chương một trăm linh một dẫn m à không dám nói gì người có tên cây có bóng chương một trăm linh một dẫn m à không dám nói gì người có tên cây có bóng làm tô tẫn tới hải cốt chiến m ã xuất hiện ở phó b à n cửa vào thời điểm không thể nghi ngờ dẫn phát rồi một hồi chấn động m á h liệt hải cốt chiến mã công nhận độ thật sự là rất cao tô tẫn muốn đê điều cũng rất khó ngoa tạo cho tàn đại thần ta hôm nay rốt cuộc nhìn thấy người sống t ấ m tắc đây chính là hải cốt chiến mã a có người nói trên diễn đàn có người hoa một ngàn vạn điểm tín dụng thu mua cũng quá l ạ phong a hai mươi tám cấp cái này nở mở cái gì tốc độ lên cấp gì? Cho t người chơi nhóm bản bên trong trang bị hắn hẳn là ước n Không g mắt ta. biết, ó lẽ là tới đi d ao tô tẫn nguyên nhân cũng thật phần đơn giản bởi vì bọn họ ở tô tẫn trên người thấy được bọn họ trong giấc ngộng cải bóng t ô t ấ n không để ý đến người chơi nhóm nhìn kỹ hai mắt mạn bất kinh tâm đ ả o qua toàn bộ phó bản nhập khẩu rất nhanh thì chú ý tới ngọc vô song năm người tiểu đội xung khí mèo tung tăng hướng tô t ấ n phất tay tiều tiếu h trên gò má mang theo vài phần kích động cả màu hồng t ô t ấ n gật đầu hướng phía năm người tiểu đội đi tới ở nhiều như vậy ánh mắt nhìn soi mói t ô t ấ n nhất cử nhất động không thể nghi ngờ dính dấp ở đây sở hữu ngoạn r a tâm thần cho tàn đại thần đây là tới tìm ngọc vô song chẳng lẽ trên diễn đàn bắt quái là thật hai người là nam nữ bằng hữu không phải không phải không phải ta nghe nói là ngừng chiến công hội xung khí mèo cùng cho tàn đại thần có một chân Tấm tắc, một l ớ ngoa một thần vật, tàn thần thực nhỏ, nữ nhân n đích cho đều đại là là cấp bậc sự ư ờ i x á cái i di bờ, cái hó không mệt. t còn nghe nói tào h thập hội Hoa Anh i ế t tự công đ Chúa cùng cho tàn lại muốn luyện cấp lại muốn đánh trang bị còn muốn giải tỏa t r ủ n g tộc còn muốn cùng nhiều người như vậy có một chân cho tàn đại thần là làm sao làm được chẳng lẽ hắn chân chính nghề nghiệp là thời gian người quản lý người chơi nhóm nghị luận trung tâm nhất thời từ tô tẫn ý đồ đến biến thành có quan hệ tô tẫn bác á i dù sao ở người chơi nhóm trong lòng cao cao tại thượng trò chơi n ữ thần cái này tiếp theo cái kia cùng tô t ấ n có không minh bạch quan hệ tình huống như vậy làm cho đại bộ phận người chơi đều có chút tâm lý mất thăng bằng nói cách khác chính là ước ao đ ấ u kỵ đỏ mắt hận không thể chiếm lấy không phải bị người tật là tài trí bình thường tô t ấ n đối với người khác ước ao đấu kỵ cho tới bây giờ đều không xem ra gì hắn phải làm chính là để cho người khác càng thêm hâm mộ và đ ấ u kỵ hắn hoành đao lập mã nhìn cho tàn đang hướng cùng với chính mình đi tới không khỏi hiện lên một nụ cười thành cựu tài quyết công hội hội trường hắn chính là so với người khác rõ ràng hơn tô tận giá trị chỗ hoành đao lập mã rất sớm đã quan tâm đến rồi tô t ậ n theo tô t ậ n q u ậ t khởi mạnh mẽ hoành đao lập mã đối với tô tận đánh giá cũng càng ngày càng cao đây là một cái có thể so với bom nguyên tử thần cấp người chơi hơn nữa chỉ có một có thể lôi kéo phải mượn hơi không thể mượn hơi cũng muôn ngàn lần không thể là địch không nghĩ tới vẫn còn có niềm vui ngoài ý m u ố n lần này ta nhất định phải thêm đến cho tàn tốt hoành đao lập mã ánh mắt lấp lóe trong lòng có kế hoạch cho tàn đại thân ngươi tốt ta là tài quyết làm tô tẫn đi tới hoành đao lập mã trước người thời điểm hoành đao lập mã lập tức nên đón nhưng ai biết tô tẫn không nhìn thẳng rất hoành đao lập mã đi thẳng tới ngọc vô song trước mặt hoành đao lập mã thấy thế đáy lòng dâng lên một k i a khó chịu bất quá lập tức bị hắn mạnh mẽ ép xuống cái gọi là giận mà không dám nói gì ngay tại lúc này hoành đao lập mã tình huống hoành đao lập mã là cái rất người có lý trí hắn biết người nào có thể t r ọ c người nào không thể t r ọ c kéo ta nhập đội a tốc độ và bản tô tẫn cấp tốc nói ra tới tồn t r u mộ táng chỉ là vì thăng cấp vô hạn hỏa lực không cần thiết lãng phí quá nhiều thời giờ tốt ngọc vô song liền vội vàng gật đầu hệ thống người chơi ngọc vô song mời ngươi gia nhập vào của nàng tiểu đội có t hoành đao lập mã nghe tô tẫn cùng ngọc vô s o n g nói chuyện với nhau đồng tử không khỏi mạnh đến có rút lại vô song tiểu thư chờ các loại người lại là cho tản hoành đao lập mã làm sao cũng không nghĩ tới ngọc vô song tiểu đội thứ sáu người dĩ nhiên là cho tản trận hành đao lập mã trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lúng túng màu sắc hắn mới vừa rồi còn tự cho là đúng nói với ngọc vô song có thể kéo tới cực nóng chi tâm khoe khoang một lúc lâu thật không nghĩ đến ngọc vô song đã kéo tới cho tàn cùng cho tàn so với cực nóng chi tâm thật là không có bất kỳ mặt bài coi như là cùng chư thiên bảng cao thủ so với tô t ấ n cũng là độc nhất đẳng cấp tồn tại coi như là hành o đao lập mã nếu như biết cho tàn muốn nhập đội vậy cũng sẽ không chút do dự đá rơi xuống hiện hữu pháp sư mọi người đều biết có cho tàn ở đi qua phó bản đó chính là dễ như chờ bàn tay chuyện vắn đã đóng thuyền nguyên lai、like、cho tàn đại thần là ngọc vô s o n g mời tới ngoại viện cái này dễ nhìn ta cảm thấy địa ngục khó khăn thủ sắt cũng còn là sẽ bị tung hoành thiên hạ đem đi đi ta xem trên diễn đàn tin tức bọn họ đã sắp đến muộn nếu như đồng thời vào phó bản lời nói ta khẳng định áp cho tàn đại thần thắng nhưng bây giờ thật đúng là khó mà nói ở người chơi nhóm trong tiếng nghị luận tô t ấ n đoàn người trực tiếp đi tới phó bản lối vào chỗ hệ thống người chơi ngọc vô s o n g tuyển trách tiến nhập t ù n chu m ộ táng đội ngũ nhân viên sáu người hệ thống người chơi tiểu đội gần tiến nhập t ù n chu mỗ táng địa ngục độ khó xin chuẩn bị kỹ lưỡng lục đạo bạch quang hiện lên Tô Tấn đường đường hội hội sở dĩ hoành đao lập mã muốn cầm xuống cái này thủ sát để chứng minh chính mình làm cho tô t ấ n hối hận cử động hôm nay、7. Tô Tấn tinh anh tiểu trợ thủ sát tin tức trong công Vô nhập ngừng chiến anh Ngọc song bản dường như đã mọc cánh, ngá gia giúp hội đội, phó vào cầm mọc đã hắn vốn tưởng rằng địa ngục khó khăn thủ sát đã là lấy đồ trong túi sự tình không nghĩ tới t ô t ấ n đột nhiên g i a nhập ngừng chiến công hội tinh anh đoàn cái này không thể nghi ngờ mang đến cực đại biên số người có tên cây có bóng t ô t ấ n thực lực cũng không phải là đồ dỡn nhưng hợp tung vẫn là lộ ra nụ cười tự tin không sợ chúng ta lập tức phải đánh b u ộ n bọn họ xử lý tiểu quái còn cần thời gian nhất định cái địa ngục này khó khăn thủ sát nhất định là chúng ta tung hoành thiên hạ còn lại công hội cao tầng sau khi nghe được tin tức này dồn dập lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ ngoại trừ hiện nay vượt lên đầu một mạng lớn tung hoành thiên hạ bên ngoài còn lại công hội đối với phó bản thủ s á t không có gì sức cạnh tranh lúc này tô t ấ n cũng đã tiến vào địa ngục khó khăn tồn trù mộ t á n g ở giữa chương một trăm linh hai xung khí mẹo ám chỉ đối với tô t ấ n chương một trăm linh hai xung khí mẹo ám chỉ đối với tô t ấ n cho tàn đại thần đây là phó bản bên trong quái vật tin tức độ khó mỗi lần tăng lên một cấp quái vật thuộc tính sẽ gặp dâng lên hai mươi một thuộc tính thì biết gấp b ộ i ngọc vô song chủ động đem quái vật tin tức phát ở tại đội ngụ không chặt ở giữa tồn trù mộ t á n g phó bản quái vật là cố định nhưng quái vật thuộc tính biết theo phó bản độ khó để thăng mà để thăng nhất rõ rệt chính là bột đẳng cấp từ phổ thông khó khăn hoàng kim cấp đầu mục đến địa ngục khó khăn ám kim cấp lính chủ thực lực trực tiếp nhảy vọt tốt mấy cái giai đoạn tô t ấ n nhanh chóng nhìn lướt qua lập tức gật đầu phó bản bên trong các ngươi khẳng định so với ta quen thuộc vô song hội t r ư ở n g ngươi liền coi ta là một người bình thường pháp sư thì tốt rồi cứ việc tô t ấ n biết phó bản tiến công chiếm đóng nhưng hắn cũng không tính bắt được quyền chỉ huy bằng vào tô tẫn thực lực bây giờ đánh như vậy một cái phó bản kỳ thực cũng không quá cần tiến công chiếm đóng nghiền ép lên tới liền xong chuyện cùng với huyên tân đ o ạ t chủ chẳng ăn tính giờ tớ ế c không thành vấn đề bởi vì có một lần hợp tác trải qua duyên c ớ sở dĩ ngọc vô song đối với tô t ấ n muốn biểu đạt ý tứ cũng không ngoài ý ngược lại là trong đội ngũ còn lại vài tên người chơi đều lộ ra kinh ngạc biểu tình ở trong ấn tượng của bọn hắn giống như tô t ấ n như vậy đại cao thủ không đúng chỉ huy khoa tay múa chân cũng đã không tệ vạn vạn không nghĩ tới tô t ấ n thật không ngờ hiền hòa điều này làm cho mấy người không khỏi đối với tô t ấ n có chút nhìn với cặp mắt khác xưa tô tẫn không nghĩ tới chính mình một phen cử động thắng được mấy người khác hảo cảm hắn lúc này đang cùng xung khí mẹo trò chuyện bốn cho tàn đại thần ngươi làm sao cũng không tới tìm ta luyện cấp hà xung khí mèo thân mật kéo tô tận cánh tay nữ khí nghe vào có chút thú ũ oán vội vàng tô tẫn muốn cánh tay từ thâm viên bên trong q ú t r a nhưng phát hiện đây là một kiện chuyện hết sức khó khăn bởi vì thật sự là quá lớn đối mặt xung khí mèo như vậy một cái nhiệt tình phân nữ tô tẫn cũng không n ở lòng nói ra quá mức tàn n h ẫ n nói không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ d â y r u ộ n cái k i a cho tàn đại thần đánh x o n g phó bản muốn đi làm gì có thể hay không mang ta lên xung khí mèo phảng phất không có nhận thấy được tô tẫn chống cự vẻ mặt mong đợi nhìn tô tẫn thành tựu tô t ấ n bạn gai phấn nguyện vọng lớn nhất dĩ nhiên chính là cùng thần tượng cùng một chỗ nhưng s u n g khí mèo biết không có thể nóng đội sở dĩ dự định từ từ độ chi s u n g khí mèo muốn trước hết để cho tô t ấ n ý thức được ưu điểm của mình có ấn tượng tốt sẽ đem cái này hảo cảm chuyển hóa thành thích không thể tô t ấ n lạnh lùng lắc đầu nói đùa tô t ấ n đánh xong phó b ả n là muốn đi ôn dịch nơi đ à o bảo tàng loại tình huống này làm sao có khả năng dẫn người mang theo một cái m i tử lại không thể xuyên tấu qua thì có ích lợi gì xung k h mèo nghe vậy không khỏi chu miệng lên nhưng vẫn là k h i t mà không nỡ nói ra cho tàn đại thần nếu như có rối rãnh nhớ k ỹ nhất định phải gọi ta nếu như là cho tàn đại thần lời nói coi như là ban đêm cũng có thể nói đến đây xung khí mèo kéo tô t ấ n hai tay biến càng chặt hơn một ít một người nữ sinh chủ động nói với người ban đêm ước nàng đi ra điều này đại biểu có ý tứ không cần nói cũng biết tô t ấ n không có trả lời nếu như đ ờ i trước của hắn e rằng còn sẽ có bốn xào ý tưởng nhưng bây giờ tô t ấ n thầm nghĩ mạnh mẽ bốn theo mọi người đi tới một cái mộ thất xuất hiện ở trước mắt mọi người tùng chú mộ táng phó bản so với chân thật mộ táng có chút cải biến phó bản mộ táng đơn giản hơn rất nhiều tổng thể kết cấu là một đường thẳng một đi thẳng về phía trước liền được xung khí mèo vào lúc này cũng bung lỏng ra tô tận tay đem cái khiên cùng một tay kiếm trang bị ở tại trên người từ một cái nhuyễn bội tử biến thành nữ chiến sĩ mèo người đi khai quái chú ý thẻ tốt vị trí không nên để cho quái vật công kích được hàng sau ngọc vô song cũng đánh lên hết sức tinh thần không thành vấn đề đại t ỷ đại xung khí mèo nặng nề g h mà gật đầu lập tức đẩy ra mộ thất đại môn cái đại môn bị chậm rãi đẩy ra xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một con bạch cốt tạo thành tự nhân h ả i cốt c ự nhân đẳng cấp m ộ ư ơ i năm cấp bậc bạch ngân cấp loại khác đầu mục công kích một trăm bảy mươi một trăm tám mươi bảy phòng ngự vật lý năm mươi phòng ngự ma pháp năm mươi hp năm nghìn kỹ năng một tự nhân trọng h ả i cốt c ự nhân trọng kích trước mặt khu vực tạo thành một trăm linh công kích vật lý thương tổn cũng sử dụng địch nhân rơi vào hai trạng thái hôn mê thuấn phát hình kỹ năng thời gian cột đồ hai mươi giây không tiêu hao kỹ năng hai hai cốt chi khu sở kỳ h i ệ u bị động h ả i cốt c ự nhân lượng máu thấp hơn năm mươi thời điểm biết thu được gấp m ộ ư ơ i lần sinh mệnh năng lực khôi phục không thời gian c ộ đồ ta lây t r ư ớ lên sung k h mèo trên gò má hiện lên vẽ kiên nghị màu sắc lập tức hướng hải cốt cự nhân phát khởi xung phong xung phong s u n g khí mèo hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp vọt tới hải cốt cự nhân trước mặt năm mươi ba một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ hải cốt lớn đỉnh đầu của người p h i ê u khởi hải cốt cự nhân bên trong xương sọ làm sắc hồn hỏa điên c u ồ n g kiếm thước hướng phía s u n g khí mèo một quyền nện xuống đang bảy mươi bốn xung khí mèo thời cơ chuẩn sắc nâng lên cái khiên đón đỡ ở cái này công kích bằng không thương tổn trị biết càng cao các vị giờ tờ s Nóng rực hai ỏ cầu ở chúng mục ở t ê u hài cốt lớn thân thể r o n n g á y m của con người ầm ầm nga xuống vật phẩm tán lạc đầy đất đột nhiên này phát sinh một màn làm cho mấy người còn lại trực tiếp đứng chết chân tại chỗ a cái này năm mươi không không điểm máu quái vật bị nhất chiêu miệng sát đây chính là cho tàn đại thần sao mặc kệ có thể hay không bắt được thủ sát sự tình hôm nay ta muốn thổi một năm còn lại ba gã người chơi liếc nhau một cái đều phát hiện lẫn nhau trong mắt kinh h ã i màu sắc bọn họ vừa rồi liền công kích tư thế đều b à y xong nhưng không nghĩ tới hải cốt cự nhân trực tiếp bị tô t ậ n nhất chiêu miều x á t kinh người như vậy tràn g diện bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp mặt ngọc vô song hít sâu một hơi xinh đẹp gương mặt hiện lên một vẻ khiếp sợ màu sắc cho tàn hắn thật lại trở nên mạnh mẽ ngọc vô song có thể r ấ t thẳng xem cảm nhận được tô t ậ n giờ tờ ép lại cao hơn một tầng lầu xung khí mèo trên mặt sùng bái màu sắc lại là buộc phát nồng nặc đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong lóe ra không dễ dàng phát g i á c si mê hệ thống người đánh chết hài cốt tự nhân thu được điểm kinh nghiệm hai trăm tô t ấ n lặng lẽ đem pháp trượng thu vào vừa rồi tô t ấ n cũng không có mở bất luận cái gì tăng phúc kỹ năng chính là đơn thuần phóng gia nhất chiêu cường hiệu bạo viêm thuật bởi vì cao ngạch pháp thuật xuyên đấu hài cốt tự nhân phòng ngự ma pháp đối với tô t ấ n mà nói thùng rông kêu to tiếp tục đi thôi vô song hội trưởng tô tẫn thanh âm đem nằm ở khiếp sợ trạng thái đám người kéo lại nhìn thân sắc lãnh đạm tô tẫn còn lại ba gã ngoạn ra trong lòng nổi lên một vệ không rõ tâm tình. Tâm、tình â m t như vậy gọi kính nghệ chương một trăm linh ba cựu hận tập trung tô tẫn một mình đầu ám kim lĩnh chương một trăm linh ba cựu hận tập trung tô tẫn một mình đầu ám kim lĩnh bằng vào tô tẫn bạo tạc thương tổn tiểu đội lấy một cái bất khả tư nghị tốc độ tiến lên đi tới dọc theo đường đi quái vật đều không chịu nổi tô tẫn nhất chiêu cường hiệu bạo viêm thuật rất nhanh đám người liền tới đến cuối cùng m ộ t thất bên kia tung h à n h thiên hạ tinh anh tiểu đội cùng b ộ t chiến đấu cũng đã gây cấn hiện nay b ộ t lượng máu còn lại sáu mươi phần trăm tung h à n h thiên hạ tinh anh tiểu đội sáu người đều ở hai cái xe tăng thay phiên dụ quái cựu hận khống chế được thập phần hóa mỹ mục sư trị liệu cũng là vừa đúng làm cho hai gã xe tăng lượng máu vẫn nằm ở một cái so sánh khỏe mạnh trạng thái t a m tiễn định thiên sơn cầm trong tay một bả màu đen nhánh dương c u n g hướng về phía ba s duy trì liên tục không ngừng mà giờ ts đội ngũ thương tổn bảng bên trên t a m tiễn định thiên sơn thương tổn nhất kỷ tuyệt trần thương tổn chiếm so với bốn mươi t h a n h i ệ u thế giới bột thủ sát vị thứ hai chọn chiến lợi phẩm người chơi t a m tiễn định thiên sơn không chút do dự lựa chọn cuối cùng nhất kiện chuyển kỳ cấp trang bị h á cám chi phách này mới khiến hắn giờ ts đột nhiên tăng mạnh không sai kiên trì địa ngục khó khăn thủ sát chính là chúng ta t u n h à n h thiên h ạ đến lúc đó chúng ta cũng lên vừa lên thế giới thông cáo làm cho tất cả mọi người đều biết tên của chúng ta hợp tung đúng lúc đứng dậy khích lệ đội viên lời nói này không có quá nhiều dối trá đóng gói phi thường trực tiếp cũng phi thường chân thực cầm xuống thủ sát dương danh lập vạn còn lại năm tên đội viên trong mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiếu đốt ý chí chiến đấu biến đến buộc phát nga dương hợp tung thấy thế không khỏi lộ ra một vệ nụ cười hài lòng tại trước đây hắn chỉ có cựu phần nắm chặt có thể cầm xuống phó bản thủ sát nhưng là bây giờ hắn có thập phần bốn tô tẫn nhìn cuối cùng một gian mộ thất đại môn k h ỏ miệng hơi câu dẫn ra vẻ tươi、cười. khoảng cách giết chết tám kim cấp lĩnh c h ủ bốt vô hạn hỏa lực lên tới ba cấp còn thiếu một bước cuối cùng dọc theo con đường này tô t ấ n cũng càng đã đổi một ít có chút theo không kịp nhịp bước trang bị hiện tại tô t ấ n toàn thân cao thấp ngoại trừ mặt nạ cùng thâm viên t r i giới không thể tìm không ra nhất kiện bạch ngân cấp trở xuống trang bị đây coi như là lần này phó bản hành trình thu hoạch ngoài ý mớn mẹo đẩy cửa ra a ngọc vô s o n g nói với s u n g khí mẹo s u n g khí mẹo gật đầu sau đó đem đại môn đầy ra t r ọ n đại môn từ từ mở ra một đạo quen thuộc bóng người màu đỏ đang đưa lưng về phía đám người đạo thân h n h này đám người cũng không xa lạ chính là thời n c ủ v gian n t cuộn h đổ hai mươi giây tiêu hao năm mươi điểm ma lực giá trị kỹ năng hai triệu hoán địa hỏa cự nhân triệu hoán một con lực công kích vì một lượng máu vì một mươi địa ngục hỏa cự nhân Điện n g ụ phó bản bên trong tổn trụ vong linh không thể nghi ngờ là thế giới bột trùng cực suy yếu bản từ truyền kỳ đại pháp sư biến thành áo kim tiểu fcr dọn lờ thuộc tính bị chặt không biết mấy chục bao kỹ năng trị số cũng giảm bớt rất nhiều dù sao thế giới bột phải đối mặt là toàn thế giới người chơi phó bản bột chỉ cần đối mặt sáu gã người chơi cường độ nhất định phải làm ra điều chỉnh tô t ấ n ánh mắt lấp lóe bắt đầu tính toán giết chết bột cần mấy bước bằng vào tô t ấ n thực lực bây giờ bột lượng máu cùng phòng ngự thực sự không đáng chú ý các vị ta muốn bên trên lạc x u n g khí mèo quay đầu nói với mọi người tô t ấ n gật đầu tồn trụ vong linh thương tổn không thấp làm cho xe tăng đi mở quái không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất phương pháp đang ở x u n g khí mèo chuẩn bị cầm kiếm hướng tồn trụ vong linh khởi xướng thời điểm xung phong đột nhiên xảy ra d i biến chỉ thấy tồn chủ vong linh c h ậ m chậm quay đầu lại ánh mắt nhìn c h ậ m c h ậ m tô tẫn chuẩn xác mà nói là nhìn c h ậ m c h ậ m tô tẫn trên người nộ diễm chi vào cùng đỉnh đầu tồn chủ yên diệt hai thứ đồ này đều là từ thế giới bột tồn chủ trên người tuân ra tới tô tẫn nhím mày lực chú ý cao độ tập trung tồn chủ ánh mắt làm cho hắn cảm thấy có cái gì không đúng tiết độ giả ngươi cũng dám đi tới ta mộ thất còn dám cầm đồ của ta ta sẽ nhường n g ư ơ i n ế m thử địa ngục liệt diễm tư vị tồn trụ cả người hỏa quan đại tác một khí thế làm người sợ hãi nhất thời tản ra hệ thống đặc thù sự kiện gây ra chiến đấu bắt đầu phía sau t ù ầ n chủ vong linh đem ưu tiên kích s á t người chơi cho tàn một đạo gợi ý của hệ thống tiếng ở sáu người vang lên bên hai tình huống gì tại sao muốn ưu tiên kích s á t cho tàn đại thần đúng vậy cái gì đặc thù sự kiện à? thảo trước đây làm sao không có gây ra quả à? đội viên r ồ n dập phát sinh d ọ n g nghi ngờ như vậy đặc thù sự kiện bọn họ lúc trước ba cái độ khó đều chưa từng xuất hiện ngọc vô s o n g nhìn tô tẫn trên người trang bị như có điều suy nghĩ gật đầu xung khí m è o cũng là ngừng sung phong động tác lo âu nhìn tô tẫn tô tẫn đầu tiên là nghi hoặc sau đó trên mặt liền hiện lên một vệ hiệu rõ màu sắc xem ra là bởi vì ta trên người trang bị duyên cớ khá lắm thật đúng là mang thủ cho ta chỉnh một cái vĩnh cựu trào phúng tô tẫn lắc đầu bất đắc dĩ lập tức ánh mắt biến đến không gì sánh được chăm chú ý vị này lần này bột cựu hận đem tập trung ở trên người hắn tô tẫn bất tử cái này tập trung cũng sẽ không giải trừ mẹo ngươi đ ừ n g khai quái kế tiếp giao cho ta là tốt rồi tô tẫn hướng về phía xung khí mẹo tự tin cười bột cựu hận đã tập trung ở tại tô tẫn trên người xung khí mẹo là kéo không được cựu hận cùng với làm cho cái này la lụy nữ chiến sĩ đi tới tạo gió còn không bằng trực tiếp làm cho tô tẫn mở ra quái như vậy ít nhất có thể nhiều một lần công kích cơ hội cái này lao nụ cười làm cho s u n g khí mèo trái tim không tự chủ nhảy đến mấy lần cho tàn đại thần hán tam mèo hán còn để cho ta không nên lên đi mở quái cho tàn đại thần đây là đang lo lắng ta sao b ư n g tỉnh một viên mật đường ở buồng tim hòa tan s u n g khí mèo chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này không gì sánh được ngọt ngào ngọc vô s o n g nhìn vẻ mặt ngọt ngào s u n g khí mèo bất đắc dĩ thở dài một hơi nhìn phía t ô tận ánh mắt cũng lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác lo lắng chật t ô tận bước đi đến rồi đội ngũ phía trước nhìn cao lớn tủn trụ văng linh t ô tẫn chẳng đang cười người n à muốn giết ta vậy thì nhìn một chút người nào chết trước ta t r ư ơ n g một trăm linh bốn địa ngục độ khó thủ sát duy nhất thần phải cấp t r ư ơ n g một trăm linh bốn địa ngục độ khó thủ sát duy nhất thần phải cấp tự h tiêu thiêu đốt giả phân nộ nộ diễm h ỏ a diễm nóng rực gầm thép c u ố n lên tô tẫn thân thể tô tẫn vào giờ khắc này giống như h ỏ a thần trước cho ngươi tới một phát lễ gặp mặt ta t ô tẫn hai mắt dùng mình t r ầ m thấp chú ngữ âm thanh triệt toàn bộ mẫu mộ thất một cỗ hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt từ tô tẫn pháp trượng trung lan ra cường hiệu bạo viêm t h ậ t một viên to lớn hỏa cầu sen lẫn trầm thấp tiếng oanh minh từ trong hư không phốn ra ngoài gào thét hướng tổn chủ công kích đi muốn đánh lén vĩ đại tổn chủ. n a mơ m tổn chủ vong linh phát sinh quát khẽ một tiếng vung tay lên một đạo trong suốt bình chướng lập tức xuất hiện ở tổn chủ vong linh chu vi nguyên tố h ậ thuẫn nguyên tố h ậ thuẫn thành tựu tổn chủ vong linh duy nhất bảo hộ hình kỹ năng có thể vì đó ngăn cản một mươi điểm thương tổn nóng bỏng hỏa câu t r ợ mệnh chung nguyên tố h ậ thuẫn hoa lạp lạp một hồi tan vỡ thanh em đột nhiên văng lên chỉ thấy trong suốt nguyên tố hộ thuẫn bên trên xuất hiện dạy đặc hình l ư ỡ i vết rách tiếp lấy tựa như cùng là tan vỡ sàn nhà một dạng ẩ m ẩ m nghiền nát đã không có bình t h ư ớ n g rõ ràng nhỏ một vòng hỏa cầu tiếp tục hướng phía tồn chủ vong linh công kích ở tồn chủ vong linh trên người ẩ m ẩ m nổ tung tứ tán hoa lửa đối với tồn chủ vong linh tạo thành lần thứ hai thương tổn 820-34 2 3 hai l ư ỡ n g đạo đỏ tươi thương tổn trị số từ trong hư không phiếu khởi tồn trụ vong linh hp trực tiếp hạ xuống một phần ba ngoa tạo mười ngàn thương tổn một phát bạo viêm thuật bột một phần ba huyết không có cho tàn đại thần cùng chúng ta chơi được là cùng một cái tr xem cuộc chiến tiểu đội thành viên r ồ n dập kinh hô thành tiếng tuy là tô t ấ n kích sát thế giới bột tràng c ả n h càng thêm kinh người nhưng xa xa không có khoảng cách gần như vậy quan sát tới chấn động đừng lo lắng cùng nhau giờ tờ s ngọc vô song thấy thế cũng không có rơi vào trong khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế ngược lại thì lý trí chỉ huy nổi lên đội viên tất cả mọi người thương tổn có thể ngay cả tô t ấ n số lẻ cũng không sánh nổi nhưng ngọc vô song vẫn là muốn làm hết sức đến giúp tô t ấ n phản ứng ngược lại là thật mau tô t ấ n trên mặt hiện lên một tia tiếp nối màu sắc nếu như tùn chủ vong linh không có mở khải nguyên làm hậu thuẫn như vậy một chiêu này cường hiệu viêm bạo thuật sẽ đem lượng máu của nó trực tiếp áp đến một phần ba lê t ẩ m con kiến hôi n g ư ơ i dám mạo phạm vĩ đại tùn chủ. ta muốn n g ư ơ i chết tùn chủ vong linh phát sinh một tiếng không cam lòng rít gào đại t h ủ lần thứ hai vung lên một viên to lớn điệu g ụ c hỏa vẫn thạch từ trên trời giàn xuống lấy tốc độ cực nhanh hướng phía tô t ấ n truy lạc mà đến t h i ể m hiện thuật quang ảnh t h i ể m thước tô tẫn thân ảnh trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ đi tới xa mấy chục mét p h ư n g bởi vì một cự hận tập trung ở tô tận trên người cố ngọc vô song năm người có thể nói là ở tờ tờ s ngắn ngủi trong vòng ba giây đánh liền ra khỏi s ắ p xỉ một nghìn thương tổn tuy là rất ít nhưng là có thể ở một mức độ nào đó đến giúp tô tẫn vê anh to lớn địa ngục hỏa vẫn thạch đập trên mặt đất đập ra một cái hố sâu đồng thời dẫn phát rồi một hồi chấn động t ị c h liệt một con thân hình cao lớn địa ngục hỏa cự nhân từ trong hố sâu bỏ ra sau đó liền hướng lấy tô tẫn chạy như đi ê n tới quả nhiên liền triệu hoán vật cựu hận cũng là tập trung ở trên người ta sao tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng liệt diễm trí thủ tô tẫn hướng phía chạy như điên tới địa ngục hỏa cự nhân đưa tay trái ra Trật, một con tràn đầy hỏa diễm khổng lồ bàn tay từ trong hư không đưa ra ngoài đem địa ngục hỏa cự nhân tóm chặt lấy khiến cho không thể động đậy khống chế xong địa ngục hỏa cự nhân tô tẫn đưa ánh mắt về phía tổn chủ vong linh kế tiếp để nguyên đếm ngươi một chút chính mình pháp thuật lực lượng a tô tẫn hai mắt hiện lên một đạo hạng quang kỳ nhân tri đạo một c ỗ lực lượng kỳ dị từ tô tẫn trong cơ thể thoát ra cấp tốc tiến vào tổn chủ vong linh trong cơ thể sau đó sẽ trở lại tô tận trong cơ thể tô tẫn pháp thuật dòng t ì n h lình nhiều hơn một cái lục sắc hỏa diễm bị cồn tô tẫn mỉ cười đem sán đi chớ chú nâng cao đầu đỉnh triệu hoán địa ngục hỏa cự nhân một viên so với tổn chủ vong linh vừa rồi gọi tới vẫn thạch còn muốn lớn hơn mấy phần vẫn thạch từ trên trời ra xuống cái gì đây không phải là bột kỹ năng sao cho tàn đại thần vì sao có thể dùng bột kỹ năng ngọc vô song trong tiểu đội đội viên trợn tròn mắt người chơi xử suất bột vừa rồi sử dụng qua kỹ năng chuyện như vậy quả thực thiên phương giả đàm t ô t ậ n thấy tổn chủ vong linh muốn tranh né vẫn thạch công kích cấp tốc đối với hắn đưa tay trái ra quân vương c h i cẩm một cỗ khổng l ồ dẫn lực từ tô tẫn trong tay phát sinh trực tiếp đem tổn trụ vong linh khống chế ngay tại chỗ một con to lớn địa n g ụ c hỏa cự nhân tiếp theo từ hố vẫn thạch trung đứng dậy hướng về phía tổn chủ vong linh chính là một trận lọt truy năm trăm bảy 5 ư ơ i ba mươi ba m ộ t bộ nông phu ba quyền xuống tới tổn chủ vong linh chỉ còn lại có sau cùng hơn ba điểm hp tô t ấ n hai mắt dùng mình đem sạn đít chớ chú để ngang trước ngực thử vong của ngươi chỉ làm cho dư ta càng lực lượng cường đại tiến diện một đạo lớn hp tia sáng màu đỏ từ tô t ấ n trên ngón tay sao động mà ra không trở ngại chút nào mệnh chung tổn trụ vong linh hệ thống mục tiêu hp thấp hơn m ộ gây ra gạt bỏ hiệu quả Một. một cái màu đen thương tổn trị số từ tổn chủ vong linh trên đầu p h i ế u khởi cái tổn thương này một điểm không nhiều lắm tuyệt không thiếu tổn chủ vong linh hp vừa vặn t h ấ y đ ấ y vê anh bao phủ toàn bộ mộ thất cự đại hồng sắc hư ảnh ẩ m ẩ m tàn ra tàn ra các loại tia sáng vật phẩm rơi xuống đất đứng ở một bên năm người nhìn một màn này đều lộ ra biểu tình không thể tin cái này đơn giản là thần đánh lộn a cho tàn đại thần thực lực không khỏi cũng quá mạnh đi l i ê n hai mươi lăm cấp á m kim lĩnh chủ đều có thể một mình đấu các ngươi có phát hiện không lần này cho tàn đại thần so trước đó vong linh hầm mỏ một mình đấu vong linh giám công thời điểm mạnh gấp mấy lần ngọc vô song nhìn tô t ậ n t h â n ảnh âm thầm làm một cái quyết định hệ thống người đánh chết tùn trụ vong linh thu được điểm kinh nghiệm một nghìn năm trăm h ệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến cấp hai mươi chín hp một trăm hai mươi ma lực giá trị một mươi hai tám mươi điểm ma pháp công kích một điểm pháp thuật xuyên thấu thu được m ộ ư ơ i năm điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm điểm kỹ năng hệ thống nhiệm vụ hoàn thành vô hạn hỏa lực tiến giai thành l v à ba hệ thống gây ra duy nhất thần thoại cấp nhiệm vụ chư thần bí ẩn hệ thống người chơi ngọc vô song đã đem đội trưởng giao lại cho ngươi hệ thống ngươi đã trở thành tiểu đội trưởng hệ thống chúc mừng ngươi dẫn đội thông qua địa ngục khó khăn t ù n t r u mộ táng phó bản bởi ngươi là người thứ nhất đi qua nên phó bản người chơi chúng ta đem tuyên bố ba lần thế giới thông cáo xin hỏi ngươi là có hay không muốn ẩ n giấu tính danh liên tiếp gợi ý của hệ thống xoát bình t ô tẫn chú ý tới đội trưởng t r u y ề n giao chợ đưa ánh mắt nhìn về phía ngọc vô s o n g ngọc vô s o n g đối với t ô tẫn lộ ra một vệ ôn luyện nụ cười t ô tẫn thấy thế cũng mỉm cười toàn bộ đều không nói cái gì chung cự tuyệt tẩn giấu tính danh t ô tẫn làm xong lựa chọn sau một khắc một đạo gợi ý của hệ thống vang vọng toàn bộ chư th vô hạn hỏa lực lv ba đen nhánh giả diện c h ư một trăm linh năm vô hạn hỏa lực lv ba đen nhánh giả diện ở tô tấn đánh bại bột trước một phút đồng hồ tung h à n h thiên hạ tinh anh tiểu đội bột chiến cũng đã tiến nhập thời khắc mấu chốc nhất chú ý chú ý bột lượng máu còn có cuối cùng năm phần trăm cẩn thận nó phóng đại chiêu quả nhiên tới màu tránh ra hệ thống đội hưu của ngươi hạ sĩ mổ t ổ có chân đã tử vong hệ thống đội hưu của ngươi có thể đạt tới vị không biết lội đã tử vong không cần lo cho người chết toàn bộ cho ta giờ ts hợp tung ra lệnh một tiếng còn thừa lại ba gã người chơi bắt đầu toàn lực giờ tờ s tam liên sạn bóng ma mùi tên áo thuật thẩm phán các loại các dạng hoa lệ chiêu thức c h ú n g mục tiêu tổn trụ vang linh trực tiếp đem nó lượng máu đánh đến cuối cùng một chỉ còn lại có cuối cùng ba trăm điểm hợp tung thấy thế không khỏi lộ ra một vệ nụ cười sung sướng xem ra lần này là ta thắng coi như ngươi có cho tàn hỗ trợ thì phải làm thế nào đây ta có tam tiễn định tiến định tiên sơn ta tung hoành thiên hạ lần này liền muốn danh dương chư hệ thống thế giới thông cáo chúc mừng cho tàn tiểu đội hoàn thành tổn trụ mộ táng địa ngục độ khó thế giới thủ sát do gió thông cáo tiểu đội toàn bộ thành viên cho tản ngọc vô song sung khí mèo hát s á c hài hước màu sắc rực rỡ háo lông ba mang nhất yếu không lên thu được tất cả năm trăm điểm kinh giá trị cùng với m ộ ư ơ i điểm từ điểm thuộc tính thường cho tiểu đội toàn bộ thành viên thế giới danh vọng năm mươi tên của bọn họ đem vĩnh viên tái nhập trò chơi sử sách hệ thống thế giới thông cáo hệ thống thế giới thông cáo liên tục ba lần thế giới thông cáo ở hợp tung vang lên bên thai trực tiếp làm cho hắn đem một chữ cuối cùng nuốt vào trong bụng lúc này kèm theo tam tiễn định thiên sơn cuối cùng một căn n u i tên sắc chúng mục tiêu tùng trụ vong linh hp cũng triệt để thanh linh vật phẩm rơi mất nhất điểm bất quá không có ai đi quản trên mặt đất rơi xuống vật phẩm mọi người đều bị cái này đột nhiên hệ thống thông cáo cho là b ồ i d ố i vì sao vì sao bọn họ không phải mới chỉ có và o phó bản nửa giờ s a u làm sao sẽ hợp tung không thể tin trận to hai mắt hắn nửa giờ trước mới chỉ có thu được tô tẫn gia nhập vào ngừng chiến công hội tinh anh tiểu đội tin tức không nghĩ tới nửa giờ sau đã bị tô tẫn bắt lại thủ sát hơn nữa cái này cùng bọn họ đánh chết buốt chỉ thua kém không đến mấy giây vài giây kém cũng là cách biệt một trời người khác có thế giới thông cáo mà tung hoành thiên hạ lại không có gì cả cho tàn ba mũi tên i t i ê n sơn ánh mắt lấp lóe t h a n h h i ệ u thượng giới chư thiên bảng bài danh đệ ngũ người t r ờ i đồng thời cũng là thần tiễn danh hiệu mạnh mẽ người cạnh tranh tam tiễn định thiên sơn thái độ đối với tô t ậ n hết sức phức tạp phía trước thế giới bột tranh t ả i bị tô t ậ n lấy nghiền ép tư thế lấy đi giờ tờ ép đệ nhất hiện tại c ư ớ p đoạt phó bản thủ sát bị tô t ậ n lấy chỉ trong gang tức lấy đi phó bản thủ sát chọn hai lần tam tiễn định thiên sơn đều bị tô t ậ n áp chế không lốc đầu lên được điều này làm cho tam tiễn định thiên sơn cảm thấy có chút thất bại bất quá càng làm cho hắn dâng lên ý chí chiến đấu cho tàn lần này chư thiên bảng ta sẽ đường đường chính chính đá tam tiễn định thiên sơn nắm chặt nắm tay bốn ngoại giới người chơi đối với tô tẫn lại lên thế giới thông cáo một chuyện đã trở nên có chút chết lặng bất quá bởi vì trước đây có ba c h i đội ngũ cũng lên mất sở dĩ cũng không có mang đến giống như trước đây vong linh hầm mỏ thủ s á t như vậy chấn động nhưng ngừng chiến công hội danh khí không thể nghi ngờ cũng lên thiếu bên kia tô tẫn còn không biết hắn đã bị tam tiễn định thiên sơn cho trở thành đối thủ hắn lúc này đang ở kiểm điểm thu hoạch tùng trụ vong linh dù sao cũng là một con hai mươi năm cấp ám kim cấp lính chủ tuân ra không ít thứ tốt tô ẫ n cũng không có khắc khí trực tiếp cầm đi mình có thể dùng đồ đạn hát viêm phẩm chất ám kim cấp áp dụng đẳng cấp hai mươi năm áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ loại khác vũ khí trang bị vị trí tay ma pháp công kích hai trăm linh bốn hai trăm bốn mươi năm thuộc tính năm mươi điểm trí hai mươi điểm tinh thần một hỏa diễm hệ pháp thuật đẳng cấp kèm theo kỹ năng một hát đạn đem quỷ dị hát viêm lương tụ thành đạn đối với địch nhân tạo thành một trăm năm mươi ma pháp công kích pháp thuật tương tổn thuấn phát hình pháp thuật thời gian c u ộ n độ một ư ơ i ba giây tiêu hao năm trăm điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào thẳng cấp nơi này đã đại nhập vô hạn hỏa lực một v ba tính toán đem nhánh giả diện phẩm chất hoàng kim cấp áp dụng đẳng cấp không áp dụng chức nghiệp không loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí bộ mặt thuộc tính ba mươi điểm toàn bộ tính kèm theo kỹ năng một ngụy ngụy trang đeo người tin tức cùng dung mạo hình thể sẽ không bị l v năm trở xuống dò xét kỹ năng phát hiện duy trì liên tục một giờ lãnh thời gian một trăm hai mươi tám ba mươi tám bốn giờ đồng hồ không tiêu hao không cách nào t h ă n g cấp hai kiện trang bị đều là xuất t ừ t ổ n trụ vong linh trong đó h ắ c viêm thuộc tính so với tô tẫn trên tay sản đít chớ chú tốt tô tẫn không chút do dự đem đổi mà đen nhánh giả diện lại là cho tô tẫn một tinh hỉ sở hữu mỹ trang loại kỹ năng trang bị vẫn đều là chư thần lê minh quý hiếm vật phẩm chơi game một cái tốt mã giáp năng đủ đưa đến rất nhiều tác dụng thì như trốn tránh truy sát hoặc là vu hoan giá hoạn lấy tô tẫn trước mắt thân phận mọi cử động sẽ khiến lớn đặc biệt quan tâm có rất nhiều chuyện không thích h ợ p dùng cho tàn tên này đi làm như trả thù p h ù đồ công hội nếu như lấy cho tàn thân phận đi làm chuyện này khó tránh khỏi sẽ không nhắc lên sóng gió đến lúc đó dễ dàng làm cho cho tàn trên lưng không tốt danh tiếng đây không phải là tô tẫn muốn thấy cho tàn tên này về sau liền tạo thành thần cấp cao thủ chính diện hình tượng cũng là của ta chủ yếu thân phận cái này hạ cờ lồn liền phụ trách đi làm một ít dơ bẩn hắc ám đích sự tình năm cấp trở lên dò xét kỹ năng cơ bản chỉ có l ở cờ cờ sẽ có cái này mã thân phận của giáp một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không bại lộ tô tẫn ánh mắt lấp lóe trong lòng có n ư u hoa giống như là thế lực lớn đều sẽ có một đôi bao tay theo thứ tự là hắc bao tay cùng trắng bao tay trắng bao tay phụ trách bãi bình chuyện phía nhà nước tỉnh hắc bao tay phụ trách bãi bình ngầm sự tình tô tẫn không có thế lực cũng không có ý định gia nhập vào hoặc tổ kiến thế lực việc này cũng chỉ có thể từ hắn thân lực thân vi đen nhánh giả diện không chỉ là một tấm đơn giản mặt nạ nó theo một ý nghĩa nào、đó. làm cho tô tẫn nhiều hai tấm mặt nạ một tấm dùng để che mặt một tấm dùng để che khuất nội tâm h ắ c á m bởi vì lên tới cấp 29, lại tăng thêm lên một lần thế giới thông cáo nguyên nhân tô tẫn nhiều 25 điểm tự do điểm thuộc tính đem cái này 25 điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở trí lực bên trên phối hợp với mới mặc vào trang bị tô tẫn trí lực thuộc tính đã đạt đến 2276 điểm ba điểm kỹ năng tô tẫn tuyển trạch lưu lại một điểm dùng hai điểm đem kháng cự hỏa hoàn lên tới mãn cấp cường hiệu kháng cự hỏa hoàn l và một b ộ c phát ra một cỗ mánh liệt lực bài xích đem địch nhân ở chung quanh toàn bộ văng ra cũng tạo thành một trăm năm mươi ma pháp đánh pháp thuật tổn thương t h u ấ n phát hình pháp thuật thời gian c u ộ n đ ố một mươi hai ba sáu giây tiêu hao một điểm ma lực giá trị không tiêu hao chờ đến rồi ba mươi cấp tiến hành n h ị chuyển sau đó là có thể đem kháng cự hỏa hoàn cùng bạo viêm thuật đều thăng lên làm c ự c hiệu pháp thuật đến lúc đó uy lực có thể càng mạnh tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng t r ì n h lý song phó bản thu hoạch tô t ấ n liền đưa ánh mắt về phía mới vừa liên tiếp gợi ý của hệ thống đầu tiên là vô hạn hỏa lực để thăng tới lv ba vô hạn hỏa vĩnh cựu ẩn dấu tăng lick ở uff đây là tới từ trúc phúc của chư thần sở hữu siêu việt pháp tắc lực lượng hiệu quả sở hữu pháp thuật vật phẩm kèm theo kỹ năng ngâm sướng thời gian thời gian cột đồ giảm b ớ t 70%, phóng thích pháp thuật không có pháp thuật tiêu hao thăng cấp điều kiện kích sắt một con c h u y ể n kỳ cấp lính chủ hiện nay tiến độ không một cấp tiếp theo sở hữu pháp thuật vật phẩm kèm theo kỹ năng ngâm sướng thời gian thời gian cột đồ giảm b ớ t 80%, phóng thích pháp thuật không có pháp thuật tiêu hao đạt được cấp ba vô hạn hỏa lực không thể nghi ngờ làm cho tô tẫn dở tờ s càng thêm bạo tạc bất quá làm cho tô tẫn càng thêm để ý là l v ba vô hạn hỏa lực dẫn ra nhiệm vụ duy nhất thần thoại cấp nhiệm vụ thần chi mê chương một trăm linh sáu lưu ly hôn chư m thần, thần, thần từng i ở trên t h i ế n đại lục này từng lưu lại rất nhiều truyền thuyết cùng di tích ngươi cần phải tìm được trong đó một tòa truy đổi chư thần bước tiến cơ tưởng không biết nhiệm vụ thời hạn không chư thần bí ẩn chư thần di tích tô tẫn đồng tử hơi co rút lại chư thần là chư thần lê minh trung thần bí nhất cũng là nhất cường đại tồn tại kiếp trước mãi cho đến năm thứ năm trò chơi cùng hiện thực triệt để dung hợp thời điểm mới có thần đê hiện thân tô tẫn từng suy đoán thần đê xuất hiện cùng thế giới dung hợp có lớn lao liên hệ nhưng bởi vì kiếp trước tô tẫn lực lượng thấp liền truyền kỳ cũng không từng bước vào muốn tìm kiếm thế giới bí mật không khác nào thiên phương g i đàm bất quá đời này ta tuyệt đối sẽ đem các ngươi khăn che mặt tự mình thao xuống nghĩ tới đây tô tẫn trong mắt phảng phất có hỏa diễm đang rúng động cứ việc hung chung có vạn hào tình nhưng tô tẫn cũng hết sức rõ ràng một điểm đó chính là muốn tìm kiếm thế giới bí mật thực lực mới là nhất thứ căn bản truyền kỳ sử thi truyền thuyết thần thoại ta hiện tại nhị truyền cũng còn không có đi qua khoảng cách thần thoại càng là xa xa khó、đời. vậy trước tiên định một cái tiểu mục tiêu một năm bên trong đạt được c h u y ề n kỳ tô tẫn ở trong lòng âm thầm nói rằng kiểm kê hết thu hoạch tô tẫn cũng chuẩn bị ly khai tồn trù mộ t á n g hắn dự định trực tiếp đi ôn dịch nơi đảo già bờ rẽ đi ẩn bảo tàng thuận tiện đem đẳng cấp để thăng tới cấp ba mươi trở về trực tiếp liền tiến hành lần thứ hai chuyển chức ở s u n g khí mèo y, y y không thôi trong ánh mắt tô tẫn bóp nát trở về thành quyển t r ụ n g ă m trở lại xỉ lộ đế đô tô tẫn đầu tiên là đi một chuyến phòng đấu giá lần thứ hai thu gặt đến rồi hơn một ngàn khỏa phá t o á i bảo thạch sau đó tô tẫn đi tới nở tờ cờ thương điếm vừa vào thương điếm liền thấy có người chơi đang cùng lão bản giao lưu lão bản cho ta tới một c dược dược ề g i tấm ôn dịch đất bản đồ muốn mới nhất bởi vì vợ rẽ xí đi ẩn tàng bảo đồ niên đại nhìn qua liền thập phần lâu đời rất nhiều đánh dấu đã thấy không rõ lắm tô tẫn lo lắng sẽ cùng hiện tại ôn dịch đất bản đồ có chút sai lệch cho nên liền tới mua mới nhất bản đồ thương điếm lao bản đầu tiên là lắc đầu chuẩn bị lạnh lùng trả lời tô t ấ n nhưng ở thấy rõ tô t ấ n diện b ạ o trong n á y mắt thương điếm lao bản liền vội vàng đứng dậy hướng phía tô t ấ n không người nói ra không có ý tứ tôn tính cho tàn b á tước ôn dịch đất bản đồ vẫn đều là vật phẩm khan hiếm nửa giờ trước cuối cùng một tấm bản đồ đã bán rồi đáng tiếp theo hàng muốn ban đêm mới có thể đến thực sự là không có ý tứ hải nhân cật thưởng bà tức tô tẫn nghe vậy n h ữ mày bất quá cũng không nói gì thêm bằng vào thân phận của tô tẫn thương điếm lao bản là lừa gạt hắn thương điếm lao bản túi người gật đầu cử động trực tiếp làm cho mới vừa vị kiêng người chơi thây chóng ngoa tạo tình huống gì dựa vào cái gì hắn chính là như vậy đãi ngộ ta tờ m ở vị kiêng người chơi đưa ánh mắt về phía tô tẫn sau đó liền lâm vào dại ra ở giữa trên mặt không cam lòng màu sắc nhất thời tiêu tan thành mây khói cho tàn hiện giai đoạn tên này liền đủ để chứng minh rất nhiều thứ tô tẫn không để ý đến vị này ngoạn ra dại ra trực tiếp rời đi nờ tờ cờ thương điếm tô tẫn dự định đi trước ôn dịch nơi ở nơi đó thành thị mua bản đồ bảy ôn dịch nơi mục nát rừng rậm mục nát rừng rậm là một tòa ở và ôn dịch nơi phía đông nhất rừng rậm trong khoảng cách lập thành thị ỵ cả thành có mấy cây số khoảng cách nơi này cách nhân loại trận doanh xi lộ đê quốc cũng n h ấ t tới gần sở dĩ thường thường sẽ có nhân loại người chơi thường lui tới sáu gã nhân loại đạo tặc người chơi x u y ê n toa trong rừng rậm đuổi theo phía trước một vệt bóng trắng nữ nhân này làm sao như thế có thể chạy nàng không phải một cái mục sư sao chắc là có thừa tốc độ di động trang bị bất quá không có việc gì nàng chạy không xa không nên k i n h thường nữ nhân này đầu người giá trị m ư ơ i vạn điểm tín dụng thực lực cũng không yếu cường thịnh trở lại cũng bất quá chỉ là một mục sư mà thôi còn có thể lật được nổi cái gì lãng theo thời gian trôi qua sáu gã đạo tặc cùng tên kia nữ mục sư khoảng cách cũng càng ngày càng gần xong lần này xem ra chạy không thoát nữ mục sư nhìn phía sau bộ phát đến gần lục đạo t ạ c ảnh trong lòng không khỏi chầm xuống đúng lúc này phía trước trong rừng rậm một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở nữ mục sư trong mắt chính là chuẩn bị đi trước ỵ cạ thành tô tẫn là cho tàn đại thần nữ mục sư trên mặt hiện ra một vệ không che giấu chút nào vui sướng màu sắc chật vội vàng hướng tô tẫn vị trí chạy đi ở nữ mục sư khoảng cách tô tẫn còn có hơn mười em ở khoảng cách thời điểm tô tẫn cũng đã chú ý tới trong rừng rậ kiến thức rộng tô tẫn trong nháy mắt liền minh bạch đây là một hồi truy sát sáu g ã đạo tặc đang đổi u g i ế t một gã mục sư nhìn hướng chính mình cấp tốc chạy tới nữ mục sư tô tẫn chân mày hơi nhăn lưu ly không sai cái này nữ mục sư chính là phía trước cùng tô tẫn cùng nhau tìm kiếm tổn trụ mộ táng lưu ly cho tàn đại thần cứu mạng a lưu ly hướng phía tô tẫn hô lớn tô tẫn nghe vậy cũng để cho h ả i cốt chiến mã ngừng đi tới bước chân từ h ả i cốt trên chiến m ã n h ả xuống tới lời nói này truyền vào truy sát nàng sáu gã đạo tặc trong hai để cho bọn họ không khỏi ngờ ra cho tàn tình h u gì nữ nhân này còn nhận thức cho tàn lão đại muốn không liền a ta sợ đừng hoảng hốt trước đi qua nhìn một chút sáu ga đạo tặc từ trong rừng rậm hiện hình liếc mắt liền nhìn thấy cách đó không xa trên đất chống một nam một nữ mặc áo dài trắng nữ mục sư đúng là bọn họ vừa rồi đuổi g i ế t một đường lưu ly lúc này lưu ly đang đứng ở nam nhân bên cạnh trên mặt hiện ra vẻ bông lỏng màu sắc mà nam nhân trên mặt anh tuấn mang theo một tia đạo mạc màu sắc xinh hồng sắc pháp bảo giống như vì hắn lượng thân định chế bên cạnh đứng một tất uy phong lấm lấm hải cốt chiến mã như vậy do dạy đặc thù làm cho sáu ga đạo tặc đứng chết chân tại chỗ cho tấn thật là cho tàn ngoa tạo lão đại cô gái này nhận thức cho tàn muốn không chúng ta nhanh chạy a được xưng lão đại đạo tặc chân mạnh mạnh đến nhân lại cho tàn đại danh hắn đương nhiên biết nhưng hắn cũng không muốn thả lưu ly cái này chỉ đến miệng con vị đạo tặc lão đại hít sâu một hơi đi về phía trước mấy bước hướng phía tô tận bái quyền nói ra cho tàn đại thần t đoàn đoàn có thể hay không nói cho chúng ta biết vị nữ sĩ này cùng ngài quan hệ ám ảnh ánh mắt lấp lóe hắn không gấp độc thủ cũng không có vội vã ly khai mà là muốn dò nghe tô t ấ n cùng lưu ly quan hệ nếu như lưu ly là tô t ấ n nữ nhân thậm chí là b ạ n tốt như vậy ám ảnh hội tuyển trạch không chút do dự rút lui khỏi thế nhưng nếu như lưu ly là cáo mượn o a i h ù n g thậm chí không biết tô t ấ n tối như vậy ảnh sẽ tiếp tục đuổi giết nàng lưu ly nghe vậy không khỏi lộ ra một vẻ hoảng loạn màu sắc nàng biết mình cùng tô t ấ n chỉ có duyên gặp mặt một lần hơn nữa còn là lấy xương đô nhất điều lam phúc mà bây giờ nếu như bộc lộ ra mình và tô tẫn quan hệ bình thường ám ảnh đám người nhất định sẽ tiếp tục đuổi giết nàng nghĩ tới đây lưu ly không khỏi nhìn một cái tô tẫn nhìn t ô tận anh tuấn kia gò ọ má lưu ly âm thầm hạ quyết tâm chỉ thấy lưu ly bông n h ó n chân lên hướng phía t ô tận trên mặt góc đi t ô tận chỉ cảm thấy má phải của chính mình như chuồn chuồn l ư ớ c nước h ơ i hợt vậy bị chạm một cái n u mềm lún lạnh lẽo ngươi nói chúng ta là quan hệ như thế nào ps sáng hôm nay đi viện hiện tại mới vừa về đợi lâu chương một trăm linh bảy cho tàn không thể nhất trêu chọc người chơi tiểu chương một trăm linh bảy cho tàn không thể nhất trêu chọc người chơi tiểu ngươi nói chúng ta là quan hệ như thế nào lưu ly thanh â m ở trong rừng rậm vang lên lúc này lưu ly cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nóng lên nhưng vẫn là giả bộ chấn định đồng thời còn phi thường nhỏ giọng nói với tô t ấ n cho tàn đại thần van cầu ngươi phối hợp một chút tô t ấ n nghe vậy có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng vẫn là tuyển trạch phối hợp lưu ly giả mạo kiếp t r ư ớ c mục sư nữ thần nam bằng hưu cảm giác như vậy cũng không tệ lắm cái này ám ảnh nhìn một màn này trên mặt lộ ra một vệt hối hận màu sắc bọn họ không nghĩ tới chính mình người truy sát dĩ nhiên là tô tẫn nữ nhân nếu để cho bọn họ sớm một chút biết tin tức này may là cho bọn hắn mười cái lá gan cũng không dám truy sát lưu ly ám ảnh vội va hướng tô tẫn bái một cái đầy cõi cho tàn đại thần sự tình hôm nay có nhiều hiểu lầm ta không biết lưu ly tiểu thư là ngài nữ nhân cũng xin người xem ở hội trường chúng ta mặt mũi bên trên thả chúng ta một con đường sống ám ảnh nói xong cùng còn lại năm tên đạo tặc cùng nhau cúi đầu lưu ly nghe vậy không khỏi cảm thấy càng thêm ngượng ngùng đồng thời cũng đúng tô tẫn năng lượng cảm thấy có chút khiếp sợ cho tàn đại thần không phải một cái tán nhân người chơi sao vì sao hoạt tử nhân công hội biết kiên kỵ như vậy hắn lưu ly ngươi nói làm sao bây giờ t ô tẫn không có trực tiếp trả lời ám ảnh lời nói mà là nhìn về phía bên cạnh lưu ly trong ánh mắt mang theo nghiền ngâm màu sắc lưu ly bị tô t ấ n ánh mắt thấy có chút hốt hoảng hoảng loạn nói ra cho tàn đại người quyết định là tốt rồi kỳ thực lưu ly diễn kỹ không tính là quá tốt thậm chí có thể dùng nát vụn để hình dung nhưng ám ảnh đám người bị tô t ấ n xuất hiện cho khiếp sợ đến cũng không có đi suy nghĩ nhiều lắm bọn họ tâm tình bây giờ đều hết sức tâm thần bất định rất sợ tô t ấ n một cái không cao hứng thì đem bọn hắn giết tô t ấ n nghe vậy gật đầu ánh mắt nhìn phía ám ảnh đám người hoặc tử nhân công hội ám ảnh đúng vậy a ám ảnh nghe được tô tẫn thanh âm liền vội vàng gật đầu bạn gái của ta bị các ngươi hù dọa các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ tô t ấ n thanh n â m mang theo không che giấu chút nào đạm mạc giống như mùa đông khắc nhiệt g thấu sương hà n phong bất quá lưu ly li sau khi nghe lại cảm giác cả người ấm áp loại an toàn này cảm giác lưu ly li chỉ ở đã qua đời trên thân phụ thân cảm nhận được quá nhưng lý trí lại nói cho lưu ly li, tô t ấ n chỉ là đang phối hợp nàng gặp dịp thì chơi ám ảnh đám người nghe vậy vội vàng đối với lưu ly li cúc cung nói ra lưu ly li tiểu thư xin lỗi là ta có mắt không biết thái sơn lưu ly li tiểu thư ta có tội van cầu ngươi thà thứ ta đi lưu ly li tiểu thư ta sai rồi ta cũng không dám nữa liên tiếp xin lỗi tiếng ở trong rừng dầm văng lên lưu ly trên mặt hiện lên một vẻ khiếp sợ màu sắc trang diện thế cục biến hóa quá nhanh lưu ly đều không phản ứng kịp mới vừa rồi còn ở hùng h ổ truy sát nàng sáu ga đạo tặc hiện tại c ư nhiên ở cầu xin sự tha thứ của nàng cảm giác như vậy làm cho lưu ly có chút không quá thích ứng nhưng nàng biết hiện tại chính mình mấy câu nói là có thể quyết định sáu người này sinh t ử đây hết thảy đều là bởi vì nàng nam là tô tẫn cho tàn liền phóng hắn đi thôi lưu ly kéo kéo tay náo yếu ớt nói ra l ư ly không muốn bởi vì duyên cớ của chính mình chọc phiền t o á không cần thiết tô tẫn có thể giúp nàng xuất đầu nàng cũng đã cực kỳ cầm tạ b ấ tôi quá hữu hữu ám、ảnh. đám người bên ngoài giống như nữ bằng nam bằng đang nụ ảnh người nghe lại ở là làm xem ra h vậy k n g k h ỏ m ặ t lộ vẻ k i n h hỷ màu sắc. Cảm sắc. ơ nghe Lưu Ly tiểu thư. Cảm ơn Lưu Ly tiểu thư. thư. tiểu tiểu Tô Tấn Cảm ơn n vậy lại lắc đầu lưu ly thiện lương như vậy tính cách hắn cũng không thích nếu người khác đều quyết định truy sát ngươi ngươi còn muốn thả người khác một con đường sống đổi lại tôi tẫn nhất định sẽ trực tiếp phản kích nếu như thực lực không đủ vậy đi len len phát r ụ c trở ra phản kích nếu là đóng vai nam bằng hữu vậy đóng vai đắc tượng một y tá tôi tẫn ở thầm nghĩ trong lòng tôi tẫn nhìn phía ám ảnh sáu người ánh mắt sắp bén giúp ta mang một câu nói cho các ngươi người sau lưng ám ảnh đám người nghe vậy trong lòng nhất thời dân g lên một tia dự cảm bất hảo nếu dám đuổi g i ế t ta nữ nhân vô luận như thế nào đều đáng chết tôi tẫn vừa dứt lời sáu viên nóng bỏng h ỏ a cầu liền từ h ắ t viêm trượng tiêm phú ra ngoài liệu tinh h ỏ a cầu 1534-1565. 1642. r sáu cái đỏ tươi thương tổn trị số từ sáu đỉnh đầu của người phiếu khởi trực tiếp đem máu của bọn họ cái thanh không không đáng trong rừng rậm nhất thời nhiều sáu cỗ thi thể hệ thống người nổi với người chơi ám ảnh phát khởi ác ý công kích hệ thống người đánh chết người chơi ám ảnh điểm tội ác một hệ thống người đánh chết người chơi đêm tối điểm tội ác một hệ thống người đánh chết người chơi trong tối điểm tội ác một tô tẫn không có để ý cuồng tiêu điểm tội ác ngược lại hắn có tội ác bảo thạch có thể hấp thu điểm tội ác chỉ cần không giống phía trước như vậy làm ộ t thiên nhân chạm đi ra như vậy thì không có vấn đề còn như ám ảnh đám người trả thù tô tẫn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua điểm này bởi vì từ tình huống vừa rồi đó có thể thấy được coi như là tô tẫn mượn bọn họ mười cái lá gan bọn họ cũng không dám trả thù tô tẫn lưu ly nhìn một màn này biểu tình hơi chậm lại t ô t ấ n bá đạo cùng quả quyết để cho nàng có một loại trước n à y chưa có cảm giác nữ nhân của hắn t ô t ấ n nhìn biểu tình đờ đ ẫ n lưu ly mỉm cười thế nào đủ phối hợp a lưu ly nhìn t ô t ấ n cái k i a trương xoáy khuôn mặt tim đập mau giống như là muốn nhảy ra hung thang một dạng cái gọi là tiểu lộc l o ạ n tràng chính là hình dung lưu ly bây giờ cảm giác bất quá nghĩ đến đây hết thể bất quá là hoa trong gương trăng trong nước lưu ly nhưng trong lòng dâng lên một k i a không đỡ nữ h à i t ử đại thể đều là cảm tính các nàng rất dễ dàng bị cảm động sau đó biến đến xung động nếu như là khoe thật nghĩ tới đây lưu ly trong lòng đột nhiên tuân ra một cỗ to lớn g i n g khí cho tàn đại thần người có nữ bằng hữu sao bảy xi、si、lộ đế đô cạ bẹt thần điện lục đạo bạch quang hiện lên ám ảnh sáu người thân ảnh xuất hiện ở điểm phục sinh thảo cho tàn cái tên kia nói không tính toán gì hết hắn nữ bằng hữu không phải tha thứ chúng ta sao ta muốn đi diễn đàn bạch trần người này lão đại chúng ta có muốn hay không ám ảnh nghe vậy lắc đầu hắn biết rõ bây giờ tô t ấ n cũng không phải là một cái đơn thuần tán nhân người chơi mà là một cái sở hữu năng lượng kinh khủng tán nhân người chơi nếu như dựa theo những người khác ý tưởng đi trả thù tô tẫn như vậy tô tẫn lần thứ hai trả thù không thể nghi ngờ biết càng thêm mãnh liệt cùng tàn nhẫn đến lúc đó rất có thể liền hoạt tử nhân công hội đều sẽ bị liên lụy sự tình hôm nay liền đã quyến a về sau cùng lưu ly tiểu thư chuyện có liên quan đến cũng không nên dính vào coi như trưởng cái g i a o huấn các ngươi cũng ghi nhớ thật lâu về sau người nào có thể chọc người nào không thể chọc trong lòng mình phải có một số lượng nếu là thật chọc phải cho t à n khả năng chúng ta toàn bộ công hội đều sẽ tao đ ương ám ảnh lời nói này cũng không phải là nói n g a mà là hôm nay tô tẫn đích thật là chư thần lê minh ở giữa không thể nhất trêu chọc người chơi ps nữ chủ vấn đề dùng lo lắng toàn bộ c toàn thu tuyệt không phóng động khả năng cảm tình đùa dỡn có chút l u n g túng đại gia thông cảm nhiều hơn chương một trăm linh tám tô t ấ n thân phận mang tới chấn động npg chương một trăm linh tám tô t ấ n thân phận mang tới chấn động npg cho tàn đại thần người có nữ bằng hữu sao lưu ly nói xong liền ánh mắt sáng quắc mà nhìn tô t ấ n phía trước làm cho tô t ấ n giả trang bạn trai là vì ứng phó ám ảnh đám người truy sát nhưng bây giờ l ư ly không phải không thừa nhận chính mình đối với tô tẫn có chút động、tâm. không có tô t ấ n lắc đầu chợt xoay người cưới hải cốt chiến mã lưu ly tâm ý hắn bao nhiêu có thể cảm t h ụ được nhưng tô t ấ n hiện nay còn không muốn có nữ bằng hữu vật như vậy ở có đầy đủ thực lực phía trước tô t ấ n cũng không muốn về mặt tình cảm dùng nhiều thời gian hắn tạm thời chỉ muốn tiến vào thân thể không muốn vào vào sinh hoạt chờ năm năm sau đó trò chơi hiện thực triệt để dung hợp tô t ấ n chỉ cần có thể trở thành người chơi ở giữa chỉ thủ già thiên tồn tại nữ nhân loại vật này không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao lưu ly nghe vậy không khỏi vui vẻ nói như vậy nàng liền có cơ hội cho tàn đại thần người muốn đi đâu ạ không chừng chúng ta tiện đường đâu lưu ly giả vờ nghi ngờ hỏi nàng suy đoán tô t ấ n đại khái s u ấ t cũng phải cần đi ỵ ca thành ỵ ca thành tô t ấ n nhàn nhạt nói ra hắn dự định đi ỵ ca thành mua một tấm ôn dịch nơi mới nhất bản đồ lại đi t h a m s ộ p lôi hy điển bảo tàng t r ù n g hợp như vậy ta cũng muốn đi ỵ ca thành cho tàn đại thần chúng ta có thể cùng đi sao tô t ấ n gật đầu lưu ly trên mặt lần thứ hai toát ra một vệ nụ cởi động lòng người thân ảnh của hai người dần dần biến mất ở mục nát trong rừng dầm b ầ nửa giờ sau ỷ cạ thành xuất hiện ở hai người phạm vi nhìn ở giữa là một tọa trung lập thành thị ỷ cạ thành cửa thành lui tới chủng tộc số lượng đặc biệt nhiều nhân loại thú nhân t i n h linh địa tinh trong đó địa tinh số lượng chiếm đa số bởi vì ỷ cạ thành người thống trị chính là địa tinh bọn họ nắm giữ ỷ cạ thành tám mươi trở lên thương hội cùng quân đội ở chỗ này người chơi tương ứng trận danh o vinh quan g cùng công hơn không có một chút tác dụng nào tô tấn cùng lưu ly đi tới cửa thành phát hiện nơi đây đã sắp xếp nổi lên hàng dài địa tinh vệ binh đang đối với vào thành nhân viên tiến hành đăng ký cùng thu lệ phí cửa thành rắn một tấm to lớn bố cáo y c ả thành mới quy ngoại trừ địa tinh bên ngoài còn lại chủng tộc muốn đi vào y c ả thành cần giao nộp một viên ngân tệ thành t i ể u phí qua đường tô tẫn còn phát hiện cái này tấm bố cáo dưới che lấp rất nhiều trường không xê xích bao nhiêu bố cáo xem ra mới quy phía trước còn có cũ quy không hổ là địa tinh tô tẫn dùng địa tinh k h ô n khéo tham tài keo kiệt còn thích hố đối tượng hợp tác đây là đang t r ư thần đại lục nổi danh t i ế p trước quan phương trên diễn đàn thì có rất nhiều ngoạn g i a huyết lệ t h i ế p đại bộ phận người chơi đều bị đ i ệ tinh cho đã lừa gạt tiền người chơi nhóm cũng vì vậy dài rồi giao hấn nếu như muốn cùng đ i ệ tinh việc buôn bán cái kia nhất định phải dài một chút tấm nhãn nếu bị bán cũng còn khả năng ở thay điệu tinh đếm tiền lúc này hai cái điệu tinh vệ binh cầm một tấm mới bố cáo đi tới đã có bố cáo dưới dùng mới bố cáo đem cũ bố cáo bao trùm từ bọn họ động tác thuần thục đó có thể thấy được chuyện như vậy phải làm quá không ít lần Y cạ thành mới quy ngoại trừ điệu tinh bên ngoài còn lại chủng tộc muốn đi vào Y cạ thành cần giao nộp m ộ mươi miếng ngân tệ thành tiệu phí qua đường chuyện gì xảy ra không phải nửa tháng trước mới chỉ có p h ư n g quá sao như vậy để cho chúng ta đám này người làm ăn làm sao bây giờ đáng chết đ i ệ tinh thực sự là nghĩ hết biện pháp bóc lột chúng ta hắn không phải thánh mẫu chứng kiến ai cũng muốn đi rút một cái chứng kiến chuyện không công bình t ô t ấ n cũng sẽ không nghĩ lấy đi mở rộng chính nghĩa hắn chỉ biết đ ố i kháng tự có chuyện lợi phí qua đường để cao sự tỉnh nhìn một cái liền không phải lần thứ nhất hiện tại đám người kia đi oán trách người thống trị vô ích muốn trách thì trách bọn họ ở lần đầu tiên để cao phí qua đường thời điểm không có đứng ra phản kháng bởi vì phí qua đường đột nhiên đề cao Ở tôi tẫn cùng lưu ly xếp hàng phía trước nhân số mạnh đến giảm bớt cái này vì hai người nhường ra một con đường cho tàn đại thần ta giúp ngươi thanh toán a lưu ly nói xong liền từ trong túi beo lương xuất ra hai mươi đồng bạc không cần tôi tẫn lắc đầu lưu ly chu mỏ một cái cũng không nói gì thêm có thể tôi tẫn kế tiếp một câu nói để cho nàng có chút sở không được đầu não ngươi cất tiền lại a t i ề n không phải cho những người này lưu ly nghe vậy không khỏi lộ ra một vệ biểu tình n g h i hoặc vào thành không phải muốn giao nộp phí qua đường sao vì sao cho tàn đại thần để cho ta cất tiền lại ô n nghĩ hoặc lưu ly theo tô t ấ n đi tới cửa thành điệu tinh vệ binh nhìn hai người l ư ớ t mắt chỉ vào bố cáo nói ra hai nhân loại là cùng nhau liền giao nộp hai mươi đồng bạc không phải cùng nhau liền một cái giao nộp mười miếng ngân tệ tên này điệu tinh vệ binh vừa dứt lời đã bị phía sau điệu tinh đội trưởng cho quạt một bậc hai n g ư ờ i nhanh c ơ n m i ệ n g vị đại nhân này tiền là ngươi có thể thu sao đ ị ệ u tinh đội trưởng tiếp lấy cấp tốc đi tới tô t ấ n trước mặt lộ ra nụ cười xu định thật sự là không có ý tứ vị này đến từ pháp sư liên minh đại nhân cái ra hỏa này là hôm nay mới tới không hiểu quy củ tiền của các ngươi chúng ta làm sao dám thu đâu đại nhân thật sự là xin lỗi lưu ly bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện giật mình têu lên tình huống gì nờ t ờ cờ nờ t ờ cờ l ỗ t hai nờ t ờ cờ chủ động cho người chơi hay n ấ y pháp sư liên minh đại nhân lưu ly nhìn thoáng qua vẻ mặt hờ hững tô tẫn đồng tử nhất thời mạnh đến cò dù lại cho tàn đại thần chính là trong miệng hắn pháp sư liên minh đại nhân lưu ly nhất thời bị thân phận của t ô tận chấn được có chút chóng mặt hiện giai đoạn phần lớn người chơi vẫn còn ở lục lọi nội dung trò chơi chức nghiệp và pháp tức vị danh sưng đối với người chơi mà nói là một xa lạ lại ngoài tầm với đồ đạc nhưng mà tô tẫn liền đã trở thành nở tờ cờ trong mắt người trên người rồi hả cái này ít nhất dành trước một trăm phiên bản cứ việc trên diễn đàn có người tuyên bố quá thân phận của tô tẫn nhưng không có nhắc lên bao nhiêu bậc nước phần lớn người vẫn là đem chư thần lê minh trở thành một cái trò chơi đang đùa cũng không có đem trở thành một cái thế giới chân thật chín mươi chín phần trăm nhân còn ôm trước kia cũ ký ý tưởng trong trò chơi thân phận cao tới đâu hữu dụng không trong trò chơi thực lực có mạnh hơn nữa hữu dụng không thế nhưng những ý nghĩ này biết theo trò chơi thực tế từng bước rung hợp mà bị vẽ mặt rất nhanh Xã hội phần. Chế tạo cái thứ hai. sau khi vào thành tôi tẫn liền cùng lưu ly Li tách ra mang ngội cố nhiên tốt chơi nhưng có một số việc còn là một người khá một chút húng chi là tàng bảo đồ như vậy chuyện trọng yếu tôi tẫn đi thẳng tới ỷ ca thành nở tờ cờ thương điếm l ã o bản tới một phần ôn dịch đất bản đồ ta muốn mới nhất sau một lát t ô tận tập h phần thuận lợi lấy được mới nhất bản bản đồ sau đó t ô tận đi tới một cái bí ẩn nơi hẻo lánh chật t ô tận xuất ra tợ d r i đi ẩn tàng b ả o đồ cùng mới mua bản đồ tiến hành so sánh quả nhiên bây giờ bản đồ cùng tàng b ả o đồ có khác biệt rất lớn trên bản đồ liên quan tới địa hình ghi chép có biến hóa rất lớn liên thành thành phố cũng đúng không hơn bất quá mơ hồ vẫn có thể nhìn ra chỗ tương tự tàng b ả o đồ ký hiệu vị trí chắc là ở vào bây giờ tích đốc chi lên t ô tận hai mắt sáng lên lập tức đem hai tấm bản đồ đều thu vào hắn đã tìm được t ờ rẽ xí đỉ ẩn tàng bảo địa điểm ở tàng bảo đồ bên trên gọi là lôi ư ơ n g sơn mạch ở bây giờ trên bản đồ gọi là kịch độc chi uyên tô t ấ n tạm thời cũng không rõ ràng vì sao đồng dạng một cái địa điểm địa danh sẽ phát sinh biến hóa to lớn như vậy e rằng đi đến rồi kịch độc chi uyên có thể có được đáp án sau đó tô t ấ n lại tới nở tờ cờ thương điếm lao bản từ nơi này đi kịch độc chi uyên đi như thế nào tương đối nhanh từ trên bản đồ xem ỵ ca thành đến kịch độc chi uyên có chút xa xôi nếu như dùng tọa kỵ người đi đ ư ờ n nói có thể sẽ lãng phí rất nhiều không cần thiết thời gian thương điếm lao bản là một đã có tuổi địa tinh vốn là không phải chuẩn bị trả lời tô t ấ n vấn đề nhưng không cẩn thận liếc đến rồi tô t ấ n bộ ngực mà pháp c h i xúc thương điếm lao bản liền vội vàng đứng lên nói ra tôn kính pháp sư đại nhân từ ỵ cạ thành muốn đi kịch độc chi huyên lời nói ta kiến nghị n g à i c ư ớ i phi hành t o ạ a kỵ chính giữa thành trấn thì có thuần phục lôi ưng có thể c ư ớ i một lần một mai kinh tệ pháp sư liên minh tức vị cũng không hạn định vũ mẫu mà là tại toàn bộ chư thần đại lục đều áp dụng tô t ấ n gật đầu không khỏi nhìn nhiều bộ ngực mà pháp tri xúc liếc mắt không thể không nói đôi khi một cái tốt thân phận có thể bàn trợ ngươi tiết kiệm không ít thời gian tô tẫn trợ hướng ỵ cạ thành Trung ương đi tới. bởi vì không có ma pháp trận nguyên nhân sở dĩ dị ôn dịch đất chủ yếu phương tiện giao thông là phi hành toa kỵ không c h u n g có thể thấy lui tới lôi ư ơ n g đây là tương đối thường gặp một loại phi hành toa kỵ vận khí tốt còn có thể thấy tương đối hiếm hoi phi hành toa kỵ người chơi nhóm ở trò chơi trung hậu kỳ cũng có thể thu được thuộc về mình phi hành toa kỵ thì như thiên mã phượng hoàng thậm chí cự long tô t ấ n kiếp trước phi hành toa kỵ là một đầu kịch độc phi long đây là á long một loại thuộc về tương đối thông thường phi hành toa kỵ bất quá cũng tổn hao tô tẫn sấp xỉ hai nghìn vạn điểm t i n dụng nhưng đời này tô tẫn nắm giữ rất nhiều hy hi hữ phi hành toa kỵ điểm nả đã định chức sẽ k tôi n g tẫn g thập ô phần khách khi đối với quản lý phi hành tọa kỵ nở tờ cờ nói rằng lơ đãng lộ ra bộ ngực mà pháp chi xúc quản lý phi hành tọa kỵ nở cờ vốn muốn nói giá cả nhưng ở chứng kiến t ô t ấ n bộ ngực ma pháp chi xúc phía sau thái độ lập tức xảy ra một trăm tám mươi độ chuyển biến tôn quý pháp sư đại nhân ngài như vậy thân phận cao quý làm sao có thể ngồi cưới lôi hương đâu chúng ta nơi này có một con dị phẩn đặc biệt thích hợp ngài tôn quý khí chất tô t ấ n nghe vậy chân mảy vi vi nhất tiêu dị phẩn là hy hữu tọa kỵ một loại so với tô t ấ n kiếp trước kịch độc phi lăng phải có danh rất nhiều tô t ấ n không nghĩ tới pháp sư liên minh thân phận còn có tăng giá trị tài sản phục vụ có thể hưởng thụ đi theo nở đợ cờ đi tới sư tử ngồi cưới điểm tô t ấ n cũng nhìn thấy cái này chỉ dị phẩn nó có ương đích từ đầu cùng, cùng loại sư tử cung ứng kết hợp thân thể bàn chân có chút cổ quái có thể giống như ương giống nhau cầm nắm mở ra phía sau hoặc như là sư tử bàn chân bởi vì là trải qua chuyên nghiệp thuần phục dịp phần sở dĩ tô t ậ n không có áp lực chút nào liền cưới đi tới tôn quý pháp sư đại nhân chúc ngài ngồi cưới khoái trá nợp đỡ cờ lấy tô t ậ n hơi thân toàn bộ quá trình đều không nhắc tới kim chuyện tiền bạc khổ c ự ngươi tô t ậ n nói xong liền t h ô i dịp phần đằng phi dựng lên bảy phù đồ công hội ước giang nam đứng ở vị trí đầu não từ trên cao nhìn xuống nhìn phù đồ công hội còn lại thành viên bởi vì chống đỡ quái vật công thành thất bại đưa tới chúng ta công hội danh khí giảm xuống mỗi đồng thời trên diễn đàn đối với chúng ta đánh giá cũng thấp rất nhiều quan trọng nhất là Tập đ o bởi vì chống đỡ quái vật công thành thất bại một tập đoàn tài chính giá cổ phiếu đều thấp không ít điều này làm cho tập đoàn tài chính hội đồng quản trị người có chút phẫn nộ mà huyết phù đồ một cách tự nhiên liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích lúc này mới có ước giang nam tạm thời đảm nhiệm hội t r ư ở n g sự t ì n h chỉ bất quá cái này tạm thời sẽ là bao lâu cũng có chút ý vị sâu xa ước giang nam thấy mọi người nhìn mình ánh mắt xảy ra cả biến không khỏi lộ ra một vệ nụ cười hài lòng Kế không kiến tiếp, tập đoàn tài chính đem đối với công hội tiến biết thiết chế tập tài thứ hai đầu tư Bất tiền tận tinh ta tiền tài cùng tài nguyên chế tạo ra mạnh nhất minh tinh tinh đối với hội với nơi với bồi minh người chơi minh người chơi minh đoàn đem đầu đó cho hành này Mà là làm chính công vòng dùng dùng chân dưỡng Chúng cần cùng nguyên mạnh sức số quá Sau ra trang bị kém không việc gì kỹ thuật ý thức nhất định phải tốt ước giang nam mới nói xong toàn bộ phòng họp liền bắt đầu nghị luận ở mỹ dù sao dùng tiền đi chế tạo minh tinh người chơi chuyện như vậy đặt ở trước đây chẳng bao giờ xuất hiện qua minh tinh người chơi đại bộ phận đều dựa vào cùng với chính mình từng bước một đi lên thần đàn cố sự tính cùng truyền kỳ tính là minh tinh người chơi không thể thiếu đồ vật rất nhanh thì có người nhắc tay vấn đề xin hỏi ước hội trưởng ngươi muốn tiêu chuẩn gì hoặc có lẽ là ngươi muốn chế tạo một cái dạng gì minh tinh người chơi ư c giang nam mỉ cười chúng ta muốn rèn b ư c ra cái thứ hai cho tàn、Bảy. tại phía xa dịp phần trên l ư n g tô t ấ n cũng không biết ở phù đồ công hội chuyện đã xảy ra coi như đã biết hơn phân nửa cũng là biết cảm thấy vui vẻ bởi vì huyết phù đồ xuống n à i thay đổi một cái người ngoài nghề tới lãnh đạo công hội người thường chỉ đạo trong nghề phù đồ công hội không ra vấn đề là không có khả năng còn như minh tinh người chơi những thứ khác không nói quan g luận tô t ấ n trên người năm cái truyền kỳ cấp trang bị thì không phải là tiền tài có thể mua được đồ đạc chớ đừng nhắc tới chỉ có tô t ấ n một người có thần cấp v uff vô hạn hỏa lực tiền tài có thể chế tạo gia đình cấp người chơi lại chế tạo không ra thần cấp người chơi ức giang nam s á c lược đã định trước biết là xe lúc này một cái sâu không thấy đáy lớn đại h ạ p cốc xuất hiện ở tô tận trước mắt Kịch độc Chi v ê n trượng thâm nguyên đây là một cái dùng vạn trượng thâm nguyên để hình dung cũng không quá đáng thâm nguyên từ xa nhìn lại thâm nguyên bao trùm diện tích to lớn dĩ nhiên khiến người ta liếc mắt không nhìn thấy bờ như vậy vạn trượng thâm nguyên đến cùng là nguyên nhân gì mới chỉ có hình thành ô lịch nơi kịch độc chi huyên xem ra hai người này hẳn là có liên hệ gì ta nhớ được kịch độc chi huyên trong lòng đất dường như cất giấu một con không được quái vật t ô tận ánh mắt lấp lóe kiếp trước kịch độc chi huyên ở trò chơi năm năm trước danh khí vẫn luôn không lớn vẹn vẹn cực hạn với đã tới ôn dịch đất người trời trong miệng nhưng ở năm thứ năm trò chơi hiện thực triệt để dung hợp thời điểm xảy ra nhất kiện chấn động tất cả mọi người đại sự một con vượt quá mọi người tưởng tượng ôn dịch quái vật từ kịch độc chi huyên vào ra chỉ một thoáng toàn bộ đất trời đều bị ôn dịch bao phủ dựa vào thống kê không trọn vẹn bị mảnh này ôn dịch rét chết nhân số đạt được mấy chục triệu người mà ở trò chơi hiện thực triệt để dung hợp sau đó người chơi nhóm liền đánh mất sống lại năng lực liên mục sư thuật phục sinh cũng bị cắt bỏ ý vị này cái này mấy chục triệu người sinh mệnh lại cũng không về được dựa theo t ờ rẽ xì đi ẩn tàng bảo đồ ghi chép hắn đem bảo vật toàn bộ trôn ở lôi ư ơ n g sân mạch cũng ngay tại lúc này kịch độc chi bên nơi nào đó phòng thí nghiệm ở giữa xem tình huống này phòng thí nghiệm đại khái xuất giấu ở trong vực sâu chẳng lẽ muốn ta từng bước từng bước đi tìm cái này phải tìm đến lúc nào t ô tẫn nhữ mày bởi vì tàng bảo đồ niên đại thực sự quá lâu đời có thể sử dụng tin tức phi thường rất thưa tớt muốn tìm được bảo tàng độ khó không thua gì trên biển cả tìm được văn tỷ hệ s ở cũng không lâu lắm dịp phần ở kịch độc chi huyên chung quanh một chỗ nở tờ cờ doanh trại phía trên xoay vài vòng sau đó chậm dai rơi vào trong doanh địa cảm ơn ngươi t ô t ấ n nhẹ nhàng mà v ố t vẹn dịp phần g a lông sau đó từ dịp phần trên lưng ngại xuống dịp phần không có lập tức ly khai mà là tìm một chỗ đất chống an tính lợi từ trong thành trấn mướn tọa kỵ sẽ ở tại chỗ chờ đợi người chơi hai mươi b ố lúc nếu như người chơi tuyển trạch cưới đường về như vậy đạt được điểm kết thúc lúc cần lần nữa thanh toán một lần ví dụ nếu như người chơi hai mươi b ố lúc chưa có trở về, như vậy phi hành t ọ a kỵ biết tự hành phản hồi tô t ấ n sau khi rơi xuống đất đầu tiên là quan sát một vòng t r ỗ ở nờ tờ cờ doanh địa bởi vì là cưới dịp phân t ừ trên trời xuống sở dĩ tô t ấ n biết toàn bộ doanh địa là bị một mảnh rừng rậm bao vây đi ra rừng rậm là có thể đến kịch độc chi một cái đống l ử a to lớn đứng ở doanh trại trung ương vì chỗ bên trong doanh địa cung cấp có chút chiếu sáng nờ tờ số lượng rất ít bộ phận thêm mới mười lăm cái từng cái chủng tộc nờ tờ đều trong đó có sáu cái là phụ trách buôn bán vật cờ cờ hờ ỉ có chín cái là chiến đấu hình cờ t n trực tiếp hướng phía cái kia vóc người cao lớn nhất mặc màu bạc cóng khôi gi bởi vì hắn là nhân loại thánh đường võ sĩ trịnh cấp sáu mươi chị tư tiên sinh ngươi tốt ta là tới từ pháp sư liên minh cho tàn ta muốn hỏi thăm ngươi một chút liên quan tới kịch độc chi i ê n sự t ì n h tô t ấ n hướng phía t r ị n h tư là một cái pháp sư lễ không tiêu ngạo không s i ể m lịnh nói ra tuy là tô t ấ n đẳng cấp không có t r ị n h tư cao nhưng pháp sư liên minh t ừ tước s i lô đế quốc thân phận của b á tước đặt chỗ ấy tô t ấ n ở nhân loại trong mắt chính là một cái không hơn không kém quý tộc đây cũng là vì sao tô tẫn sẽ tìm chị tư mà không tìm những chủng tộc khác chị tư xoay đầu lại tang thương trên mặt hiện lên một vệ kinh ngạc màu sắc vội vã hướng tô t ấ n trở về một cái thánh đường lễ tiết cho tàn b ạ tước có thể đến giúp ngươi là vinh hạnh của ta sau đó t r ì n h tư liền đối với tô t ấ n nói liên tục kịch độc chi v i ê n sớm nhất cũng không gọi tên này ôn dịch nơi ban đầu cũng không gọi ôn dịch nơi ở năm nghìn năm trước đây nơi này là một mảnh dầu có sân mạch bởi vì sinh hoạt rất nhiều chỉ lôi ứng sở dĩ cũng gọi là lôi ưng sân mạch mà ôn dịch nơi thì là ưu i ạ n trạch tư lúc ấy có một cái ngang toàn bộ ưu dạn t r ạ c tư sông là ưu dạn sông con sông này đầu nguồn liền ở lôi ưng sân mạch tô tẫn không để lại dấu vết gật đầu đồng thời đem ưu dạn trạch tư tên này âm thầm ghi thế nhưng ở đại khái ba ngàn năm trước t à ác ôn dịch pháp sư ở chỗ này cử hành một hồi tà ác tế tự bọn họ đem m ấ y triệu người sinh mệnh huyết tế dùng để hướng ôn dịch chi thần đòi lấy càng lực lượng cường đại thế nhưng ôn dịch pháp sư mong muốn lực lượng cường đại cũng chưa từng xuất hiện vô cùng vô tận ôn dịch đem m ấ y triệu sinh mệnh lực của con người đúc nóng thành một con quái vật khủng bố cái quái vật này tên gọi là nài mạc tây nài mạc tây cả người mang theo không cách nào bị xua tan ôn dịch nay c ủ ôn dịch ô nhiễm toàn bộ lôi ư ơ n g sơn mạch cùng u d ạ n sông u d ạ n sông không còn nữa phía trước trong suốt bắt đầu biến đến không gì sánh được ngầu tàn ra không cách nào bị xua tan tanh u giản sông kinh U g i ả n trạch tư làm cho cả u giản trạch tư đều tràn đầy không cách nào bị xua tan ôn dịch s a u lại nơi đây liền được xưng ơ làm ôn dịch nơi t ô tẫn ánh mắt lấp lóe hắn đoán được kịch độc chi huyên cùng ôn dịch nơi có liên hệ nào đó nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này quái vật kia đâu t ô tẫn hỏi tới quái vật vậy mà lại ở năm năm sau phá phong mà ra vậy đại biểu nó phía trước khẳng định bị phong ấn ở kịch độc chi huyên có thể phong ấn mạnh như vậy đại quái vật cường giả t ô tẫn cảm thấy rất hứng thú mai ma tây vừa xuất thế liên bắt đầu khuyết tán kinh khủng ôn dịch đến mức không có một mặt cỏ lúc này một cái tên gọi là ạ sửa dũng sĩ xuất hiện hắn dùng lóng lánh thần thánh h ỏ a d i ễ m bảo kiếm đem nài mạc tây đánh bại cũng ở truyền thuyết pháp sư gủ hệ dị ẩn dưới sự trợ giúp đem nài mạc tây phong ấn tại lôi ư ơ n g sơn mạch dưới nền đất bất quá bởi vì hai người chiến đấu động tinh thật sự là quá khổng lồ đưa tới lôi ư ơ n g sơn mạch biến thành một cái vạn trượng tâm h nguyên tâm h nguyên dưới đ ấ y chạy xuôi bị ô nhiệm vụ dạng sông hiện tại mọi người cũng gọi là nó kịch độc chi nguyên tô tẫn nghe xong đồng tử không khỏi mạnh đến có rút lại một cái tên gọi là ạ sửa dũng sĩ mang theo thần thánh hòa diễn cái tên này gọi ạ sùa dũng sĩ phải là xì、sì、lộ đế quốc khai quốc hoàng đế k i ngạ sùa h ắ n cầm trong tay bảo kiếm chính là nhân loại đế quốc truyền thế tín vật the sở vật in the sở tồn tôi tẫn không nghĩ tới ở chỗ này có thể nghe được có quan hệ k i ngạ sùa truyền thuyết cố sự xem như là niềm vui ngoài ý mớn tôi tẫn lần thứ hai hướng chị tư hỏi cái kia chị tư tiên sinh n g ư ơ i biết có một vị tên gọi là đợ dẹ s ì đi ẩn luyện kim thuật sĩ sao lời này vừa nói ra c h tư sắc mặt nhất thời l i biến c h ư ơ n một trăm mười một ngưng mắt nhìn thâm nguyên đợ dẹ xì、sì、ẩn thương tờ rẽ x i đi ẩn t h ử nghiệm tô tẫn nhìn chị tư biểu tình trên mặt biến hóa không khỏi nhớ mày xem ra cái này tờ rẽ x i đi ẩn so với hắn trong tưởng tượng phải có danh rất nhiều chị tư biểu tình trên mặt từ kinh hai biến thành nghiêm túc hướng về phía tô tẫn nói ra cho tàn bạ tước liên quan tới tờ rẽ x i đi ẩn ta kỳ thực biết cũng không nhiều tờ rẽ x i đi ẩn sinh hoạt thời đại đại khái ở bốn ngàn năm trước hắn là lúc đó một cái tiếng t â m lừng l â y luyện kim thuật sĩ tô tẫn gật đầu thời gian có thể đ ư i được cái này cũng có thể giải thích vì sao tàng bảo đồ bên trên tiêu ký phải là lôi ưng sơn mạch mà không phải kịch độc chi lên hắn ở ngay lúc đó lôi ưng trên dãy núi tiến hành luyện kim t h ử nghiệm đi qua những thí nghiệm này tờ d ẽ s ì đi ẩn chế tạo ra rất nhiều ly kỳ cổ q u á i luyện kim con dối những cái tượng người này cực đại trình độ mà tăng lên đủ dạn g trạch tư trình độ khoa học kỹ thuật cũng là bởi vì chuyện này ngay lúc đó không ít người đưa hắn phụng vì luyện kim c h i thần nhưng là s a u lại tờ d ẽ s ì đi ẩn bởi vì đụng vào cấm kỵ mà bị sống sờ sờ treo cổ chỉ từ sau khi nói đến đây trên mặt hiện lên một tia khoái ý phạm phất tờ rẽ xì đi ẩn tử vong là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình t ô ậ n ánh mắt lấp lóe thăm dò mà hỏi thăm hỏi chị tư nhìn chung quanh gần kề tô tẫn lô thai dùng chỉ có hai người có thể nghe thanh âm nói ra thâm viên ác ma tô tẫn nghe vậy đồng tử không khỏi hơi co rút lại thâm viên ác ma lúc này tô tẫn không khỏi theo bản năng nhìn một cái trên tay thâm viên trí giới l à ngươi ở ngưng mắt nhìn vực sâu thời điểm thâm viên đã ở ngưng mắt nhìn ngươi thâm viên trí giới ở trên khắc ngữ làm cho tô tẫn không khỏi n g ậ n ra xem ra ba phen mới bận gặp phải thâm viên ác ma sự kiện e rằng không nhất định là vừa khớp tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng nhìn chị tư cái kia một bộ giữ kín như bưng biểu tình tôi tẫn lập tức lời nói xoay chuyện chị tư tiên sinh ngài biết tờ rẽ xì đi ân phòng thí nghiệm đại khái vị trí sao ta có một cái luyện kim thuật sĩ bằng hưu hắn khả năng đối với mấy cái này tương đối cảm thấy hứng thú chị tư lắc đầu lập tức không thèm nói nhắc lại tô t ấ n cũng không có lộ ra quá mức ngoài ý mớn dù sao cũng là bốn ngàn năm trước nhân vật tô t ấ n cũng không còn nghĩ lấy đi qua bây giờ nở tờ cờ lại lý giải đến quá nhiều tin tức ta không có đoán sai tờ rẽ xì đi ân bảo tàng hẳn là đang ở hắn trước đây thiết lập tại lôi hưng sơn mạch phòng thí nghiệm ở giữa tô tẫn ánh mắt lấp l ó chật tô tẫn cáo biệt chị tư sau đó trở lại bên ngoài doanh trại giường dầm năm bên ngoài doanh trại rừng r ầ m khoảng cách kịch độc chi yên chỉ có khoảng mấy trăm thước tô tẫn trước khi đến kịch độc chi yên trên đường đem mới lấy được tin tức tiến hành tập hợp phân tích 4.000 n ă m trước tờ rẽ xị đi ẩn ở lôi hưng trên dãy núi thiết t r í phòng thí nghiệm sau đó bởi vì đụng vào thâm viên ác ma sự t ì n h mà bị treo cổ 3.000 n ă m trước tôn dịch pháp sư tiến hành tà ác tế tự đưa tới quái vật khi ngã s ủ a cùng quái vật đại chiến hủy diệt lôi hưng s ơ n mạch lôi hưng sân mạch trầm xuống biến thành bây giờ kịch độc chi yên như vậy phòng thí nghiệm biết theo sơn mạch trầm xuống đến địa phương nào tô tẫn lúc này trong lòng chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng đó chính là phòng thí nghiệm vị trí chỗ. bởi vì còn để lại bảo tàng. lúc ô này tôi đã tới rừng dầm sắt biên giới kịch độc chi uyên xuất hiện ở tôi tẫn trước mắt nhìn sâu không thấy đáy vạn trượng thâm uyên tôi tẫn trực tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra vợ rẽ xì đi ẩn tảng bảo đồ hy vọng ngươi có thể cho ta một điểm trợ giúp ta nhìn trong tay tảng bảo đồ t ô tẫn tự lẩm bẩm t ô tẫn không tin cái này chương tảng bảo đồ chỉ có phục vụ bản đồ tác dụng nếu là truyền kỳ cấp luyện kim thuật sĩ lưu lại chuẩn bị ở sau như vậy nhất định có nó chỗ đặc biệt quả nhiên l à m tô tẫn đem tàng bảo đồ đối mặt kịch độc chi b ê n thời điểm tàng bảo đồ sinh ra một hồi chấn động kịch liệt h ư u tàng bảo đồ đột nhiên không chịu tô tẫn k h ô n g chế từ trên tay hắn bay ra ngoài sau đó đang nhanh chóng trở nên lớn gấp mười lần giống như là một tấm phi trên không chung cái mền phân biệt là cái này tấm cái mền chu vi còn lóe ra kim quang trói mắt chẳng lẽ đây là thằng bay tô tẫn dò xét tính ngồi ở biến lớn sau tàng bảo đồ bên trên bị tàng bảo đồ ổn, ổn đương đương cho tiếp nhận h u không đợi tô tẫn phản ứng tàng bảo đồ liền hóa thành một đạo lưu quang hướng kịch độc chi lên ở chỗ sâu trong bay đi năm nửa giờ sau tô t ấ n bị tàng bảo đồ dẫn tới một cái cự đại hang động lối vào chỗ này huyệt động ở vào dưới vực sâu đại khái năm nghìn m ở vị trí tô t ấ n hướng hang động ở chỗ sâu trong nhìn lại mà lấy phá vọng chi nhãn tồn tại cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh không cách nào nhìn tàu h tám xem ra phòng thí nghiệm chính là chỗ này tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng quả nhiên tàng bảo đồ tác dụng không chỉ là một tấm bản đồ còn có thể hóa thân thảm bay dẫn dắt tô tẫn đi tới tàng bảo địa điểm tô tẫn từ tàng bảo đồ bên trên n g à xuống tới nếu như hắn không có đoán sai cái này chính là dùng để mở ra tở rẽ xì đi ẩn phòng thí nghiệm chìa khóa nhìn một vùng tăm tối huy động tô tẫn huy động trên tay hắc viêm tối tăm chú ngự từ trong miệng đập lên triệu hoán hỏa nguyên tố một con nhỏ yếu hỏa nguyên tố lập tức xuất hiện trong huy động trên người hỏa diễm vì tô tẫn cung cấp một chút chiếu sáng tô tẫn u điều khiển hỏa nguyên tố hướng huy động ở chỗ sâu trong đi tới hai giây phía sau tô tẫn nhận được hỏa nguyên tố tử vong gợi ý hệ thống ngươi triệu hoán gia vật hỏa nguyên tố chết bởi kịch độc ôn dịch kịch độc ôn dịch rơi vào kịch độc ôn dịch trạng thái sinh vật mỗi giây chịu đến năm trăm điểm hp thương tổn cho đến tử vong chế tạo ôn dịch quái vật tử vong lúc ôn dịch tiêu thất kịch độc ôn dịch tô tẫn nhữ mày trải qua ba năm tiến hóa bao phủ ở kịch độc chi bên phía trên độc vụ sớm đã tán đi nhưng gặp độc vụ lây quái vật vẫn còn có truyền bá ôn dịch năng lực không hề nghi ngờ trong huyện động có một con có thể truyền bá ôn dịch đ ậ vật vừa rồi hỏa nguyên tố chính là chết ở độc vật ôn dịch phía dưới. mà lấy tô tấn bây giờ hê nếu như tao thủ kịch độc ôn dịch cũng không chịu nổi bao lâu mười giây đồng hồ ma pháp miễn dịch cũng có thể để cho ta được miễn kịch độc ôn dịch lại tăng thêm hơn năm n g h n điểm hê ta có chừng hai mươi giây để giải quyết con quái vật này hơn nữa có khôi lỗi tạp phiến ta hoàn toàn có thể toàn thân trở ra tô tấn ở thầm nghĩ trong lòng trên mặt lóe ra kiên định màu sắc tới đều tới muốn cho tô tấn để cho chạy cái này chỉ đến miệng con vịt là chuyện không thể nào ma pháp miễn dịch tô tấn mở ra nộ diễm chi bảo kèm theo ma pháp miễn dịch kỹ năng sau đó vọt vào trong huy động hệ thống ngươi bị ôn dịch vụ ăn mòn hệ thống bởi ngươi nằm ở ma pháp miễn dịch trạng thái kịch độc a n mòn vô hiệu t ô t v n không nhìn thấy gợi ý của hệ thống dương viêm c h i thân một đạo nóng bỏng hỏa quang từ tô tận trên người lòng lánh ra đem hang động đen kịp chiếu sáng d ự khắp lúc này một đầu quái vật lớn đột nhiên xuất hiện ở tô tận phạm vi nhìn ở giữa chương một trăm m ư ơ i hai ổ dịch địa long đệ nhất cái đạt được cấp ba mươi chương một trăm m ư ơ i hai ổ dịch địa long đệ nhất cái đạt được cấp ba mươi con quái vật này có một đôi cánh khổng lồ cùng cùng loại cự long thân thể hai mắt lóe ra u ánh sáng màu xanh t o ôn thân dịch địa long đẳng cấp bốn mươi cấp bậc hoàng kim cấp loại khác linh chủ công kích bốn trăm chín mươi hai bốn năm trăm hai mươi bốn phòng ngự vật lý một trăm linh phòng ngự ma pháp một trăm linh hp một mươi một trăm linh kỹ năng một ôn dịch độc sở kỳ hiệu bị động ôn dịch địa long cả người tản ra trí mạng ôn dịch độc vụ có thể làm cho tiếp xúc được sinh vật rơi vào kịch độc ôn dịch trạng thái kỹ năng hai k ị cái h độc này g phun ra một đạo k chỉ ôn dịch địa long công kích thuộc tính hết sức bình thường nhưng phòng ngự thuộc tính cũng là phá lệ cường hãn bằng vào siêu cao song phòng cùng thật dày lượng máu lại tăng thêm có thể nói bởi uber ôn dịch đặc vụ nếu không thể cấp tốc xử lý xong con quái vật này cũng sẽ bị bên ngoài tươi sống dây dưa đến chết bằng vào tô t ấ n bây giờ pháp thuật xuyên thấu trị số muốn đi qua dĩ vãng phương thức ở hai mươi giây bên trong xử lý xong cái này chỉ ôn dịch địa lòng phi thường chắc t r ở muốn hai mươi giây bên trong xử lý xong con quái vật này chỉ có thể sử dụng kèm theo chân thực tổn thương pháp thuật tô t ấ n cấp tốc quét một vòng pháp thuật dòng trong lòng lập tức có đối sách hống ôn dịch địa long phát sinh một tiếng khó nghe gào thét một đạo cường tráng lục sắc long tức trợt từ trong m i ệ n g phún ra ngoài mục tiêu là phía trước tô t ấ n thiệm hiện thuật tô tẫn một cái thiệm hiện thuật liền biến mất tại chỗ xuất hiện ở ôn dịch địa lòng phía sau một nghìn ba mươi bốn ba một cái năm chữ số đỏ tươi thương tổn trị số từ ôn dịch địa long trên đầu bay lên trực tiếp mang đi ôn dịch địa long một phần một mươi hp chân thực thương tổn quả nhiên chính là dùng tốt tô tẫn hai mắt sáng lên lúc này tô tẫn ma pháp miễn dịch còn lại một nửa thời gian năm giây sau đó tô tẫn cũng sẽ bị kịch độc ôn dịch cho ăn mòn hồng a ôn dịch địa long tựa hồ bị cổ thần đâm t u a đánh đau phát sinh một tiếng thống khổ kêu trên chật ôn dịch địa long xoay người hướng phía tô tẫn vào tới một tấm d ũ n g động lục sắc nọc độc miệng rộng thông suốt mở ra bất quá bởi vì cổ thần tiếp xúc giảm tốc độ hiệu quả ôn dịch địa long động tác thập phần t h ô n g thả hòa d i ễ m cấp tốc tô tẫn mở ra r à y kèm theo kỹ năng tốc độ đột nhiên tăng lên vài cái đẳng cấp bằng vào siêu cao tốc độ di động k ô n g tránh được ôn dịch địa long lần này công kích cổ thần tiếp xúc lại là một đạo cường tráng xúc tua chui từ dưới đất lên hướng phía ôn dịch địa long hung hăng đánh ra đi 3. 1034 lại là một cái năm chữ số kết xù thường tổn phiêu khởi ôn dịch địa long lượng máu còn dư lại bốn phần năm cổ thần tiếp xúc vốn có thời gian cuột độ là năm giây nhưng ở vô hạn hỏa lực lờ vờ ba dưới tác dụng trực tiếp hạ xuống m ộ ư ơ i năm giây không hề nghi ngờ kỹ năng này sẽ trở thành tô tẫn lần chiến đấu này then chốt kỹ năng cổ thần gian dạy tô tẫn hai mắt hàn quang loại lên phía sau phảng phất xuất hiện một cái không thể diễn tả lớn đại h ư ảnh tồn tại ở trong huy động hai cây xúc tua đồng thời hướng phía ôn dịch địa long đánh ra đi ba lưỡng đạo to lớn đánh ra tiếng ầm ầm vang lên một n g 1983. hai cái đỏ tươi thương tổn trị số từ ôn dịch địa long trên đầu phiếu khởi mà lấy tô tẫn như vậy giờ ts ôn dịch địa long lượng máu cũng còn có một nửa nhiều một chút bất quá bằng vào cổ thần tiếp xúc cùng cổ thần dân dạy giảm tốc độ hiệu quả tô tẫn cùng ôn dịch địa long vẫn vẫn duy trì một cái tương đối an toàn khoảng cách lúc này còn con tô tẫn ma pháp hộ thuẫn đột nhiên tiêu thất bằng bạc độc vụ trong khoảnh khắc xâm nhập vào tô tẫn trong cơ thể hệ thống ngươi bị ôn dịch độc vụ ăn mòn rơi vào dịch độc ôn dịch trạng thái tô tẫn không nhìn thấy gợi ý của hệ thống tiếp tục đối với ôn dịch địa long giờ ts cổ thần tiếp xúc t â y thứ ba xúc tua dưới đất t r i lên lấy lôi đỉnh chi thế hướng ôn dịch địa long đánh ra đi ba một n h ì n ba năm ba lại là một cái năm chữ số thương tổn từ ôn dịch địa long trên đầu phiêu khởi cái tổn thương này làm cho ôn dịch địa long hp t rơi đến phân nửa trở xuống hống ôn dịch địa long lần thứ hai mở ra miệng rộng một đạo màu xanh biếc kịch độc long tức phún ra ngoài thiệm hiện thuật t ô t v n không có áp lực chút nào thoáng hiện đến rồi bên kia tránh ra rồi cái này kịch độc long tức lúc này t ô tẫn lượng máu cũng đã hạ xuống tới bốn nghìn trở xuống bất quá t ô tẫn không chút nào hoảng sợ khỏe miệng hơi câu dẫn ra vẻ mỉm cười kết thúc cổ thần gian dạy không thể diễn tả hư ảnh lần thứ hai xuất hiện ở tô tận phía sau lần này cái này đoàn hư ảnh so với một lần trước muốn ngưng thật rất nhiều hệ thống thượng cổ chi thần vị xìm chú ý tới ngươi hết sức chăm chú tô tẫn không nhìn thấy điều này gợi ý của hệ thống theo cổ thần gian dạy p h o n g thích ba cái xúc tua đồng thời hướng phía ôn dịch địa long đánh ra đi ba ba ba một nghìn bốn mươi năm ba một nghìn ba mươi bốn năm một nghìn năm mươi bốn ba cái đỏ tươi thương tổn trị số từ ôn dịch địa long trên đầu phiếu khởi lúc này ôn dịch địa long chỉ còn lại có cuối cùng một phần năm lượng máu hồng ôn dịch địa long vô năng cùng nộ nó muốn công kích tô tẫn nhưng hai người tốc độ di động t r ê n lệch lại làm cho ôn dịch địa long bất lực tô tẫn hai mắt hiện lên một đạo tinh quang cố k ỹ trọng thi cố k ỹ trọng thi phòng chế tự nhiên là vừa rồi phóng thích qua cổ thần gian dạy bất quá lần này tô tẫn phía sau không có không thể diễn tả hư ảnh xuất hiện ba cái xúc tua mới vừa vung lên liền lại hướng phía ôn dịch địa long đánh ra đi lần này là được tăng cường qua công kích ba ba ba một nghìn hai trăm sáu mươi ba bốn một nghìn ba trăm năm mươi b ố năm một nghìn bốn trăm ba mươi hai bốn ba cái đỏ thám thương tổn trị số từ ôn dịch địa long đầu đỉnh xuất hiện trực tiếp đem kỳ huyết khe t h a n h k h ô n g ô ôn dịch địa long phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận thân thể to lớn ẩm ẩm ngã xuống đất vây quanh tô tẫn lục sắc độc vụ vào giờ khắc này cũng t à n hết ra thanh trạng thái kịch độc ôn dịch cũng biến mất tô tấn hp dừng lại ở ba mươi điểm liền không tiếp tục giảm xuống quá cùng lúc đó liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tẫn vang lên bên hai hệ thống vượt cấp giết quái kinh nghiệm thêm được một trăm một m ư ơ hệ thống ngươi đánh chết ôn dịch địa long thu được điểm kinh nghiệm tám trăm bốn mươi hệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến cấp ba mươi HP 120, một a lực g i đạo i điểm điểm ể m ma pháp công kích, 1 điểm pháp kích, thuật xuyên thấu, thu công được xuyên 1 15 tự điểm thế giới thông cáo ở chư thần lê minh sở hữu ngoạn gia vang lên bên thai PS l i ê nguyên quan n tới đ ẳ cấp chính đột, nhân vật chính hiện n vật hệ i p ván thống thế giới thông cáo người chơi cho tàn lên tới cấp ba mươi thu được vị trí đầu nao cấp ba mươi ngoạn gia thành tiểu thương cho một mươi điểm tự do điểm thuộc tính một mai kim tệ thế giới danh vọng một t r ă i n h nguyên tố vương tọa mở ra c á ngoa tạo n ta tờ mở hoàn thành trước nghiệp chuyện chính thức ngươi liền nói cho ta biết có người cấp ba mươi rồi hà ba cải chính một chút đẳng cấp trên bảng cho tàn đại thần là cấp ba mươi m ộ t ha hả hải nhân người chơi bây giờ còn đang đ ả o quang chờ ta bắt được trang bị trở ra lợi cấp bảng xếp hạng tên thứ hai mới chỉ có cấp mười tám cảm giác cùng cho tàn đại thần trên lệnh càng kéo càng lớn a cho tàn đại thần là ăn xong kinh nghiệm đan vật như vậy sao quá mạnh a nguyên tố vương tọa là vật gì có người hay không cùng nhau tổ đội đi xem một chút à người chơi nhóm nghị luận ở mỹ đối với tô t ấ n có thể nói kinh khủng luyện cấp tốc độ cảm thấy có chút chắc lưới tại phía xa vắng vẻ rừng rậm luyện cấp mạc mạc không khóc nghe được thông cáo không khỏi lộ ra vẻ cười khổ từ pháp sư giao lưu đại hội phía sau mạc mạc không khóc liền muốn một ngày kia có thể đuổi theo tô tẫn bước chân thậm chí đánh bại tô tẫn nhưng từ hiện tại xem ra nàng không chỉ có không đuổi kịp tô tẫn trên lệnh còn bị càng kéo càng lớn. còn lại cùng tô t ấ n từng có tranh đấu người chơi cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy một tia cảm giác bị thất bại bọn họ ở quá khứ đều là trong trò chơi nhất hô bách hướng đại thần cấp người chơi nhưng ở chư thần lê minh trung lại ngay cả cho tô t ấ n làm vai phụ tư cách cũng không có nguyên tố vương tỏa mở ra cũng hấp dẫn không ít người chơi đi trước nơi đó sẽ trở thành người chơi nhóm năm mươi cấp trước đây địa phương nào nhiệt nhất cũng sẽ trở thành gần mở ra trận doanh chiến tranh lớn nhất chiến trường bảy bên kia kịch độc chi lên trong huyệt đ ộ n tô tẫn đi thẳng tới ôn dịch địa long bên cạnh thi thể đem rơi xuống vật phẩm toàn bộ nhặt lên hệ thống n g u y ê thu được chiến lợi phẩm ôn dịch chi quả địa long chi cốt tám mươi bảy mai kim tệ ba mươi bốn g â n tệ hai mươi ba miếng đồng tệ ôn dịch chi quả vật phẩm đặc biệt có thể dùng đến chế tác dược tệ đơn độc dùng có thể tăng thêm người chơi ba mươi độc tố chống lại địa long chi cốt vật phẩm đặc biệt có thể tăng thêm sùng vật ba mươi điểm hp trưởng thành tô tẫn trực tiếp đem ôn dịch chi quả ăn thứ này tuy là chế thành chất thuốc tiền lợi muốn càng lớn nhưng tô tẫn không có cái k i a võ thuật đi các loại chờ hệ thống ngươi phục dụng ôn dịch chi quả độc tố chống lại ba mươi còn như điệu long chi quất tô tẫn trực tiếp ném cho s o n g đầu long ăn ă n điệu long chi quất s o n g đầu long sinh mệnh trưởng thành cũng tới đến rồi một trăm năm mươi điểm chờ s o n g đầu long đẳng cấp đứng lên đem một cái thịt một thất đồng thời thường t ổ n còn tặc cao p h á p thản sung vật trừ cái đó ra ôn dịch điệu long còn rơi mất vài món hoàng kim bất quá tô tẫn đều coi thường trực tiếp bao hắn chuẩn bị tìm một cơ hội đem lấy thứ này ném phòng đấu giá xử lý xong Trật, tô t tẫn mở ra thành thuộc tính mới lấy được bốn mươi điểm thuộc tính tô tẫn vẫn là toàn bộ thêm ở trí lực trên thuộc tính lúc này tô tẫn trí lực thuộc tính đi tới hai ba trăm năm mươi sáu điểm cộng thêm trước đây còn lại một điểm kỹ năng t ô t ấ n lúc này sở hữu bảy điểm kỹ năng từ chiến đấu mới vừa rồi chung t ô t ấ n ý thức được cổ thần tiếp xúc cùng cổ thần g i a n dạy cường đại chân thực thương tổn đối phó loại này huyết như quái vật nhất định chính là thiên khắc hắn quyết định trước đem hai cái kỹ năng thêm đến m a n g cấp hao tốn bảy điểm kỹ năng t ô t ấ n đem cổ thần tiếp xúc thêm đến rồi hai cấp cổ thần g i a n dạy thêm đến rồi hai cấp cổ thần tiếp xúc lv hai gọi một con xúc tua địch nhân công kích tạo thành hai m hai mươi phần trăm ma pháp công kích chân thực thương tổn cũng sử dụng địch nhân giảm tốc độ năm mươi phần trăm xúc tua hạn chế số lượng thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột độ bốn tám một bốn giây tiêu hao ma lực giá trị 700 điểm không tiêu hao thăng cấp cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng hai cổ thần gian dạy l v hai chung quanh xúc t u a đồng thời một lần phát động công kích tạo thành 20% m phần trăm ma pháp công kích chân thực thương tổn cũng sử dụng địch nhân giảm tốc độ 50%. tiểu tóc pháp thuật thời gian cột đ ồ 4.9-1.47, ă giây tiêu hao ma lực giá trị 1.500 điểm thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng nam thêm hết điểm sau đó tô t ấ n nhìn về phía r ầ m r ạ p chẳng c h ị t gợi ý của hệ thống vừa rồi chiến đấu thời gian quá mức chăm chú tô tẫn cũng không có chú ý gợi ý của hệ thống hệ thống thượng cổ chi thần vị xìm chú ý tới ngươi hệ thống ngươi học xong kỹ năng liệt diễm phần thiên hệ thống người chơi đẳng cấp đạt được cấp ba mươi gây ra diễm c h i q u ỷ xì、si, tiến ra i nhiệm vụ thượng cổ chi thần tô tẫn n i ễ u mày h ắ n đột nhiên nghĩ tới chính mình tại thi triển cổ thần g i a n dạy thời điểm có một loại bị dòm ngó cảm giác kết hợp gợi ý của hệ thống nói vậy chính là thượng cổ chi thần đang dòm ngó tô tẫn cổ thần tiếp xúc cùng cổ thần g i a n dạy đều là từ trên người vị xìm lấy được cùng nó có liên hệ là tất nhiên bất quá phong ấn của nó gần nhất mới bị củng cố nghĩ đến khẳng định làm không xong về tình hẳn là không cần lo lắng huống hồ ta được miễn sợ hãi nó muốn đầu độc ta là không có khả năng tô t ấ n ánh mắt lấp lóe sau đó liền đem này gợi ý ném s ó t chật tô t ấ n đưa ánh mắt về phía pháp thuật dòng liệt diễm phần thiên lở v một tạo một mảnh hỏa vũ rớt xuống thế gian đối với hai trăm năm mươi trong phạm vi địch nhân tạo thành hai trăm năm mươi phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn ngâm sướng thời gian hai không trăm sáu giây thời gian c u ậ t đồ ba mươi chín giây tiêu hao một nghìn điểm ma lực giá trị không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng ba liệt diễm phần thiên là diễm tri quỵ sĩ cấp ba mươi lĩnh ngộ kỹ năng là một cái tốt phạm vi sát thương pháp thuật bất quá tôi vẫn chỉ là nhìn thoáng qua về sau liền đem l ự c chú ý chuyển tới cột cất c ậ t cất vô căn cứ nhiều một cái diễm tri q u ỷ xì、si, tiến giai nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ tiếp thu chức nghiệp tiến giai nhiệm vụ đẳng cấp ám kim nhiệm vụ miêu tả thân là diễm tri q u ỷ xì、si、ngươi cảm giác được lực lượng cực hạn muốn làm cho chức nghiệp tiến đến giai nhất định phải thu được một viên cao cấp hỏa nguyên tố hạch tâm cơ thưởng kim cương cấp chức nghiệp ván khuôn diễm tri vương nhiệm vụ thời hạn không diễm tri vương chức nghiệp giai tôi tẫn như có điều suy nghĩ gật đầu chức nghiệp tần không giống với phổ thông chức nghiệp phổ thông chức nghiệp có một cái tối cao có thể đạt tới kim cương cấp một trăm tiến giai lộ tuyến mà chức nghiệp cần biết căn cứ khởi điểm tới quyết định điểm kết thúc khởi điểm càng cao điểm kết thúc thì cũng càng cao diễm c h i q u ỷ sĩ ban đầu gia i vị là ám kim cấp ý vị này nó cao dai nhất thế năng đạt được sử thi ám kim kim cương á truyền kỳ truyền kỳ sử thi bên ngoài trung á truyền kỳ gia i vị ván k h u â n sẽ không đột phá đẳng cấp hạn chế nhưng sẽ dành cho mạnh hơn thuộc tính t ă n g phúc cao cấp hỏa nguyên tố hạnh tâm đây là muốn cao cấp hỏa nguyên tố linh chủ mới có thể bạo đồ đạc cao cấp hỏa nguyên tố lính chủ đẳng cấp đều là cấp bảy mươi kim cương lính chủ bằng ta thực lực bây giờ hẳn là đánh không lại chức nghiệp lên cấp sự tình để chức vừa để xuống ám kim cấp ván quân cũng tạm thời đủ dùng trong lòng có dự định tôi tẫn đưa ánh mắt về phía hang động một góc nơi đó có một gian phong cách cổ xưa mà tràn ngập kim loại chất cảm đại môn nếu như tôi tẫn không có đoán sai đây chính là hắn muốn tìm tợ rẽ xì đi ẩn phòng thí nghiệm đại môn nhưng cái này khiến phong cách cổ xưa thêm tràn ngập kim loại chất cảm đại môn tôi tẫn hô hấp cũng trở nên có chức ấp tôi tẫn một đường trèo non lội suối tư sĩ lô đế quốc đi tới ỵ ca thành lại từ ỵ ca thành đi tới kịch đ ộ n chi yên chính là vì trước mắt cánh cửa này sau lưng bảo vật t ô tận hít sâu một hơi làm cho chính mình đại nao biến đến tỉnh táo lại càng la loại thời điểm này càng phải bảo trì một viên thanh tình đầu não chị tư nói qua bốn ngàn năm trước tợ rẽ si đi ẩn là bởi vì tiếp xúc thâm viên ác ma bị treo cổ mọi người có thể cam đoan tợ rẽ si đi ẩn thân thể bị treo cổ nhưng không ai có thể cam đoan linh hồn của hắn cũng bị treo cổ nếu như ta làm tợ rẽ si đi ẩn lời nói nhất định sẽ tìm kiếm mượn thi hoàn hồn cơ hội hoặc là ẩn nút xuống tới chờ đợi cơ hội t ô tận ánh mắt lấp lóe thâm viên ác ma thành cựu chư thần lê minh tuyệt đối phản phái thủ đoan cũng là quỷ dị đa đo liên tiếp xuất hiện mượn thi hoàn hồn hay là thôn vệ linh hồn chiếm giữ thân thể người khác chuyện như vậy rất nhiều thấy giống như edit h tô tẫn liền hoài nghi hắn là bị ác ma cắn nuốt mất rồi linh hồn tô tẫn không có vội vã dùng chìa khóa đi mở ra đại môn mà là tại tại chỗ chờ đợi ba mươi giây cái này ba mươi giây thời gian làm cho tô tẫn trên người nội diễm chi bảo ma pháp miễn dịch kỹ năng làm lạnh h o à n tất cứ việc sở hữu khôi lỗi tạp phiến thành tự bảo mệnh con bài chưa lật nhưng tô tẫn cũng không ngại lá bài tẩy của mình nhiều hơn nữa một tấm tô tẫn xuất g a tàng bảo đồ biến hóa chìa khóa chậm rãi đi tới trước đại môn h á c sắc vừa dày vừa nặng trên cửa chính hiện đầy ban bác dị xét đó có thể thấy được niên đại đã biến đến thập phần lâu đời cửa trung ương khắc lấy hình một vòng tròn đồ án ở hình tròn đồ án trung tâm có một lỗ chìa khóa ma pháp miễn dịch nguyên tố hậu thuẫn tô tấn cấp tốc mở ra hai cái bảo mệnh kỹ năng sau đó liền đem chìa khóa cắm vào làm chìa khóa cắm vào một s á t na một đạo sán ánh sáng màu vàng theo cửa sắt biên giới trong nháy mắt sáng lên ánh sáng màu vàng nhất thời lóng lánh toàn bộ huy động thập phần chói l o á mắt ngay sau đó đại môn kéo kẹt kéo kẹt nhị động chậm dại hướng vào phía trong mở ra tô tấn hai mắt sáng lên đồng thời nắm chặt trong tay h ắ c viêm một khi có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh tô tẫn có thể lập tức làm ra phản kích thằng đến đại môn hoàn toàn mở ra tô tẫn theo dự liệu nguy cơ cũng chưa từng xuất hiện sau đại môn là một mảnh kim bích huy hoàng thế giới kim tệ quan g mang đem tô tẫn phạm vi nhìn toàn bộ b ả o khỏa cái này chính là tìm được dấu cảm giác sao cũng quá sàng a mà lấy tô tẫn định lực lúc này cũng có chút không tĩnh táo được chỉ là tô tẫn chỗ đã thấy kim tệ thì có một phòng nhiều như vậy tô tẫn chậm dai đi vào phòng thí nghiệm đem toàn bộ bảo vật thu hết vào mắt kim đệ thành đống trồng chất đặt chung một chỗ bảy tám cái hoàng kim cấp bậc trở lên bảo dương tán lạc tại các ngõ ngách còn có các loại các dạng quý trọng vật phẩm để dưới đất một tấm đơn sơ giường gỗ cùng khổng lồ đài thí nghiệm không thể nghi ngờ trương thị lấy nơi đây đã từng có người ở lại trên giường gỗ đặt vào một bản thật d à y b ả n bút ký b ả n bút ký dường như không có chịu đến thời gian ăn mòn như chưa hoàn hảo không chút tổn hại tô t ấ n kềm chế kích động trong lòng đầu tiên là đi tới giường gỗ sát b ê n d i ớ i đem bản bút ký nhẹ nhàng mà cầm lên hệ thống ngươi phát hiện tớ rẽ xì đi ẩn thực nghiệm nhật ký thực nghiệm nhật k nếu như là thực sự thực nghiệm nhật ký lời nói khẳng định như vậy có thể ở một mức độ nào đó trợ giúp tô t ấ n hiểu do 4.000 n ă m trước chuyện đã xảy ra tô t ấ n l ậ t ra nhật ký trang thứ nhất tháng ba ngày ông đem toàn bộ viết ở nhật ký trang thứ nhất ta ngẫu nhiên phía dưới ở một chỗ di tích n g ặ t nhẫn cái giới chỉ này tướng mạo bình thường sẽ không tăng phúc đeo người lực lượng nhưng làm người ta ngạc như là cái giới chỉ này có thể còn lại ma pháp vật phẩm tới thu được lực lượng làm một luyện kim đại sư muốn tìm kiếm cái giới chỉ này huyền bí hôm nay là thực nghiệm bắt đầu ngày đầu tiên ta muốn đem đây hết thể đều ghi chép xuống nhìn đến đây tô tẫn đồng từ không khỏi mạnh đến co g ụ c lại Có thể t h ô ngày phệ còn n lại t r a bị nhẫn. đ ngày ngày hôm nay nhận i h căn tiếp h nuốt kiện thứ hai ma pháp vật phẩm nhẫn kèm theo lực lượng trở nên mạnh hơn một chút tháng ba không ngày âm ngày hôm nay nhẫn c ắ n nuốt đệ tăng món ma pháp vật phẩm ta cảm giác chiếc nhẫn lực lượng xảy ra biến chất xem ra n h ữ n thôn vệ ma pháp vật phẩm khoảng cách thời gian là bảy ngày nhưng ta phát hiện trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một đạo không rõ thanh âm lời của nó ta không nghe quá rõ bốn mươi ngày âm ngày hôm nay nhẫn c ắ n n u ố t thứ sáu trang bị lực lượng lần thứ hai chiếm được biến chất có phải hay không cùng ba bội số có quan hệ đâu đồng thời ta trong đầu thanh âm càng ngày càng rõ ràng lần này ta dường như nghe rõ nó đang nói gì nó dường như đang nói m o u cứu nó tháng năm ngày những ngày hôm nay c ắ n n u ố t thứ chín món vật phẩm lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn nhưng không biết vì sao ta dường như cảm giác mình xảy ra một ít biến hóa nhưng lại không rõ ràng biến hóa là cái gì trong đầu thanh em nói mình là một ác ma muốn ta đi giải cứu nó chỉ cần cứu nó có thể có được toàn bộ thứ ta mong muốn ta nên tin tưởng nó sao nhật ký đến nơi đây liền kết thúc chuẩn xác mà nói nửa đoạn sau nhật ký là bị người cho xé đi t ô tẫn nhìn trong tay nhật ký ánh mắt lấp l o e ác ma có thể thôn phệ trang bị nhẫn t ô tẫn hầu như có tự tin trăm phần trăm xác định bản này trong nhật ký miêu tả vật phẩm chính là trên ngón tay của hắn thâm viên trí giới sau đó đến cùng chuyện gì xảy ra tớ rẽ xị đi ân đụng vào cấm kỵ là bởi vì thâm viên trí giới sao còn là nói đang ở tô t ấ n suy tư thời điểm một đoàn hát ảnh l ạ n g yên không một tiếng động đến gần r ố i tô t ấ n mà lấy tô t ấ n cường đại cảm giác cũng không có nhận thấy được cái này đoàn bóng đen tới gần hát ảnh chậm rãi b i ế n lớn đem kim tệ t à n mát ra ánh sáng đều cắn n u ố t không ít lần này d ị động làm cho tô t ấ n không còn dám tiếp tục suy tư tô t ấ n thần sắc nghiêm nghị lập tức mạnh đến xoay người một đoàn to lớn vật, Trảo, lớn vật chất màu đen trong lòng có một khuôn mặt người đối diện tô tẫn lộ ra nụ cười dữ tợn ác ma tợ dẹ xỉ đi ẩn cấp một trăm ba mươi thâm viên trạng thái ác ma tợ dẹ xỉ đi ẩn tôi t ấ n đồng tử mạnh đến co rút lại tợ rẽ s ì đi ẩn quả nhiên không có bị treo cổ ở bốn ngàn năm trước ngược lại biến thành ác ma còn sống tiết kiệm rốt cuộc chờ đ ư ợ c ngươi hảo vận tiểu tử ta chờ bốn ngàn cuối năm với chờ đ ư ợ c ngươi một khí thế làm người sợ hãi từ ác ma tợ rẽ s ì đi ẩn trên người phát ra tôi t ấ n cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có hít thở không thông cảm giác lúc này tôi t ấ n đột nhiên phát hiện trên ngón tay của chính mình thâm viên chi giới biến đến không gì sánh được nóng hổi một đoạn ngọn lửa màu đen đột mật xuất hiện đem tôi tận tay phải hoàn toàn bao phủ ngọn lửa màu đen không ngừng chập trần tiêu đốt đem tôi toàn bộ thân hình bao quanh bao vây lại. cái này đây là thâm viên giới n g ư ơ i dĩ nhiên làm cho thâm viên chi giới thần phục làm sao có khả năng vì sao ác ma tợ d ẽ x i、si、đi ẩn phảng phất nhìn thấy gì không được sự tình mặt mũi dữ tợn nhất thời biến đến không gì sánh được sợ hãi tô tẫn không bị khống chế nâng tay phải lên một đoạn ngọn lửa màu đen từ trong ngược sâu bắn ra sau đó đem ác ma tợ d ẽ x i、si、đi ẩn thôn vệ ác ma tợ d ẽ x i、si、đi ẩn ở ngọn lửa màu đen thôn vệ dưới không có có bất kỳ chống c ự gì năng lực trong hòa diễm ác ma tợ rẽ xì đi ẩn phát sinh liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết a vì sao không đúng không đúng n g tôi tẫn g trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc làm sao hồi sự chương một trăm một mươi năm cường hát ác ma biến thân chư thần thủ phủ chương một trăm một mươi năm cường h ã n ác ma biến thân t r ư thần thủ p h ụ t ô tẫn nhìn trên ngón tay thâm viên t r i giới phát hiện trang bị thuộc tính xảy ra biến hóa lớn thâm viên t r i giới linh hồn trói chặt cho tàn tô t ẫ n phẩm chất mạch sắc khoảng cách tiếp theo đẳng cấp hai ba áp dụng đẳng cấp không áp dụng chức nghiệp không loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí ngón tay thuộc tính một trăm hai mươi tám điểm trí lực một trăm m ư ơ i bảy điểm tinh thần một trăm linh bảy điểm thể chất một trăm điểm lực lượng một trăm điểm mẫn tiệp kỹ năng một thâm viên chi thâm viên trí giới có được vô thượng vĩ lực có thể thôn phệ phẩm cấp không cao với tự thân trang bị từ đó thu hoạch được nên trang bị toàn bộ thuộc tính cùng kỹ năng trang bị đẳng cấp quyết định bởi với túc chủ đẳng cấp hiện nay tối đa điệp ra ba cái thời gian c u ậ độ một trăm sáu mươi tám năm t r ă n h bốn giờ đồng hồ kỹ năng hai ác ma biến dùng để từ vực sâu cường hóa sức mạnh tự thân hóa thân làm ác ma toàn thuộc tính năm trăm h phần trăm thương tổn loại hình biến thành hỗn loạn thương tổn duy trì liên tục năm phút đồng hồ thời gian cột đ ồ hai mươi bốn giờ bảy hai giờ đồng hồ tiêu hao một trăm phần trăm không phần trăm ma lực giá trị hỗn loạn thương tổn tạo thành thương tổn lúc không nhìn năm mươi phần trăm phòng ngự vật lý phòng ngự ma pháp trang bị khắc mà nói làm ngươi ở ngưng mắt nhìn vực sâu thời điểm thơm viên đã ở ngưng mắt nhìn ngươi t i ế nhưng ó a t i có cải phát sinh bây i ế n vẫn phần n là Thế h giờ gia tăng rồi một trăm linh toàn bộ thuộc tính điều này làm cho tô tẫn trí lực chị trực tiếp đột phá hai nghìn năm trăm điểm đại quan đi tới hai năm trăm ba mươi sáu điểm đồng thời còn thu được một cái có thể nói b ộ t cấp bậc biến thân kỹ năng toàn thuộc tính thu được gấp năm lần tăng phúc thương tổn loại hình biến thành hỗn loạn thương tổn ý vị này mở ra ác ma biến thân dưới trạng thái tô tẫn đem trở thành một không có cảm tình giờ t s cơ khí tô t ấ n quan sát trong tay thâm viên chi giới một lúc lâu mới đưa tay vung ô xuống đồng thời tô t ấ n bắt đầu trải vớt sợi từ tợ rẽ xì đi ẩn xuất hiện đến hiện chuyện đang xảy ra vừa rồi đoàn kia to lớn vật chất màu đen là thâm viên trạng thái tợ rẽ xì đi ẩn đánh dấu tin tức là ác ma tợ rẽ xì đi ẩn xem ra hắn hẳn là bị ác ma cho đồng hóa thậm chí cho cắn n u ố t hết chỉ bất quá hắn chứng kiến trong tay ta thâm viên chi giới tựa hồ có hơi sợ hãi nhưng lại bị thâm viên chi giới sợ phóng thích ra ngọn lửa màu đen cho cắn bớt hết xem ra thâm viên chi giới đối với ác ma cường hóa năng lực của tự thân bất quá tợ rẽ、si、đi ẩ n lời nói rốt cuộc là ý gì thâm viên chi giới hướng ta thân phục ta là thâm viên t ô tận ánh mắt lấp lóe trong đầu tràn đầy n g h i hoặc liên quan tới thâm viên ác ma sự t ì n h t ô tận biết đến cực kỳ hữu hạn bởi vì cho dù là kiếp t r ư ớ c cũng không có bao nhiêu người chơi tiếp xúc qua thâm viên ác ma chớ đừng nhắc tới giống như t ô t ậ n như vậy cùng thâm viên đã liên hệ không cạn quan hệ từ tợ rẽ、si、đi ẩ n nhật ký có thể nhìn ra hắn ở tại h u y ề n chi giới phía sau nghe được á c ma thanh â m không biết ta sẽ, sẽ không cùng hắn một bất quá từ bộ dáng của hắn có thể cảm giác được hắn cùng ta sở hữu thâm viên chi giới trạng thái cũng không giống nhau hắn hẳn là bị thâm viên chi giới mà ta lại là nắm trong tay thâm viên chi giới tôi t ấ n khoe miệng hơi vệt lên trong lòng có chút suy đoán chật tôi t ấ n liền đem chuyện này ném xó hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đó chính là thu thập t ờ rẽ xì đi ẩn bảo tàng bốn hệ thống ngươi thu được một nghìn tám trăm hai mươi bảy ba trăm sáu mươi bốn kim tệ hệ thống ngươi thu được ba khỏa hoàn mỹ vô khuyết trạm lam bảo thạch năm khỏa hoàn mỹ vô khuyết liệt diễm bảo thạch một khỏa hoàn mỹ vô khuyết sinh mệnh bảo thạch hệ thống ngươi mở ra hoàng kim cấp bảo dương hệ thống ngươi mở ra ám kim cấp bảo dương hệ thống ngươi mở ra k i một cương cấp bảo dương, hệ thống, thu được, lôi chi dày, sâu chế tải, đức dương, ngươi ưng vượt thống, lan mũ miệng, thơm viên bún. bảo tải, dạy, hệ thu thơm hạch tâm, lôi sâu mũ m trận thu thập sau đó lớn như vậy dấu bảo khố đã biến đến d n g t u y ế t bảo vật đều đều tiến vào tô tẫn ba lô ở giữa may m à ta cơ chí thay đổi một cái lớn ba lô tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng lần này dấu bảo khố hành trình không thể bảo là không phải phong phú chỉ là kim tệ tô tẫn chiếm được hơn một triệu miếng nếu như bây giờ liền mở ra tiền tài bảng xếp hạng tô tẫn không hề nghi ngờ sẽ trở thành chư thần thủ、phủ. dựa theo hiện nay kim tệ cùng điểm tín dụng tỷ tí suất hối đ á i một nghìn một trăm tô t ấ n có thể bằng vào cái này hơn một triệu kim tệ trực tiếp đổi được một tỷ điểm tín dụng bất quá tô t ấ n cũng không thiếu tiền h ắ n cũng sẽ không như vậy đi làm nhiều như vậy kim tệ dùng để đối địch đối với công hội tuyên bố truy sát lệnh chẳng phải là tốt hơn đồng thời tô t ấ n còn thu thập được mười hai viên hoàn mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch sau đó chỉ cần lại đi nguyên tố vương tọa thu thập được bốn viên thuộc tính khác nhau nguyên tố hành tâm liền có thể hoàn thành ý sợ tạ thở dài vòng thứ nhất nhiệm vụ trừ cái đó ra tô tẫn còn thu hoạch bốn cái á truyền kỳ trang bị và mấy chục món kim cương cấp trang bị trong đó hai kiện có tên gọi a đức lan m ũ miệng cùng được sâu chế tài A truyền kỳ trang bị đúng lúc là tô tẫn có thể sử dụng bất quá phải chờ tới năm mươi cấp mới có thể trang bị còn có một cái trang bị tên gọi là lôi ư n g chi d à y thuộc tính không sai tô tẫn trực tiếp liền đổi lại lôi ư n g chi d à y phẩm chất kim cương cấp áp dụng đẳng cấp ba mươi áp dụng chức nghiệp không loại khác đồ phòng ngự trang bị vị trí chân tốc độ di động năm mươi thuộc tính bốn mươi điểm trí bốn mươi điểm mất tiệp bốn mươi điểm tinh thần kỹ năng lôi đỉnh cấp tốc có thể ở năm dây bên trong đề cao người mặc hai trăm linh tốc độ di động thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộn đồ hai mươi sáu giây tiêu hao không không điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp lô hương chi dày kèm theo cấp tốc hiệu quả ở vô hạn hỏa lực v ba dưới tác dụng có thể gần như vô hạn sử dụng đ i ề u này làm cho tô tẫn nằm ở thiểm hiện thuật cd có thể có nhiều hơn t y ể n trạch còn lại trang bị có thể sử dụng tô tẫn trực tiếp liền đổi lại thuộc tính lần thứ hai tăng vọt một mạng lớn c h í lực thuộc tính đi tới hai trăm ba mươi sáu điểm còn lại trang bị tô tẫn chuẩn bị tìm cơ hội ném phòng đấu giá kiếm một khoản tiền nhưng á truyền kỳ cấp trang bị tô tẫn sẽ không lựa chọn ném phòng đấu giá thứ này dù cho đặt ở kiếp trước cũng là cực kỳ hy đồ đạn tôi tẫn biết dùng bọn họ đem đổi lấy mình có thể dùng á c h u y ể n kỳ trang bị hoặc là c h u y ể n kỳ vật phẩm mạnh v ụ cuối cùng giống nhau vật phẩm thâm viên hạch tâm tôi tẫn cảm thấy càng là niềm vui ngoài ý muốn thâm viên hạch tâm vật phẩm đặc biệt cho thâm viên sinh vật sử dụng có thể kích phát thâm viên sinh vật huyết mạch lực lượng tôi tẫn chuẩn bị đem thứ này cho s o n g đầu long dùng xem có thể hay không làm cho s o n g đầu long dài ra cái thứ ba đầu chỉ bất quá bây giờ s o n g đầu long ở tiêu hóa địa long tri cốt còn cần một chút thời gian kiểm kê xong thu hoạch sau đó tôi tẫn liền bóp nát trở về thành quyện chụp ly khai dấu bạc hố hạ tới ôn dịch đất mục đích đúng làm tợ cái này mục đích đ ặ tới t tô t ấ n cũng không cần ở ôn dịch nơi tiếp tục lưu lại hắn chuẩn bị đi nguyên tố vương tọa thu thập bốn viên thuộc tính khác nhau nguyên tố tri tâm hoàn thành chuyển võ nhiệm vụ vòng thứ nhất bất quá ôn dịch nơi tô t ấ n vẫn sẽ trở lại hắn chính là đối với phong ấn tại kịch đ ộ c chi u yên giới quái vật n g o ạ i mắc tây hết sức cảm thấy hứng thú trở về thành quyển trục ngâm sướng chậm rãi kéo căng hiu b ạ c h quan g loại lên tô t ấ n thân ảnh biến mất ở tại dấu bảo khố ở giữa chương một trăm mười sáu trận doanh chiến tranh mở ra tô tẫn quân hàm chương một trăm mười sáu trận doanh chiến tranh mở ra tô tẫn quân hàm xi、si、lộ đế đô một đạo bạch quan g hiện lên tô t ấ n thân ảnh xuất hiện ở t r cấp bảy mươi cao giai nguyên tố, tố, tố linh chủ trên người mà thông thường nguyên tố hạch tâm xuất hiện ở năm mươi cấp phổ thông nguyên tố linh chủ trên người thông thường nguyên tố lính chủ đổi mới thời gian ta nhớ được là một ngày là một m lần thừa dịp hiện tại người chơi nhóm còn chưa phát hiện nguyên tố lính chủ ta được mau nhanh hạ thủ bằng không đợi đến phía sau nguyên tố lính chủ đều sẽ bị các đại trận doanh cho khống chế lại đến lúc đó muốn chia một chén sút liền có chút phiền thức tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng trận làm ra quyết định hắn muốn đổi ở còn lại người chơi phát hiện nguyên tố lính chủ phía trước đem bột giết chết lấy đi nguyên tố hạch tâm thu thập hết bốn viên nguyên tố hạch tâm phía sau lại đi cực tây chi địa tìm lệ vìn lúc này tô tẫn lại lần nữa về tới truyền tống trận hệ thống có hay không tuyển trạch truyền tống đến nguyên t do vì khóa khu vực truyền t ố n g lần này truyền t ố n g phí dụ n g một nguyên tệ là tuyển trạch hoàn tất phía sau t ô tẫn liền biến mất tại chỗ bảy nguyên tố vương tọa liên minh doanh đ ị a liên minh doanh đ ị a là nhân loại trận doanh cùng ải nhân trận doanh người chơi ở nguyên tố vương tọa tụ tập nhân loại cùng ải nhân thế lực cũng gọi chung là liên minh ngoại trừ liên minh thế lực bên ngoài còn có tinh linh trận doanh tự nhiên thế lực vong linh trận doanh bất tử thế lực thú nhân trận doanh bộ lạc thế lực cái này tứ đại thế lực sẽ tại nguyên tố vương tọa chung kéo ra trận doanh chiến tranh mở màn t ô tẫn từ liên minh doanh trại trong tống trận đi ra nhìn người trong doanh trại loại cùng ải nhân người chơi t ô t ấ n khỏe miệng không khỏi hơi v ề y lên kiếp trước mở khải nguyên làm vương tọa thời điểm liên minh thế lực chỉ có nhân loại trận doanh nhưng bởi vì t ô t ấ n trước giờ nửa năm mở ra hải nhân chủng tộc do đó làm cho liên minh thế lực lực lượng chiếm được tăng mạnh còn lại thế lực đệ nhị chủng tộc sẽ ở phía sau trò chơi tiến trình chung từng bước mở ra nhưng trước đó liên minh thế lực nhất định so với thế lực k h á c cường đại vài phần t ô t ấ n trực tiếp đi tới liên minh doanh trại trung ương nơi này có một cái thân hình cao lớn nhân loại kỵ sĩ nở tờ cờ đang bị người chơi nhóm bên ngoài ba vòng bên trong ba vòng ba quanh nhân loại kỵ sĩ nở tờ cờ tay cầm đem một bạc trắng chiến truy hiện ra áo giáp màu bạc ở ánh nắng chiếu dọi xuống dạng người rực rỡ nói di ô cấp một trăm quân nói di ô là liên minh trong danh o địa quân hàm tối cao nở cờ cờ cũng là liên minh doanh trại người quản lý hắn biết phụ trách cho người chơi nhóm tuyên bố quân hàm nhiệm vụ cùng tài nguyên nhiệm vụ người chơi nhóm có thể đi qua kích sát đối địch trận doanh người chơi cùng thu thập tài nguyên tới thu được điểm cống hiến điểm cống hiến có thể đủ để để thăng quân hàm cùng hối đ o á i hy hữu đạo cụ tô tấn hoa mười phút đẩy ra hùng đàn đi tới nói di ô trước mặt nói di ô lớp quân ta là tới từ sư liên minh cho tàn ta nghĩ muốn vì liên minh chiến đấu tôi tẫn không có thi lễ mà làm mắt nhìn nói di ô ở liên minh trong doanh địa tôi tẫn đệ nhất thân phận là binh sĩ là liên minh chiến sĩ pháp sư liên minh tử tước s i lộ đế quốc ba tước đồ long g i ả trở các loại thân phận đều muốn đặt ở phía sau Tốt.、Cho、tàn pháp sư, ta thật cao thể Tô Tấn thái độ cho nói o một thân tôn tộc đối Cho cao có giác cười cho chi. Pháp hứng phần Không không kinh hỉ đối với dạng này thân phận tôn quý quý binh. Nói luôn luôn là kính nhi này này là ngươi ngộ. Nói nói. nói, nói dạng Nói luôn luôn sư, vừa vừa Di-ô Di-ô với Di-ô viết độ quý quý nhưng t ô t ấ n mang đến cho hắn một cảm giác lại giống như là một cái giản dị không màu mẹ chiến sĩ điểm ấy nói gì ô cực kỳ thích hệ thống nói gì ô đối với ngươi hảo cảm độ một t ô t ấ n khẽ gật đầu không nói gì tốt lắm binh sĩ cho tàn ta muốn hỏi ngươi chuẩn bị xong chưa nói xong nói gì ô thần s ắ c trên mặt cũng biến thành không gì sánh được nghiêm túc hệ thống nói gì ô chuẩn bị hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ k í c h sát đ ị c h nhân cùng thu thập tài nguyên xin hỏi có tiếp nhận hay không Tiếp thu. Thời khác chuẩn bị. Tô binh sĩ hệ thống nhiệm vụ tiếp thu kích sát địch nhân hệ thống nhiệm vụ tiếp thu thu thập tài nguyên tiếp thu hết nhiệm vụ sau đó tô t ấ n liền rời đi giữa doanh trại trận đi tới doanh trại một góc hẻo lánh nó g nhìn mới lấy được quân hàm cùng nhiệm vụ binh sĩ nhất cấp quân hàm đeo hiệu quả trong chiến trường kích sát đối địch trận doanh người chơi không phải tích lũy điểm tội ác danh xương thăng cấp cần điểm công hiến quân hàm từ thấp đến cao phân là binh sĩ hạ sĩ trung sĩ thượng sĩ sĩ quan trưởng bách phu trưởng thiên phu trưởng vạn phu trưởng t r ư ở n tướng tướng quân đốc quân đại nguyên soái binh sĩ là cấp thấp nhất quân hàm cần tích lũy một nghìn điểm điểm cống hiến mới có thể tấn thăng làm hạ sĩ hạ sĩ lại cần tích lũy hai trăm điểm điểm cống hiến mới có thể tấn thăng làm trung sĩ cứ thế mà suy ra muốn thăng cấp trở thành đại nguyên soái chí ít cần sáu sáu nghìn điểm, điểm cống hiến hơn nữa phía sau quân hàm thăng cấp không chỉ cần có điểm cống hiến đạt tiêu chuẩn còn muốn hoàn thành tương ứng đẳng cấp nhiệm vụ mới có thể thăng cấp t ừ sĩ quan nảy lợ t h ủ y là có thể bằng vào quân hàm ở quân nhu chỗ mua đối ứng cấp bậc trang bị trang bị như vậy thuộc tính bình thường nhưng đối với người chơi có cao n g c h thương hại tăng thêm cũng chính là t ụ xưng chiến trường trang bị nhìn xong quân hàm hệ thống nhiệm vụ tiếp thu thu h ậ p tài nguyên nhiệm vụ đẳng cấp mạch xác nhiệm vụ miêu tả thân là liên minh thế lực một thành viên người có nghĩa vụ đi kích sát thế lực đối n g ị c h người chơi cơ thưởng kích sát binh sĩ cấp bậc người chơi thu được một điểm điểm cống hiến kích sát hạ sĩ cấp bậc người chơi thu được hai điểm điểm cống hiến kích sát trung sĩ cấp bậc người chơi thu được bốn điểm điểm cống hiến nhiệm vụ thời hạn không hệ thống nhiệm vụ tiếp thu thu thập tài nguyên nhiệm vụ đẳng cấp mạch xác nhiệm vụ miêu tả thân là liên minh thế lực một thành viên người có nghĩa vụ vì liên minh thu thập nguyên tố mạch nhỏ thảo dược khoáng thạch các loại tư nguyên cơ t ư ở n g căn cứ thu thập tài nguyên tình hôn g tiến hành thưởng cho nhiệm vụ thời hạn không t ô tẫn đem cột cận đóng cửa sau đó đi con nhu chỗ tốn hao một viên ngân tệ mua một tấm bản đồ cái này tấm bản đồ chỉ ghi chép liên minh thế lực ở nguyên tố vương tọa phạm vi thế lực thế lực khác bản đồ cũng là như vậy chỉ có đem bốn đại thế lực bản đồ đóng hết mới được càng thêm hoàn chỉnh tin tức khoảng cách liên minh doanh địa gần nhất khu vực là phong c h i cốc ta nhớ không lầm phong tri cốc trung tâm thì có một con năm mươi cấp phong nguyên tố lính chủ t ô tẫn ánh mắt lấp lóe trong lòng có mục tiêu t ô tẫn từ cửa ông đi ra liên minh doanh địa chờ đi tới bên ngoài doanh trại t ô t ấ n lại đem hải cốt chiến mã cho kêu gọi ra làm như vậy vì giảm bớt chú ý của những người khắc lực dù sao ở trong doanh trại triệu hoán hải cốt chiến mã nhất định sẽ gây nên không cần thiết chú ý c ư ớ i hải cốt chiến mã t ô t ấ n liền hướng lấy phong chi cốc vị trí chạy đi chương một trăm mười bảy phong chi cốc t a o nội chiến liên minh cùng bộ lạc chương một trăm mười bảy phong chi cốc t a o nội chiến liên minh cùng bộ lạc t ô t ấ n c ư ớ i hải cốt chiến mã một đường phi nước đại từ hải cốt chiến mã xương sọ xông ra hồn hòa trên không trung xẹt qua một đạo màu、U、lam đường vào cùng trên mặt đất đã lưu lại rồi vong linh sinh vật đặc hữu hồn hòa với chân lạc phong như vậy cảnh tượng trên đường đi hấp dẫn không ít người chơi chú ý lực nhưng bởi vì tốc độ di động t r ê n l ệ n h người chơi nhóm chỉ có thể nhìn tô t ậ n bối ảnh cảm khái lẫn nhau t r ê n l ệ n h rất nhanh một tọa sơn cốc to lớn liền xuất hiện ở tô t ậ n trước mắt chính là tô t ậ n chuyến này mục tiêu phong chi cốc tô t ậ n tìm chặt hải cốt chiến mã bắt đầu quan sát phạm vi nhìn phía trước phong chi cốc từ xa nhìn lại phong chi cốc ngay phía trên có từng đạo cơn lốc c u ầ n bạo đang ở đường hoàng múa t r ả o tô t ậ n bên thai cũng có hô hô tiếng gió vang lên địa hình như vậy biết ở một mức độ nào đó ảnh hưởng phi hành đạo cụ còn có phi hành chiêu thức tỷ như ngược gió bắn tên và thuận gió bắn tên tên t cảm thụ được bên thai c u ầ n phong gào k h é t tô tẫn nhớ lại liên quan tới phong chi cốc cùng nguyên tố vương tọa một ít miêu tả tương truyền phong chi cốc ở mấy trăm năm trước cũng bất quá chính là một cái bình thường sơ cốc nơi đây sinh hoạt một đám thông thường sinh vật bọn họ quá thông thường sinh hoạt nhưng ở ba trăm n ă m trước một hồi kịch biến phá vỡ mảnh này trên đất bình tĩnh địa phong thủy h ỏ a tứ đại nguyên tố chi vương hà n g lâm ở tại mảnh này trên đất vì tranh đoạt tối cường nguyên tố danh hảo tứ đại nguyên tố bắt đầu dồi dài đến hai trăm năm nguyên tố chiến tranh toàn bộ nguyên tố vương tọa đều trở thành chiến trường Một gã phong g n u bên tố phải chủ c ế m cư cả trước, tố chiến, tố Tĩnh, tố cốc phía trước cách đó không xa mấy đạo quang hiện ra hấp dẫn tô tận chu ý lực chỉ thấy ba cái dáng dấp đặc biệt trụ tử đứng ở trên mặt đất đ ị n quang hòa diễm bang sương đồng thời bắt đầu khởi động là thú nhân chủng tộc nguyên tố sa m ạ n tô t ấ n đồng tử hơi co rút lại trật tô t ấ n đem hải cốt chiến mã thu hồi đến tọa kỵ không gian sau đó núp ở một bên một cây đại thụ phía sau bí mật quan sát lấy bên phải phía trước di động sáu ga khuôn mặt dữ tợn thân hình cao lớn thú nhân người chơi chiếu vào tô t ấ n tầm mắt hai ga chiến sĩ theo thứ tự là khiên khải cùng cùng nội chiến sĩ hai ga sa m ạ n theo thứ tự là nguyên tố cùng hành khúc sa m ạ n còn có một danh vu độc vụ sư cùng một gã chiến đấu đạo tặc bình quân đẳng cấp m ư ơ i năm cấp sáu người đang ở đối phó một con hai mươi cấp phong nguyên tố lại là sáu gã bộ lạc người chơi không nghĩ tới bây giờ thì có bộ lạc người chơi đi tới phong chi cốc xem ra lập tức sẽ bạo phát lần đầu tiên liên minh cùng bộ lạc đại chiến t ô tận ánh mắt lấp lóe phong chi cốc nằm ở liên minh cùng bộ lạc hai cái thế lực doanh trại ở giữa càng tới gần liên minh doanh địa một ít bất quá khoảng cách bộ lạc doanh địa cũng không xa ở kết trước phong chi cốc chính là liên minh cùng bộ lạc thường thường phát sinh chiến tranh khu vực bộ lạc người chơi đã xuất hiện liên minh vậy cũng ở trên đường không gian nửa giờ nơi đây sẽ biến thịt nơi say bột để lại cho ta thời gian không nhiều lắm t ô tận ở thầm nghĩ trong lòng đồng thời kế hoạch tiếp chuyện cần làm hắn quyết định cấp tốc giải quyết cái này sáu rơi người chơi sau đó t r ư ớ c ở còn lại người chơi đến phía trước bắt được phong nguyên tố hạch tâm ẩn thân thuật tô tấn thân hình chậm rãi trốn vào trong hư vô sau đó liền hướng lấy sáu gã bộ lạc người chơi đi tới chờ một chút các ngươi có không có cảm thấy có cái gì không đúng sáu gã bộ lạc người chơi bên trong nguyên tố xả m ạ n đột nhiên nói rằng hắn ở mới mới cảm nhận được một hồi không rõ hàn ý trong đội ngũ đạo tặc bật cười một tiếng vô vô nguyên tố xả m ạ n bả vai ngươi sợ cái gì nơi đây ngoại trừ chúng ta không có những người khác cho dù có đạo tặc chúng ta sáu người cũng không phải ngồi không có lẽ là đội hữu tự tin lây nguyên tố xả màn nguyên tố xa mạng nghe vậy không khỏi gật đầu đem nhắc tới tâm chậm rãi để xuống tô t ấ n lúc này đã mỏ tới sáu người phía sau nhìn sáu người bối ảnh tô t ấ n khỏe miệng lộ ra một vệ cửa nhạc sáu điểm công vân tạ thu tô t ấ n huy động trong tay hát viêm liệt diễm hỏa trụ ba cái nóng rực hỏa trụ lấy tô t ấ n làm trung tâm khuyết tán ra cấp tốc hướng phía sáu gã người chơi công kích đi cùng lúc đó tô t ấ n thân ảnh cũng từ trong hư không xuất hiện đạo tặc người chơi đột nhiên cảm giác được phía sau có một cô nóng bỏng thiêu đốt cảm giác theo bản năng bay đầu nhìn lại lại chỉ phát hiện ba cái hỏa trụ đang hướng cùng với chính mình đám người cấp tốc vào tới mà ở ngọn lửa phía sau một gã hồng báo pháp sư đang tự tiếu phi tiếu nhìn hắn không tốt có người đánh lén đạo tặc người chơi mới gào x o n g câu này nóng bỏng hỏa trụ liền xuyên qua thân thể hắn sáu trăm linh ba một một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ đạo tặc ngoạn g i a đầu đỉnh bay lên trực tiếp thanh không điểm sự sống của hắn hệ thống ngươi đã bị người chơi cho tàn kích sát còn lại năm tên ngoạn gia hạ tràng cũng gần giống như hắn đều là bị nóng bỏng hỏa trụ cho sỏ xuyên qua toàn thân vô tình liệt diễm đem danh máu của bọn họ thanh không trong khoảnh khắc trên mặt đất liền nhiều sáu cỗ thi thể hệ thống vinh dự kích sát thu được một điểm, điểm cống hiến hệ thống vinh dự kích sát thu được một điểm điểm cống hiến hệ thống vinh dự kích sát thu được một điểm điểm cống hiến sáu cái gợi ý của hệ thống điên cuồng xoát bình tô tấn điểm cống hiến cũng từ đầu lên tới sáu đồng thời danh s ư n g thiên nhân t r ạ n g thăng cấp tiến độ đã gia tăng rồi sáu chiến trường không hổ là xoát s á t nhân danh hiệu tốt mà nhất phương nếu như ở chỗ này đợi nửa tháng có thể ngay cả vạn nhân đồ đều có thể xoát đi ra tô tẫn lời này cũng không phải là đùa dỡn b ă n g vào thực lực của hắn bây giờ giết người chơi cùng chém dưa thái r a u giống nhau Chỉ bất quá tô tẫn trước mắt tâm tư đều đặt ở ỵ sở tạ thở dài bên trên đối với danh sưng cùng quân hàm cũng không phải là cực kỳ đệ bụng chờ hắn có thực lực mạnh hơn phía sau trở lại soát danh sưng cũng không trễ tô tẫn không để ý đến sáu gã người chơi rơi xuống vật phẩm trực tiếp đi vào p h ò n g c h i cốc trung hắn thời gian hệ phi thường q u giá không thể dây dưa bảy bộ lạc danh o địa mới bị tô tẫn đánh chết sáu gã người chơi thần sắc ngây ngốc xuất hiện ở địa i phục sinh chỗ ngoại trừ đạo tặc người chơi bên ngoài còn lại năm tên người chơi đều còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra ngo tạo các người mau nhìn hệ thống tin tức mới vừa rồi giết người của chúng ta là cho tàn trong đội ngũ vu độc vu sư đột nhiên hô lớn còn lại vài tên người chơi n g h e vậy cũng đồng thời nhìn về phía hệ thống tin tức khi nhìn đến tên tô tẫn sau đó đám người không hẹn mà cùng địa h a m vào trầm mặc ở giữa cho dù là tại phía xa thú nhân trận doanh người chơi cũng đúng tô tẫn đại danh có chút nghe thấy muốn bằng vào bọn họ sáu người lực lượng là tuyệt đối không có khả năng báo thủ rửa hận lão đại làm sao bây giờ muốn không coi như dù sao cũng là trò tàn a nguyên tố xả mạn dò xét tính đối với trong đội ngũ cùng nộ chiến sĩ nói rằng c ù n nộ chiến sĩ ngay vậy lắc đầu luận thực lực chúng ta đích xác không phải cho tàn đối thủ nhưng đừng quên chúng ta là bộ l ạ c người ta cũng không tin một mình hắn có thể đánh được toàn bộ bộ lạc nói đến đây cùng n ộ i chiến sĩ hai mắt hiện lên một đạo lãnh mang cho tàn mục tiêu nhất định là phong chi cốc các người nhanh đi trong danh o địa giải tin tức liền nói phong chi cốc bên trong có b ộ t người trong liên minh đang đánh cùng n ộ i chiến sĩ mưu kế thập phần đơn giản đó chính là lợi dụng một cái không có chứng cơ tin tức đem bộ lạc người chơi toàn bộ hấp dẫn đến phong chi cốc đi cho tô tận chế tạo một cái phiền p h i lớn mà đổi thành một bên cũng không thiếu liên minh người chơi đang theo phong chi cốc tới gần một trận đại chiến không thể tránh được chuyện tan phong n g ê nguyên n lĩnh chiến Đánh tan phong lĩnh chiến tố chủ. Tức thời Trước tố chủ. Tức thời chủ. dịch. chủ. dịch. h c u y ngoại giới phát sinh tình tô tẫn hoàn toàn không biết bất quá hắn đã sớm dự liệu được gần sẽ có một trận đại chiến phát sinh đối với dạng này một trận chiến đấu tô tẫn chút nào không làm sao có hứng nổi tới bởi vì kiếp trước tô tẫn trải qua cũng gặp quá nhiều nhiều lắm quy mô to lớn hơn chiến tranh như vậy chiến đấu mỗi một giây đều có mấy ngàn người thậm chí trên vạn người tử vong là chân chân chính chính tối say thịt cùng huyết n ụ c nơi say bột Tô tẫn đi vào phong chi cốc phía trung tâm thi r、so、là hoàn i k g toàn h u t g chống trải â m đất chống ở trên không trung ương một con to lớn phong nguyên tố đang ở đón gió vũ động nó mỗi một lần vũ động đều sẽ nhắc lên một hồi cơn lốc của bão cơn lốc có bay lên bầu trời có hướng phong chi cốc bên ngoài bay đi còn có ở bên trong sơn cốc xoay quanh tô tận ánh mắt lấp lóe đồng thời trước mắt xuất hiện cái này chỉ cự đại phong nguyên tố thuộc tính phong nguyên tố l ĩ n h chủ đẳng cấp năm mươi cấp bậc ám kim cấp loại khác l ĩ n h chủ công kích một nghìn hai mươi hai bốn một nghìn hai trăm hai mươi ba bốn phòng ngự vật lý ba trăm phòng ngự ma pháp ba trăm h hp một nghìn hai trăm linh một nghìn hai trăm linh ma lực giá trị năm mươi năm mươi nghìn kỹ năng một phong tri biến hóa s ở kỳ h i ệ u bị động phong nguyên tố l ĩ n h chủ là gió hóa thân có thể trưởng khống cơn lốc lực lượng tốc độ di động hai trăm linh tỷ lệ né tránh năm mươi kỹ năng hai cơn lốc hô phong nguyên tố linh chủ chế tạo một hồi cất lốc đối với năm trăm trong phạm vi địch nhân tạo thành tám mươi phần trăm công kích pháp thuật thương tổn ngâm sướng thời gian một giây thời gian cột đồ ba mươi giây tiêu hao ba mươi không không điểm ma lực giá trị kỹ năng ba u ồ n phong nguyên tố linh chủ chế tạo một hồi cồn phong sử dụng địch nhân nằm ở đánh bay trạng thái không cách nào sử dụng kỹ năng vật phẩm đạo cụ duy trì liên tục năm giây thuấn hình pháp thuật thời gian cột đồ ba mươi giây tiêu hao một nghìn điểm ma lực giá trị phong nguyên tố lính chủ thuộc tính trung quy trung cụ có thương hại cũng có khống chế xem như là một con thuộc tính tương đối quân hành ám kim cấp lính chủ duy nhất cần đề phòng chính là cồn u g phong không chế hiệu quả một khi bị cồn u g phong cho đánh bay như vậy bằng ta trước mắt thân thể trên căn bản là chắc chắn phải chết t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng t ô tẫn trầm tư sau một lát trong lòng có dự định cùng phong nguyên tố l ĩ n h chủ đánh d u kích chiến rõ ràng cho thấy không thực tế sự tình bởi vì phong nguyên tố l ĩ n h chủ tốc độ nhanh hơn t ô tẫn tốt nhất vài lần cùng phong nguyên tố l ĩ n h chủ hết bịt mắt trốn tìm chính là muốn chết sở dĩ t ô tẫn chỉ có một tuyển trạch đó chính là cùng phong nguyên tố lính chủ mạnh cương chính diện mấu chốt của trận chiến này điểm là muốn tránh thoát phong nguyên tố lính chủ trí mạng không chế cùng pháp thuật t ô tẫn ánh mắt từ su tự tiêu thiêu đốt giả p h ấ n nộ nộ diễm tam đại tăng lít kỹ năng mở ra tô tẫn ma pháp công kích trực tiếp đột phá sáu đại quan nói cách khác tô tẫn hiện tại một phát cường hiệu bạo viêm thuật bảng thương tổn là bảy v hai tô tẫn đem vật cầm trong tay h ắ t viêm t r ư ờ n g hoa dơ qua ổ đ ỉ n h tối tăm khó hiểu chú ngữ tiếng từ tô tẫn trong miệng cấp tốc g ặ p lên thiên hàng c h i hỏa trên bầu trời xanh biết đột nhiên ra một vệ xích h ồ n g sắc hỏa quang một viên to lớn hỏa cầu từ trên trời r i n xuống chính giữa đất chống vũ động phong nguyên tố lĩnh chủ không có nhận thấy được nguy hiểm tới gần vẫn còn tiếp tục vũ đạo So lớn hỏa cầu hung hăng hỏa cầu rơi đ ậ phong ở p nguyên tố l ĩ n h chủ hướng phía trên bầu trời tô tẫn một trận chất quát sau đó giơ tay lên mạnh đến vung lên một đoàn cơn lốc gầm thét hướng tô tẫn công kích mà đến đây là phong nguyên tố l ĩ n h chủ phổ thông công kích không có cực nhanh tốc độ di động hoặc là dịch chuyển vị trí kỹ năng nói rất khó tránh thoát t h i ể m hiện thuật quang ảnh t h i ể m thước tô t ậ n thân ảnh xuất hiện ở phong nguyên tố l ĩ n h chủ phía bên phải tránh thoát cái này một cái cơn lốc công kích trong tay h ắ c viêm huy động c h ấ m thấp chú ngữ lần nữa ở phong chi cốc bên trong văng lên cường hiệu bạo viêm thuật hai bốn giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một đoàn nóng bỏng hỏa cầu từ h ắ c viêm trượng tiêm phún ra ngoài gào thét hướng phong nguyên tố lính chủ công kích đi phong nguyên tố lính chủ kiến hình dáng k h ổn lập tức giơ tay lên ngăn cản tô tẫn công kích nhưng là phong nguyên tố lính chủ tay cũng không phải là cái h i ê n hòa diêm nóng rực ở phong nguyên tố l ĩ n h chủ trên người ầm ầm nổ bể ra tới tứ tán hoa lửa nhất thời đem t h ô n p h ệ năm trăm bốn mươi ba năm một cái đủ để kinh bạo mọi người con mắt thương tổn từ phong nguyên tố l ĩ n h chủ đầu đ ỉ n h phiêu khởi phong nguyên tố l ĩ n h chủ hp chỉ còn lại có cuối cùng không đến năm chục ngàn điểm dù cho có không tầm thường sinh mệnh khôi phục cũng theo không kịp tô tẫn như vậy c u ồ n g bạo giờ ts nhân loại ngươi chọc ra ta phong nguyên tố l ĩ n h chủ quát lên một tiếng lớn hai tay cùng lúc kịch liệt cơm múa quần phong không có dấu hiệu nào một đạo to lớn quần phong từ tô tận dưới thân dít gào mà ra tô tận ánh mắt lẫm liệt Cấp tốc s ử tố dĩ tô tẫn phòng chế kỹ năng là cường hiệu bạo viêm thuật một phát nóng dược hỏa cầu nhất thời từ hắc viêm đỉnh cao gào thét mà ra a n một cái đỏ thám thương tổn trị số từ phong nguyên tố lĩnh chủ đầu đỉnh phiêu khởi được tăng cường đi qua cường hiệu viêm bạo thuật thương tổn nâng cao một bước trực tiếp đem phong nguyên tố lĩnh chủ danh máu thành không cơn lốc sẽ trở lại phong nguyên tố lĩnh chủ phát sinh một tiếng nước nở từ cồn g phong tạo thành thân thể nhất thời tán loạn ra tỏa ra ánh sáng lung linh vật phẩm tán rơi xuống đất xoay quanh ở phong chi cốc đỉnh cơn lốc cùng quanh quẩn ở phong chi cốc chung quanh cồn phong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 tô tẫn thân thể cũng chậm d ã i rơi xuống đất bởi vì người chơi đến cấp ba mươi phía sau thăng cấp cần điểm kinh nghiệm biết g ấ p b ộ i cấp hai mươi chín đến cấp ba mươi cần điểm kinh nghiệm là hai trăm chín mươi không nhưng mà cấp ba mươi đến cấp ba mươi mốt cần điểm kinh nghiệm biến thành sáu nghìn sở dĩ một nghìn bốn trăm năm mươi không kinh nghiệm chỉ làm cho tô tẫn đẳng cấp tăng lên hai cấp bất quá tô tẫn cũng không thèm để ý cái này hắn để ý hơn chính là phong nguyên tố linh chủ rơi xuống vật phẩm tô tẫn sau khi rơi xuống đất trực tiếp thẳng hướng lấy phong nguyên tố linh chủ rơi xuống vật phẩm đi tới không đợi tô tẫn nhặt lên rơi xuống vật phẩm một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm liền ở tô tẫn vang lên bên t a i hệ thống khu vực thông cáo xét thấy phong chi cóc khu vực xuất hiện người chơi số lượng vượt lên trước năm chục ngàn hiện mở ra tức thời chiến dịch sự kiện hệ thống phong chi cóc bên trong khu vực sở hữu trận doanh sẽ triển khai công vân thi đua ba hát phía sau căn cứ lấy được điểm cống hiến tiến hành bài danh xếp hạng thứ nhất trận doanh thu được lần này tức thời chiến dịch thắng lợi hệ thống tham gia lần này chiến dịch cũng thu được chiến dịch thắng lợi người chơi sẽ được một trăm điểm, điểm cống hiến thường cho chương một trăm mười chín thứ nguyên tố chi lực sáo trang ánh mắt tập trung chương một trăm mười chín thứ nguyên tố chi lực sáo trang ánh mắt tập trung tức thời chiến dịch ngay bên thai gợi ý của hệ thống thanh âm tô t ậ n chân mày nhẹ nhàng một trống tức thời chiến dịch là chư thần lê minh bên trong ngẫu nhiên sự kiện nếu như trong chiến trường có hai phe cùng hai phe trở lên trận danh o đồng thời người chơi tổng số vượt lên trước năm chục ngàn lúc sẽ gặp gây ra tức thời chiến dịch sự kiện tức thời chiến dịch nội dung mỗi người không giống nhau có thể là công vân thi đua cũng có khả năng lúc công thành cùng thủ thành đ ỏ sức thậm chí là b ộ n thường tổn thi đua lần này công vân thi đua kỳ thực chính là trong một loại ý nghĩa khác sát nhân thi đua bởi vì đối địch trận danh người chơi trong lúc đó chỉ có kích sát tới công vân nhanh nhất cũng trực tiếp nhất không nghĩ tới phong chi q u ố c người chơi số lượng đã vượt qua năm chục ngàn ta được nhanh chóng cầm đồ đạc rời đi nơi này tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng chật tô t ấ n đem phong nguyên tố lính chủ rơi xuống vật phẩm toàn bộ nhặt lên hệ thống ngươi thu được chiến lợi phẩm phong nguyên tố hơi tâm cùng phong quyên hai sách kỹ năng triệu hoán cùng phong một trăm bốn mươi ba mai kim tệ hai mươi ba đồng bạc ba miếng đồng tệ chứng kiến chiến lợi phẩm trong lịt phong nguyên tố hơi tâm tô t ấ n khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười cái này cần bắt được bốn viên thuộc tính khác nhau nguyên tố hơi tâm cũng chỉ còn lại có ba viên chỉ cần thu t ậ p được mặt khác ba viên nguyên tố hơi tâm tô tẫn là có thể tiến nhập ý sở tạ thở dài nhiệm vụ vòng thứ hai khoảng cách thu được một bà thuộc với truyền thuyết của mình cấp vũ khí lại càng gần một bước tô tẫn không có ở tại chỗ coi thu hoạch mà là đi tới phong chi cốc một chỗ trong hang động hiện tại đã có vượt lên trước năm mươi ngàn số lượng người chơi đi tới phong chi cốc tô tẫn cũng không muốn đứng ở trên đất trống trở thành đối địch trận doanh tập hỏa mục tiêu đi tới trong huy n động tô tẫn liền coi nổi lên mới vừa thu hoạch phong nguyên tố hạch tâm vật phẩm đặc biệt phong nguyên tố lĩnh chủ lực lượng hạch tâm có thể dùng đến chế tạo trang bị c ù n phong khuyên thai phẩm chất ám kim cấp áp dụng đẳng cấp năm mươi áp dụng chức nghiệp pháp sư xã mạn lo vật phẩm trang sức trang bị vị trí lỗ thai thuộc tính một trăm điểm mất tiệp một trăm điểm trí lực hai mươi điểm tốc độ di động kỹ năng bao t ắ p bơ lơ g i ở hai giây bên trong đề cao đeo giả một trăm linh tốc độ di động cũng sử dụng đeo giả miễn dịch vật lý thương tổn thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộn đồ sáu mươi m ư ơ i tám giây tiêu hao một điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào t h ă n g cấp tứ nguyên tố chi lực xáo trang một bốn góp đủ thừa ra bộ kiện kích hoạt xáo trang thuộc tính triệu hoán cồn phong lở v một gọi một hồi cồn phong gào thét sử dụng địch nhân nằm ở đánh bay trạng thái duy trì liên tục hai giây trong lúc địch nhân không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng pháp t h u ậ t vật phẩm đạo cụ ngâm sướng thời gian một không ba giây thời gian c u ậ t đồ ba mươi chín giây tiêu hao một nghìn điểm ma lực giá trị không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng hai cồn phong khuyên thai thứ nguyên tố chi lực xáo trang nhìn trên tay cồn u phong khuyên thai tô tẫn không phải vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc cồn u phong khuyên thai thuộc tính bất phảm kèm theo kỹ năng bao tác tuân gia có thể để cho người chơi ở hai giây bên trong miễn dịch vật lý thương tồn đây quả thực là bảo mệnh tần kỹ đồng thời t ừ cổng phong khuyên thai cùng còn lại ba cái trang bị hợp thành cái kia tứ nguyên tố chi lực sáo trang cũng rất bất phàm tứ nguyên tố chi lực sáo trang được cho pháp sư xạ mạng người chơi cấp bảy mươi trước kia tốt nhất vật phẩm trang sức sáo trang bởi vì sáo trang tăng phúc thuộc tính là tỷ lệ phần trăm nguyên tố pháp thuật thương tổn băng vào cái này bốn cái vật phẩm trang sức là có thể làm cho một cái pháp sư hoặc là nguyên tố xạ mạng thương tổn tăng lên vài cái đẳng cấp bất quá cái này bốn cái trang bị sẽ chỉ ở nguyên tố lính chủ trên người rơi xuống muốn góp đủ còn cần một chút may mắn nếu là năm mươi cấp sáo trang như vậy cũng không cần hoảng sợ từ từ sẽ đến tô tẫn sau đó liền đem quần g phong khuyên thai ném vào trong túi leo lưng c h ậ tô tẫn cũng đem mới lấy được triệu hoán quần g phong học xong nhiều khống chế kỹ năng tô tẫn chiến thuật cũng có thể nhiều hết mức biến sau đó tô tẫn mở ra thanh thuộc tính tiến hành rồi một lớp thêm điểm ba mươi điểm tự do điểm thuộc tính thêm ở tại trí lực bên trên trí lực thuộc tính nhất thời đột phá đến hai tám trăm chín mươi sáu điểm khoảng cách ba mươi không không điểm đại quan chỉ kém cuối cùng một trăm điểm tô tẫn nhớ kỹ mình kiếp trước là ở hơn chín mươi cấp thời điểm mới có như vậy trí lực thuộc tính mà khi đó đã không sai biệt lắm là tô tẫn đình phong mà bây giờ tô tẫn mới chỉ có cấp ba mươi hai một cái tốt xuất thân có thể quyết định rất nhiều thứ nhưng lời này vẫn còn có chút đạo lý ám kim cấp chức nghiệp ván khuôn cùng kim cương cấp chủng tộc ván khuôn thêm được dưới ta trưởng thành có thể nói khủng bố tô t ấ n khỏe miệng hơi v ệ y lên sau đó bắt đầu kỹ năng thêm điểm sáu điểm kỹ năng tô t ấ n toàn bộ thêm ở tại cổ thần tiếp xúc bên trên cổ thần tiếp xúc l v sáu gọi một con xúc tua địch nhân công kích tạo thành hai trăm năm mươi phần trăm ma pháp công kích chân thực thương tổn cũng sử dụng địch nhân giảm tốc độ năm mươi phần trăm xúc tua hạn chế số lượng thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đồ bốn năm một ba giây tiêu hao ma lực giá trị một nghìn điểm tiêu hao tôi h tẫn không biết là lúc này hang động bên ngoài đã đứng đẩy liên minh cùng bộ lạc người chơi liên minh thế lực người chơi đứng ở phong chi cốc bên trái bộ lạc thế lực người chơi đứng ở phong chi cốc phía bên phải rất có lưỡng cân đối trọi khí thế liên minh cùng bộ lạc trận doanh rằng có ở giữa trở lại một cái năm thức con đường con đường điểm kết thúc chính là tô tẫn chỗ ở huyện động lúc này thiết huyết tử liên minh trong trận doanh đi ra hướng về phía bộ lạc trận doanh dẫn đầu một gã người chơi lớn tiếng nói công chiến các ngươi bộ lạc người là có ý gì phong chi cốc rõ ràng là liên minh chúng ta địa bàn không có ý kiến mọi người của các ngươi mau mau cút đi ra ngoài tên gọi là công chiến người chơi n g h e vậy không khỏi chẳng đáng cười ta không biết là người nào quy định nơi đây là địa bàn của các ngươi chúng ta bộ lạc tới đó chính là chúng ta bộ lạc nếu là địa bàn của chúng ta vậy muốn cút chắc là các ngươi liên minh chứ tuy là mọi người đều biết đây là một hồi sát nhân thi đua nhưng không có ai dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ thiết huyết cùng c u n g chiến nghĩ đều không khác mấy trước về mặt khí thế áp đảo đối phương động thủ lần nữa nhưng là bây giờ xem ra hai phe trận danh o khí thế tương xứng là tám lạng nửa cân trình độ c u n g chiến vừa dứt lời bộ lạc trận danh o người chơi liền liền như cùng hít thuốc lắc giống nhau c ú t ra ngoài liên minh cầu c ú t ra ngoài thảo nm c ú t cho ta liên minh trận danh o người nghe được bộ lạc ngoạn gia nhục mạ phía sau cũng biến thành thập phần phất nộ cấp tốc phản kích nói bộ lạc heo ngươi ở đây gọi nm bộ lạc heo đều cho ra bỏ không phục liền động thủ a song phương khí thế từng bước tăng vọt người chơi bộ đội giữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần trung gian đường cũng bị đè ép được càng lúc càng ngắn chỉ lát nữa là phải bạo phát một trận đại chiến thời điểm đường điểm cuối trong huy động xuất hiện một cái hồng báo pháp sư thân ảnh nhất thời hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người chương một trăm hai mươi bởi vì t ô t ấ n đưa tới mười t á n bị làm chương một trăm hai mươi bởi vì t ô t ấ n đưa tới mười t á n bị làm t ô t ấ n nhìn trước mắt kiếm bạt nỗ trương tràng cảnh mặt ngoài chấn định tự nhiên trên thực tế trong nội tâm nhưng ở điên cuồng hiện lên người da đen dấu chấm hỏi vì sao hai phe cánh sẽ chọn ở chỗ này khai c h i ế n à? đi luyện mua thất phi đi bên ngoài đánh không tốt sao còn có vì sao làm tô tẫn đi sau khi đi ra hai phe cánh nhân đều muốn nhìn hắn à? xông người khác chém một đao không tốt sao cứ việc tô tẫn nội tâm có rất nhiều nghi vấn nhưng hắn ngoài mặt vẫn là một bộ lãnh đạo gián dấp giống như đối với đây hết t h ể không thèm để ý chút nào hát s á c tóc r ố i dưới mắt sáng như sao chất động dường như tinh thần một dạng rực rỡ khuôn mặt anh tuấn ở trên hờ hứng màu sắc càng là vì tô tẫn bình thiên một phần lạnh lùng khí chất sinh hồng sắc đẹp đẽ quý giá phá bảo c ộ n thêm trong tay đen nhánh hỏa viêm chi trượng. trang bị không tầm thường vẻ ngoài vì tô t ấ n tăng thêm một phần kiểu khác bị lực thời khác này phong chi cốc chiến trường bởi vì tô t ấ n một người xuất hiện mà lâm vào yên t ĩ n h như chết ở giữa bất quá rất nhanh người chơi nhóm liền bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên trong tâm câu chuyện toàn bộ đều là vây quanh tô t ấ n thật tốt quá cho tàn đại thần xuất hiện cái này chúng ta tất thắng được rồi vài ngày tìm không thấy cho tàn đại thần lại trở nên đẹp trai bộ lạc heo có tử sẽ t r ở chết đi đại bộ phận liên minh người chơi phần nhiều là lộ ra kích động cùng vui sướng biểu tình tô tẫn thực lực kinh khủng đại bộ phận liên minh người chơi trong lòng đều hết sức rõ ràng vậy đơn giản là có thể so với đầu đạn hạt nhân cấp bậc quái vật người chơi lực phá hoại có thể cùng đại công hội một cái tinh anh đoàn đánh đồng hiện tại có như vậy một cái thần cấp người chơi đứng ở bên cạnh mình như vậy an tâm cảm giác là rất nhiều người cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ ở đại bộ phận liên minh người chơi xem ra tô t ấ n xuất hiện không thể nghi ngờ làm cho thắng lợi thiên bình hướng liên minh thế lực bên này nghiêng về rất nhiều mà trái lại bộ lạc người chơi bên này đại bộ phận ngoạn gia trên mặt đều tràn đầy nghiêm túc cùng khẩn trương màu sắc ngoa tạo người pháp sư này trên người trang bị tốt treo t h o ạ nhìn đều là hàng cao cấp lời nói nhảm ngươi sẽ không xem ai đi sao đây là cho tàn ba bảng đệ nhất cho tàn không xong ta xem qua người này thích mời hắn chính là biết cầm chú hoảng sợ cái g i á m a hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ có một người vẫn là pháp sư chúng ta nhiều người như vậy đ ố i bất tử hắn cứ việc tô t ấ n nổi tiếng đại thể đều là cực hạn ở x ì lộ đế quốc bên trong nhưng cũng không thiếu truyền thuyết đi qua diễn đàn lưu truyền rộng rãi tô t ấ n nhiều lần như vậy thế giới thông cáo cũng không phải là trắng ở trên đại bộ phận thú nhân người chơi cũng đều biết nhân loại trận doanh có như vậy một cái giờ tờ ép kinh khủng pháp sư người chơi thiết huyết nhìn tô tẫn chậm rãi thả lỏng một hơi t ô tẫn xuất hiện không thể nghi ngờ cho hắn uống một viên định tâm hoàn trước đây thiết huyết đối với trận chiến đấu này năm chắc thắng lợi chỉ có năm phần mười mà bây giờ lại đề cao đến rồi tám phần mười có thể nói t ô tẫn lấy sức một mình gia tăng rồi ba thành tỷ số t h ắ n g c u n g chiến hai mắt hiếp lại sắc mặt có vẻ hơi khó coi vốn là không có năm chắc chiến đấu còn xuất hiện t ô tẫn như vậy một cái không xác định nhân tố thân là thú nhân trận danh đệ nhất công hội cùng thú hội trưởng cuộc chiến đối với t ô tẫn ấn tượng thập phần khắc sâu đây là một cái có thể thay đổi trò chơi cách cục pháp sư đây là cuộc chiến đối với t ô tẫn đánh giá nhìn ra được cuộc chiến đối với t ô tẫn vẫn là hết sức thưởng thức nhưng lúc này đụng phải tô tẫn c u n g chiến trong lòng lại chỉ cảm thấy vô cùng vướng tay chân nên làm cái gì bây giờ c u n g chiến cao mày bảy phong chi cốc cảnh tượng này cũng bị phát sóng trực tiếp đến rồi quan phương trên diễn đàn từ lúc tức thời chiến dịch mở ra thời điểm quan phương trên diễn đàn liền xuất hiện phát sóng trực tiếp gian toàn bộ phát sóng trực tiếp gian cũng là bởi vì tô tẫn mà triệt để sôi trào phát sóng trực tiếp giữa nhân khí cũng là vẫn đi lên cuộc phong năm triệu một ngàn vạn hai chục triệu ba chục triệu phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc đại đa số cũng là thảo luận tô tẫn xuất hiện cho tàn đại thần xuất hiện ta thanh xuân lại đã trở về cấp ba mươi ba cho tàn đại thần không phải ngày hôm qua vẫn còn ở cấp ba mươi mốt sao cái này thăng cấp làm sao cùng cưỡi tên lửa giống nhau cho tàn đại thần trên người trang bị nhìn qua cũng quá lạp phong a đây chính là truyền kỳ trang bị sao quá treo a xong đời bộ lạc các dũng sĩ chạy mau a nếu không chạy liền chạy không thoát bộ lạc kinh sợ cái dám a cho ra đem h ắ n vọn ta hôm nay liền đem lời để ở chỗ này các ngươi bộ lạc cả đời cũng đánh không lại liên minh thảo liên minh cầu ngươi kêu nữa một tiếng thử xem đạn mạc rất nhanh thì từ thảo luận tô tẫn biến thành liên minh cùng bộ lạc giữa măng chiến mà còn lại hai thế lực lớn tự nhiên cùng bất tử cũng không thiếu người chơi đang âm thầm quan sát lấy trận chiến đấu này bảy khoảng cách tô t ấ n xuất hiện mới qua không đến năm giây tuy là còn không có đao thật súng thật đánh nhau nhưng tràng diện ở trên tình thế đã xảy ra biến hóa vi d i ệ u liên minh ngoạn gia sĩ khí rõ ràng cao hơn tăng rất nhiều mà bộ lạc ngoạn gia sĩ khí lại là thấp hơn mê một ít người có tên cây có bóng hiện giai đoạn ngoại trừ tô t ấ n ở ngoài không có bất kỳ một cái người chơi có thể tạo thành như vậy hiệu quả kinh người Cùng、chiến n g c rút ra bên hông chiến nào giống lớn một câu bộ lạc các dũng sĩ cho ta sông trước tiên đem cho tàn giết chết đột nhiên giống to hơn làm cho sĩ khí đê mê bộ lạc người chơi trong nháy mắt trạng thái kéo căng từng cái móc ra vũ khí hướng tô t ấ n phát khởi sung phong các loại các dạng viễn trình công kích cũng hướng phía tô t ấ n công kích mà đến m ạ y liệt sóng người giống như sinh hóa m ặ t nhật ở giữa g i ọ n bị vây thành tràn g cảnh không hề nghi ngờ bộ lạc người chơi là coi tô tẫn là thành bột mà lối đái trong miệng đồng thời hô lớn vì liên minh không đúng vì bộ lạc giết cho tàn cho ra sông liên minh người chơi thấy thế cũng không cần người tổ chức tự động hô lớn bảo hộ cho tàn đại thần cùng bộ lạc người hợp lại vì liên minh chỉ một thoáng liên minh cùng bộ lạc người chơi không hẹn mà cùng tuân hướng tô tẫn bên người chỉ bất quá một cái vì g i ế t chết tô tẫn một cái vì bảo hộ tô tẫn tô tẫn thấy thế không đ ổ i không đ ổ i vàng đem hắc viêm để ngang trước ngực chặn hung hang vung kháng cự hòa hoàn một cỗ khổng lồ sức đẩy từ tô tẫn trên người khuếch tán ra nóng bỏng sóng lựa trình viên hình cái vòng hướng bốn phía tàn ra bị sóng lửa còn quấn tô tẫn vào giờ khắc này giống như hòa thần cường hãn sức đẩy trực tiếp đem đến gần bộ lạc người chơi toàn bộ bắn ra ngoài 4 5 n t r 4 m năm m liên tiếp tinh hồng thương tổn trị số tại trong hư không xuất hiện trực tiếp mang đi một đống lớn bộ lạc ngoạn ra sinh mệnh hệ thống vinh dự kích sát thu được điểm cống hiến một hệ thống vinh dự kích sát thu được điểm cống hiến một hệ thống vinh dự kích sát thu được điểm cống hiến một liên tiếp vinh dự kích sát dường như soát bình vậy xuất hiện bất quá tô tẫn không để ý đến mà là hướng phía trên bầu trời sử dụng t i ể m hiện thuật chắc lần này t i ể m hiện thuật là vì tránh né đâm đầu vào rộng lượng công kích bằng vào tô tấn hộ thuẫn cùng hp khẳng định đỡ không được nhiều như vậy công kích chật tô tấn lợi dụng phi không thuật sử dụng chính mình ổn định lơ lửng trên không trung nhìn trên mặt đất rầm rạp chẳng trịn bộ lạc người chơi tô tấn lộ ra một vệt mỉm cười tàn nhẫn để các ngươi lại biết một chút về đến từ ỷ sở tạ liệt diễm a t r ư n g một trăm hai mươi một cấm chú hiền Huy. xuất hiện lần nữa long đánh t r ư n g một trăm hai mươi một cấm chú hiền Huy. xuất hiện lần nữa long đánh cự long liệt diễm ngâm sướng thời gian cần sáu giây tô tấn phải bảo đảm chính mình tại cái này sáu giây bên trong bất tử đồng thời không bị cắt n ư ớ tô tấn hai mắt hiện lên một đạo tinh quang trong lòng có đối sách ma pháp miễn dịch nguyên tố hậu thuẫn tô t ấ n đầu tiên là vì mình khai mở hai tầng phòng hộ thân ở trên cao có thể công kích được hắn chỉ có pháp thuật cùng mũi tên hơn nữa bộ phận công kích còn có thể bởi vì tỷ số c h ú n g mục tiêu nguyên nhân mỹ rơi ma pháp miễn dịch có thể chống đỡ k h ô n g chế loại pháp thuật nguyên tố hậu thuẫn dùng để trung hòa một bộ phận thương tổn coi như hp giảm xuống đến một cái rất nguy hiểm tình trạng tô t ấ n cũng không cần sợ hãi hắn còn có khôi lỗi tạp phiến như vậy bảo mệnh đạo cụ làm như cuối cùng một lá bài tầy du dương thêm cổ xưa long tộc ngữ từ tô tận trong miệng đ ọ c lên một khí thế làm người sợ hãi từ tô tận trên người t ạ n ra bộ lạc thế lực người chơi nhìn trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ tô t ậ n trong lòng không tự chủ dâng lên một cỗ sợ hãi đây là người đang đối mặt nguy cơ cùng đại khủng bố thời điểm biết sinh ra phản ứng tự nhiên châm thấp chú ngữ tại chiến trường sở hữu ngoạn g i à vang lên bên hay như cùng chết trước khi mất cuối cùng t ă n g bài hát cái này đây là cấm chú còn không có phóng suất ta liền sợ ta không muốn đánh ỉ vào ta muốn về nhà thảo vì sao đao của ta không thể văng ra a muốn đem người này cho đánh xuống Bộ lôi ạ ngoạn c điện đồ đằng hòa câu thuật vu lộc ma bình các loại các dạng viễn trình kỹ năng không lấy tiền hướng tô tẫn đem tới nhưng bởi vì ngoạn gia tỷ số chúng mục tiêu có thập phần to lớn sai biệt sở dĩ chỉ có một bộ phận rất nhỏ kỹ năng mệnh trung tô tẫn nhưng coi như là một bộ phận rất nhỏ kỹ năng cũng đúng tô tẫn tạo thành thương tổn không nhỏ khống chế kỹ năng trực tiếp bị ma pháp hộ thuẫn cho hòa tan nguyên tố hộ thuẫn hấp thu một bộ phận thương tổn kỹ năng sau đó liền vỡ vụn ra còn thừa lại công kích toàn bộ mệnh trung tô tẫn thân thể 13-24 21 dầm đầu thầy giảm thiếu mất một、nữa. Một màn làm Mới, một dạp tạo, phiêu HP phát tiếp chẳng cho trực chơi chóng. cho chỉ có, thương đỉnh khởi, nhanh thiếu không thể nghi thần như thế thì hết. tổn tẫn tẫn nữa. này ngờ sóng người Ngoà tàn nửa giữa trị trị từ tô tô rất ta. rơi số sao đại Đây vì các minh c là đệ ẳ n cho tàn đại thần đang giải phóng cầm chú mục sư toàn bộ bảo hộ cho tàn đại thần những người còn lại theo ta sông trong đám người không biết là ai lớn hô một liên minh người chơi ngay vậy lập tức làm ra đáp lại vô số đạo thánh quang từ tô t ấ n đầu đ ỉ n h trong nháy mắt đem lượng máu của hắn cho kéo căng hệ thống n g ư ờ i chịu đến người chơi lưu ly li, thánh quang trị liệu thuật hp khôi phục ba trăm bốn mươi b ố hệ thống n g ư ờ i chịu đến người chơi sữa không phải thánh quang hậu thuẫn có thể ngăn cản k h ô sáu mươi bảy điểm thương tổn hệ thống n g ư ờ i chịu đến người chơi uống yên tâm sữa che chở thần chú phòng ngự vật lý năm mươi phòng ngự ma pháp năm mươi cùng lúc đó các loại các dạng tăng lick ỹ năng cũng cùng không lấy tiền tựa như hướng tô t ấ n trên người n é m tới chỉ một thoáng tô t ấ n cả người vàng trói lọi tựa như thiên thần hạ phàm liên minh cận chiến chức nghiệp người chơi lúc này cũng xông vào bộ lạc ngoạn ra trận doanh ở giữa sung phong toàn phong c h ạ m chấn động đà kích thảm thiết vật lộn hết sức căng thẳng lúc này tô tấn pháp thuật ngâm sướng cũng chỉ còn lại sau cùng hai giây tô tấn pháp thuật ngâm sướng vào lúc này cũng biến thành rồn rập giống như mưa rông chấp giật từ tô tấn trong miệng nhảy ra từng cái chú ngữ đều tràn ngập cái này vô cùng ma lực hắc viêm trượng tiêm đột nhiên xuất hiện một vệt màu xanh thảm liệt diễm toàn bộ phong chi cốp đỉnh phong khí lưu không g i mà bay một hồi tiếp một trận c ù n phong đột nhiên gào lên đồng thời chiến trường bên trong mỗi vị ngoạn gia ma lực giá trị bắt đầu như là nước chạy trợt giảm xuống vô số ma lực quang điện tuân hướng không c h u n g tô tẫn ngoa tạo chuyện gì xảy ra ta làm làm sao lại trống rỗng ta cũng là tình huống gì mau nhìn cho tàn là hắn đem chúng ta làm hút đi ta nhớ ra rồi lần trước hắn thi triển long sĩ đầu thời điểm cũng là tình huống như vậy chiến trường bên trong người chơi nhóm nhất thời biến đến dối loạn lên long sĩ đầu là người chơi nhóm vì tô tẫn lần trước ở hắc kim trấn quái vật công thành ở giữa thi triển cự long liệt diễm đặt tên long sĩ đầu vừa ra lập tức cùng vẫn thạch thiên hàng trở thành tô tẫn hai đại danh tràng diện cứ việc người chơi nhóm phía trước có chuẩn bị tâm lý biết tô tẫn phải thả ra câm chú nhưng lúc này chính mắt thấy thời điểm vẫn là tránh không được một hồi tâm tình sao động theo tô tẫn cuối cùng một cái âm tiết đ ọ c lên bầu trời xanh lam trong v ắ t nhất thời biến đến không gì sánh được câm c h ậ m trong thiên địa duy nhất lượng sắt chính là thời khắc này tô tẫn một đoàn c h ạ m ngọn lửa màu xanh lam từ h ắ t viêm trượng tiêm phun ra ngoài trên không trung hóa thành một cái cự long g á n dấp chỉ một thoáng trên chiến trường sở hữu người chơi đều dừng lại động tác trong tay không hẹn mà cùng nhìn không trung cự long phát sóng trực tiếp giữa đạn m ạ c vào giờ khắc này cũng ngưng lại vô số người chơi trận to hai mắt lúc này cự long đ ộ n g ngang bốn cự long trên người pháp lực nhất thời tuôn ra một tiếng trầm thấp long ngâm từ cự l o n g trong miệng rít gào mà ra một đạo vô hình sóng xung kích nhất thời tịch q u y ể n toàn bộ chiến trường vô số người chơi dồn dập lấy tay c h e ở l ỗ t hai coi như là như vậy người chơi nhóm cũng không thể tránh né mà xa vào kinh sợ trạng thái nếu như một chiêu này đặt ở hiện thực ở giữa nhất định sẽ làm cho vô số người tại chỗ mất thông Cùng ph t ô tấn mạnh đến huy động trong tay hát viêm đi một hồi mênh mông ma lực ba động từ hát viêm trượng tiêm bắt đầu khởi động ra gầm thét cự long đầu tiên là đem t ô t ấ n quân vòng sau đó liền hướng trên mặt đất bộ lạc người trời s u n g phong đi ở vô số ngoạn gia nhìn soi mói cự long mạnh liệt đụng vào bộ lạc ngoạn gia bộ đội ở giữa cự long liệt diễm ô m g trầm dưới bầu trời phong chi q u ố c đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu xanh thảm pháp thuật hồng thủy dường như h ỏ a diễm một dạng ẩ m ẩ m nổ tung chạm ngọn lửa màu xanh lam ở trong khoảnh khắc liền cắn mất hết bộ lạc n g o n g a bộ đội d â m dạp c h ẳ n g trị thương tổn trị số liên miên không dứt xuất hiện chiến trường thình lình biến thành một mảnh đỏ thám hải dương hệ thống vinh dự kích sát thu được một điểm công h â n hệ thống vinh dự kích sát thu được một điểm công h â n hệ thống vinh dự kích sát thu được một điểm công h â n cùng lúc đó rộng lượng một dạng vinh dự kích sát gợi ý ở tô tận trước mắt xoát bình hệ thống chúc mừng ngươi công h â n đạt được một nghìn quân hàm tấn thăng làm hạ sĩ hệ thống chúc mừng ngươi công hơn đạt được hai nghìn quân hàm tấn thăng làm trung sĩ hệ thống chúc mừng ngươi công hơn đạt được bốn nghìn quân hàm tấn thăng làm thượng sĩ hệ thống chúc mừng ngươi công hơn đạt được tám nghìn quân hàm tấn thăng làm sĩ quan tr nguy kích sát người chơi số lần đạt được 1.342. n a m giải tỏa danh s ư n g vạn nhân đ ổ liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ấ n vang lên bên hai quả nhiên chiến trường chính là kiếm công hơn cùng soát danh hiệu tốt mà nhất phương tô t ấ n khoe miệng hơi câu dẫn ra vẻ mỉm cười sau một lát tô t ấ n vung tay lên màu xanh thảm liệt diễm chậm rãi tắn đi lộ ra phong chi cốc bây giờ gián g dấp nhất thời liên minh thế lực cùng phát s ó n g trực tiếp giữa người chơi nhóm đều trận to hai mắt không thể tin nhìn trước mắt một màn này t s câu một lớp tự động đạt t r ư ơ i h bị tô tẫn chi phối sợ hãi danh xưng vạn c h ư ơ n một trăm hai mươi hai bị tô tận chi phối sợ hãi danh xưng vạn nguyên tố v ư ơ n g tọa phong chi cốc thời khắc này phong chi cốc đỉnh cao đã không có ngày xưa viên nào cường p h ò n g cũng không có tiếng gió gào thét phong chi cốc nội bộ cũng là hoàn toàn yên tính không tiếng động bất quá đây cũng không phải là không có ai vắng vẻ mà là mấy vạn người đồng thời im miệng không nói vắng vẻ chỉ thấy phong chi cốc bên trong trên đất trống lung tung nằm tính bằng đơn vị hàng nghìn người chơi thi thể toàn bộ phong chi cốc không còn nữa những ngày qua tuế nguyện q u a tốt mà là một mảnh nhân gian luyện mục g i á dấp mới vừa rồi còn khí thế hung hăng bộ lạc thế lực lúc này chỉ còn lại có linh tinh tán điểm mấy ngàn danh người chơi chuyện gì xảy ra vì sao tất cả đều chết hết đây chính là cấm chú lực lượng sao cũng quá kinh khủng đi trong liên minh tại sao phải có như vậy một cái quái vật a cái này mấy ngàn danh người chơi ánh mắt đờ đẫn mà nhìn đồng bạn bằng hữu thi thể thân thể không ngừng được run dày không hề nghi ngờ và hôm nay tôi tẫn dành cho cái này mấy vạn danh bộ lạc người chơi để lại không thể xóa n h ò a ấn tượng sâu sắc vô địch lực phá hoại kinh người ở lui về phía sau trò chơi thuế nguyệt ở giữa tô t ấ n sẽ trở thành mấy vạn danh bộ lạc người chơi không cách nào vung đi mở ộ kiểm vừa nhắc tới tô t ấ n đám này ngoạn i a phản ứng đầu tiên đem không sẽ là tô t ấ n thật lợi hại hay là thế nào giết chết tô t ấ n mà là sợ hãi bị tô t ấ n chi phối sinh mạng sợ hãi l i ê n liên minh thế lực ngoạn gia trên mặt lúc này cũng là không sai biệt lắm biểu tình bất quá bởi vì tô t ấ n là liên minh người của mình duyên cớ so với sợ hãi liên minh người chơi trong lòng càng nhiều hơn chính là kính nể cùng sùng bái cho tàn đại thần cũng quá treo a một chiêu kia mới vừa rồi long sĩ đầu trí ít giết một và người thiên hắn mới chỉ có hơn ba mươi cấp tại sao có thể có như vậy lực tàn phá kinh khủng chúng ta chơi được thật là cùng một cái trò chơi sao cho tàn vĩnh viễn thần pháp thần cho tàn liên minh người chơi nghị luận ở mỹ nhìn phía tô tận ánh mắt mang theo không che giấu chút nào kính nể cùng sùng bái không thiếu nữ ngoạn gia trong con người xinh đẹp càng là tia sáng kỳ dị liên tục hắn không thể lập tức nào h tới tô t ậ n trên người cùng hắn tới một lần nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giao lưu liên minh người chơi trong bộ đội cũng không có thiếu tô tẫn người quen từng g i trang quá nam nữ bằng hữu m ụ sư lưu ly lúc rảnh rỗi ngủ c h u n g nữ đạo tặc tháng tư hoa anh đào còn có nhiệt tình phấn ti tì xung khí mèo lúc này tam nữ nhìn phía t ô tận ánh mắt đều một cách lạ kỳ tương tự đó là một loại hết lòng yêu mến ở giữa hôn tạp tình yêu ánh mắt liền như bằng hữu vậy trung đụng ngọc vô s o n g lúc này nhìn về phía t ô tận ánh mắt cũng hơi khắc thường tô t ậ n mới vừa biểu hiện dùng trói mắt hai chữ để hình dung đều quá trăng s á m quả thực đã đến sáng mù mắt tình trạng lấy sức một mình tiêu diệt hơn vạn bộ lạc người chơi như vậy lực phá hoại còn có ai làm được tô tẫn thân thể chậm rãi hàng rơi xuống đất đứng ở sở hữu liên minh người chơi phía trước giống, như là liên minh đại biểu giống nhau bất quá không có ai đối với lần này đưa ra dị nghị liên thiết huyết ngọc vô song các loại chờ đại công hội hội trưởng cũng không có toát ra m à u thuẫn tâm tình bởi vì tô t ấ n hoàn toàn có tư cách có thể đứng đến cái này vị trí hiện giai đoạn người chơi ở giữa vô luận là danh khí hay là thực lực tô t ấ n đều là độc nhất đẳng cấp tồn tại nếu như tô t ấ n cũng không có tư cách này cái kia cũng không có người có tư cách này tô t ấ n nhìn cách đó không xa còn may mắn còn tồn tại lấy mấy ngàn danh bộ lạc người chơi chậm rãi mở miệng nói ra cho các ngươi cái cơ hội trong vòng ba mươi giây cút ra khỏi phong tri cốc bằng không liền chết ở chỗ này a một giây kế tiếp còn sót lại bộ lạc người chơi phảng phất ước định song giống nhau cũng bắt đầu hướng phong chi cốc cửa ra vào chạy đi không đến mười giây phong chi cốc bên trong chị còn lại có liên minh thế lực người chơi trong chấp nhóm này một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở phong tri cốc bên trong khu vực sở hữu ngoạn gia vang lên bên hai hệ thống khu vực thông cáo tức thời chiến dịch công vân thi đua kết thúc sau cùng người thắng trận là liên minh thế lực hệ thống sở hữu tham gia lần này tức thời chiến dịch liên minh người chơi đều muốn thu được một trăm điểm công vân ngoa tạo cứ như vậy nằm thắng có cho tàn đại thần ở muốn đua đều khó khăn ta một người đều không giết liền thăng cấp hạ sĩ rồi h ạ cái này quân hàm cũng quá tốt thắng a cảm tạ cho tàn đại thần chiêu này không đánh mà thắng u i binh kế sách thật sự là quá cao tầm tắc từ nay về sau ta sẽ trở thành cho tàn đại thần m ộ ư ơ i năm lao phấn chờ đợi diễn đàn mở tổ nghiệp làm chứng liên minh người chơi nhóm nghị luận ở mỹ lúc này đều đắm chìm ở thắng lợi vui sướng ở giữa tô t ậ n lúc này đã gọi ra thanh thuộc tính coi mới mới có thể đến được hai thứ vạn nhân đồ ám kim cấp danh xưng ơ đeo hiệu quả đối với ngoạn gia thương tổn tăng thêm tám mươi chỉ có thể ở hồng danh giới trạng thái đeo hiện nay kích sát người chơi số lần một nghìn ba trăm bốn mươi hai năm danh xưng ơ thăng cấp cần kích sát người chơi số lần một nghìn ba trăm bốn mươi hai năm một trăm nghìn sĩ quan trưởng năm cấp quân hàm đeo hiệu quả trong chiến trường Kích sát đối địch trận doanh người chơi không kim tích địch chơi ác, cũng có chỗ cấp cần điểm công doanh phải thể hao nhất định danh thăng hiến, sát sĩ sáo trận tội tốn tệ trưởng trang đối điểm điểm người lượng quân nu quan xương mua lũy ở 1337-16000. vạn nhân đồ cái này danh x ư ơ n g tiếp tục thăng cấp xuống phía dưới tô t ấ n cũng không biết biết thăng cấp thành bộ dáng gì nữa bởi vì kiếp trước cũng không có người chơi giải tỏa qua đi tiếp theo danh x ư ơ n g mà hiện giai đoạn là có thể thu được sĩ quan trưởng quân hàm điều này có thể làm cho tô tẫn thu được so với còn lại người chơi càng nhiều hơn phúc lợi nếu như đụng tới công thành thủ thành chiến như vậy tức thời chiến dịch liên minh thực lực quan phương có rất lớn tỷ lệ sẽ dành cho tô t ấ n chỉ huy nở cờ quyền lực bởi vì tô t ấ n là hiện nay quân hàm tối cao người chơi không ai sánh bằng phong nguyên tố hạch tâm đã thu thập được còn kém ba viên nguyên tố hạch tâm khoảng cách phong chi c ố c gần nhất một con nguyên tố l ĩ n h chủ ta nhớ được là ở bộ lạc trận doanh cùng bất tử trận doanh chỗ giao giới hỏa diễm sơn nơi đó mặc dù có chút nguy hiểm nhưng hỏa nguyên tố hạch tâm ta là nhất định phải bắt được tô tẫn ánh mắt lấp lóe trong lòng có quyết định hắn chuẩn bị trực tiếp đi hỏa diễm sơn nhìn hỏa nguyên tố lính chủ còn ở đó hay không không có ở đây liền trực tiếp đi đến dưới một chỗ nếu như ở đây tô t ấ n nhất định là muốn đánh nếu như người khác đang đánh như vậy tô t ấ n nhất định là muốn cấp bột vì hoàn thành ý sở tạ thở dài cái này chuyển võ nhiệm vụ tô t ấ n cũng sẽ không nhân từ nương tay chật tô t ấ n triệu hoán ra hải cốt chiến mã ly khai phong chi cốc lúc này quan phương diễn đàn cũng bởi vì tô t ấ n ở phong chi cốc biểu hiện kinh người n h ắ c lên một lớp liên quan tới tô t ấ n nhị n g h chương cho Chương nhận nghị. Hòa thân cho tàn. Chương 123, Diễn đàn nhiệt nghị, thân cho tàn. đệ tứ ở đi đến bộ lạc trận doanh cùng bất tử trận doanh giữa h ỏ a diễm sơn trên đường một đạo hưu lam s á t thân ảnh ở trên đường chạy như bay mà qua chính là tô t ấ n cùng hải cốt chiến mã hải cốt trên lưng chiến mã tô t ấ n có chút buồn chán liền mở ra quan phương diễn đàn hắn nhớ nhìn có không có liên quan tới nguyên tố lĩnh chủ tin tức cùng nguyên tố hạch tâm tin tức dù sao diễn đàn là đám tợ lại ở thể giữa lớn nhất giao lưu rất nhiều không muốn người biết tin tức đều có thể ở trên diễn đàn phát hiện chư thần lê minh quan phương diễn đàn bởi vì tô tẫn biểu hiện c i người trên diễn đàn lần thứ hai nhấc lên một lớp liên quan tới hắn nhiệt nghị chấn động long sĩ đầu tái hiện thế g cho tàn đến cùng mạnh bao nhiêu cả tích cho tàn đại thần cầm chú long sĩ đầu hòa t h ầ n cho tàn bộ lạc trận doanh ngũ đại công hội tuyên bố tạm thời rời khỏi phong chi cốc cạnh tranh tự nhiên trận doanh ở sóng biển hạ phát hiện nguyên tố lính chủ tung h à n h thiên hạ tinh anh đoàn đ ã đoàn diện phân tích quân hàm hệ thống chia sẻ nhanh nhất thu hoạch công vân phương pháp diễn đàn trang đầu cơ hồ bị có quan hệ nguyên tố vương tọa cùng trận doanh chiến tranh thiếp mời chứng cứ tô tẫn cũng không có cảm thấy ngoài ý mới bởi vì kiếp trước diễn đàn cũng là như vậy rầm rộ tình huống như vậy sẽ kéo dài đến thay đổi thứ nhất người chơi hoàn thành bát chuyển mở ra bộ thứ hai giờ lở cờ sau đó mới có thể phát sinh biến hóa chỉ bất quá bởi vì tô t ậ n nguyên nhân thời gian này rất có thể sẽ bị chớp giờ tô t ậ n thập phần tùy ý mở ra một cái tên gọi là hỏa thần cho tàn thiếp m ờ i không có đặc thù gì ý tưởng chính là đơn thuần muốn nhìn một cái người chơi nhóm thái độ đối với chính mình mở ra sau đó tô t ậ n mới phát hiện bản này thiếp m ờ i biên soạn giả là của mình người q u e n cũ s ư ơ n g đô nhất điều long mọi người khỏe nơi này là xương đô nhất điều long ngày hôm nay bản này thiếp n ờ i là vì biểu đạt một cái ta đối với cho tản đại thần ngưỡng n ộ tình quen thuộc người của ta đều biết ta là cho tàn đại thần mười năm lao phấn khôi hài tốt lắm không phải xả đạm chúng ta nói một chút lần này phong chi cốc chiến dịch cho tàn đại thần biểu hiện nếu là muốn cho cho tàn đại thần chấm điểm mãn phân một trăm l ờ i nói ta sẽ đánh ra hai trăm phân tới bởi vì vì thực lực của người này quả thực cường đại đến ngoại hạng trình độ mạnh đến n ổ i phát rổ nhất chiêu c ầ m chú miểu sát hơn một v ạ n người loại chuyện như vậy đặt ở trước đây ta là không thể tin được làm sao có khả năng có người có thể làm ra chuyện như vậy đâu nhưng cho tàn đại thần hắn làm xong rồi chiến đấu tỉ mỉ không cần ta quá nhiều nhấn mạnh tin tưởng đã xem qua chuyển trực tiếp bằng hữu đều có thể minh bạch cái kia tràng diện có bao nhiêu chấn động nơi đây ta muốn nói một chút liên quan tới cho tàn đại thần danh hiệu sự t ì n h giống như cao thủ như vậy người chơi ứng với thuộc về mình danh xưng bằng không chúng ta vẫn hai mươi đại thần hai mươi đại thần gọi sẽ có vẻ bức cách có đ i ể m thấp phía trước ta đề cập qua pháp thần cái này danh xưng sau đó bị rất nhiều người c h ơ i cho hay không đích xác cho tàn đại thần hiện nay cũng chỉ xem như là ở hỏa d i ễ m pháp sư trên con đường này đi ở phía trước pháp thần sự xưng hô này thật có chút đột ngột sở dĩ lần này ta muốn dùng hỏa thần cái số này để gọi cho tàn đại thần h ỏ a diễm pháp sư thần cấp người chơi chính như ta tiêu đề nói như vậy hỏa thần cho tàn đương nhiên nếu như cho tàn đại thần bản thân không hài lòng cái này thiếp mời lời nói ta sẽ lập tức xóa tổ tiết đại gia có ý kiến gì hoặc kiến nghị đều có thể ở lại bình luận khu ta đều biết nhìn nơi này là xương đô nhất điều long chúng ta lần sau gặp lại thiếp mời phía dưới bình luận khu cũng có chút náo nhiệt có sao nói vậy pháp thần cái này danh xưng e rằng có chút vấn đề nhưng hỏa thần tuyệt đối không có vấn đề không sai bởi vì cho tàn đại thần nguyên nhân bên ngoài bây giờ giã đoàn tình nguyện muốn một cái kỹ thuật thiếu một chút hỏa pháp cũng không cần kỹ thuật giỏi á o thuật pháp sư có thể nói cho tàn đại thần lấy sức một mình để cao hỏa pháp trước nghiệp địa vị ta chính là một gã hỏa pháp người chơi bình thường là có thể cảm nhận được những người khác tôn trọng ta tán thành á o thuật pháp sư người chơi đến đây bài t h i ế p tuy là ta cũng tán thành pháp thần cho tàn cái này danh sưng nhưng hỏa thần cho tàn cũng là có thể tiếp nhận người chơi nhóm nghị luận ở mỹ hơn bạn cái bình luận ở giữa thậm chí ngay cả một cái phản đối bình luận cũng không có nói cách khác hỏa thần cho tàn cái này danh sưng chính là lòng người hướng kết quả bởi vì tô tân quan hệ hỏa diễn pháp sư chức nghiệp địa vị thật là cao hơn mặt khác hai cái chi nhánh trong đó cũng là bởi vì mặt khác hai cái chức nghiệp chi nhánh cũng chưa từng xuất hiện giống như tô tẫn như vậy nhân vật đại biểu mặt m ặ c không khóc cùng hàn xương có lẽ có cơ hội nhưng ở pháp sư giao lưu trong đại hội tô tẫn hướng sở có người chứng minh ai mới là đệ nhất pháp sư tô tẫn nhìn xong bản này tiếp mời cùng bình luận sau đó không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười loại này bị người đại lực thổi phồng cảm giác cũng thực không tồi hỏa thần cho tàn tô tẫn ánh mắt lấp lóe khiến người ta suy nghĩ không thấu hắn đang suy nghĩ gì nếu như kiếp trước tô tẫn đối với có thể được hỏa thần như vậy một cái chức nghiệp đẳng cấp cao nhất danh s ư n g khẳng định như vậy biết mừng như điên không n g t nhưng sống lại một đời tô tẫn mục tiêu không chỉ có riêng là một cái h ỏ a thần coi như là pháp hệ nghề nghiệp trí cao danh s ư n g pháp thần cũng bất quá là tô tẫn muốn bước qua một tảng đá mà thôi tô tẫn mục tiêu vẫn rất rõ ràng đó chính là người chơi đệ nhất nhân tô tẫn thối lui ra khỏi bản này thế p mời c h ậ n bắt đầu xem lướt qua những thứ khác thế p mời sóng b i ể n hạ phát hiện thủy nguyên tố lĩnh chủ sao bất quá bằng người chơi lực lượng bây giờ không có một thiên nhân đoàn là đẩy không được ba s Thủy nguyên tố hạch tâm có thể tạm thời để trước vừa để xuống bộ lạc trận doanh rời đi mục tiêu bộ lạc bất tử xem ra bọn họ muốn cạnh tranh địa phương chắc là hỏa diễm sơn không sai cái này liền hơi bó tay nữa à tô tấn t ử mấy thiên thiếp mời trung phân tích ra không ít tin tức điều này làm cho hắn cảm thấy có chút vướng tay chân bởi vì bộ lạc thế lực nhìn một cái chính là muốn cùng bất tử thế lực ở hỏa diễm sơn ngay thẳng mặt mục đích giành mạch từng câu chính là vì tìm về ở liên minh trên người vứt mặt núi tô tẫn hiện tại đi cũng không thể trước giờ một bước cầm xuống hỏa nguyên tố lính chủ ngược lại có thể rơi vào hai đại trận doanh trong bê công phong chi cốc bị liên minh chiếm giữ tự nhiên ở sóng biển hạc bên trong đầy ba s h ỏ a diễm sơn lại có bộ lạc cùng bất tử hai thế lực lớn tranh phong nói như vậy địa chi liên hiện tại không ai quản tô tẫn hai mắt sáng lên trận doanh chiến tranh tô tẫn hiện tại không hề giống dính vào hạn tới nguyên tố vương tọa mục đích đều chỉ là vì thu thập bốn viên nguyên tố hạch tâm ở phong chi cốc trang bức chỉ do bị động trang bức tô tẫn trước mặt mục tiêu vẫn là thu thập bốn viên thuộc tính khác nhau nguyên tố hạch tâm hoàn thành nghị sở tạ thở dài nhiệm vụ vòng thứ nhất cùng q u â hàm công vân so sách với cấp độ chuyển thuyết vũ khí rõ ràng muốn hương gấp trăm lần không ngừng một phen lấy hay bỏ phía dưới. tô t ấ n quyết định thay đổi tuyến đường đi đến ở vào tự nhiên cùng bất tử thế lực giữa địa chi huyên bất quá h ỏ a diễm sơn hỏa nguyên tố hạch tâm tô t ấ n cũng không còn dự định dễ dàng bông tha tô t ấ n chuẩn bị các loại chờ bất tử cùng bộ lạc thế lực liều chết không sai biệt lắm thời điểm trở ra trích quả đảo chương một trăm hai mươi b ố đánh bại đại địa nguyên tố lính chủ cổ thần chương một trăm hai mươi b ố đánh bại đại địa nguyên tố lính chủ cổ thần nguyên tố vương tọa địa chi huyên địa chi u y ê n là nguyên tố vương tọa trung đại địa nguyên tố nồng nặc nhất địa điểm nơi này là một mảnh hoang vu đại địa đầy vô số thung lũng cùng tiến khanh dường như tên của hắn theo như lời địa chi uyên phân bố tứ đại nguyên tố t r ú n g thân thể cứng rắn nhất đại địa nguyên tố đại địa nguyên tố năng lực công kích cực kỳ phổ thông thế nhưng năng lực phòng ngự lại phi thường lưu dị một con hai mươi cấp đại địa nguyên tố song phòng liền đã vượt qua tháng một năm năm mươi lượng máu càng là vượt qua một mươi là hiện giai đoạn người chơi không nghĩ nhất xử lý quái vật cứng rắn một tất đồng thời lượng máu còn tăng cao như vậy quái vật trừ phi sở hữu chân thực thương tổn thủ đoạn bằng không không có có người muốn đối mặt cũng là bởi vì nguyên nhân này địa chi uyên hầu như nhìn không thấy ngoạn gia thân ảnh nhìn một mảnh hoa vu không hề vết chân địa chi uyên tôi vẫn khỏe miệng hơi vể lên cái này khả năng liền thuận t i ệ n ta tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng không có người chơi ý nghĩa không có người nào cùng tô tẫn đập buốt tình huống như vậy cũng không hưởng tô tẫn tốn thời gian một tiếng đi đường tô tẫn không chút do dự nào khinh xa thục lộ đi tới đại địa nguyên tố l ĩ n h chủ chỗ ở vị trí đại địa tế đàn đại địa tế đàn ở vào địa c h i yên trung tâm ở tế đàn trung ương đứng một con vóc người cự đại đá t ả n g cự nhân thạch đầu cự nhân từ hơn mười khối đá lớn tạo thành nhìn qua thập phần khôi ngô cường tráng cả người toàn thân thổ h o à n sắc t ư ợ n g trưng cho đại đ i ệ cái này chỉ thạch đầu cự nhân chính là tô tẫn mục tiêu đại địa nguyên tố lính chủ Tô Tấn tuyển t không có đại điệu xa nguyên xa sát đến đại n địa tố lính chủ là đại điệu ị a hóa thân có thể trưởng khống đợi địch lực lượng làm đại điệu nguyên tố lính chủ đứng ở đại điệu bên trên lúc mỗi giây hồi phục mười phần trăm lớn nhất hp kỹ năng hai động đất đại địa nguyên tố lĩnh chủ mạnh đến đánh m ặ t đất đối với một trăm phạm vi địch nhân tạo thành năm mươi phần trăm công kích vật lý thương tổn cũng kèm theo năm mươi phần trăm giảm tốc độ hiệu quả duy trì liên tục hai giây ngâm sướng thời gian dây thời gian cột đồ ba mươi giây không tiêu hao kỹ n ă n g ba đại địa chi đại địa nguyên tố lĩnh chủ mạnh đến vung ra một quyền đối với đơn thể địch nhân tạo thành một trăm phần trăm công kích vật lý thương tổn cũng kèm theo hiệu quả gây c h ó n g duy trì liên tục hai giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đồ ba mươi giây không tiêu hao một song kháng hai trăm ngàn hp đứng trên mặt đất mỗi dây hồi phục một m ư ơ lớn nhất hp cũng chính là mỗi dây hồi phục hai vạn lượng máu nhìn đại địa nguyên tố l ĩ n h chủ thuộc tính tô tẫn nhữ mày như vậy thuộc tính có thể nói là tô tẫn cho đến tận bây giờ gặp được cứng rắn nhất quái vật không ai sánh bằng cho dù là thế giới bột tồn chủ v o n g linh song kháng cũng không có đại địa nguyên tố l ĩ n h chủ cao coi như là phía trước ở kịch độc chi huyên gặp ôn dịch địa lòng cũng không có giống như đại địa nguyên tố l ĩ n h chủ biến thái như vậy bị động đối phó như vậy quái vật kèm theo chân thực tổn thương cổ thần kỹ năng tương đối khá dùng dựa theo ta bây giờ thuộc tính nhất chiêu cổ thần tiếp xúc tổn thương lớn khái là một v đốt năm cổ thần g i a n dạy lời nói một căn chạm tay tổn thương lớn khái là một vê đ ố ba xúc tua càng nhiều thương tổn càng nhiều l ụ c cấp cổ thần tiếp xúc làm l ệ n h lúc là một ba năm giây nhị cấp cổ thần g i a n dạy thời gian cột đổ là một trăm bốn bảy giây nói cách khác cổ thần tiếp xúc thương tổn hầu như có thể bất kể muốn tạo thành thương tổn chỉ có thể nhìn cổ thần g i a n dạy hai trăm ngàn lượng máu cần đại khái xúc tua tả hữu là có thể giải quyết cũng nói cần ta kiềm chế mười chừng một giây t ô tất một trận phân tích sau đó đưa ra kết luận đối phó đại địa nguyên tố lĩnh chủ phương pháp ôn dịch địa long phương pháp không sai bị lắm muốn chiến thắng loại này ra dày thịt béo quái vật c ấ p tốc cầm xuống không thể nghi ngờ là si tâm v ọ n g tường chỉ có thể đánh đánh lâu dài phi không thuật tô tấn đầu tiên là để cho mình bay tuy là đại địa nguyên tố l ĩ n h chủ có thể đi qua ném mạnh phi thạch tới thành t i ể u viễn trình thủ đoạn công kích nhưng tô tấn sử dụng bay trên trời mục đích lại là vì tránh khỏi đại địa chân chiến giảm tốc độ kiếp trước cùng đại địa nguyên tố l ĩ n h chủ từng có kinh nghiệm chiến đấu tô tấn hết sức rõ ràng chỉ cần bị đại địa chân chiến cho giảm tốc độ đến đại địa nguyên tố linh chủ sẽ lập tức cho lên một cái đại địa tri quyền bay đến không chúng t ô tấn đang chuẩn bị sử dụng cổ thần tiếp xúc thời điểm trong đầu linh quang l o ạ lên bay trên trời nếu như ta có thể đem đại địa nguyên tố l ĩ n h chủ cho thổi lên như vậy không phải thì có thể làm cho nó bị động vô hiệu sao tô t ấ n hai mắt sáng lên đại địa nguyên tố l ĩ n h chủ sở dĩ khó xử để ý đó là bởi vì đứng ở đại địa ở trên hắn sở hữu có thể nói biến thái hồi phục năng lực nhưng chỉ cần có thể đem đại địa l ĩ n h chủ thổi lên như vậy bị động vấn đề không thể nghi ngờ liền giải quyết dễ dàng chớ quên tô t ấ n trước đó không lâu đánh bại phong nguyên tố l ĩ n h chủ phía sau chiếm được một bản tên gọi là triệu hoán q u â phong sách kỹ năng phối hợp với tô tẫn cổ thần chi lực không nhìn ma pháp miễn dịch hiệu quả tô tẫn có thể làm cho đại địa nguyên tố l ĩ n h chủ đặt không chung hai giây tương đương với đánh ra bốn chục ngàn điểm giờ tờ é tô tẫn trên mặt hiện lên vẻ tự tin màu sắc có triệu hoán quân phong hắn cầm xuống đại địa nguyên tố l ĩ n h chủ n ắ m chặt không thể nghi ngờ càng cao cổ thần tiếp xúc tô tẫn huy động trong tay hát viêm một căn cường tráng xúc tua trợt từ đại địa tế đàn một góc c h u i ra hướng phía đại địa nguyên tố l ĩ n h chủ hùng h ă n g đánh ra đi ba một nghìn năm trăm tám mươi ba bốn to lớn xúc tua vỗ vào đại địa nguyên tố lính chủ trên người đánh ra một cái cao ngạch thường tổn trị số hai nghìn bất quá rất nhanh điểm ấy lượng máu đã bị đại địa nguyên tố l ĩ n h chủ dựa vào bị động hồi phục đi lên nhân loại ngu xuẩn n g ư ơ i dám công kích ta ta sẽ cho ngươi biết đại địa phẫn nộ đại địa nguyên tố l ĩ n h chủ phát sinh một tiếng trầm m u ộ n rít g ảo lập tức hướng phía giữa không t r ú n g t ô t ấ n ném tới một khối phi thạch h i u phi thạch sen lẫn một đạo tiếng x é gió đi tới tô t ấ n trước mặt lôi đỉnh cấp tốc tô t ấ n dị động tốc độ trong nháy mắt lật gấp hai thập phần thoải mái mà tránh thoát cái này một cái phi thạch công kích cổ thần tiếp xúc lại là một căn xúc t u a dưới đất trụi lên sau đó hướng phía đại địa nguyên tố lính chủ hung hằng đánh ra đi、ba. 1535 n ă m đang ở thương tổn trị số xuất hiện một s á t na tô t ấ n sử dụng cổ thần gian dạy một đoàn không thể diễn tả hấp ảnh xuất hiện sau l ư n g tô t ấ n bất quá tô t ấ n lại không có nhận thấy được hoặc có lẽ là không ai có thể nhận thấy được hai cái xúc tua đồng thời hướng phía đại địa nguyên tố l ĩ n h chủ hung hăng vô tới 3. 3. 2 0 0 a i n 3 h ì n m 3 t n m ộ t b ộ này tổ hợp quyền xuống tới đại địa nguyên tố l ĩ n h chủ hv liền giảm b ấ t một phần m ộ ư ơ i cũng chính là hai virus gây t ẩ m nhân loại ta muốn bóp nát ngươi đại địa nguyên tố lính chủ có chút phẫn nộ nói ra hiu hiu hai khối phi thạch từ hai cái bất đồng góc độ hướng phía tô t ấ n bay tới thiềm hiện thuật quan g ảnh tiềm h thước tô t ấ n thân ảnh biến mất ở giữa không trung xuất hiện ở đến rồi đại đ ị a n g u y ê n tố linh chủ phía sau cổ thần tiếp xúc cổ thần gian dạy tô t ấ n lặp lại mới v ừ a bước đi lần này ma điệu liêu đại đ ị a n g u y ê n tố linh chủ ba v ba hp chỉ bất quá tô t ấ n không có chú ý tới sau lưng không thể diễn tả hư ảnh biến đến buộc phát ngư thật g ê tởm nhân loại ta muốn giết người đại điện g u y ê n tố linh chủ vô năng cùng nộ hướng phía tô tẫn lại ném hai khối phi thạch tô tẫn sử dụng thiềm hiện thuật ung dung tranh thoát triệu hán o c u n g phong thấy thời cơ đã đến tô t ấ n liền đem đại đ ị a n g u y ê n tố l ĩ n h chủ từ dưới đất thổi lên sau đó sử dụng cổ thần liên chiêu liên cùng giờ tờ s ở tô t ấ n như vậy bị hành hạ đại đ ị a n g u y ê n tố l ĩ n h chủ bởi vì k h u y ế t thiếu phản kích hữu hiệu chiêu thức chỉ có thể bị tô t ấ n đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay năm giây phía sau đại đ ị a n g u y ê n tố l ĩ n h chủ hp t h ấ y đáy ầm ầm nã g trên mặt đất thản ra các loại hào quang vật phẩm tàn mát tư phương tô tẫn từ không trung chậm rãi hạ xuống đang muốn đi nhặt lên rơi xuống vật phẩm lúc một cái không thể diễn tả nhưng thập phần rõ ràng thanh â m ở tô tẫn vang lên hay ta khuyên giả người muốn thế nào cảm tạ ta tôi r ư Thượng ớ c cổ chi 125. thần xuất hiện. h k n Thượng g có Trước cổ c ý tứ.、Trước、125. h tẫn h hiện. Không có ý tứ. Này đạo thanh đột nhiên xuất hiện xác thực đem tô làm cho sợ hết hồn.、Mà、pháp miễn dịch. hộ h ầ n Này Tấn miễn Nguyên xuất xuất u tứ. đột Tô tố t có xác ý đạo đem âm làm Mà sợ Tô Tấn quả đoán mở ra hai đại phòng hộ kỹ năng sau đó nhìn chung quanh một vòng một phía cũng không có phát hiện người khác hoặc sinh vật t ô t ấ n cao mày hắn biết rõ vừa rồi chính mình cũng không có sản sinh huyền t í n h đó là thật chân thực thật xuất hiện qua thanh âm Quyến giả, người là đang giả, là tì q u y ế n giả tôi tẫn đồng tử mạnh đến co rút lại loại này không thể diễn tả cảm giác là quen thuộc như thế làm cho tôi tẫn lập tức hồi tưởng lại trực diện thượng cổ chi thần g a r c i a lúc cảm giác lúc này tôi tẫn liền nghĩ tới phía trước sử dụng cổ thần g i a n d ạ y lúc gợi ý của hệ thống hệ thống thượng cổ chi thần vì xìm chú ý tới ngươi lại tăng thêm q u y ế n giả một từ làm cho tôi tẫn nghĩ tới ở tạm giả thần điện hạ lấy được lực lượng q u ả tặng lúc này tôi tẫn có tám mươi năm chặt xác định vừa rồi vang lên thanh â m là thượng cổ chi thần vì xìm vì xìm tôi tẫn dò xét tính địa đối với hư không nói rằng hờ ngươi dĩ nhiên biết tên của ta có chút ý tứ không thể diễn tả thanh â m lần thứ hai vang lên điều này làm cho tô tẫn ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm bởi vì tô tẫn biết vị s m bị phong ấn ở tạm dạ thần điện hạ nhất thì bán hội không làm gì được hắn nếu như đổi khác thượng cổ chi thần tới tô tẫn khả năng còn có thể kiên kỵ ba phần nhưng nếu là một con bị phong ấn ra hỏa tô tẫn cảm giác mình không cần thiết kiên kỵ đọc qua không ít cổ tịch tô tẫn hết sức rõ ràng thượng cổ chi thần bất quá là một đám từ thời đại trước kéo dài hơi tàn đến nay tàn loại mà thôi nếu như liền thời đại trước thần cũng muốn sợ như vậy làm sao đi làm thời đại mới thần tô tẫn ánh mắt lấp lóe lại tựa như đang su hắn t ớ i tìm ta xem ra là bởi vì ta chiếm được hắn lực lượng cũng chính là hắn trong miệng q u n g i ả nếu như không có lời của ta cổ lực lượng này đại khái s u ấ t sẽ bị c á t b á tức lấy đi kiếp trước c á t b á tức mặc dù có thể ám sát p h a bi a đại đế xem ra chính là chiếm được hắn trợ r i ú p cũng không biết hắn ý đồ đến rốt cuộc là tốt vẫn là hư tô t ậ n ở thầm nghĩ trong lòng cho dù là chiếm được hắn lực lượng tô t ậ n đối với cái này cái thượng cổ chi thần v ị x i m cũng là ôm nồng đ ậ m lòng cảnh giác người thì ta là có chuyện gì không tô tẫn hướng về phía hư không thập phần bình tĩnh nói ra cùng với bị vì sim nắm đi không bằng đem nói chuyện trời đất quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình q u y ế n giả ngươi dường như không sợ ta không thể diễn tả thanh â m nghe vào có chút hăng hái tại sao muốn sợ trước đây còn có hai cái giống như ngươi r a hỏa đi tìm ta bất quá không biết vì sao đều chạy ta nhớ được bọn hắn tên p h ả i kẹt cùng gassi a tô tẫn nhàn nhạt nói ra bình tĩnh trong giọng nói ám tàng phong duệ tuy là tụng niệm không thể diễn tả tồn tại tên sẽ bị cảm ứng được nhưng tô tẫn cũng không sợ hắn ước gì hai cái này thượng cổ chi thần trở lại đầu độc chính mình một lần ngược lại đều là tới tiến điểm t h u tính tô tẫn tự nhiên là hai tay hoan gassi a cái này hai cái lao ra hỏa lại vẫn không chết bọn hắn đầu độc ngươi dĩ nhiên thất bại vì xìm thanh â m nghe và có chút khiếp sợ tô t ấ n nghe vậy khoe miệng mỉm cười cũng không trả lời vì xìm từ vị xìm trong sự phản ứng tô t ấ n có thể xác định chính mình kế hoạch là thành công tô t ấ n vừa rồi lơ đãng để lộ ra chính mình đối với thượng cổ chi thần cái quần thể này hiểu rất rõ như vậy vì xìm coi như muốn đối với tô t ấ n độc thủ cũng sẽ sợ ném chuột vợ đồ bởi vì tô tẫn biểu hiện ra là đối với, hắn hiểu rất rõ, nhưng mà lại đối với tô tẫn hoàn toàn không biết gì cả tô tẫn ở trong tối vì xìm ở ngoài sáng nói chuyện trời đất quyền chủ động không thể nghi ngờ bị tô t ấ n vững vàng nắm giữ q u y ế n giả xem ra trên người ngươi có rất nhiều ta không biết bí mật nói thật ngươi là ta từng ấy năm tới nay duy nhất một cái nhìn không thấu vô d i ệ n giả lúc này vì xìm cũng sẽ không giống như ngay từ đầu như vậy giả vờ thần bí ngược lại thập phần thẳng thắn thành khẩn nói ra tô t ấ n nghe vậy cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn hiện tại tô t ấ n trên người có ba loại lực lượng hoàn toàn bất đồng hệ thống từ hỏa diễm pháp sư chuyển chức thành diễm c h i quỵ si hệ thống pháp thuật đây là tô tẫn trước mắt chủ hệ thống sức mạnh thâm viên chi giới kèm theo thâm viên hệ thống tuy là còn chưa trưởng thành nhưng tiềm lực khủng bố cùng năng lực đều bày ở nơi đó cuối cùng một cái lại là thượng cổ chi thần vô d i ệ n giả hệ thống sức mạnh cái này hệ thống sức mạnh lực lượng thu hoạch phương thức hết sức kỳ lạ cần không ngừng mà trực diện thượng cổ chi thần khắc phục sợ hai mới có thể thu được lực lượng cái này hệ thống sức mạnh tiềm lực hết sức có hạn tô t ấ n cũng không còn dự định thời gian dài nắm giữ dù sao vô diện giả cuối cùng là vô diện giả vĩnh viên không thành được thượng cổ chi thần tô tẫn trưởng thành trong hoạch định trọng điểm cũng là ở hệ thống pháp thuật bên trên t h ô n n g ê n hệ thống cùng vô diện giả hệ thống lại là làm phụ trợ vì tô tẫn cung cấp điểm t h u tính ba loại hệ thống sức mạnh lộn xộn dưới tô tẫn tự nhiên không phải dễ dàng như vậy nhìn tấu nói đi ngươi tìm ta có chuyện gì tô tẫn nói lần nữa giọng nói mang vẻ thúc giục ý tứ h à g xúc vì x i m trầm mặc một hồi sau đó chậm rãi mở miệng nói ra ta muốn ngươi giúp ta giải trừ phong ấn tô tẫn nghe vậy khẽ gật đầu yêu cầu này tô tẫn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bị phong ấn lâu như vậy vì xìm khát vọng nhất sự tình đương nhiên là lại thấy ánh mặt trời không có ý tứ ta cự tuyệt suy tư không đến hai giây tô tẫn quả đoán cự tuyệt trừ phi vị xìm xuất ra tô t ấ n không cách nào cự tuyệt đồ đạc bằng không tô t ấ n chắc chắn sẽ không bằng lòng chỉ là cấp một trăm năm m ư i lôi điện vương lôi ôn tô t ấ n liền không cách nào xử lý chớ đừng nhắc tới trợ giúp vị xìm giải trừ phong ấn sự tỉnh huống hồ tô t ấ n còn trông cậy vào lẹ v ì giúp hắn chữa trị vị sở tạ thở dài lại làm sao có khả năng bỏ vợ nửa trường đi phóng xuất thượng cổ chi thần đâu n h ặ t chi ma ném dưa hấu sự tỉnh tô t ấ n là vạn b ạ n không biết làm ta có thể cho ngươi lực lượng cường đại thậm chí còn có thể cho ngươi trở thành phân thân của ta vị xìm ngay vậy nhất thời liền gấp rồi tô tẫn là h ắ n qua nhiều năm như vậy thấy duy nhất một cái có hy vọng phóng xuất hắn q u y ế n giả ha h a tô tẫn cười lạnh hai tiếng bị lôi điện pháp vương hai chiêu đánh không có thượng cổ chi thần phân thân rất mạnh sao q u y ế n giả nếu như ngươi không đáp ứng ta ngươi sẽ hối hận ta vì xìm vì xìm lời còn chưa nói hết thanh âm liền càng lúc càng yếu sau đó liền chậm rãi tiêu thất xem bộ dáng là bị lẹ v ì n điện liệu một lớp tô tẫn lắc đầu cũng không có qua để ý nhiều vì xìm vẫn còn phong ấn trạng thái có thể cùng tô tẫn câu thông nhất định là bỏ ra rất nhiều sức lực hơn nữa khẳng định làm không được lạc yên không hơi thở vừa rồi tình huống này đại khái s u ấ t là bị lẹ vịn phát hiện trực tiếp điện liệu một lớp quả nhiên vô luận ở thế giới nào lực lượng đều là dựng thân chi bản không có lực lượng người chỉ có thể nhìn người khác hơi thở sinh hoạt tô t ấ n cảm khái một câu sau đó liền hướng lấy đại địa nguyên tố linh chủ rơi xuống vật phẩm đi tới chương một trăm hai mươi sáu kịch chiến hỏa diễm sơn hòa nguyên tố l ĩ n h chủ thủ chương một trăm hai mươi sáu kịch chiến hỏa diễm sơn hòa nguyên tố l ĩ n h chủ thủ tô t ấ n đi tới đại địa nguyên tố linh chủ rơi xuống vật phẩm bên cạnh đem vật phẩm toàn bộ nhặt lên hệ thống n g u y ê thu được chiến lợi phẩm đại địa nguyên tố hạch tâm đại địa cứng rắn 192 m a i kim tệ 32 đồng bạc một miếng đồng tệ nhìn hệ thống trong tin tức đại đ ị a n g u y ê n tố hạ tâm t ô t ấ n trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười hài lòng xem ra cái này 20 điểm may mắn giá trị thật không phải là dùng để t r ư n g cho đẹp tỷ lệ rơi đổ rõ ràng cao hơn rất nhiều bất quá cũng có thể là b ộ t thủ sát tỷ lệ rơi đổ để cao duyên c ớ cái này ta cũng chỉ thiếu kém hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố hạ tâm vòng thứ nhất nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành t ô tất lập tức ngó nhìn mới lấy được vật phẩm đại điện g u y ê n tố hạ tâm vật phẩm đặc biệt đại điện g u y ê n tố linh chủ lực lượng hạ tâm có thể dùng đến chế tạo trang bị đại địa cứng rắn phẩm chất ám kim cấp áp dụng đẳng cấp năm mươi áp dụng chức nghiệp pháp sư xã mạng loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí ngón tay thuộc tính một trăm điểm lực lượng một trăm điểm trí lực m ộ ư ơ i phần trăm phòng ngự vật lý m ộ ư ơ i phần trăm phòng ngự ma pháp kỹ năng đại địa chi thuẫn vận dụng đại địa nguyên tố chi lực ngưng tụ ra một mặt có thể ngăn cản năm mươi phần trăm lớn nhất hê hậu thuẫn thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộn đồ sáu mươi mười tám giây tiêu hao một nghìn điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào thẳng cấp tứ nguyên tố chi lực sáu trang một bốn góp đủ thừa ra bộ kiện kích hoạt sáu trang thuộc tính nhìn trong bàn tay thổ hoàng sắt chiết nhẫn tô tẫn không khỏi hai mắt sáng lên có thể tuân ra đại địa cứng rắn xác thực là niềm vui ngoài ý m u ố n ý vị này tứ nguyên tố c h e t r ở sáo trang tô tẫn chỉ còn lại có hai cái bộ kiện không có góc đủ nếu có thể ở thu thập bốn viên nguyên tố hạch tâm trong quá trình đồng thời đem tứ nguyên tố c h e t r ở sáo trang góc đủ như vậy lần này nguyên tố vương tọa hành trình không thể nghi ngờ là thu hạch o c h ầ n đ ấ y tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng đem lưỡng dạng vật phẩm ném vào ba lô ở giữa chật tô tẫn triệu hồi ra hải cốt chiến mã ngựa không ngừng vó câu hướng hỏa diễm sơn chạy đi đồng thời tô tẫn còn m quan vương diễn đàn trang đầu vừa vặn có một tên là kịch chiến hỏa diễm sơn bộ lạc cùng bất tử tranh phát sóng trực tiếp tiếp tô tẫn trực tiếp gọi đi vào chiến trường cảnh tượng nhất thời phơi bày ở tô tận trước mặt đếm không hết thú nhân cùng vòng l i n h chém giết đến cùng một chỗ đủ loại loại loại kỹ năng tại chiến trường gian bay tới bay lui nổ ngang trên đất nằm vô số cổ thi thể chiến trường chính trung ương một con to lớn hỏa nguyên tố l ĩ n h chủ đang ở khoa tay múa chân ở hỏa nguyên tố l ĩ n h chủ chu vi có một vòng nóng rực sóng lửa vây quanh nó tới gần sóng lửa người chơi đều sẽ lọt vào mỗi dây một nghìn điểm pháp thuật thương tổn trừ cái đó ra theo hỏa nguyên tố l ĩ n h chủ mỗi một lần khoa tay một chân đều sẽ có hỏa diễm nóng rực từ dưới đất phún ra ngoài đối với người chơi tạo thành cao ngạch pháp thuật thương tổn như vậy công kích quả thực khó lòng phong bị hơn nữa bởi vì sóng lửa nguyên nhân người chơi nhóm căn bản không g ầ n được hỏa nguyên tố l ĩ n h chủ thân chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa nguyên tố chủ tùy ý tàn sát người chơi không ra tô tẫn sở liệu hiện tại hỏa diễm sơn chiến đấu đã vào gây cấn giai đoạn mỗi phút tử vong người chơi số lượng khả năng sắp đột phá bốn chữ số tô tẫn thấy thế k h miệng không khỏi v ệ lên sự tiến triển của tình hình so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn xem ra hai bên người chơi đều chỉ cố giết địch không có ai muốn đi giải quyết hỏa nguyên tố l i n h chủ như vậy vừa lúc tiện nghi ta hỏa nguyên tố hành tâm nhất định là ta bảy nguyên tố v ư ơ n g toạn hỏa diễm sơn tiên văn nói qua hỏa diễm sơn ở vào bộ lạc thế lực cùng bất tử thế lực trong lúc đó là một tòa sống hỏa sơn gây mũi trạ t ở phiêu đáng ở trong núi giống như là vì cả tòa hỏa diễm sơn mông thượng một lớp bụi sắc xẹn lý gì nóng rực nham tương từ hỏa sơn miệng chậm dai hướng ra phía ngoài tràn ra biểu thị đây là một tòa tùy thời đều có thể bùng nổ hỏa sơn mà lúc này chân núi đang buộc phát một hồi kinh thiên động địa đại chiến đến không hết thú nhân cùng vong linh chém giết cùng một chỗ tiếng gào tràn đầy toàn bộ chiến trường thú nhân người chơi cùng chiến nhất mã đương tiên đầu tiên là tam đao chém chết một cái vong linh vũ sư lại là bốn đao chém chết một cái tử vong kỵ sĩ phản phất đang phát tiết trong lòng v ẫ n nộ cùng không cam l ò n g phong chi cốc thất lợi làm cho bộ lạc thế lực tại chỗ có ngoạn ra trước mặt n é m cái mặt to công chiến cùng quần thú công hội đứng núi chịu xảo trở thành người chơi cùng còn lại công hội trò cười ở trên diễn đàn quần thú công hội đánh giá trong nháy mắt rơi vào chẳng bao giờ đến qua thung lũng liền không số ít rơi thế lực người chơi đã ở âm thầm làm thấp đi quần thú công hội đây hết thể đều là bởi vì phong hoặc có lẽ là đều là bởi vì tô t ấ n nếu là không có tô t ấ n xuất hiện bộ lạc thế lực thì sẽ không lọt vào thảm như vậy bại c n g thú công hội cũng sẽ không trở thành trò cười của người khác bất quá liên minh cường thế hữu mục cộng đồ nhân loại cùng ải nhân hai đại chủng tộc tồn tại làm cho liên minh chiếm cứ ưu thế về nhân số tô t ấ n tồn tại càng là dường như một ngọn núi cao đ ặ t ở thế lực khác loạn ra trái tim để cho bọn họ rất khó t h ở nổi công chiến tuy là tính cách táo bạo nhưng cũng không phải là cái triệt đầu triệt đôi mã p u bây giờ tiếp tục đi tìm liên minh đánh lộn không thể nghi ngờ là cái không phải lựa chọn sản xuất sở dĩ cuồng chiến đem mục tiêu bỏ vào cái khác hàng xóm bất tử vong linh trên người nóng lòng tìm về mặt mũi cuồng chiến ngựa không ngừng vó câu mang theo công hội người đi tới hỏa diễm sơn xuất lĩnh bộ lạc người chơi cùng bất tử thế lực khai chiến mấy vạn l o ạ n gia tụ tập trong nháy mắt kích phát tức thời chiến dịch làm cho chiến cuộc biến đến càng thêm h ỗ n loạn hai đại trận doanh người chơi đều đạt thành c h u n g nhận thức đó chính là trước hết giết người lại đánh quái lần thứ m ộ ư ơ i tám chém nào h một cái tử vong kỵ sĩ cuồng chiến trên mặt lộ ra một vệ thống khoái nụ cười trên chiến trường bất tử thế lực người chơi đã bắt đầu hiện lộ xu hướng suy tàn bộ lạc n o ạ n gia khí thế, thế c liên minh bị sỉ nhục ta nhất định sẽ gấp bội xin trả còn có cho tàn ta sẽ cho ngươi biết trêu chọc ta hạ tràng ta mất đi đồ đạc ta nhất định sẽ tự tay cầm về Cùng chiến tục lịch vực cáo. vực chơi trước tức chiến dịch vực miệng lên, nhảy trận thống, ngươi tiến nhập sơn thống, thông sơn hiện người lượng lên ngàn. Hiện kiện thống. sơn bên trong khu vực sở hưu trận Hệ hỏa hệ khu thấy hỏa khu thời hệ Hỏa khu hưu miết tiếp diễm diễm diễm mở Xét xuất vượt vào ra địa đã số do sự sở Cung tôi h u được c ế n dịch tẫn điểm điểm h lấy ẩn thân trạng thái bay đến không trung quan sát đến chiến trường tình huống lúc này bộ lạc thế lực chiếm cứ rất lớn ưu thế bất tử thế lực bị đánh liên tục bại lui không ít bộ lạc thế lực người chơi đã bắt đầu đối với hỏa nguyên tố linh chủ phát khởi công kích tuy là người chơi nhóm đẳng cấp phổ biến hơi thấp nhưng hỏa nguyên tố linh chủ cũng bất quá chỉ là tháng một năm năm không cấp á m kim linh chủ ở người chơi nhóm mênh mông quần quận thế tiến công dưới hỏa nguyên tố linh chủ lượng máu cấp tốc giảm xuống chẳng mấy chốc sẽ thấy đ ấ y tôi tận thấy thế không do dự nữa chuẩn bị đậu thủ chương một trăm hai mươi bảy chấn động toàn trường lên sân khấu phương thức c ư p đi c h ư một trăm hai mươi bảy chấn động toàn trường lên sân khấu phương thức c ư p đi lúc này hỏa diễm sơn chiến trường trung ương hơn vạn danh bộ lạc người chơi đang ở vây công hỏa nguyên tố linh chủ cứ việc hỏa nguyên tố l ĩ n h chủ mỗi một lần công kích đều sẽ mang đi rất nhiều ngoạn gia sinh mệnh nhưng người chơi nhóm vẫn là che g i ả măng mọc trên mặt đất đi tiêu hao hỏa nguyên tố l ĩ n h chủ cũng không lâu lắm hỏa nguyên tố l ĩ n h chủ hp liền chỉ còn lại có sau cùng một phần tư hỏa nguyên tố l ĩ n h chủ bốn trăm hai mươi ba tám mươi ba một trăm sáu mươi nghìn các minh đệ thêm ít sức mạnh cầm số người này chúng ta bộ lạc tất thắng giết chết b u n bộ lạc người chơi nhóm tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ nhất thời gian tăng trên tay giờ tờ s động tác hỏa nguyên tố lính chủ lượng máu cấp tốc giảm xuống rất nhanh liền đ i ệ t phá năm chục ngàn điểm nằm ở trên bầu trời t ô tận thấy thế hai mắt dùng mình tự tiêu h thiêu đốt giả p h ấ n nộ nộ diễm ma pháp miễn dịch đại điệu chi thuẫn năm cái kỹ năng đồng thời mở ra t ô tận nghiễm nhiên tiến nhập trạng thái mạnh nhất hugh sau một khắc t ô tẫn dường như một viên như sao rơi cực tốc từ trên cao rơi xuống phía dưới thiên hàng chi hỏa t ô tẫn nhẹ nhàng huy động trong tay hát viêm ngọn lửa hừng hực nhất thời đem t ô tẫn hoàn toàn vây quanh cùng t ô tẫn cùng nhau hướng phía dưới rơi xuống từ xa nhìn lại t ô tẫn thật giống như một viên rơi xuống vân thạch cả người đều thiêu đốt nóng bỏng hóa diễm giữa bầu trời đêm đen kịt cũng giống như s ẹ n qua một đạo màu lửa đỏ lưu tinh không chung lần này dị tượng nhất thời hấp dẫn chiến trường bên trong sở hữu ngoạn ra ánh mắt đó là vẫn thạch sao tại sao phải đột nhiên xuất hiện vẫn thạch ngoa tạo chẳng lẽ hỏa sơn muốn phun trào đi thảo ta có thể không muốn chết ở chỗ này theo t ô t ấ n cùng mặt đất khoảng cách càng ngày càng gần người chơi nhóm cũng thấy rõ vẫn thạch chân diện m ụ vạn nhân đ ổ cho tàn ba cấp diễm chi qc、si. tôi tẫn đỉnh đầu ai đi ở giữa bầu trời đêm đen kịt chiếu lấp á n h không gì sánh được thấy được n g o tạo là là tẫn đây cũng quá tở mở gió đi như vậy lên sân khấu thái thái quá treo a không hổ là h ỏ a thần liền s u ấ t chẳng đều mang hỏa không biết nơi đây đều là chúng ta bộ lạc người sao rốt cuộc là ai cho hắn dung khí qua đây chịu chết tô t ấ n cử động trực tiếp dẫn bạo toàn bộ chiến trường cùng quan phương diễn đàn phát sóng trực tiếp gian sở hữu người chơi cũng không nghĩ tới tô t ấ n vậy mà lại lấy như vậy một cái manh động toàn trường phương thức xuất hiện lúc này tô t ấ n cách xa mặt đất còn có khoảng cách mấy chục mét mọi người ngừng tay không nên đánh bột toàn bộ người cùng nhau đánh cho tàn cho tàn nhất định là tới là bột không thể để cho hắn hái được quả đào trong chiến trường một gã thú nhân chiến sĩ người chơi giống lớn một tiếng âm thanh vang r ộ i chuyển khắp toàn bộ chiến trường chung quanh bộ lạc người chơi nghe vậy dồn dập dừng tay lại bên trong giờ tờ s đánh hụt bên trong cho tàn hiu hiu hiu mãn thiên mũi tên cùng ma pháp hướng phía tô t ấ n công kích mà đến toàn bộ bị đại địa chi thuẫn cho cả lại k h ô n g chế kỹ năng đối với ma pháp miễn dịch trạng thái tô t ấ n là vô hiệu cũng không thiếu bộ lạc đoạn ra thân thể bắt đầu không tự chủ run dày bọn họ đều là đã tham gia phong chi cốc chiến dịch người chơi đối với lúc đầu thiên thần hạ phàm tô tẫn có không thể xóa nhòa sợ hãi lúc này bọn họ nối tới tô tẫn dung khí xuất thủ cũng không có bởi vì người chơi nhóm đột nhiên ngừng tay hỏa nguyên tố linh chủ lượng máu đỉnh trệ ở bốn mươi năm ngàn lúc này đang lấy một cái tấn manh tư thái đi lên hồi phục rất nhanh liền hồi phục đến rồi sáu chục ngàn tà hưu lúc này tô t ấ n cách xa mặt đất chỉ còn lại có sau cùng m ư ờ i thước tốt chỉ huy bất quá các ngươi không khỏi cũng quá đánh giá thấp ta giờ tờ eta tô t ấ n khỏe miệng hơi câu dẫn ra một tia lộ cùng trong đôi mắt bừng tỉnh có hỏa diễm đang tiêu đốt thiệm hiện thuật tô t ấ n cấp tốc sử dụng thiệm hiện thuật điều chỉnh chính mình vị trí sử dụng tự mình tiến tới đến rồi hỏa nguyên tố linh chủ chính diện lan lộ liệt diễm hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động đi trong n g á y mắt đem trong chiến trường toàn bộ thốn ô n Liên miên phệ. không giất tinh hồng thương tổn trị g biển lửa phiêu khởi, lửa mấy trăm vệ ị ngoạn gia sinh gia m n ngọn lửa cắn ướt. Hóa nguyên tố lĩnh chủ cũng bị thiên hàng liên nguyên lĩnh phòng ngự khá cao duyên cứ, bị thương tổn cũng muốn ít một chút. Nhưng vẫn h Hóa chủ chi hỏa hóa chủ khá chút. bị bị Bất bởi bị lửa lụy. cao cớ, ướt. tố tố ít một quá vì một đạo hồng sắc thân ảnh lẻ loi đứng ở không trung lúc này h ỏ a thần hàn g lâm người chơi nhóm nhìn huyền phụ tại không trung tô tẫn đều không khỏi lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc như vậy lên sân khấu phương thức như vậy lên sân khấu hiệu quả quả thực chưa bao giờ nghe phát sóng trực tiếp giữa đạn m ạ c vào thời khắc này càng là đạt tới cao độ thống nhất h ỏ a thân cho tàn h ỏ a thân cho tàn h ỏ a thân cho tàn hệ thống vinh dự kích sát công hơn một hệ thống vinh dự kích sát công hơn một hệ thống vinh dự kích sát công hơn một tô tẫn không để ý đến soát bình một dạng gợi ý của hệ thống hai mắt nhìn c h ầ m chặp còn lại tháng bốn ă m bảy điểm lượng máu hỏa nguyên tố lính chủ tô t ấ n mục tiêu cho tới bây giờ đều là hỏa nguyên tố lính chủ cường hiệu bạo viêm thuật tối tăm khó h i ể u chú ngữ từ tô t ấ n trong miệng đọc lên không hai bốn giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một phát nóng rực hỏa cầu từ h ấ t viêm trượng tiêm phún ra ngoài gao t h é t trúng mục tiêu gần trong gang t ấ c hỏa nguyên tố lính chủ rơi vào trạng thái yên lặng hỏa nguyên tố lính chủ vô lực p h ả n kháng chỉ có thể mắt mở trường, trường xem cùng với chính mình bị hỏa cầu trúng mục tiêu、57322. một cái đỏ thám thương tổn trị số từ hỏa nguyên tố l ĩ n h chủ đầu đỉnh phiêu khởi trực tiếp đem kỳ huyết khe t h a n h k h ô n g cùng lúc đó liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm liên tiếp vang lên hệ thống vượt cấp dịch quái kinh nghiệm thêm được một trăm bảy mươi hệ thống người đánh chết hỏa nguyên tố l ĩ n h chủ thu được điểm kinh nghiệm một ba nghìn năm trăm h ệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến ba mươi b ố hp một trăm hai mươi ma lực giá trị một mươi hai tám mươi điểm ma pháp công kích một điểm pháp thuật xuyên thấu thu được m ộ ư ơ i năm điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm điểm kỹ năng hệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến cấp ba mươi năm hp một trăm hai mươi ma lực giá trị m ư ơ i hai tám mươi điểm ma pháp công kích một điểm pháp thuật xuyên tấu h thu được mười lăm điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm điểm kỹ năng hệ thống khu vực thông cáo tức thời chiến dịch hỏa nguyên tố lính chủ thủ sát thi đua kết thúc sau cùng người thắng trận là liên minh thế lực hệ thống sở hữu tham gia lần này tức thời chiến dịch liên minh người chơi đều muốn thu được một trăm điểm công vân khu vực thông cáo tại chiến trường sở hữu ngoạn gia vang lên bên thai trong nháy mắt đưa bọn họ từ khiếp sợ trong trạng thái kéo ra ngoài bộ lạc cùng bất tử chiến tranh người thắng cuối cùng dĩ nhiên là liên minh như vậy thông cáo không thể nghi ngờ là cho bộ lạc cùng bất tử thế lực người chơi hung hăng một cái tát không khí chiến trường biến đến không gì sánh được kiềm nén sở hữu người chơi đều ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m trong chiến trường tô t ấ n tô t ấ n cũng dự liệu được lập tức sẽ phát sinh cái gì chỉ thấy tô t ấ n ở trước mắt bao người cấp tốc nhặt lên hỏa nguyên tố lính chủ rơi xuống vật phẩm sau đó ra bên ngoài vây bay đi trang b ư ớ c bỏ chạy thật kích thích chương một trăm hai mươi tám sát nhân trong h ư n g trần thoát thân dao găm bên trong chương một trăm hai mươi tám sát nhân trong h ư n g trần thoát thân dao găm bên trong nhìn tô t ấ n bay đi thân ảnh còn lại người chơi đều cấp tốc phản ứng lại thảo không thể để cho hắn chạy nhất định phải đem hắn treo ở nơi đây muốn chạy không có cửa đâu sọ xuyên qua mũi tên lôi đình rớt xuống vu độc chớ c h ú áo thuật phi đạn trong nháy mắt các loại c á c dạng kỹ năng và pháp thuật hướng phía tô t ấ n bay vụt mà đến thiềm hiện thuật cố k ỹ trọng thi thiềm hiện thuật cố k ỹ trọng thi cộng thêm áo thuật thủ trạc bên trong chứa đựng thiềm hiện thuật tương đương với tô t ấ n có thể liên tục sử dụng ba lần thiềm hiện thuật tô t ấ n thân ả n h trên không trung liên tục lõe lên ba lần trực tiếp biến mất ở mọi người trong tầm nhìn người chơi nhóm nhầm vào tô tẫn công kích cũng dồn dập thất bại chỉ có thể nhìn tô tẫn tiêu sái rời đi một màn này bị phát sóng trực tiếp gian trung thực g i xuống phát sóng trực tiếp thời gian đạn mạc nhất thời điên c u ồ n g bắt đầu khởi động s á t nhân trong hồng trần thoát thân dao găm bên trong cho tàn đại thần không khỏi cũng quá tiêu xài a đạo tặc người chơi gọi thẳng trong nghề hai giờ chiến tranh còn không có cuối cùng ba phút đẹp ta thực sự là phật các ngươi xem bộ lạc cùng bất tử mặt người đều đỏ lên vì tức quả thực cưới chết ta người trong liên minh liền lớn lối như vậy còn chưa phải là ỷ có cái cho tàn không có cho tàn ngươi tính là gì hỏa diễm sơn chiến trường người chơi nhóm nhìn tô tận biến mất địa phương trong lòng đều không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác vô lực bộ lạc cùng bất tử thế lực người chơi cũng không có lại tiếp tục chiến đấu ý nghĩ b ộ t bị tô t ấ n đ o ạ n bức cũng bị tô t ấ n lắp g i á p còn đánh cái gì đồ chơi gì hả cái này nở mở có thể để cho hắn đ ậ t bút còn làm cho hắn chạy huynh đệ ngươi biết ta sáng sớm mới bị người này miễu sát sau đó hiện tại lại bị trêu đủ cảm giác sao ta tờ mở hình thái b ằ n g a tam đoạn t h o á t hiện hắn làm sao làm được quả thực so với độ vợ còn mật mà cho t à n bộ lạc các ngộ thấy ta đều muốn chơi hòa pháp đáng tiếc trò chơi này hủy không được hảo bộ lạc người chơi nhóm lúc này đối với tô tẫn ý tưởng đại thể đều là không làm sao được một mình đâu không nói hiện giai đoạn người chơi bên trong còn tìm không ra một cái so với tô t ấ n càng có thể đánh người đến chính diện đánh đoàn cũng đánh không lại còn có thể bị tô t ấ n nhất chiêu cấm chú đoàn diện truy kích liền cho tàn cái bóng đều nhìn không thấy vô luận bên nào bọn họ đối với tô t ấ n dường như cũng không có cách nào mà tô t ấ n đã có một vạn chủng có thể đối với phương pháp cùng thú công hội hội trưởng cùng chiến lúc này vô lực ngồi ở nhìn đầy sao t h i ệ m thức bầu trời đêm hắn nên tiếp theo nên làm gì tình huống kế tiếp cùng chiến có thể tưởng tượng hỏa diễm sơn chiến dịch chuyện xảy ra một hồi ở quan phương trên diễn đàn nhấc lên một hồi kinh đào hãi lãng lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không thua kém phía trước phong chi cốc chiến dịch thậm chí sẽ còn càng mạnh mà lần này không chỉ có là cuồng chiến cùng c u ồ n g thú công hội liên bộ lạc thế lực cùng bất tử thế lực đều sung đương một lần tô tẫn bối cảnh bản cuồng chiến có thể tưởng tượng mình và cuồng thú công hội sắp sửa gặp dạng gì dư luận cho tàn cuồng chiến mang trên mặt một tia phẫn hận màu sắc nếu không phải tô tẫn trận này chiến dịch cuồng chiến sẽ hết sức xinh đẹp thắng được lấy đến lúc đó nên tiếp hắn đem là tiếng vô tay cùng ca ngợi nhưng là tô tẫn xuất hiện làm cho đây hết thầy đều biến thành hư vô ả o ảnh trong mơ điều này làm cho cuồng chiến làm sao không hận đột nhiên cuồng chiến trong đầu linh quang hắn nghĩ tới rồi một cái tuyệt hảo trả thù kế hoạch đó chính là tìm người ám sát tô tẫn đương nhiên nơi này ám sát là chỉ trong trò chơi ám sát cho tàn ngươi cường thịnh trở lại cũng bất quá chỉ là một pháp sư mà thôi ám sát giả liên minh đều là kinh nghiệm phong phú vương bài thích khách coi như chính diện đánh không lại ngươi ám sát ngươi dù sao cũng nên được chưa ta cũng không tin ngươi có thể từ ám sát giả đồng minh trên tay sống sót c u n g chiến khỏe miệng lộ ra một vệ tâm hiểm tiêu ý mặc dù không có thể ở đại cục bên trên thay đổi gì nhưng hắn chính là muốn áp tâm một cái tô tẫn tích tích tích. c nếu g c h i n b như tô cái sẽ tẫn ít gọi đ nghe được cái này thanh âm nhất định sẽ nhận ra thân phận của người này chính là ám sát không thành ngược lại bị tô tẫn giết ngược ám sát tặc vương dạ sắc mặt bộ cho tàn năm trăm vạn tư điểm giá còn có thể thương lượng c nói nói trở trở một lúc lâu dạ sắc mạn bộ mở miệng hỏi ngươi nói là đẳng cấp bảng đệ nhất cho tàn dạ sắc mạn bộ nói lời này lúc thanh nhâm mang theo tế vi run dày bất quá cuồng chiến cũng không có nhận thấy được chứ hắn ra còn có ai gọi cho tàn năm trăm vạn điểm tín dụng có được hay không cuồng chiến khẽ nhữ mày ngày hôm nay cái này nhân loại làm sao cảm giác có chút dòng dài cho tàn sinh ý ta không tiếp cái này nhân loại ta không thể trêu vào ngươi còn là tìm người khác r g i ạ s á t mạng bộ lắc đầu cấp tốc c ú t điện thoại từ lần trước hắn lần trước ám sát cho tàn sau khi thất bại liên phát thệ cũng không tiếp tục tiếp có quan hệ tô tẫn nhiệm vụ vô luận người khác ra rất cao giá dương m ú t còn nghĩ giết cho tàn đây không phải là phái người đi chịu chết sao g i ạ s á t mạng bộ chẳng đáng cười lập tức tiếp lại một chiếc điện thoại công chiến bị g i ạ s á t mạng bộ cái này sóng thao tác làm được có điểm mộng bức ám sát giả liên minh lúc nào sẽ không tiếp nhiệm vụ hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất cấp năm sao thích khách không phải nói có tiền liền liên bang nghị viên đều giết cho người xem sao làm sao ngay cả một cho tản cũng không dám giết c u n g chiến lắc đầu quyết định đi tìm bên dưới một cái người bày tô t ấ n một đường của phi đi tới một chỗ bất ngờ trên vách đá nơi đây cách ly hỏa diễm núi có lấy khoảng cách không ngắn không cần lo lắng bộ lạc cùng bất tử người biết đuổi theo trang b ư ớ c bỏ chạy thật đúng là kích thích tô t ấ n lắc đầu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười có thể t r e o chọc hai đại trận danh o với bàn tay người chơi cho dù là kiếp trước đều chưa từng xuất hiện tô tẫn coi như là sáng lập lịch sử tô tẫn chợt ở trên vách đá khoanh chân ngồi xong bắt đầu kiểm kê mới vừa thu hoạch hệ th n g tôi tấn h h u được c i hai mắt sáng lên đây chính là cái thứ tốt chương một trăm hai mươi chín cực hiệu bạo v i ê m thuật góp đủ bốn viên nguyên tố chương một trăm hai mươi chín cực hiệu bạo v i ê m thuật góp đủ bốn viên nguyên tố liệt diễm tinh túy vật phẩm đặc biệt có thể sử dụng tùy ý một cái cường hiệu hỏa diễm hệ pháp thuật tấn thăng làm cực hiệu pháp thuật cực hiệu pháp thuật nên cấp cái nào kỹ năng đâu t ô tấn trên mặt hiện lên một vệ suy tư màu sắc c ự c hiệu pháp thuật là cường hiệu pháp thuật bên trên pháp thuật cũng có thể xưng là một cái pháp thuật hình thái cuối cùng từng cái c ự c hiệu pháp thuật đều có không thua gì với cấm chú năng lực phá hoại hoặc là công năng nhưng hai người phân biệt cũng hết sức rõ ràng đó chính là cấm chú còn có thể tiếp tục thăng cấp c ự c hiệu pháp thuật lại đã đạt tới đỉnh điểm ta hiện tại đến đạt đến cấp m ộ ư ơ i cường hiệu hỏa diễm hệ pháp thuật có hai cái một cái bạo viêm thuật một cái kháng cự h ỏ a hoàn hai cái pháp thuật tấn thăng làm c ự c hiệu pháp thuật theo thứ tự là c ư c hiệu bạo viêm thuật cùng c ư c hiệu kháng cự hòa hoàn một cái uy lực càng lớn một cái khác bài xích phạm vi càng lớn nên tuyển trạch cái tiêm một cái đâu. chẳng thời thời trong h ă n bàn ạ o v i tay h u liệt diễm tinh túy từng bước hóa thành từng luồng hỏa quan dung nhập tô tẫn trong cơ thể một cỗ xuất xứ từ sâu trong linh hồn thăng hoa cảm giác ở tô tận trái tim tràn ra tô t ậ n trợt nhìn về phía rực rỡ hẳn lên bạo viêm thuật c ự c hiệu bạo viêm thuật hướng địch nhân phóng ra một viên to lớn hỏa cầu tạo thành sáu trăm linh ma pháp công kích pháp thuật thương tổn hỏa cầu trúng mục tiêu địch nhân sau đó biết hướng bốn phía tảng ra tạo thành một trăm năm mươi ma pháp công kích phạm vi thương tổn ngâm sướng thời gian một ba giây thời gian cuộn đồ một ư ơ i ba giây tiêu tan năm mươi không không điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp t ư ơ n g tổn từ bốn trăm linh biến thành sáu trăm linh ngâm sướng thời gian và thời gian cuộn đồ cũng có tương ứng tăng thêm bất quá đối với sở hữu vô hạn hỏa lực tô t ấ n mà nói như vậy cải biến đều là vấn đề nhỏ chỉ cần xúc phạm tới vị liền được bây giờ cực hiệu bạo viêm thuật luận thương tổn đã có thể cùng căm chú địa ngục liệt diễm đánh đồng hai người phân biệt ở chỗ một cái đơn thể thương tổn pháp thuật một cái phạm vi thương tổn pháp thuật luận lực phá hoại đương nhiên là địa ngục liệt diễm càng mạnh m ộ t ít bất quá luận thực dụng tính cùng với trợ giúp đương nhiên là thời gian cọc đồ ngâm sướng thời gian ngắn hơn cực hiệu bạo viêm thuật có thể dùng không nghĩ tới ta ở cấp ba mươi lăm liền được cực hiệu bạo viêm thuật cái này so với kiếp trước nhanh chọn ba năm tô tẫn không khỏi cảm khái một c tô t ậ n đưa ánh mắt về phía mặt khác hai kiện vật phẩm hòa nguyên tố h ạ c h tâm vật phẩm đặc biệt hòa nguyên tố lĩnh chủ lực lượng h ạ c h tâm có thể dùng đến chế tạo trang bị liệt diễm chi truy phẩm chất ám kim cấp áp dụng đẳng cấp năm mươi áp dụng chức nghiệp pháp sư xã mạn loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí cổ thuộc tính một trăm điểm trí lực một trăm điểm tinh thần m ộ ư ơ i phần trăm phác thuật xuyên thấu kỹ năng liệt diễm tiếp xúc thiêu đốt thân thể của mình sử dụng tiếp xúc được địch nhân của mình đụng phải mỗi giây năm trăm điểm pháp thuật thương tổn thuấn phát h ì n pháp thuật thời gian cuộn đồ sáu mươi m ư ơ i tám giây tiêu hao không, không cách nào thẳng cấp tứ nguyên tố chi lực sáu trang một bốn góp đủ thừa ra bộ kiện kích hoạt sáu trang thuộc tính cái này cũng chỉ còn lại có sau cùng thủy nguyên tố hạch tâm cùng sáu trang tàn món thu thập nhiệm vụ tiến triển thuận lợi tô t ấ n nói không vui vậy khẳng định là giả chỉ cần đang thu thập đến thủy nguyên tố hạch tâm là có thể hoàn thành ỵ sở tạ thở dài nhiệm vụ vòng thứ nhất khoảng cách sở hữu truyền thuyết của mình cấp vũ khí không thể nghi ngờ đem càng thêm tôi tẫn vẫn là toàn bộ thêm ở tại cổ thần tiếp xúc bên trên mặc dù biết kỹ năng này cùng thượng cổ chi thần vì xìm có quan hệ nhưng tôi tẫn cũng không lo lắng bị phong ấn thượng cổ chi thần không thể nghi ngờ chính là chặt đứt răng lá hổ đối với tôi tẫn không tạo được bất cứ uy hiếp gì đối với tôi tẫn đầu độc ngược lại sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng làm cho tôi tẫn lớn lên càng thêm cấp tốc sáu điểm kỹ năng thêm xuống phía dưới cổ thần tiếp xúc đẳng cấp trong nháy mắt đi tới cựu cấp khoảng cách m ộ ư ơ i cấp chỉ còn một bước ngắn cổ thần tiếp xúc lv chín gọi một con xúc t u a địch nhân công kích tạo thành hai trăm chín mươi phần trăm ma pháp công kích chân thực thương tổn cũng sử dụng địch nhân giảm tốc độ năm mươi phần trăm xúc t u a hạn chế số lượng t h u ấ n phát hình pháp thuật thời gian c u ậ t đồ bốn hai một hai dây tiêu hao ma lực giá trị một ba trăm điểm tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng hai làm xong đây hết thảy t ô tẫn liền mở ra quan phương diễn đàn hắn nhớ nhìn tự nhiên thế lực có hay không đem thủy nguyên tố lính chủ khối này xương cứng cho gặm xuống tới nếu như không có cái kia tô t ậ n thì có địa phương đi nếu có cái kia tô t ậ n muốn không tìm người giao dịch muốn không sẽ chờ ngày mai thủy nguyên tố l ĩ n h chủ đổi mới mở ra diễn đàn một vòng mới điểm nóng tiến nhập tô t ậ n trong mắt tình túy phân tích hỏa diễm sơn chiến dịch cho tàn đại thần lên sân khấu ba phút đến kết thúc tất cả đều là tỉ mỉ tung hoành thiên hạ thủ sát thủy nguyên tố l ĩ n h chủ bộ lạc các mộng cho tàn tam đoạn tiềm hiện thuật n g ư ờ i cũng có thể thực hiện nhìn điều thứ hai thế mời tô tẫn nhím mày h ã n không nghĩ tới tung h à n h thiên hạ dĩ nhiên có thể nhanh như vậy cầm xuống thủy nguyên tố lính chủ thủ sát xem ra vẫn không thể coi khi người khác sau đó phát tới một cái tin tức hợp tung hội trưởng ta muốn thủy nguyên tố hợp tâm ngươi cho một cái giá đi tôi tẫn tập phần những nơi nói do ý đồ đến tứ nguyên tố che chở sáo trang tô tẫn trước không đội dù sao cũng là năm mươi cấp mới có thể dùng trang bị nhưng thủy nguyên tố hạch tâm tô tẫn thực sự rất muốn sớm một chút bắt vào tay tại phía xa tự nhiên trận danh o hợp tung lúc này đang cùng thủy nguyên tố tiểu quái chiến đấu phát hiện là tô tẫn tin tức liên đả đến tàn huyết quái cũng không cần vội vàng chạy đến một bên hồi phục tô tẫn cho tàn đại thần ta có thể hỏi một chút ngươi muốn thủy nguyên tố hạch tâm làm gì sao hợp tung phát những lời này chỉ là vì kéo dài một ít thời gian h ắ n tốt phải nghĩ thế nào dựa vào viên này thủy nguyên tố hạch tâm cùng tô tẫn làm sâu sắc quan hệ tô tẫn thật vất v ả chủ động liên hệ chính mình như vậy cơ hội hợp tung không muốn công tha nhiệm vụ cần tô tẫn không muốn nói quá cà kẽ hàm hàm h cái kia cho tàn đại thần ta thu ngươi một mai kim tệ hợp tung phát xong những lời này phía sau lộ ra vẻ mỉm cười hắn đã nghĩ đến như thế nào cùng tô tẫn làm sâu sắc quan hệ một kim tệ tô tẫn nhũng mày hắn có thể không phải tin tưởng hợp tung biết thực sự một kim tệ đem t h ứ này bán cho chính mình đối với bất quá lại thêm một cái thỉnh cầu nho nhỏ đó chính là mời cho tàn đại thần ở chúng ta tung hoành thiên hạ có nhu cầu thời điểm giúp chúng ta một tay ta cam đoan tuyệt đối sẽ không vi phạm cho tàn đại thần nguyên tắc của ngươi cũng sẽ không để cho tàn đại thần ngươi khó xử hợp tung phát xong không khỏi thở dài một hơi h á n đường đường tung hoành thiên hạ hội t r ư ở n g lúc nào như thế ăn nói khép nép cùng người khác nói qua nói nếu không phải là người nọ là tô t ấ n hợp tung căn bản không muốn để ý hiện tại tô t ấ n có thực lực đủ để cho bất luận cái gì một nhà công hội sở ghé mắt hợp tung cũng không tham lam làm cho tô t ấ n gia nhập vào tung hoành thiên hạ chỉ cầu tô t ấ n có thể ở tung hoành thiên hạ có nhu cầu thời điểm kéo một bả l á tốt rồi đây cũng tính là hợp tung vì mình mua bảo hiểm t ô t ấ n nhìn hợp tung t i ý tứ c không khỏi rơi vào trầm tư ở giữa hắn hiểu được hợp tung ý tứ cũng có thể cảm thụ được hợp tung lấy lòng sau một lát t ô tẫn đáp lại một chữ t u nếu g Hoành Thiên i Hạ ở k p phong Hợp trước tính Tô Tấn t với bình không kém, là đối như g tượng cũng ấn k ô không không n Tung Hoành Thiên cũng nhận tình. Nếu n g tệ. Thời chốt một thể tiếp khác Hạ phải kéo mấu là bả sự phù đồ công hội như vậy nói với tô tẫn như vậy tô tẫn nhất định sẽ không để ý tới bằng lòng cuộc giao dịch này tô tẫn không chỉ có thể đạt được thủy nguyên tố hợp tâm có có thể được tung hoành thiên hạ tình hữu nghị hợp tung cũng có thể được vật mình muốn đây là một cái cùng thắng cục diện sống lại một đời tô tẫn rất rõ ràng cố ý độc hành sẽ không mang đến bất kỳ chỗ tốt nào thích hợp du nhập còn lại công hội mới là lựa chọn tốt hơn tô tẫn địa vị bây giờ Đại đại khái là cùng các đại công hội ngồi ngang hàng các là cùng công ngang tất í n quần. Nếu như h hợp Tô t n nhập mô ra công hội, như vậy, quan hệ như vậy, không gia hội, ra hệ vậy vậy mô h nghi ể ngờ sẽ tàn biến. sẽ Tốt. cho tàn đại thần ngươi ở đâu ta lập tức kêu người đưa tới cho ngươi hợp tung chiếm được vật mình muốn không thể nghi ngờ thập phần vui vẻ gọi n g ư ơ i n h â n tới s、si、c lộ đế đô tô t ấ n mỉm cười đạt được thủy nguyên tố hạch tâm tô t ấ n có thể trực tiếp đi cực tây tri địa tìm lẹ vịn đệ trình vòng thứ nhất nhiệm vụ cấp độ truyền thuyết vũ khí khoảng cách tô tẫn càng ngày càng cần tờ cảm ơn bạn đọc su đưa v a tháng cảm ơn sách khắc hữu hoa tươi khen thưởng chống đỡ Chương t hiện â m v t nay i l chư ném mạnh. mạnh.、Si、t r chiến. Chiến thần đại lục cũng không có bạo phát chiến tranh người chơi nhóm có thể tự do đến từng cái trận doanh đi du lịch tựa như tô tẫn đã từng đến tinh linh vương đô đi tham gia lần thứ nhất pháp sư giao lưu đại hội nhưng ở trên chiến trường đi đến người khác đại bản doanh không khác nào chịu chết thấy được trong đám người cực kỳ công nhận độ tô tẫn phía sau vị này tinh linh du hiệp liền chạy chậm đến rồi tô tẫn trước mặt tinh hỏa du hiệp mười lăm cấp cho tàn đại thần hợp tung lao đại gọi ta đem vật này cho ngươi hệ thống người chơi tinh hỏa hướng ngươi phát sinh xin giao dịch xin hỏi có tiếp nhận hay không tiếp thu tinh hỏa lập tức ở thanh giao dịch bên trên bày xong một viên thủy lam sắc nguyên tố hành tâm tô tẫn cũng cất xong một viên kim tệ cho tàn đại thần cái này tinh hỏa không minh bạch tô tẫn cử động không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên tiếng ngươi không cần phải xem vào đem này cái kim tệ đưa cho hợp tung là tốt rồi gọi hắn có nhu cầu thời điểm đưa cho ta tô tẫn nhàn nhạt nói ra tinh h ỏ a cái hiểu cái không gật gật đầu sau đó xác nhận giao dịch hệ thống ngươi thu được thủy nguyên tố hạ c h tâm thủy nguyên tố hạ c h tâm vật phẩm đặc biệt thủy nguyên tố l ĩ n h chủ lực lượng hạ c h tâm có thể dùng đến chế tạo trang bị hệ thống ỷ s ở tạ thở dài vòng thứ nhất đã hoàn thành nhanh đi tìm lẹ vịn pháp sư a nhìn trong túi đeo lưng nhiều hơn thủy nguyên tố hạ tâm tô tẫn lộ ra một vệ nụ cười hài lòng có thể nhanh như vậy thu thập đủ mười viên hoàn mỹ vô khuyết bảo thạch cùng bốn viên thuộc tính khác nhau nguyên tố hợp tâm điều này làm cho tô tẫn cũng thật bất ngờ tại hắn nguyên bản trong kế hoạch muốn thu thập tốt hai thứ đồ này c h ỉ ít cần tốn hao thời gian nửa tháng bởi vì hiện giai đoạn muốn thu được mười viên hoàn mỹ vô khuyết bảo thạch thật sự là nhất kiện không gì sánh được chuyện khó khăn nhưng không nghĩ tới quỷ bí chi đầu cho tô tẫn mang đến bảo thạch thăng cấp khí cũng không nghĩ tới đỡ rẽ cd ẩn bảo tàng chúng có nhiều như vậy tài vật nghĩ tới đây tô tẫn hai mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh quang dường như hoàng kim lực thời gian cuộn đồ đã đến thâm viên chi giới cũng có thể thôn vệ đệ tam trang bị. cá o biệt tinh h ỏ a sau đó tô tẫn không có trực tiếp đi trước cực tây chi điện mà là đi tới xì、sì、lộ đế đô một chỗ lữ xá tô tẫn chuẩn bị trước cầm trên tay sự tình làm xong lại đi tìm lẹ vì vậy đông đóng cửa phòng tô tẫn chậm rãi từ trong túi đeo lưng lấy ra nhất kiện đồ trắng cùng quỷ bí chi đầu từ tờ rẽ xì đi ẩn thực nghiệm nhật ký bên trên có thể được biết thâm viên chi giới khi đạt tới thanh đồng cấp phía sau đeo giả trong đầu sẽ xuất hiện ác ma nói nhỏ không biết điểm ấy đối với ta có thể dùng không có bất quá cũng không cần quá sợ ta có sợ hãi được miễn tô tẫn ổn định tâm thần một chút đầu tiên là đem đồ trắng gần thâm viên trí giới một đoàn nước sơn ngọn lửa màu đen đột nhiên từ c h i giới t r u n g chui ra đem trắng bị toàn bộ bao vây lại một cái hô hấp võ thuật đồ trắng liền biến mất giữa không trung thoạt nhìn hẳn là bị thâm viên chi p h ệ i rớt tô tẫn nhìn phía thâm viên c h i giới lúc này thâm viên c h i giới thoạt nhìn không lại phổ thông dưới thân mặt ngoài lõe ra một vệ đen nhánh sáng bóng đồng thời thuộc tính cũng xảy ra so với biến h o a lớn thâm viên c h i giới linh hồn trói chặt cho tàn tô tận phẩm chất thanh đồng khoảng cách tiếp theo đẳng cấp không ba áp dụng đẳng cấp không áp dụng chức nghiệp không loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí ngón tay thuộc tính một trăm ba mươi tám điểm trí lực một trăm một trăm một m ư i bảy đ i ể 1 0 t t r điểm thể chất 1 0 t t r điểm lực lượng 100 điểm mẫn tiệp kỹ năng 1, t h ơ m v i ê n c h i thơm v i ê n c h i r ồ i có được vô thượng vĩ lực có thể thôn phệ phẩm cấp không cao với tự thân trang bị từ đó thu hoạch được nên trang bị toàn bộ thuộc tính cùng kỹ năng trang bị đẳng cấp quyết định bởi với t ú c chủ đẳng cấp hiện nay tối đa điệp ra ba cái thời gian cột độ 120, 36, giờ đồng hồ kỹ năng 2, a i ác ma biến dùng để từ vực sâu cường hóa sức mạnh tự thân hóa thân làm ác ma toàn thuộc tính năm t h ư ơ n g tổn loại hình biến thành hỗn loạn thương tổn duy trì liên tục n phút đồng hồ thời gian cột độ h a giờ b ả giờ đồng hồ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 hiện tại chỉ cần khoảng cách một ngày d ư ớ i thời gian là có thể thôn vệ trang bị cái này không thể nghi ngờ đại đại tăng nhanh trang bị tốc độ tiến hóa còn giải tỏa một cái tên gọi là thâm viên c h i môn kỹ năng kỹ năng này có chút quỷ dị sử dụng nói cần tiêu hao 99% h í cứ việc có vô hạn hỏa lực linh tiêu hao tác dụng nhưng tô t ấ n tạm thời còn không muốn sử dụng kỹ năng này bởi vì hiện nay bước vào thâm viên đối với tô t ấ n mà nói không có bất kỳ chỗ tốt hơn nữa còn chưa nhất định trở về phải đến trầm mặc khoảng khắc tô tẫn cũng không nghe thấy trong đầu có thanh âm kỷ quái xuất hiện ác ma nói nhỏ chưa từng xuất hiện xem ra là tùy theo từng người t ô tẫn g ậ tẫn đầu. Chật, tô tẫn đưa ánh mắt về phía quỷ bí chi đầu nguyên bản có hai mươi b ố mặt quỷ bí chi đầu lúc này chỉ còn lại có hai mươi hai mặt lần này hy vọng v ậ n may còn có thể quan tâm ta t ô tẫn chắp hai tay mở ra hoàng kim chi lực may mắn g i a trị trong nháy mắt tăng tới ba điểm c h ậ t ô tẫn đem vật cầm trong tay quỷ bí chi đầu nhẹ nhàng ném ra ngoài ngoài dự đoán của mọi người một đạo đỏ thám huyết quang từ quỷ bí chi đầu bên trên lóng lánh mà ra đem cả phòng đều nổi bật lên thập phần yêu dị đáng sợ một đoàn không thể diễn tả hắc ảnh từ quỷ bí chi đầu chung chui ra tiến nhập tô tẫn trong cơ thể hệ thống ngươi sử dụng quỷ bí chi đầu ném ra điểm số vì một điểm hệ thống ngươi bị cổ thần chớ chú cổ thần chớ chú giảm mất hai mươi điểm toàn thuộc tính hệ thống bởi người chơi người mang vô diện giả chủng tộc ván khuôn cổ thần chớ chú chuyển hóa thành trúc phúc hệ thống ngươi bị cổ thần trúc phúc cổ thần trúc phúc tăng thêm hai mươi điểm toàn thuộc tính liên tiếp gợi ý của hệ thống v ă n g lên tô t ấ n suy tư một hồi sau đó mới phản ứng được chuyện gì xảy ra lần này quỷ bí chi đầu mang tới là t h i họa ta vốn hẳn nên chịu đến cổ thần chớ chú giảm mất hai mươi điểm toàn thuộc tính nhưng bởi vì vô diện giả chủng tộc ván khuôn nguyên nhân nay cổ sức mạnh của nguyện rùa biết chuyển hóa thành trúc phúc nói cách khác ta đây kỳ thực xem như là nhân họa đất phúc tô tẫn lắc đầu cười khổ một tiếng bằng vào cổ thần trúc phúc tô tẫn trí lực thuộc tính rốt cuộc đột phá ba nghìn đại quan đi tới ba mươi mười sáu điểm tô tẫn t r ợ t đem quỷ bí chi đầu thu vào ly khai lữ quán v i ệ c vặt vánh đã xử lý xong hết kế tiếp nên làm tránh sự tô tẫn thần sắc kiên định bước đi vào truyền thống trận hệ thống có hay không tuyển trạch truyền thống đến cực tây c h i địa hkim c h ấ n lần này truyền thống phí dụ một ngân tệ là chương một trăm ba mươi mốt ngủ say cự long tri hồn y sợ tạ chương một trăm ba mươi mốt ngủ say cự long tri hồn y sợ tạ cực tây c h i địa hắc kim c h ấ n một đạo bạch quang hiện lên tô t ấ n thân ảnh liền xuất hiện ở truyền thống trận ở giữa tô t ấ n từ truyền thống trận ở giữa đi ra truyền thống trận chung quanh dân chúng nhất thời đều hướng phía tô t ấ n không lương có u c ù n g liên vệ binh tuần tra cũng dừng bước hướng về phía tô t ấ n túi trào một màn này đem chung quanh người chơi đều thấy chóng ngoa tạo tình huống gì a đây là có đại nhân vật gì tới sao người xem rõ ràng một điểm là cho tàn đại thần thiên cho tàn đại thần là thân phận gì nợp t cờ trực tiếp toàn thể đứng lên ta nhớ được trên diễn đàn dường như có người nói cho tàn đại thần là quý tộc a không biết có phải hay không là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân hắc kim chấn người chơi nhóm nghị luận ở mỹ nhìn phía tô t ấ n ánh mắt đều hiện ra vẻ khiếp sợ cùng ước ao màu sắc người nào không muốn trở thành b ạ n người kính ngưỡng đại nhân vật đâu tô t ấ n k h ẽ gật đầu xem như là đối với mấy cái này lờ tờ cờ đắp lễ hắn biết đây là bởi vì lần trước quái vật công thành chiến hậu lấy được danh xưng hắc kim thủ hộ thần nguyên nhân cái này danh xưng làm cho tô t ấ n ở hắc kim chấn địa vị có thể so với phà b ì a đại đế ở xì、sì、lộ đế quốc địa vị trên v à n người bất quá tô tẫn xưa nay sẽ không thỏa mãn với lập tức thành thự hắn mục tiêu cho tới bây giờ đều là tinh th Tô tấn tử trong t ú i đeo l ư n g l ấ y ra phía trước phía một u a bản đồ, c h triệu hồi ra h ả gấp tiếng h mãi h ư ớ c chân của từ bên i ngoài i n thần n đi điện trấn thủ lấy phong lớn lúc này một hồi gấp tiếng bước chân của từ bên ngoài thần điện chuyển đến lẹ v i n chậm rãi mở hai mắt ra một đạo bén nhọn điện quang trong mắt thiếp t h ư c di tiểu t ử này chẳng lẽ đã thu thập xong lệ v ị n ngữ khí trung mang theo không xác định ý tứ hàm s ú c dù sao từ tuyên bố nhiệm vụ đến bây giờ cũng mới đi qua hai ngày mà thôi coi như là đối với lệ v ị n mà nói muốn trong thời gian ngắn như vậy thu thập được mấy thứ đồ này cũng là nhất kiện chuyện hết sức khó khăn t ô tẫn đi thẳng tới lệ v ị n trước mặt hơi mang à y n à y nói ra lệ v ị n pháp sư không có ý tứ quấy dối ngươi tu hành ta lần này tới là bởi vì ngươi gọi ta bắt được đồ đạc ta đều thu thập được t ô tẫn nói xong liền từ trong túi đeo lưng lấy ra mười viên thiệm thức sáng trói ánh sáng huy bảo thạch cùng bốn viên loé ra bất đồng sắc thái nguyên tố h ạ c tâm lệ v ị n đồng tử mạnh đến c o rút lại hắn xác thực không nghĩ tới tô t ấ n có thể trong thời gian ngắn như vậy thu t ậ p được mấy thứ đồ này bất quá lệ v ị n cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng nhân chỉnh tâm tính của mình người đem ỵ s ở tạ chi thủ cùng ỵ s ở tạ chi vĩ cùng nhau cầm tô t ấ n gật đầu lập tức từ trong túi đeo lương xuất ra hai dạng đồ vật đưa cho lệ v ị n lệ v ị n tiếp nhận hai đoạn mục trượng đem thả ở trên mặt đất c h ậ t lệ v ị n dùng tô t ấ n cấp cho mười viên bảo thạch cùng bốn viên nguyên tố hạch tâm bày một cái lục mang tinh đồ án ỵ sợ tạ chi thủ cùng ỵ sợ tạ chi vĩ ở vào lục mang tinh chính trung ương Tô tận thấy thế không mười viên bảo thạch cùng bốn viên nguyên tố hạch tâm nhất thời hóa thành từng đạo lưu quang dùng bánh vào hai đoạn mộc trựa bên trong một lúc lâu trạm ngọn lửa màu xanh lam từng bước tán đi không đáng trên mặt đất chỉ còn lại có hai đoạn mục trượng lệ vìn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí sau đó đem hai đoạn mục trượng nhặt lên hướng về phía tô tẫn nói ra ta đã đem ngủ say ở bên trong cự long chi hồn tỉnh lại nhưng như thế vẫn chưa đủ muốn có được chân chính ỵ sở tạ chi trượng còn có một quãng đường rất dài muốn đi tô tẫn nghe vậy gật đầu nếu như cấp độ truyền thuyết vũ khí có thể dễ dàng như vậy có được cái tiêu cũng không xứng với thần khí tên tô tẫn tiếp nhận hai đoạn mục trượng phát hiện bề ngoài cùng chi giống nhau như lúc chỉ bất quá biến đến nặng nề rất nhiều ỵ sợ tạ chi thủ cấp độ truyền thuyết vật phẩm mạnh vụn bên trong phảng phất đang ngủ say một cái c ỵ s ở tạ chi vĩ cấp độ truyền thuyết vật phẩm mạnh vụn bên trong phảng phất đang ngủ say một cái cường đại linh hồn lưỡng dạng vật phẩm thuộc tính cũng xảy ra cải biến từ c h u y ê n kỳ cấp vật phẩm biến thành cấp độ truyền thuyết vật phẩm mạnh vụn đây không thể nghi ngờ là biến hóa về chất cái này cũng ý nghĩa kiện vật phẩm này cuối cùng hình thái sẽ là cấp độ truyền thuyết lẹ v i n h pháp sư còn cần ta làm cái gì t ô tẫn đem hai đoạn mục trượng thu hồi ba lô hướng lẹ vìn hỏi nếu thu thập bảo thạch cùng hạch tâm là nhiệm vụ vòng thứ nhất cái kia nói vậy khẳng định có đến tiếp sau nhiệm vụ muốn chữa trị ỵ sợ tạch dài ngoại trừ tỉnh lại trong đó Còn cần đem 3 cái bộ kiện có đủ. Cái này, 3 cái bộ kiện này kiện đem đủ. bộ bộ góp tôi h thứ e o tự đứng cự cự là lòng lòng c đầu, vẫn nghe vậy gật đầu hắn đã sớm phát hiện ý sợ tạ chi thủ cùng ý sợ tạ chi vĩ không cách nào chấp và đến một khối ở giữa luôn cảm giác giống như là thiếu cái gì đồ vật kinh lệ vinh vừa nói như vậy tôi vẫn nghi ngờ trong lòng liền chiếm được giải đáp như vậy lệ vinh pháp sư ta cần muốn đi nơi nào tìm được cự long chi khu đâu lệ vinh pháp sư nghe vậy sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng Ở lịch sử ghi chép chung c ự long chi khu đã có ý thức của mình trở thành một con quái vật ở một trăm sáu mươi năm trước con quái vật này từng xuất hiện ở chư thần trên đại lục tạo thành một hồi hạo kiếp ngươi nếu như muốn cầm đến c ự long chi khu phải đi mai cốt chi địa xem một chút đi ta cũng không bảo đảm nó nhất định tại nơi này chỉ bất quá bằng thực lực của ngươi bây giờ coi như gặp cũng không dùng hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới vòng thứ hai tìm được ỷ sở tạ chi khu nhiệm vụ đẳng cấp truyền thuyết nhiệm vụ miêu tả lẹ vìn cần ngươi tìm được ỷ sở tạ chi khu các thưởng không biết nhiệm vụ thời hạn không tôi tẫn nghe vậy nhữ mày có thể tạo thành c ự đại hạo kiếp quái vật đẳng ít nhất đều là cấp một trăm khởi bước rất có thể là truyền k ỳ cấp thậm chí cấp độ x ử thi không cấp bậc quái vật bằng vào tô t ấ n lực lượng bây giờ căn bản không phải đối thủ mai cốt chi địa là cấp bảy mươi bản đồ bằng ta thực lực bây giờ còn có chút m i ế n g cưỡng xem ra chỉ có thể đem chuyện này để trước vừa để xuống các loại chờ hoàn thành chức nghiệp tiến giai lo lắng nữa đi xem một cái tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng trận tô t ấ n cáo biệt l ẹ vìn ly khai tạm dạ thần điện h ắ n chuẩn bị đi tinh linh trận doanh nguyện q u a n cảng hoàn thành phía trước lấy được kim cương cấp nhiệm vụ hạ yêu chi ca lệ vìn nhìn tô tẫn rời đi bối ảnh không khỏi một đạo bạch quang hiện lên tô tấn thân ảnh xuất hiện ở nguyệt quan cảng trong truyền thống trận nguyệt quan cảng thành tựu tinh linh vương quốc đệ nhất hải cảng khắp nơi có thể chứng kiến ăn mặc màu tràm hải quân đồng phục tinh linh sĩ binh xa xa nhìn lại cũng có thể chứng kiến rừng sắt ở cảng khẩu từng c h i ế c từng c h i ế c quân hạm đồng thời bởi vì n g u y ệ t quang cảng phong tục tập quán dân tộc âm nhạc thập phần n ổ i danh cũng xuất hiện qua rất nhiều chứ danh âm nhạc ra sở dĩ cũng được xưng là âm nhạc tri cảng ở n g u y ệ t quang cảng phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều có thể nghe được dễ nghe phong tục tập quán dân tộc âm nhạc n g u y ệ t quang cảng nhiều nhất kiến trúc cũng là ca kịp viện mê n ngông nhiều đầu đường nghệ nhân cũng tán lạc tại từng cái đầu phố đồng thời nguyễn quang cảng cũng là tinh linh vương quốc quý tộc số lượng đệ nhị nhiều thành thị đệ nhất tự nhiên là tinh linh vương đô tô tất nhìn nhất phái phồn hoa màu sắc nguyễn qu gợi ý n g u y ệ t quang cảng gần nhất có chút không phải thái bình nhưng tô t ấ n chỗ đã thấy hình ảnh cũng là nhất phái ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng nhiệm vụ miêu tả cũng sẽ không sai nói như vậy chắc là quan phương ngăn trở tin tức truyền bá xem ra nhiệm vụ đệ nhất cái điểm đột phá chính là n g u y ệ t quang cảng quan phương thế lực tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng n g u y ệ t quang cảng trên mặt nội người thống trị là công tức cạp t ợ t lột đây là một vị lão bài công tước ở tinh linh vương quốc lực ảnh hưởng thập phần cự đại biểu hiện ra cạp đợt l ộ là một vị tiêu dũng thiện chiến tinh linh kỵ sĩ nhưng trọng sinh mà đến tô tẫn hết sức rõ ràng cạp đợt l ộ ngầm đã bị thượng cổ chi thần ăn m là một vị giống như tô t ấ n vô d i ệ n giả bất quá cùng tô t ấ n bất đồng cặp t ỡ lột đã bị một vị không biết tên thượng cổ chi thần thao túng thân thể hiện tại mọi người có khả năng thấy công tức cặp t ỡ lột chẳng qua là một thượng cổ chi thần thao túng c h ô i lỗi dùng cái xác không hồn để hình dung là ở thích hợp bất quá đây cũng là bởi vì cặp t ỡ lột nếm thử chống lại thượng cổ chi thần đầu độc thế nhưng thất bại duyên cớ còn như tô t ấ n vì sao biết chuyện này cái kia hay là bởi vì chư thần lê minh bộ thứ tư giờ lờ cờ cổ thần chi loạn cặp đỡ lột chính là cổ thần chi loạn người khởi xướng ở trò chơi năm thứ ba cặp đỡ lột hóa thân thượng cổ chi thần Ý Đồ Chư h t ầ nguyễn lê minh toàn n bộ ư ờ i chơi hội tụ n g quang cảng đại phủ n khổng lồ bột. Theo giờ bột. công tước tô i tẫn nhìn khí phái đại môn thần c h â n định trông coi cửa tinh linh vệ binh nhìn thấy tô t ấ n không khỏi người là ai tới phủ công tức sao tô t ấ n thần sắc lạnh nhạt đem ngực ma pháp chi xúc lấy xuống ta là n ẹ tờ ơ lại nở vương tử pháp sư đồng thời cũng là pháp sư liên minh tử tước cho tản ta tìm cảm tợ l ộ t công tức có chuyện quan trọng thương lượng vệ binh ngay vậy biến sắc không còn nữa phía trước cao ngạo vội vàng hướng tô t ấ n bái một cái cho tản tiên sinh x i ngài n chờ một chút để cho ta thông báo trước công tức đại nhân tô t ấ n gật đầu đem ma pháp chi xúc thả lại ngực không thể không nói so với s ỉ lộ đế quốc thân phận của ba tước pháp sư liên minh thân phận của tử tước đối với tô tẫn trợ giúp lớn hơn rất nhiều bởi vì đây là một cái chư thần đại lục sở hữu quốc gia đều công nhận thân phận nếu như đổi lại phổ thông người chơi lĩnh đến cái này nhiệm vụ có thể ngay cả phủ công tước đại môn còn không thể nào vào được chờ chuyện này sau khi kết thúc cũng nên đề thăng một cái pháp sư liên minh tước vị cấp bậc tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng theo tô tẫn thực lực đề thăng pháp sư liên minh thân phận của tử tức cũng càng ngày sẽ càng không còn chút sức lực nào chỉ có tiếp tục đề thăng tước vị đẳng cấp mới là vương đạo cũng không lâu lắm tinh linh vệ binh liền từ phủ công tước bên trong chạy ra cho tàn tiên sinh mời ngày vào công tước đại nhân ở bên trong chờ ngươi tinh linh vệ binh hướng phía t ô t ấ n hơi không người vì t ô t ấ n nhường ra một con đường t ô t ấ n khẽ gật đầu bước đi vào phủ công tức ở phủ công tức người hầu gái dưới sự hướng dẫn t ô t ấ n bị dẫn đến cạm t ợ lột trước mặt từ cạm t ợ lột ở bề ngoài xem không cách nào biết được hắn cụ thể tội tác bởi vì tinh linh tộc thọ mệnh đã lâu ngoại trừ đặc biệt tuổi trẻ cùng đặc biệt lớn tuổi chính là tinh linh bên ngoài còn lại tuổi trẻ tinh linh ở bề ngoài cơ hồ không có đặc biệt rõ ràng khác biệt bất quá cạm đ ợ lột trên người nồng nặc kia thượng vị giả khí tức không thể nghi ngờ chương hiện thân phận của hắn bất phàm cạm đợt vung tay lên vì tôi tẫn đường tẫn đường t nghe nói ngươi là nẹ tờ ơ lại nở vương tử phải tới có chuyện gì không cặp t ợ lột nhìn thoáng qua tô t ấ n bộ ngực ma pháp c h i xúc sắp mặt như thường mà hỏi thăm tô t ấ n đầu tiên là làm một cái pháp sư lễ sau đó không tiêu ngạo không xiềm lĩnh nói ra nẹ tờ ơ lại nở vương tử để cho ta tới điều tra gần nhất nguyện quan cảng sự tỉnh tin tưởng công tức đại nhân nên biết ta là nói cái gì sự tỉnh cặp t ợ lột gật đầu tựa hồ đối với tô t ấ n ý đổ đến sớm có dự liệu nếu như ngươi nghĩ hỏi là hải yêu chi ca sự tỉnh như vậy ta có thể nói cho ngươi biết tô tẫn gật đầu một tháng trước ban đêm hải cảng bên trên xuất hiện một hồi kỳ quái tiên ca nghe được tiếng ca sĩ binh đều không ngoại lệ đều ngủ lấy ngày thứ hai khi bọn hắn lúc tỉnh lại phát hiện có một trăm vị binh sĩ đã biến mất rồi hình bóng theo cổ tịch ghi chép đây là hải yêu tiếng ca mỗi quá một ngàn năm hải yêu nhóm sẽ gặp từ giáp biển địa phương đăng nhập sau đó trắng trận tàn sát tinh linh một lần dài nhất rằng c o chọn ba năm một lần ngắn nhất chỉ rằng c o bảy ngày mỗi quá bảy ngày hải yêu tiếng ca sẽ gặp lần thứ hai xuất hiện mỗi lần biến mất nhân số đã ở từng bước tăng thêm chúng ta phái ra rất nhiều binh sĩ đi trực đêm thậm chí tìm tới ma dược đại sư phối chi tinh lực dược t nhưng đều không thể chống lại hải yêu chi ca tập kích tính toán thời gian, đêm nay hải yêu chi ca lại sẽ xuất hiện nếu như ngươi có hứng thú có thể đi càng nhìn cạm t ợ lột nói song thần sắc bình tĩnh nhìn tô t ấ n giống như là nói một cái cố sự giống nhau ung dung thoải mái tô t ấ n khẽ gật đầu trong ánh mắt hiện lên một vệ không dễ dàng phát giác hoài nghi lập tức giả vờ cảm kích nói ra cảm ơn công tức giải đáp những thứ này trợ giúp ta rất lớn cạm đ ầ u l ơ đáng hỏi một câu nẹt lờ ở lẽ nở vương tử lúc nào qua đây ta nhớ được hắn đã nói với ta một tới không nghĩ tới trước phái ngươi qua đây tô tẫn lắc đầu hơi ma ngày này nói ra xin lỗi công tức đại nhân vương tử sự tình ta nào biết đâu rằng hẳn là ở nơi này vài ngày a ở cạm t ợ lột không thấy được địa phương tô tẫn n h ã n thần hiện lên một đạo tinh quang cái này nhiệm vụ có vấn đề lớn chật tô tẫn cùng cạm t ợ lột tố cáo cá biệt ly khai phủ công tước cạm t ợ lột nhìn tô tẫn rời đi bối ảnh lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ màu sắc vì sao ta cảm giác trên người của hắn lực lượng có chút quen thuộc cái này nhân loại khẳng định không đơn giản bất quá đối với ta kế hoạch hẳn là không có ảnh hưởng gì nghĩ tới đây cạm t ợ lột lộ ra một vệt cười nhạt t ô tẫn cấp tốc ly khai phủ công tước sắc mặt có chút ngưng trọng h á n tử cạm tợn lột trong giọng nói phân tích ra đồ vật ghê gớm hải yêu chi ca là một âm mưu chương một trăm ba mươi ba cạm tợn lột âm mưu t ô tận đ ứng với chương một trăm ba mươi ba cạm tợn lột âm mưu t ô tận đ ứng với hải yêu chi ca là một triệt đầu triệt đôi âm mưu t ô tẫn sắc mặt ngưng trọng thỉnh thoảng hướng phía sau xem hai mắt để ngừa cạm tợn lột phái người theo dõi chính mình cạm tợn lột công tức ở kể ra hải yêu chi ca thời điểm bình tĩnh có chút đáng sợ nếu như là nhất kiện đột phát sự cố ở chết rồi nhiều người như vậy dưới tình huống hắn chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy cho dù là làm dáng hắn cũng không khả năng như vậy bình tĩnh mà không hề ba động lại tăng thêm hắn đối với nẹ tờ ở lẽ nở vương tử đến thời gian quan tâm còn hơn nhiều hạ yêu chi ca không ngại có thể suy đoán một cái hạ yêu chi ca chính là một cái nhằm vào nẹ tờ ở lẽ nở vương tử âm mưu cặp tớ lột biết nẹ tờ ở lẽ nở vương tử rất muốn giải quyết cái này khởi sự món sở dĩ không có sợ hãi căn bản không sợ ta hoài nghi cái này tấm nhằm vào nẹ tờ lẽ nở vương tử lười lớn đã sớm rất lớn mở ra hết thầy tất cả đều đang đợi nẹ tờ lẽ nở vương tử vào chỗ t ô ậ n ánh mắt l c h bước n h h hơn. Hắn a n chuẩn bị trước tìm một địa phương an toàn suy tính một chút đối sách rất nhanh tô t ấ n sẽ đến một chỗ t i ể u quán chỗ này t i ể u quán chỗ hẻo lánh bên trong khách nhân lại dị thường nhiều tô t ấ n gọi một ly nguyệt quang r ư ợ u dung sau đó tìm một cái góc liền ngồi xuống tô t ấ n ánh mắt lấp lóe bắt đầu suy nghĩ kê tiếp thế cục đến tột cùng thì như thế nào biến hóa cùng với chính mình thế nào mới có thể bắt được lớn hơn chỗ tốt dựa theo kiếp trước phát triển quy tích hải yêu chi ca hậu tiếp theo còn có thể kèm theo biển sâu tự t ú hải yêu công kích nẹt lờ lại nợ vương tử cũng sẽ vì vậy chết trận Chẳng lẽ làm cho nẹ lẽ làm tôi ở lẹ nở v ư ơ tẫn g c hai n mắt hiện lên một đạo hàn mang đối với cái này người chưa từng gặp mặt n ẹ tờ ở l ẹ i nở vương tử tôi tẫn không có quá nhiều cảm tình vẹn vẹn chính là thuê quan hệ mà thôi nếu có tốt hơn thường cho tô tẫn biết không chút do dự quang đi n ẹ tờ ở l ẹ i nở vương tử nghĩ tới đây tô tẫn không khỏi bắt đầu suy nghĩ như thế nào làm cho n ẹ tờ ở l ẹ i nở vương tử cảnh giác càm cả đơ l t nói thẳng khẳng định vô dụng bởi vì tô tẫn cùng n ẹ tờ ở l ẹ i nở vương tử giao tình cũng không sâu tô tẫn nói cũng không nhất định có thể dùng lúc này tô tẫn đại nao đột nhiên linh quang loại lên đúng rồi ta có thể đi qua pháp sư liên minh cho n ẹ tờ ở lại nở vương tử truyền tin mặc kệ có hữu dụng hay không trước hết để cho hắn cẩn thận càm đơ lô không nên chết quá nhanh liền được Nghĩ tôi ớ i đây, t Tấn t lập cũng mở ra pháp sư l i không, cái cái ý ý không còn nghĩ tới cứu n ệ tờ ở l ẹ i nở vương tử hắn chỉ là muốn làm cho thằng xui xẻo này chết chấm một chút tốt nhất cho tôi tẫn phát xong cật thường chết lại rất nhanh tô t ấ n nhiệm vụ ủy thác bị người cho nhận pháp sư liên minh thế lực trải rộng toàn bộ chư thần đại lục trong đó tinh linh quý tộc số lượng cũng không í t bởi vì nờ tờ cờ chung có thể học tập thuật trở thành pháp sư nhân trên cơ bản đều là quý tộc thấy có người nhận ủy thác tô t ấ n không khỏi thả l ò n g một hơi nhắc nhở nhẹ tờ ơ l ẹ i nợ nhiệm vụ đã hoàn thành kế tiếp nên phải nghĩ thế nào cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ bắt được thường cho tô t ấ n lần thứ hai uống một ngụm trong tay rượu run nhãn thần biến đến không gì sánh được sắc bén hắn tháng sau quan cảm chính là vì hoàn thành hạ yêu chica nhiệm vụ trừ cái đó ra những thứ đồ khác tô tẫn đều sẽ phong tới bên kia lúc này một đạo thân ảnh hiệu điệu ngồi xuống tô tẫn đối diện cho tàn đại thần ngươi tại sao lại ở chỗ này ta vừa rồi một mực tại bên kia hiện tại mới nhìn đến ngươi quen thuộc mềm n u thanh â m ở tô tẫn vang lên bên thay là tháng tư hoa anh đ ả o tô tẫn hơi nhũ mày lập tức trên mặt lộ ra vẹn g ạ c nhiên mừng rỡ màu sắc thật là đúng dịp ngươi làm sao cũng ở nơi đây hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới nữ đạo tặc dựa theo lẽ thường mà nói hiện giai đoạn thay đ ổ i thứ nhất người chơi không nên đều ở đây nguyên tố vương tọa sao nữ đạo tặc tại sao phải đi tới nguyệt quán cảng tháng t ư hoa anh đảo không để lại dấu vết chỉ chỉ trong tiểu quán một vị áo bào trắng nam nhân nhiệm vụ tô t ấ n gật đầu lập tức nhìn về phía nữ đạo tặc ngón tay áo bào trắng nam nhân ngâm du thi nhân hẹn cấp mười ngâm du thi nhân là chư thần đại lục một loại tương đối thường gặp c h ứ c nghiệp nghề nghiệp này không có năng lực chiến đấu duy nhất kỹ năng chính là thổi n g ư bức hoặc có lẽ là dùng tương đối vốn có bức cách phương thức thổi n g ư bức cũng chính là ngâm thơ bất quá tô t ấ n rất rõ ràng đại bộ phận ngâm du thi nhân trên người đều có vài cái thù lao xa xỉ nhiệm vụ xem ra nữ đạo tặc phải là nhận được như vậy một cái nhiệm vụ mới đến theo dõi ngâm du thi nhân hẹn lúc này năm du thi nhân hẹn đang ở cao tụng thơ ca hải yêu a hải yêu a người cái kia mê người giọng hát giống như là cái này rượu ngon giống nhau hương thơm khiến cho ta lưu luyến quên về ta vĩnh viễn cũng không quên được trong quán rượu người bị hẹn cái này đột nhiên nhã hứng d ọ a sợ sau khi phản ứng dồn dập thoáng mạ hẹn từ đâu tới nghèo kết hủ lậu thi nhân thực sự là mất hứng lão bản mau đưa hắn t r ụ c xuất đi chính phải chính phải say k h ấ c cũng không nên ở chỗ này phát cút ra ngoài lão bản lão bản tôi tẫn nghe hẹn thơ ca không khỏi hai mắt sáng lên hải yêu tiếng ca chẳng lẽ cái này h ẹ t nghe qua hải yêu chi ca đang ở tháng tư hoa anh đào đang chuẩn bị cùng tô tẫn nói gì thời điểm hai cái thú nhân đại h á n đột nhiên đi tới h ẹ t chỗ ngồi bên cạnh đem hệ tỉ t ả lên sau đó vứt xuống tiểu quán bên ngoài h ẹ t trên mặt đất lộn mấy vòng trắng tinh áo bảo trở nên có chút không sạch sẽ dáng dấp cũng trở nên có chút chật vật không chịu nổi nhưng h ẹ t vẫn là chiến chiến minh nguy, nguy đứng lên chỉ vào trong tiểu quán tất cả mọi người mắng các ngươi đám người kia căn bản không hiệu hải yêu đẹp các ngươi sẽ hối hận ngâm du thi nhân hẹn ném những lời này phía sau liền chạy xem bộ dáng là s ợ trong quán rượu người trừ cho tàn đại thần ta đi hẹn gặp lại nữ đạo tặc trực tiếp từ chỗ ngồi ly khai theo hẹn chạy ra ngoài t ô t ậ n thấy thế để trong tay xuống n g u y ệ t quang diệu dung cũng đi theo hẹn chắc chắn biết liên quan tới hải yêu chi cả sự tình thậm chí tự mình trải qua nếu như có thể từ hẹn trong miệng thu hoạch đã có quan h ả i yêu chi cả tin tức cái này đối với t ô t ậ n hoàn thành nhiệm vụ rất có ích lợi Trưng Nguyệt tướng. Trưng Nguyệt Quang chân Yêu Qu Lữ Xá. Hải yêu Chi Cà t ô t ấ n mới vừa đi ra tự i quán đã nhìn thấy nữ đạo tặc thân ảnh biến mất bên phải sườn đường phố nơi khúc quanh t ô t ấ n vội vàng đi theo theo nữ đạo tặc đi năm cái đường phố sau đó t ô t ấ n đi tới một chỗ sâu ưu trong hẻm nhỏ rốt cuộc thấy được ngâm du thi nhân hẹn chỉ thấy hẹn hướng về phía trong hẻm nhỏ một vị mặc hờ hang nhân loại nữ tử động thủ động c ư ớ c nhân loại nữ tử không có phản kháng ngược lại cười duyên liên tục sau đó đã nhìn thấy hẹn ôm tên nữ tử này đi vào hẻm nhỏ một nhà lữ xá nguyệt quang lữ xá nhà này lữ xá tên ngược lại là rất chính kinh nhưng chiêu bài cũng là vô cùng dễ thấy màu hồng đây là tô đồng tử hơi có rút lại Hắn không nghĩ thứ ớ i hoa thú c a như vậy. Mới bị tiểu bị quán tìm thú v anh ấ t đào ị n chính h l nở cờ bên cờ t r n tàn đại thần. Người g phẩm. Cho đại lúc à m sao cũng tới. Tháng tư hoa anh đảo cũng Tháng tới. tư l này phát hiện sau l ư n g tô tẫn không khỏi hỏi nữ đạo tặc giọng nghi ngờ chung còn tràn đầy có chút kinh hỷ ta tìm hắn cũng có một số việc tô tẫn nhàn nhạt nói ra chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ ạ không có khả năng ở chỗ này chờ hắn a tháng tư hoa anh đào đôi mi thanh tú cao lại không h ỏ i cũng cảm thấy có chút không nói như vậy tầm hoan tác nhạc nở cờ nữ đạo tặc cũng là lần đầu tiên kiến thức tô t ậ n chân mày hơi n h u bắt đầu hết trên người có tô t ậ n rất muốn biết then chốt tin tức cũng là nữ đạo tặc nhiệm vụ mục tiêu nếu như ở lữ xá bên ngoài chờ đợi không thể nghi ngờ biết lãng phí cực kỳ nhiều thời giờ còn có thể bỏ qua ban đêm hại yêu chi ca sự kiện đây không phải là tô t ậ n muốn thấy được cục diện chật tô t ậ n ánh mắt lấp lóe trong lòng có chủ ý hoa anh đạo theo ta đi tô t ậ n nói xong cũng không để ý tháng tư hoa anh đạo có đồng ý hay không trực tiếp dắt nữ đạo tặc tay hệ thống ngươi đang chịu đến người chơi cho tàn phi lễ có hay không tiến hành nghiêm phạt hay không tháng tư hoa anh đào thấy n h thế tiểu tiêu trên gò má không khỏi trở nên có chút nóng hổi cho tàn đại thần hắn chắc gì hoan nghênh quan lâm nơi này là n g u y ệ t quan càng tốt nhất lữ xá chúng ta biết cung cấp cho ngài phục vụ tốt nhất mới đẩy cửa ra ngoại trừ đầy mắt màu hồng bên ngoài lão bản nương tiếng gọi cũng t h u y ể n vào tô tận trong thay lão bản nương là một nữ tinh linh ăn mặc thập phần đ ứ n g đắn cái này cùng lữ xá c h ỉ n h thể lắp đặt thiết bị gió cách cách cách không vào một gian phòng ta muốn vừa mới cái kia nam nhân gian phòng cách v á c h tô tẫn đạm mạc nói ra trong lời nói mang theo không che giấu chút nào mạnh mẽ tháng tư hoa anh đào nghe vậy một đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một chút sắc nguyên lai、like. cho tàn đại thần là vì a nghe được tô tẫn chính là lời nói lão bản nương nhữ mày không có ý tứ khách nhân một mai kim tệ tô tẫn l ạ n h nhạt ngôn ngữ chuyển vào lão bản nương trong hai làm cho lão bản nương hô hấp không khỏi cứng lại ở bây giờ cái này hòa bình n ê n đại một mai kim tệ ở t r ư thần trên đại lục sức mua mạnh phi thường một mai kim tệ có thể không có áp lực chút nào gánh vác một người bình thường gia đình nửa năm sinh hoạt chi tiêu coi như là nguyệt quang lữ xá tốt nhất gian phòng một đêm bên trên cũng muốn không được một viên ngân tệ thấy lao bản nương có chút do dự tô t ấ n có chút không kiên n h ẫ n tiếp tục nói ra hai quả kim tệ lão bản nương nghe vậy không có bất kỳ do dự nào trực tiếp từ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa phòng yêu hụ tiên sinh thật là có còn trẻ nhiều tiền đây là gian phòng chìa khóa ngài cầm đi đi vừa rồi vị tiên sinh kia hắn ở tại ba trăm linh ba đang ở ngày sát vách tô tẫn tiếp nhận chìa khóa p h á tôi tẫn t c đối với nữ đạo tặc nói rằng sau đó liền mở ra ba trăm linh bốn gian phòng đại môn ba trăm linh bốn ở ba trăm linh ba bên phải bất quá bởi vì gian phòng cách thâm hiệu quả có điểm quá tốt tôi tẫn không nghe được bên kia động tính nhìn cửa sổ rộng mở tôi tẫn trong lòng k h ẽ o đậu hoa anh đạo người ở nơi này chờ ta nói xong tôi tẫn liền khiến cho dùng phi không thuật bay đến ngoài cửa sổ bên sau đó lại sử dụng ẩn thân thuật sử dụng chính mình tiến nhập ẩn thân trạng thái tiếp lấy tôi tẫn liền chậm rãi đi tới ba trăm linh ba gian phòng ngoài cửa sổ không sai tôi tẫn muốn t ừ mượn ba trăm linh ba gian phòng cửa sổ đi nhìn trong hẹn ba trăm linh ba trong phòng hẹn đang cùng mới cấu kết nữ nhân vui sướng trò chuyện ưu mặc phong thú n ô n ngữ chọc cho nữ nhân cười duyên liên tục d ư n g bút loại tình huống này còn nói chuyện p i ế m ta thực sự là phật tôi tẫn lắc đầu cái này hẹn phương pháp làm có điểm xin lỗi khán giả chợ tô tẫn không tiếp tục do dự trực tiếp đối với hẹn sử dụng tinh thần thao túng xuất sứ tử vô diện giả huyết mạch kỹ năng có thể làm cho tô tẫn thao túng tinh thần so với hắn nhỏ yếu sinh vật chỉ có cấp mười ngâm du thi nhân hẹn ở phương diện tinh thần không thể nghi ngờ so với tô tẫn nhỏ yếu rất nhiều đang cùng kỹ nữ chuyện trò vui vẻ hẹn đột nhiên m ậ n r a hai mắt thất thần biểu tình b i ế n đến không gì sánh được giải ra tô tẫn ý thức đã thay thế rất hẹn ý thức bây giờ hẹn chính là tô tẫn một khôi lỗi a kỹ nữ vừa định kêu to đã bị tô tẫn thao túng hẹn bốc h ầ mấy giây phía sau nước ữ không n n h biển bắt đầu kịch liệt quần quận một đám người mặt thân cá quái vật chậm rãi từ sóng chiều trung xuất hiện trong tay bọn họ cầm vũ khí sắc bén khí thế trên người đều không p h à m c h ậ t một đạo du dương thêm tiếng hát thần bí lập tức quanh quẩn ở toàn bộ trên bờ biển h ẹ y ý thức từng bước mê thất sau đó quy về hỗn độn trong biển sâu yêu tinh nguyên lai、like、đây chính là hải yêu chi ca chân tướng sao t ô tẫn lẩm bẩm nói nghe cảm tợ lượt nói cùng tận mắt thấy là hai chuyện khác nhau hải yêu chi ca nhiệm vụ nói vậy liền muốn t ô tẫn tận mắt thấy mới có thể hoàn thành quả nhiên hãy hồi ước mới kết thúc t ô tẫn bên hai liền vang lên một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm hệ thống nhiệm vụ hải yêu chi ca đã hoàn thành mời tìm mẹ t h ở ớ lẽ nở vương tử lĩnh c ự n t h ư ờ n g á tô tấn khỏe miệng mỉm cười lập tức về tới ba trăm lẻ bốn gian phòng lúc này nữ đạo tặc đang nằm ở giường bên trên ngơ ngác nhìn trần nhà chương một trăm ba mươi lăm chiến miên lúc này đại mạc t i ệ p k h ở i chương một trăm ba mươi lăm chiến miên lúc này đại mạc t i ệ p k h ở i đệ tháng tư hoa anh đảo ngơ ngác nhìn trần nhà ánh mắt không khỏi có chút xuất thần cho tàn đại thần đi làm nha nữa nha hắn sẽ không thực sự đi làm nhiệm vụ a nghĩ tới đây nữ đạo tặc trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất lạc màu sắc hoa anh đảo nhìn nằm giường bên trên mặt người nữ đạo tặc tô t ấ n nhẹ nhàng hôm ộ t câu nữ đạo tặc lửa kia một ta vóc người thật sự là làm cho tô t ấ n không rời mắt n ổ i con người cho tàn đại thần nhìn t ô t ấ n cái kia mặt mũi anh tuấn nữ đạo tặc nhẹ nhàng đáp sau một tiếng tô t ấ n nắm cả nữ đạo tặc thắt lưng chậm rãi đi ra ba trăm linh bốn gian phòng giữa hai người rõ ràng biến đến thân mật không ít chỉ là nữ đạo tặc đi bộ tư thế nhìn qua có chút không được tự nhiên hoa anh đ ả o ngươi tới n g u y ệ n q u a n cảng là làm cái gì nếu trước mắt hoa anh đạo công chúa đã là nữ nhân của mình như vậy thích hợp quan tâm tô tẫn vẫn sẽ cho cho c o à n đại thần ta tới nguyễn quang cảng không đợi tháng tư hoa anh đào nói xong tôi tẫn liền dùng ngón tay ngăn chặn của nàng m ô i còn gọi ta cho tàn đại thần tôi tẫn ngữ khí không khỏi trở nên có chút không vui đương nhiên đây là giả vờ cái k i a gọi ngươi là gì cho tàn tẫn a tẫn tháng tư hoa anh đào nhìn một cái tôi tẫn có chút tức giận do xét tính mà hỏi thăm tôi tẫn phản ứng làm cho nữ đạo tặc như cùng ăn một viên mật đường giống nhau tôi tẫn không nói gì đem sự lựa chọn này để để lại cho nữ đạo tặc mấy phút sau hai người ly khai hè nhỏ đi tới nguyệt quang cảng trên đường cái đúng rồi hoa anh đào ngươi nhiệm vụ là cái gì t ô tẫn đột nhiên nghĩ đến nữ đạo tặc nhiệm vụ dường như cũng cùng hẹn có quan hệ không khỏi hỏi vừa rồi đều bận rộn làm việc đem vật này làm cho đã quên chính là giết hẹn nữ đạo tặc lúc này cũng nhớ tới chuyện này nàng tự hồ đối với loại này ám sát loại nhiệm vụ đặc biệt cảm thấy hứng thú ngươi tin không tin ngươi k i n h một cái ngươi nhiệm vụ sẽ hoàn thành t ô tẫn đột nhiên chơi tâm nổi lên hiện tại hẹn sinh mệnh nắm giữ ở trong tay hắn chỉ cần t ô tận ý niệm trong đầu k h ẽ động như vậy hẹn sẽ chết không thể chết lại tháng tư hoa anh đạo không do dự nhóm chân lên nhẹ nhàng mà ở t ô tẫn cái kia khuôn mặt anh tuấn bên trên tiếp xúc đục một cái tôi t ấ n khoe miệng hơi câu dẫn ra vẻ mỉm cười lập tức vô tay phát ra tiếng năng vẫn còn ở nguyệt quang lữ xá h ẹ t nhất thời khí t u y ệ t ngã trên mặt đất tháng tư hoa anh đào đột nhiên đồng tử co rụt lại hiển nhiên là thu đến gợi ý của hệ thống t ấ n ngươi làm như thế nào nữ đạo tặc tò mò hỏi trong con ngươi xinh đẹp lóe ra lâm tấm hiển nhiên là đối với tôi t ấ n mới vừa sở tác sở vi cảm thấy hết sức tò mò lần gặp mặt sau sẽ nói cho ngươi biết tôi t ấ n lắc đầu được rồi nữ đạo tặc cong lên mụi nhưng vẫn là ngoan ngoãn hoa anh đào ta ở nguyệt quang cả một số chuyện phải xử lý liền không đổi ngươi t ô tẫn sờ sờ nữ đạo tặc khuôn mặt nhẹ giọng nói rằng trong giọng nói mang theo không cho kiên quyết cự tuyệt ôn n u hương cũng mộ anh hùng điểm ấy t ô tẫn vẫn là rõ ràng nữ đạo tặc cũng coi là t ô tẫn trọng sinh tới nay để nhất cái biết nữ hải t ô tẫn không ngại cùng nàng bảo trì một đoạn siêu hữu nghị quan hệ còn như có thể hay không cho nữ nhân của mình hạnh phúc hoặc là bảo vệ tốt nữ nhân của mình t ô tẫn biểu thị trò chơi hiện thực triệt để dung hợp chi tế chính là hắn xương vương lúc đến lúc đó không nói nữ nhân vấn đề liền toàn bộ liên bang đều muốn dựa vào t ô tẫn hơi thở Coi như là trò chơi hiện thực còn chưa triệt để dung hợp tô t ấ n cũng có so với còn lại người chơi lực lượng càng mạnh đây chính là tô t ấ n sức mạnh chỗ nữ đạo tặc thập phần lý giải gật gật đầu Ừm. ngươi chuyên tâm làm việc của ngươi tình a bất quá ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi đừng quên ta nhưng là đạo tặc a đem nữ đạo tặc vẻ mặt đáng yêu thu hết vào mắt tô t ấ n mỉm cười lập tức cáo biệt nữ đạo tặc tháng tư hoa anh đào sau khi rời khỏi tô t ấ n ánh mắt nhất thời biến đến không gì sánh được đ ạ m m ạ c biểu tình trên mặt cũng biến thành thập phần lánh tính đây coi như là đến chậm hiền giả thời gian n ẹ tờ ơ l ẹ nở không biết còn bao lâu mới đến n g u y ệ n quang cảng nói như vậy ta phía trước cử động có điểm lộng khéo thành vụ n ý tứ hạng xúc bất quá hải yêu chi ca thưởng cho nhất định có thể cầm đến đây là chuyện v á n đã đóng thuyền nhưng có muốn hay không tiếp tục dính vào cạm tợ l ộ t cùng hải yêu sự tình đó là một vấn đề t ô tẫn ánh mắt lấp lóe trong lòng tâm tư bắt đầu khởi động sau một lát t ô tẫn làm ra quyết định hắn quyết định lưu lại quan sát một lớp nếu có tốt cơ hội cùng kỳ ngộ nhất định phải bắt lại nếu như tình trạng không thích hợp như vậy bằng t ô tẫn trước mắt đảo sinh năng lực cùng bảo mệnh năng lực muốn sống một cái mạng vẫn là rất chuyện dễ dàng trận tôi t ấ n liền hướng nguyệt quan g cảng bãi biển đi tới muốn thu được càng nhiều hơn thường cho như vậy trước giờ bố cục là phi thường chuyện cần thiết bảy khoảng cách nguyệt quan g cảng cách đó không xa một chỗ thành trấn nẹ tờ ơ lẽ nở vương tử cùng hắn vệ đội đang ở trạm dịch đóng quân nghỉ ngơi điện hạ khoảng cách nguyệt quan g cảng còn có ba nghìn m mở khoảng cách đại khái mười phút là có thể chạy tới vệ đội đội trưởng cung k í n h nói với nẹ tờ ơ lẽ nở nẹ tờ ơ lẽ nở khẽ gật đầu thân xác có chút ngưng trọng hạ yêu chi ca sự tình làm cho nẹ tờ ơ lẽ nở vương tử thập phần không có manh mối tự nhưng n ẹ tờ ở l ẹ i nở vương tử lại cấp thiết muốn làm ra một phen thành tích muốn thông qua lập công để chứng minh chính mình sở dĩ mỗi ngày đều đắm chìm trong lo nghĩ cùng khẩn trương bên trong đúng rồi điện hạ vừa rồi có một con quạ đem phong thư này đặt ở ngài trong mã xa vệ đội đội trưởng từ phía sau xuất ra một cái cục gạch màu đỏ phong thư đưa tới n ẹ tờ ở l ẹ i nở vương tử trước mặt phong thư trên viết vài cái chữ to n ẹ tờ ở l ẹ i nở vương tử thân khải n ẹ tờ ở l ẹ i nở khe nhữ mày tiếp nhận phong thư xem xét tỉ mỉ một phen cũng không có phát hiện phong thư có chỗ đặc biệt gì chính là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn phong thư Nẹ t hải ờ yêu chi ca cố đội sự tình ngoại trừ duy nhất mấy người ở ngoài chuyến ba phạm vi phi thường hữu hạn hơn nữa biết n ẹ tờ ở lẽ nở tới phụ trách chuyện này người đã ít lại càng ít ngoại trừ cảm tờ lột công tức cùng tinh linh vương cùng với tiếp thân vệ đội bên ngoài hầu như không có ai biết tin tức này là người nào để cho ta cẩn thận hải yêu n ẹ tờ ở lẹ nợ vương tử sắc mặt một hồi biến ả o loại này địch ở trong tối hắn ở ngoài sáng cảm giác thật có chút cảm thụ không được tốt cho lắm bất quá n ẹ tờ ở lẹ nợ chỉ số aq cũng không có tô tấn tưởng tượng cái dạng nào cao phong thơ thâm trầm hàm nghĩa mẹ tờ ở lẹ nợ cũng không có đọc lên tới hắn cũng bởi vì chỉ là đơn thuần gọi mình c ẩ n thận hại yêu loại sinh vật này bất quá tô tấn thư tín cũng đưa đến tác dụng nhất định đó chính là làm cho n ẹ tờ ở lẹ nợ giải quyết hại yêu chi ca sự kiện tâm tư biến đến buộc phát cấp thiết không nghỉ ngơi chúng ta trực tiếp xuất phát mười phút sau ta muốn chứng kiến nguyễn q u a n cảng n thờ、uh, lẹ nở vương tử từ chối ngồi đứng dậy trực tiếp đi vào xe ngựa lúc này trên bầu trời rượu nhật đang chậm rãi hạ xuống bóng tối vô biên đang dần dần đột kích liên nguyện quan g cảng sóng biển đều trở nên có chút cùng bạo lúc này đại mạc tiệm khởi chương một trăm ba mươi sáu cực hiệu kháng cự h ỏ a hoàn h ả i quách dao chương một trăm ba mươi sáu cực hiệu kháng cự h ỏ a hoàn h ả i quách dao tô t ấ n tốn nửa giờ do xét hoàn chỉnh mảnh nhỏ bãi biển tình huống để lại vài cái chỉ có tô tẫn đọc được tiêu ký sau đó liền lần theo đường cũ đi về đến rồi phủ công tức bên ngoài hiện tại đã đến dự mượn tính toán thời gian nẹ tờ ở lẽ nở vương tử hẳn là đến nguyệt quan cảng bằng không nhất định sẽ bỏ qua ban đêm hải yêu chi ca t ô t ấ n dự định trước tìm nẹ tờ ở lẽ nở vương tử lĩnh có thường lại tùy thời mà phát động chờ t ô t ấ n đi tới phủ công tước bên ngoài thời điểm lại thấy nẹ tờ ở lẽ nở vương tử cùng cạm tợ lột vừa nói vừa cười đi ra phủ công tước nhanh như、vậy? Chẳng lẽ Pháp Sư Liên Minh truyền tin thất bại? Tô Tấn ánh mắt lóe, trong lòng tầm tư bay tán loạn. Chợt mở ra Pháp thất Sư vậy? lẽ lấp lué, bại? mắt Tô t pháp sư liên minh ủy thác sẽ không gặp người nói như vậy n ẹ tờ ở lẹ nở vương tử không thấy nhắc nhở của ta sao người này xem là phải chết g i ậ t cung cứu không được hắn t ô t ấ n suy tư sau một lát cho ra đáp án bất quá làm cho t ô t ấ n nghi ngờ còn có một chút đó chính là cạm tợ lột đ ộ n cơ hắn mượn h ả i yêu chi ca sự kiện đem n ẹ tờ ở lẹ nở đưa tới đến cùng là vì cái gì cạm tợ lột thành tựu chư thần lê minh bộ thứ tư giờ lờ cổ ờ c thần chi loạn đại buốt t ô t ấ n không tin cạm tợ lột chỉ là đơn thuần mà nghĩ giết chết c h t ờ ở lẹ nở mẹ tờ ở lẹ nở trên người nhất định có cạm tợ lột muốn có được đồ đạn tôi tận tạm thời buông nghi ngờ trong lòng nhìn cùng cạm tợ lột trò chuyện với nhau thật vui mẹ tờ ở lẹ nở bắt đầu quan sát vị này tinh linh vương tử cùng sở hữu chuyện ký trong tiểu thuyết miêu tả tinh linh vương tử giống nhau n ẹ tờ ở lẹ nở vương tử có một đầu cao quý tóc vàng còn có bích lục sắc đôi mắt trên khuôn mặt anh tuấn thường xuyên treo một vẹt nhàn nhạt tấm áp t i ê u ý khiến người ta không khỏi sinh lòng hào cảm toàn thân tràn đầy quý tộc khí tức đáng tiếc t ố t như vậy tối ra nghĩ đến chờ một hồi mẹ tờ ở lẹ nở vương tử sẽ chết trận tôi tẫn không khỏi cảm khái một câu lúc này mẹ tờ ở lẹ nở cùng câu nói chuy nẹ tờ ở lẽ nở hướng phía cạm tợ lột vây tay từ biệt chợt mang theo một đám vương t ử vệ đội ly khai phủ công tức đợi cạm tợ lột tiến nhập phủ công tức phía sau t ô tẫn liền chủ động hướng nẹ tờ ở lẽ nở đi tới điện hạ đã lâu không gặp t ô tẫn hướng phía nẹ tờ ở lẽ nở phất tay thăm hỏi tuy là hai người chưa từng gặp mặt nhưng bởi vì ngẫu nhiên nhiệm vụ gây ra quyền trục d u y ê n cớ hai người trong đầu đều có một đoạn liên quan tới lẫn nhau ký ức cho tàn nẹ tờ ở lẽ nở trên mặt lộ g a vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc t ô tẫn thành hắn trước giờ tới tử, hiện tại nhìn thấy tự nhiên là không gì sánh được ngạc nhiên sự tình điện hạ nơi đây không phải chỗ nói chuyện chúng ta đi vào hướng trước một l y a t ô t ấ n chỉ chỉ lần trước ngồi qua hẻo lánh tử quán ý vị thâm trường nói ra nẹt lờ ơ lẽ nở hơi nhữ mày chợt gật đầu hắn biết t ô t ấ n chắc là muốn nói với hắn chuyện rất trọng yếu nẹt lờ ơ lẽ nở làm cho vương tử vệ đội toàn bộ sau khi ở tại t i ể u quán bên ngoài theo t ô t ấ n đi vào tử quán lão bản n h à gian tạm thời không m u ố n rượu t ô t ấ n hướng lão bản trên tay ném một mai kinh tệ nhàn nhạt nói ra được rồi trong khách nhân mặt mời lão bản vội vàng tiếp được này cái kinh tệ dùng y phục dùng sức xoa xoa ánh mắt chiếu sáng ở tử quán người phục vụ dưới sự hướng dẫn t ô t ấ n c ù n g nẹt tờ ở l ẹ n nơ đi tới một chỗ ư u tinh nha i a n Nơi đây chỗ h ẻ o l á n h không dễ dàng bị q u y dày. t ô t ấ n vừa vào cửa l i ề n trực t i ế p nói với l a n đ i ệ n hạ, hai yu ê chica không phải t r u y ề n t hết, u y l à t h ậ t Tip ế l ấ y t ô t ấ n cho nẹt tờ ở l ẹ n nơ zang t h u ậ t c h í n h m ì n h theo dõi hẹn, c ũ n g t ừ hẹn trong miệng m o i r a chân t ư ớ n g c ố s ự đương nhiên cổ tần h c h i l ự c nữ đ ạ o tặc, còn có một chút không thể nói đồ đạc t ô t ấ n đều không nói. Len gặp tờ len nơ zang tội liên quan tới hai yu chica chân tương. Nẹt tờ len nơ ngay vậy khé vay kè g n g t n ô tay không ng ng ng ng ng ng ng bên hai liền vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở hệ thống hải yêu chica đã hoàn thành đang ở kết toán c ậ t thưởng hệ thống kết toán hoàn tất thu được liệt diễm tinh túy hải quái cờ rốt dây c ư ờ n g kim tệ một trăm điểm kinh nghiệm ba nghìn tinh linh vương quốc danh vọng hai trăm tô t ấ n khỏe miệng mỉm cười hải yêu chica c ậ t thưởng đã tới tay như vậy kế tiếp hắn cũng không cần lại cố kỵ cái gì n ẹ tờ ở l ẹ nở chết tô t ấ n cũng không cần nhiều hơn nữa lưu ý n ẹ tờ ở l ẹ nở chầm tư một hồi sau đó vẻ mặt thành thật nói với tô tẫn cho tàn cảm ơn ngươi tình báo mấy tin tức này đối với ta rất trọng yếu bất quá ta còn có một thỉnh cầu nho nhỏ, nhỏ. hy vọng ngươi có thể đến giúp ta đó chính là đêm nay ta sẽ cùng c ả t ợ l ộ t công tức đến bãi biển đi tiến hành điều tra hạ yêu chi ca sự tình ta hy vọng ngươi có thể cùng đi n ẹ tờ ơ lẹ n ờ nói xong vẻ mặt mong đợi nhìn tô tẫn không có ý tứ điện hạ ta còn có chuyện phải xử lý sợ rằng không thể đang tiếp tục đợi ở n g u y ệ t q u a n cảng tô tẫn lắc đầu quả đoán cự t u y ệ t nói nói đùa bây giờ cùng n ẹ tờ ơ lẹ n ờ đi bãi biển cái k i a không trăm phần trăm đi chịu chết sao đến lúc đó c ả t ợ l u t một phát khó tô tẫn có thể ngay cả đường chạy cơ hội cũng không có cùng với cùng n ẹ tờ ở lẹ nở cùng nhau bại lộ ở c ả tờ lột dưới mí mắt t ô t ấ n càng muốn đợi từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà phát động n ẹ tờ ở lẹ nở nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ thất vọng màu sắc bất quá hắn cũng không có miễn cưỡng tô t ấ n ngược lại nói ra được rồi ta đây cũng không miễn cưỡng người nếu như về sau tới tinh linh vương đ ồ có phiền phức có thể tới tìm ta t h a n h tựu bằng hữu ta nhất định sẽ trợ giúp người t ô t ấ n gật đầu khoe miệng lộ ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra tiêu ý mẹ tờ ở lẹ nở có thể hay không sống được quá đêm nay đều là vấn đề còn làm cho t ô tẫn về sau đi tìm hắn không có nghĩ tới cái này nẹ tờ ở l ẹ i nở vương tử thật đúng là một ngốc bạch điểm chắc không được chết nhanh như vậy t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng c h t t ô tẫn cáo biệt nẹ tờ ở l ẹ i n ở ly khai t i ể u quán sau đó t ô tẫn đi tới một chỗ ưu ám nơi hẻo lánh nó nhìn mới vừa thu hoạch liệt diễm tinh túy vật phẩm đặc biệt có thể sử dụng tùy ý một cái cường hiệu h ỏ a diễm hệ pháp thuật tấn thăng làm c ự c hiệu pháp thuật nhìn trên tay lóng lánh cực nóng ánh l ử a liệt diễm tinh túy t ô tẫn không chút do dự lựa chọn sử dụng lần này đương nhiên là làm cho kháng cự hòa hoàn thăng cấp làm cự hiệu pháp thuật hệ thống có hay không đem cường hiệu kh c ự thuấn i h c phát hình o pháp thuật thời gian quận độ mười ba giây tiêu hao năm mươi không không điểm ma lực giá trị không tiêu hao phạm vi biến đến càng lớn có thể văng ra năm trăm linh bên trong sở hữu địch nhân năm trăm linh lớn bao nhiêu so với một cái sân bóng rỗ lại lớn một chút diện tích tuy là thương tổn thấp xuống một ít nhưng thương tổn loại hình làm mất đi pháp thuật thương tổn biến thành chân thực thương tổn cộng thêm tô tẫn hỏa diễm hệ pháp thuật thương hại tăng thêm t ự c hiệu chống cự hỏa hoàn vô nghi sẽ trở thành so với cổ thần tiếp xúc mạnh hơn chân thực thương tổn thủ đoạn tô tẫn nhìn tiếp hướng kiện vật phẩm thứ hai hải quái cờ do từng phẩm chất á truyền kỳ cấp loại khác thủy thượng tọa kỵ hê mười nghìn một trăm l i n tốc độ di động sáu trăm kỹ năng dòng sông p h ư ơ n g a đối với phía trước một trăm trong phạm vi địch nhân tạo thành mười phần trăm lớn nhất hp pháp thuật thương tổn thuần phát hình kỹ năng thời gian quận độ mười giây không tiêu hao chú một tọa tử hai giờ đồng hồ phía sau mới có thể lần nữa triệu h o á n chú hai thủy thượng tọa kỵ ở hải dương hồ nước chỗ nước cạn khu vực di động thủy thượng tọa kỵ tô t ấ n hai mắt sáng lên thủy thượng tọa kỵ ở kiếp t r ư ớ c nhưng là cùng phi hành tọa kỵ giống nhau hiếm hoi tọa kỵ hơn nữa tô t ấ n trên tay tọa kỵ vẫn là á c h u y ể n kỳ cấp hàng cao cấp tìm một cơ hội nhìn cái này h ả i quái bao lớn không có việc gì đem ra giả trang bức cũng là có thể tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng lập tức đem dây cương thu hồi ba lô tiếp lấy tô tẫn ngẩm đầu nhìn một cái bầu trời đêm lúc này một vòng trăng non đang ở từ từ bay lên xem ra hải yêu chi ca sự kiện cũng muốn bắt đầu ta được nhanh bãi biển tô t ấ n sắc mặt nghiêm một chút c h ậ t ly khai nơi hẻo lánh chương 1 3 t t b i ể n sâu c ử thú mọ dèt tít hải yêu quân chương 1 3 t t b i ể n sâu c ử thú mọ dèt tít hải yêu quân n g u y ệ n quang cảng bãi biển cùng hải cảng trôn nối tiếp nẹt thơ ơ lẽ nở cùng hắn vương tử vệ đội ở cạm t ợ t l ộ t dưới sự hướng dẫn đến nơi này theo cạm t ợ t l ộ t theo như lời ba lần trước hải yêu chi ca đều là ở khu vực này xuất hiện nẹt thơ ơ lẽ nở đối với cạm đợt lốt chính là lời nói tin tưởng không nghi ngờ hắn giờ phút này đang đứng ở trên bờ biển vẻ mặt cảnh giác nhìn bình tĩnh ngoài khơi t r u n g quanh vương tử vệ đội đã ở thời khắc đ ể phòng tình huống đặc biệt xuất hiện đám người đều đang đợi hạ yêu chi c a đến điện hạ ta nhớ được ở dưới tay ngươi không phải có một gọi cho t á n pháp sư sao làm sao ngày hôm nay chưa thấy hắn cạm t ợ lột lơ đãng hướng nẹ tờ ơ lẽ nở hỏi trong ánh mắt hình như có hàn quang đang r ũ n g động hắn có việc rời đi trước nẹ tờ ơ lẽ nở không có chú ý tới cạm t ợ lột dị trạng vẫn thập phần cảnh giác nhìn bình tĩnh ngoài khơi thì ra là thế cạm đ ợ lột gật đầu n ế c miệch lên một tia không dễ dàng phát giác độ con t ô tẫn đứng cách nẹ tờ ở lại nờ đám người phía sau đại khái sáu mươi mét vị trí đem biểu tình của tất cả mọi người thu hết vào mắt thời khắc này t ô tẫn đang nằm ở ẩn thân trạng thái chỉ cần nờ tờ cờ không sử dụng cao cấp d ò xét hình kỹ năng t ô tẫn cũng sẽ không bị phát hiện xem ra cạm tợ lột muốn đ ộ n g thủ không biết hắn rốt cuộc là coi trọng nẹ tờ ở lại nờ trên người cái gì đồ vật đáp án của vấn đề này e rằng lập tức biết h i ể u t ô tẫn ánh mắt lấp lóe hai mắt nhìn chằm chặp dáng người khôi ngô cạm tợ lột ở phá vọng trí nhãn ra chỉ dưới t ô tẫn phẳng phất thấy được cạm tợ lột trong cơ thể cái tiêm ộ t đoàn không thể diễn tả cự đại hát ảnh một loại linh hồn bị theo dõi cảm giác từ cạm t ợ t lột đáy lòng bay lên cạm t ợ t lột theo bản năng hướng phía sau nhìn thoáng qua phát hiện không có vật gì liền lại xoay đầu lại xem ra là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt cạm t ợ t lột ở thầm nghĩ trong lòng chậm nhìn thoáng qua thập phần cảnh giác nhẹ tờ ở len ơ khỏe miệng hơi cầu dẫn ra mỉm cười tiếp lấy cạm t ợ t lột lén lút ma sang một cái trên ngón tay nhẫn một cỗ tê vi ma pháp ba động từ trên mặt nhẫn chậm rãi nộn nặng lên một màn này bị tô tẫn nhìn ở trong mắt làm cho tô tẫn đối với cạm đợt l ộ kế hoạch hiểu rõ càng thêm khắc sâu hã yêu chi ca xem ra là chịu đến đây hết thể xem ra cũng tất cả đều ở hắn trong kế hoạch từ đưa tới hải yêu chi ca sự kiện đến đưa tới n ẹ tờ ở len nờ cảm tợ lột hẳn là đều làm như kế tỉ mỉ qua dựa theo kiếp trước q u ý tích phát triển kế tiếp sẽ phải xuất hiện hải yêu công thành biển sâu cự thú cũng sẽ xuất hiện n ẹ tờ ở len nờ cũng sẽ chết trận toàn bộ quá trình cảm tợ lột tồn tại cảm giác cực thấp phản phất người ngoài cuộc nhưng trên thực tế hắn mới là hắc thủ sau màn làm nhiều như vậy chuẩn bị rốt cuộc là vì n ẹ tờ ở len nờ trên người cái gì đồ vật tô tẫn mặt lộ vẻ suy tư màu sắc đồng thời chăm chú nhìn phía trước nẹ tờ ở lẹ nờ đúng lúc này bình t ĩ n h ngoài khơi b ô n g nhiên có chút sôi trào máy liệt hàng loạt sóng biển hướng phía trên bờ biển phát mà đến điện hạ cẩn thận bọn họ hẳn là vệ đội đội trưởng lập tức rút ra bên hông b ộ i kiếm còn lại vệ đội chiến sĩ cũng đều bày ra tư thế chiến đấu nẹ tờ ở lẹ nờ biểu tình cũng biến thành không gì sánh được nhận thức sau đó từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một viên màu xanh thảm thủy tinh cầu cạm tợt nhìn viên này thủy tinh cầu đồng tử hơi co rút lại bất quá rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng ô ô ô ô. một đạo bi thương thêm tiếng hát du dương từ sóng biển bên trên nhẹ nhàng qua đây sóng biển không ngừng c u ầ n c u ộ n r a màu trắng b à o sóng một đám người khuôn mặt thân c á quái vật xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người hải yêu hộ vệ cấp 30 bạch ngân cấp tinh anh hải yêu chiến sĩ cấp 30 bạch ngân cấp tinh anh hải yêu l ĩ n h chủ 50 cấp hoàng kim cấp l ĩ n h chủ là hải yêu thật là đáng sợ quái vật tại sao ta cảm giác có chút nhớ n h u n g ngủ trên bờ biển bọn hộ vệ r ồ n r ậ p kinh hô thành tiếng cùng lúc đó một cổ vệ ma lực kèm theo hải yêu chi ca chậm rãi tản ra hệ thống ngươi bị hải yêu chi ca ảnh hưởng sẽ tại ba giây sau rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái h ả i yêu chica ảnh hưởng phạm vi phi thường lớn liền sáu mươi m bên ngoài tô tẫn đều hứng chịu tới ảnh hưởng biến đến buồn ngủ đứng lên đang ở tô tẫn chuẩn bị sử dụng ma pháp miễn dịch chống đỡ rơi h ả i yêu chica thời điểm loại này buồn ngủ cảm giác đột nhiên biến mất trên bờ biển nẹt thở lẽ nở vương tử trong tay thủy tinh cầu đột nhiên quang mang đại tác một cố càng thêm mênh mông ma lực trong nháy mắt bọc lại trên bờ biển mọi người nhất thời xua tan hạ yêu chica mang tới buồn ngủ ý hệ thống ngươi bị họ di sơ mẹ tuột che chở ở trong vòng ba mươi phút sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. t ô tẫn đồng tử hơi co rút lại hắn không nghĩ tới n ẹ tờ ở lẹ nở còn có họ thì sợ mẹ tuộn nghị hội ma pháp đạo cụ thành tựu i chuẩn bị ở sau bất quá ngẫm lại cũng thật bình thường n ẹ tờ ở lẹ nở thành tựu i tinh linh vương quốc vương tử không có khả năng đan thương thất mã để giải quyết h ả i yêu chica nhất định sẽ hữu sở ý ý vào h ả i yêu chica không có hiệu quả kế tiếp thì nhìn cạm tờ lột có hay không hậu thủ hắn sẽ nhìn không được vận dụng cổ thần lực lượng hay là triệu h o á n cảng cường đại quái vật đâu t ô tẫn không có gấp đi ra ngoài mà là tiếp tục chờ đợi muốn làm bọn người bắt ve bên trong hoàng tước liền nhất định phải có đầy đủ kiên trì bằng không rất dễ dàng biến thành bị hoàng t ư c ăn hết đường lang bọn lính khởi xướng tiến công nẹ tờ ở lẹ nờ rút ra bội kiếm đồng thời hét lớn vừa dứt lời trong vệ đội ba phần tư sĩ binh liền hướng lấy hải yêu phát khởi xung phong còn có một phần tư canh giữ ở nẹ tờ ở lẹ nờ bên người cạm t ợ lột thấy thế không khỏi ánh mắt lấp lóe hắn biết lấy hiện tại gọi tới hải yêu bộ đội căn bản không phải vương t ử vệ đội đối thủ không ra một phút đồng hồ đám này hải yêu sẽ gặp bị tiêu diệt hết cạm t ợ lột hướng trong tay nhân thâu nhập một cỗ kinh khủng hơn ma lực một cỗ manh liệt ma lực ba động từ cạm tợn trên tay trong giới chỉ bung ra. hướng cạp tợt lột công tước ngươi đang làm cái gì nẹ tờ ở len l lập tức phát hiện dị thường hướng phía cạp t ợ lột chất vấn mà lấy phản ứng chỉ đội nẹ tờ ở len l lúc này cũng đã nhận ra có cái gì không đúng con đường đi tới này ngoại trừ quạ đen đưa tới kỳ quái thư tín bên ngoài hết thể đều thuận lợi vượt quá tưởng tượng giống như là có người thật sớm hoạch định xong đường nẹ tờ ở len l chỉ là ở đơn giản men theo quỹ tích hành tẩu cạp t ợ lột r ê n mặt lộ ra một vệ nụ cười quỷ q u ệ t cả người tản mắt ra điểm xấu khí tức điện hạc c à t ạ ngươi chạy xa như vậy tới cho ta đưa lên chư thần mỹ bảo kế tiếp phần đại lễ này người liền cẩn thận thu a cạm t ỡ lốt vừa dứt lời một đoàn to lớn h ắ c ảnh nhất thời chạy ra khỏi ngoài khơi mãn thiên b ọ t nước tùy ý về r a hơn năm trăm h thức thân thể nhất thời đem bầu trời trăng non đều hoàn toàn bao trùm tô tẫn trong tầm mắt cũng xuất hiện con quái vật này tin tức biển sâu c ự thú mỏ r ẹ tis một trăm hai mươi cấp truyền kỳ cấp lính chủ ps giải thích một chút vợ gì không dùng tới cổ thần lực lượng là sợ bại lộ thân p h ậ n bởi vì chuyển hóa thành thượng cổ chi thần quá trình là không thể n ị c h c h ư một trăm ba mươi tám nẹ thờ lẽ nờ bỏ mình chư thần bí bảo c h ư một trăm ba mươi tám nẹ thờ lẽ nờ bỏ mình ch đệ chư thần bí bảo cảm t ợ lột chính là lời nói đưa tới tô t ấ n chú ý lực nhưng tô tẫn còn không còn kịp suy tư nữa nhiều lắm cự thú cái kia ẩn thiên tế nhật thân thể liền xuất hiện ở n g u y ệ t quan cảng bãi biển một đoàn to lớn hắc ảnh che lấp toàn bộ bãi biển một cuộc cực hạn cảm giác gáp b á c h từ cự thú trên thân thể tàn ra không ít người đã bắt đầu có chút hô hấp khó khăn cùng lúc đó tô t ấ n trước mắt cũng xuất hiện cái này chỉ cự thú thuộc tính biển sâu cự thú mỏ d ẹ t tít đẳng cấp 120 cấp bậc chuyển kỳ cấp loại khác l ĩ n h chủ công kích 105-2-20-4-10-6-2-30-4 phòng ngự vật lý 300 phòng ngự ma pháp 300 hp kỹ năng một đại hải khiếu mỏ d ẹ t tít vận dụng không thể diễn tả lực lượng triệu hoán to lớn b i ể n g ầ m thôn vệ toàn bộ ngâm sướng thời gian 15 giây thời gian c u ậ n độ một trăm s lúc không tiêu hao kỹ năng hai tử vong trọng mỏ d ẹ t tít hướng phía phía trước 100 khu vực tiến hành trọng kích tạo thành 120%. công kích vật lý thương tổn cũng kèm theo hai giây ngất hiệu quả thuấn phát hình kỹ năng thời gian quận độ m ộ giây không tiêu hao kỹ năng ba sóng giữ hàng sở kỳ hữu bị động m o j e t s ở trong biển sâu sở hữu càng thêm tốc độ bén ngạy ở vào trong biển sâu lúc tốc độ di động 200, sở hữu giảm tốc độ hiệu quả giảm b ấ t tám mươi kỹ năng bốn sóng lấn đánh hiệu quả không biết kỹ năng năm phòng ngự bên ngoài hiệu quả không biết kỹ năng sáu c ự thú chi hiệu quả không biết ai đây chịu nổi à. nhìn trước mắt cái này chỉ cao tới trăm mét khoảng cách c ự thú tô tẫn cũng có chút trở nên ngẩn ra ba mươi không không điểm song phòng ba nghìn v đốt lượng máu không biết sinh mệnh năng lực khôi phục cùng với kỹ năng con quái vật này so với lúc trước tổn chủ vong linh còn khó dây d ư ơ hơn lúc đó t ô t ấ n còn có hàng trăm hàng ngàn vạn người chơi trợ giúp nhưng là bây giờ t ô t ấ n chỉ có một người một mình chiến đấu h a n g hái đánh bộ sự tình cũng đừng nghĩ không có truyền kỳ cấp trở lên cường giả đến đây căn bản không khả năng tiêu diệt người này sự chú ý của ta điểm chỉ cần đặt ở nẹ thơ ở lẹ nở trên người liền được vừa rồi cạm tợ lột trong lời nói nhắc tới một cái chư thần bí bảo xem ra đây chính là cạm tợ lột mục đích sở tại nẹ thơ ở lẽ nở cùng hắn vệ đội hẳn là không kiên trì được bao lâu ta phải đặt ở cạm tợ lột phía trước bắt được chư thần bí bảo t ô tẫn ánh mắt lấp lóe trên mặt rúng động nhao muốn thử biểu tình ngay trước một con truyền kỳ cấp l ĩ n h chủ cùng với bộ thứ tư giờ lờ cờ ba é mặt lấy đi bảo vật chuyện như vậy n g ấ m lại đều kích thích đây là cái gì quái vật nẹ thờ ở len nờ nhìn biển sâu c ự thú mọi d i s biểu tình có chút d ạ i ra truyền kỳ cấp cường giả nẹ thờ ở len nờ gặp qua không ít nhưng giống như mọi d i s n h ư vậy c ự thú nẹ thờ ở len nờ nhưng chưa từng thấy qua c ự thú mang cho nẹ thờ ở len nờ trùng kích phi thường to lớn làm cho hắn trực tiếp đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ hủy diệt bọ mọi d i ệ cạm thơ lô dơ cao tay phải lên trên mặt nhẫn bắt đầu khởi động nước sơn ánh sáng màu đen hớn biển sâu cự thú mò d ẹ t tít phát sinh một tiếng biết thai muốn d í t h ảo hướng phía nẹ tờ ở l ẹ i nở chỗ ở khu vực chính là hung h ă n g m ộ t quyền thử vong trọng kích to lớn nắm tay lấy lôi đỉnh chi thế hướng phía nẹ tờ ở l ẹ i nở hung h ă n g điện xuống lúc này nẹ tờ ở l ẹ i nở còn ra với khiếp sợ trạng thái cháy mau điện h ạ vệ đội đội trưởng thấy thế không chút do dự dụng hết toàn lực đem nẹ tờ ở l ẹ i nở đ ẩ y ra vệ anh to lớn bóng ma bao trùm ở trên bờ biển đập ra một cái cự đại dấu quyền biển sâu cự thú mò dẹp tít chậm rãi rời ra nắm tay bị trọng quyền trúng mục tiêu v màu bạc trắng khôi giắt giới chỉ còn lại có một đoàn đỏ tươi thịt vụn hiển nhiên là chết không thể chết lại những thứ khác vệ đội thành viên lại là bị m ê n h mông sóng biển trò cuốn đi sinh tử chưa biết toàn bộ trên bờ biển lúc này chỉ còn lại có cạm tờ lột nẹ tờ ở lẹ nờ còn có dấu ở hậu phương tô tẫn ô giờ phu nẹ tờ ở lẹ nờ tiếng kêu thê lương truyền khắp toàn bộ bãi biển vệ binh đội trưởng ô giờ phu là một gã cùng nẹ tờ ở lẹ nờ ở chung mười năm trở lên tinh linh hai cái tinh linh trong lúc đó có thập phần thâm hậu hữu nghị mà ngay mới vừa rồi ô giờ phu vì cứu n ẹ tờ ở lẹ nờ hy sinh hết tính mạng của mình điều này làm cho n ẹ tờ ở lẹ nở sinh lòng n y nấy đồng thời đối với c ặ m tờ luật c ứ u hận cũng thiêu đốt đến rồi cực điểm nhất c ặ m tờ luật nhìn n ẹ tờ ở lẹ nở cái tiêu biểu tình tức giận phát sinh một hồi tiếng cười cắn rỡ ha ha ha ta liền thích ngươi cái này phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì ánh mắt điện hạ ta thật sự là không nghĩ ra vì sao tinh linh vương sẽ để cho nhu nhược thêm ngu g ố t n g ư ờ i kế thừa tinh linh nhất tộc trừ thần bí bảo bất quá ta cũng muốn cảm tạ hắn bằng không đổi một thông minh người thừa kế tới cũng sẽ không dễ dàng như thế tiến nhập ta cái chồng lúc này cạm t ờ luật trên mặt đã nhìn không thấy phía trước hiền lành màu sắc chỉ còn lại có càn dỡ cùng đắc ý tô tẫn nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu nếu là tinh linh nhất tộc chư thần bí bảo đây chẳng phải là ý nghĩa chủng tộc khác cũng có chư thần bí bảo cái này sẽ sẽ không đối ta thần thoại cấp nhiệm vụ chư thần bí ẩn có trả rút tô tẫn ánh mắt lấp lóe chật tô tẫn đem trong đầu phức tạp ý tưởng ném xót tiếp tục nhìn chăm chú vào n ẹ tờ ở lẹ nờ n ẹ tờ ở lẹ nở vô lực nắm chặt hữu quyền tuân t ú trên gò má rúng động phẫn hận màu sắc ngươi tuyệt đối không phải cạm tợ l u ậ công tước ngươi rốt cuộc là người nào n ẹ tờ ở l ẹ nờ l lúc này rốt cuộc đã nhận ra c ạ p tờ lột không thích hợp đáng tiếc đã mượn c ạ p tờ lột n i é t miệng lên vẻ m ì n h cười giả vờ nghi hoặc nói ra ta là ai ta không phải ngươi nhất biết c ạ p tờ lột công tức sao ha ha ha ha ta là ai vấn đề này người vĩnh viễn cũng không thể nào biết chính là đến rồi địa ngục đến rồi thiên đường ngươi cũng sẽ không biết cho ta nghiền nát hắn mọi t ế s c ạ p tờ lột vừa dứt lời mọi e ế t tí s t o lớn kia nắm tay lần thứ hai hướng phía n ẹ tờ ở l ẹ nờ l hung hàng đệ xuống vô biên sóng biển ở nắm tay chu vi sao động phẳng phất một hồi tiểu hình biển gầm sóng lớn đà kích ở mọi dẹp tít n ắ m đấm hạ xuống trước n ẹ tờ h ở l ẹ nở mặt lộ vẻ giải thoát màu sắc trong đầu hồi ức dường như điện ảnh vậy t h i ế m thước hắn đột nhiên nghĩ tới ở trạm dịch nhận được thần bí thư tín cẩn thận hải yêu nguyên lai、like、lúc đó liền có người nhắc nhở ta ta cũng thực sự là đủ tự cho là đúng căn bản không đem người khác nhắc nhở coi ra gì như vậy ta không có tư cách kế thừa chư thần bí bảo cũng không còn tư cách làm vương thất người thừa kế a n ẹ tờ h ở l ẹ nở c ư ờ i khổ một tiếng hai tay vô lực rũ xuống đã là bỏ qua chống lại và anh mọi dẹp tít năm đấm sen lẫn đợt sóng kích động hung hăng đập vào mẹ tờ ở lẽ nơ trên người bọn sóng sao động một cái cự đại dấu quyền xuất hiện ở trên bờ biển dấu quyền trung ương nằm nẹ tờ ở lẹ nở thi thể tinh xảo quý tộc trang phục lúc này bị vết máu và thịt nát sở xâm nhiễm bị nghiền ép thi thể thậm chí nhìn không ra nẹ tờ ở lẹ nở dáng dấp ban đầu nẹ tờ ở lẹ nở tốt nẹ tờ ở lẹ nở trên thi thể có lẽ lên một cái lấy mũ thải quang mang vật phẩm đang ở l ặ n g lặng lòng lánh ha ha ha xem ra ta còn thực sự là đánh giá cao ngươi điện hạ thinh linh tộc chư thần bí bảo cái này thuộc về ta cạm đỡ lột phát sinh một hồi cản dỡ nụ cười chậm rãi đi hướng nẹ tờ ở lẹ nở thi thể nhưng vào lúc này một đạo hồng ảnh ở cạm tờ lột trong tầm mắt tiềm thức m ạ qua xuất hiện ở nẹ tờ ở lẹ nở bên cạnh thi thể sau một khắc nẹ tờ ở lẹ nở trên thi thể chư thần bí bảo đột nhiên tiêu thất tung tích bóng người màu đỏ ở trên bờ biển dần dần hiện lộ thân hình chính là chờ đợi đã lâu tô tẫn chương một trăm ba mươi chín cấp độ sử thi cầm chú đại h ả i khiếu tô tẫn chương một trăm ba mươi chín cấp độ sử thi cầm chú đại h ả i khiếu tô tẫn ở nẹ tờ ở lẹ nở thi thể xuất hiện trong nháy mắt tô tẫn liền hướng lấy nẹ tờ ở lẹ nở thi thể chỗ ở vị trí sử dụng tiềm hiện thuật tiềm hiện thuật khi đạt tới mãn cấp sau đó Có t h ể dịch c h u y may này ể thể n khoảng cách là 1m đến 100m mà tô Tấn khoảng cách nẹ nở khoảng cách mới may ở nơi này khu gian. vị trí Tô tờ thi khu cách cách cách là lẹ mà 1m 100m mới ở ở quan g ảnh tiềm thức tô tẫn thân ảnh xuất hiện ở nẹ tờ ở lẹ n ở bên cạnh thi thể tiếp lấy tô tẫn lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem lóe ra ngũ thải quang mang vật phẩm bỏ vào ba lô hệ thống ngươi thu được chư thần bí b ả o ba tô tẫn không để ý đến hệ thống thanh â m nhắc nhở hướng phía bãi biển bên ngoài lần thứ hai sử dụng một lần tiềm hiện thuật lần này tiềm hiện thuật là đến từ áo thuật thủ trạc bên trong chứa đựng pháp thuật hưu quan ảnh tiềm thức tô tấn thân ảnh xuất hiện ở cách xa bãi biển không sai biệt lắm cách xa trăm mét trong rừng cây thoáng hiện vào sân và bảo thoáng hiện rời sân cái này một siêu di thao tác phát sinh ở trong điện quan g h ỏ a thạch l i ê n cạm thợ l ộ t đều không có phản ứng kịp tô tấn liền đem chư thần bị bảo bỏ vào trong túi sau đó bỏ trốn mất dạng nếu là có còn lại đạo tặc người chơi thấy như vậy một màn nhất định sẽ gọi thẳng trong nghề cái này một siêu di thao tác giai đoạn hiện tại căn bản là người chơi không cách nào phòng chế tồn tại là độc trúc với tô tấn độc nhất vô nhị thao tác bởi vì tô tấn động tác thật sự là quá nhanh cạm thợ l u t chỉ nhìn thấy một đạo màu đỏ cái bóng căn bản không có thấy rõ tô tận tướng mạo người nào giám ba cạm t ợ lột trắng non a trên mặt tràn đầy vô tận tức giận hô hấp nhất thời biến đến không gì sánh được gấp một đoàn đoàn hắc vụ từ trong thân thể k h u y ế t tán mà ra đại hải đều bởi vì cạm t ợ lột sự phẫn nộ mà run dày đây là thượng cổ chi thần sức mạnh vô thượng ở cái trước thời đại bọn hắn từng đều là chư thần một dạng vĩ đại tồn tại cạm t ợ lột làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại có người dám can đảm từ dưới mí mắt hắn đem chư thần bí bảo cất đi bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tuy c a minh có thể trở thành đường lang cạm t ợ lột khả năng liền sẽ không cảm thấy c a min chỉ biết cả cảm thụ được từ trong thân thể không ngừng khuyết tán hát vụ còn có buộc phát nồng nặc không thể diễn tả khí tức cạm tợn lột vội vàng thu liễm tâm thần hát vụ chầm rãi bị cạm tợn lột hấp trở về trong cơ thể nếu như bởi vì chuyện này bại lộ cổ thần chân thân vậy liền được không bù mất cạm h tợn lột giơ cao tay phải lên một cỗ bảng bạc ma lực từ trên mặt nhẫn khuyết tán ra mọ dét t i t cho ta ngập nguyệt q u a n cảng cạm cả tợn lột mang theo vô biên tức giận thanh â m ở bãi biển văng lên thà giết lầm ba ngàn cạm tợn lột cũng không nguyện ý để cho chạy tô tẫn hớ ba gấm lên giận g ữ từ mọ dét t í c trong miệm phát sinh m ò i d ẹ t tích ư ớ n g phía bãi biển trùng điện một bước v à n h ba t i ê n t í n h ngoài khơi nhất thời biến đến sóng lớn cuộn trào mánh liệt đứng lên một cỗ cơn sóng thần trong nháy mắt từ đáy biển dâng trào mà ra cự đại sóng biển phảng phất cùng thiên thượng nguyệt giống nhau cao độ rộng lấy loài người mắt thường không cách nào phòng chừng to lớn sóng biển gầm t h é t hướng nguyệt quan g quân đi x e n lẫn phải chiếm đoạt một uy thế đại hải t h i ế u đây là m ò i d ẹ t t í c nắm giữ sử thi lúc này tô tẫn đang ở không trung cấp tốc phi hành phốn hoa nguyện quan cảng xuất hiện ở tô tẫn trước mắt phía sau đột nhiên xuất hiện to lớn bóng ma làm cho tô tẫn không khỏi quay đầu chỉ thấy một hồi đáng sợ bi cơn sóng thần trung ẩn chứa năng lượng thật lớn làm cho tô tẫn không khỏi cảm thấy một hồi hết hồn khá lắm thà dết lầm cũng tuyệt không b u ô n g thà sao xem ra cảm tợn lộn là muốn đem c h ọ n thán g quang đ ô càng ngập tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng lập tức tăng nhanh thoát đi b ư ớ c tiến lôi đ ỉ n h cấp tốc t h i ể m hiện thuật cố kỹ t r o n g thi tô tẫn giống như một đạo sấm sét trên không trung c h ấ p động cấp tốc đi tới nguyện quang cảng phía trên bất quá biển gầm tốc độ so với tô tẫn tốc độ di động phải nhanh mười mấy lần sóng lớn trong chớp mắt liền tới đến rồi tô tẫn phía sau hoa lạp lạp ngay phía sau gần trong gang tức bọ sóng tiếng t ô tẫn c h o mày tốc độ dưới chân không chút nào giảm bớt tiếp tục như vậy nữa chắc là phải bị biển gầm cho chết b ố i đến lúc đó trong túi đeo l ư n g chư thần bí bảo không biết có thể hay không rơi xuống t ô tẫn ánh mắt lấp lóe trong đầu tâm tư bay tán loạn nếu là lấy một lần tử vong đại giới đ ổ i chư thần bí bảo như vậy t ô tẫn nhất định sẽ nguyện ý làm như vậy giao dịch nhưng từ nẹ tờ ở lại nợ tử vong rơi xuống chư thần bí bảo đến xem chư thần bí bảo cực đại sát xuất cùng t ô tẫn trong túi đeo lưng cấm ma thạch giống nhau đều là ở sau khi chết biết rơi xuống vật phẩm nếu là như vậy như vậy t ô tẫn tử vong liền không có bất kỳ giá trị còn có thể rơi kinh nghiệm cùng rơi vào trạng thái suy yếu cự đại biển gầm cũng đưa tới nguyện quan g cảng cư dân chú ý lực biển gầm tới chạy mau a hải thân ở trên cứu lấy chúng ta a tại sao sẽ như vậy chư thần từ bỏ chúng ta sao các loại các dạng tiếng mắng chửi tiếng cầu cứu liên tiếp mà vang lên ở đại tự nhiên v ẫ n nộ trước mặt người thường căn bản không có lực phản kháng chút nào ngay cả chạy trốn sinh đều là một loại hy vọng xa vời to lớn sóng biển gầm t h é t tuân hướng nguyện quan cảng nguyện quan cảng kiên cố ma thạch tường thành nhất thời như là đậu h ữ bị trung khoa mánh liệt nước biển nhất thời nhảy vào nguyện quan cảng bên trong cao n g ấ t kiến trúc bị vô tình biện gầm trung hoa vô lực phản kháng tinh linh bị b i ể n gầm cho cuốn đi không đến mấy hơi thở võ thuật b i ể n gầm liền đem hơn nửa tháng quang cảng bao phủ lại lúc này tô t ấ n đang cùng b i ể n gầm diễn ra một hồi sinh tử thời cơ tô t ấ n đang chạy b i ể n gầm đang đổi hơn nữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần chiếu khuynh ê ư ớ n g này xem không quá vài giây b i ể n gầm sẽ gặp đem tô t ấ n bao phủ lại tiếp tục như vậy lời nói ta sớm muộn sẽ chết tô tẫn, trao mày đột nhiên, tô tẫn trong đầu hiện lên một đạo linh quang hải quái cờ rút thừng ta làm sao đem thứ này quên mất t ô t ấ n quả đoán từ trong túi đeo lưng lấy ra cờ rốt dây cương quả đoán lựa chọn triệu hoán hình ảnh ở một trăm ba mươi bảy chương một con cả người đen nhánh cự đại hải quái đột nhiên xuất hiện ở không trung lại tựa như ngư lại không phải ngư lại tựa như chim cũng không phải chim toàn thân cao thấp đen nhánh miếng v ả y cùng sừng s ắ c nhọn càng l à vì cờ rốt tăng thêm vài phần hung sát chi khí t ô t ấ n một cái xoay t r ò nhảy n đi tới cờ rốt đầu đ ỉ n h cầm thao túng cờ rốt dây cương lúc này gầm thép biển gầm hung hang phát ở cờ jos trên người cơn sóng thần từng đợt nối tiếp nhau cuốn tới ở cờ jos trên người t ô tẫn không hề động một chút nào v ữ n như thái sơn tiếp、lấy. t ô t ấ n điều khiển cờ rốt hướng thượng du di chuyển nhất thời một con đen nhánh hải quái đột phá sóng biển máy liệt bay đến giữa không trung một màn này bừng t ỉ n h thân tích càng giống như là sinh mệnh đối với đại tự nhiên phẫn nộ không tiếng động kháng nghị t ô t ấ n cưới cờ rốt, mượn nước biển về phía trước chậm rãi bơi đi bởi vì cờ rốt là á truyền kỳ hải quái d u y ê n cớ dọc theo đường đi cũng không có trách vật d á m can đảm trêu chọc tô t ấ n hô cưới ở cờ jos trên lưng t ô tẫn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí cả người tê liệt ngã xuống ở cờ jos gập g à n không bằng thẳng lưng trong đầu bắt đầu phản chiếu tối nay phát sinh toàn bộ hải yêu chi ca n ẹ tờ ơ lẹ nợ bỏ mình chư thần bí bảo biển g ầ m c h ố n chết không thể không nói như vậy chạy trốn trải qua thật đúng là kích thích bất quá nguyệt quan g c ả g trong khoảng thời gian ngắn là không thể tới trở lại không thể nghi ngờ là chịu chết hay là chờ đến bộ thứ tư giờ lờ cờ mở ra cùng những người khác cùng nhau đem c ả tờ lột đẩy mới là vương đạo tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng trật từ trong túi đ e o lưng lấy ra nhất kiện lóng lánh ngũ thải quan g mang vật phẩm v ậ t này chính là tô tẫn lần này từ trong đào sinh đầu sỏ gây nên chư thần bí bảo chương một trăm bốn mươi linh hồn trói chặt chư thần chi tâm kéo đ ạ tô chương một trăm bốn mươi linh hồn trói chặt chư thần c h i tâm kéo gà tô tô t ấ n coi nâng tay ở trên chư thần bí bảo trước mắt nhất thời hiện ra vật phẩm thuộc tính chư thần bí b ả o ba vật phẩm đặc biệt cần linh hồn trói chặt hệ thống xin hỏi có hay không cùng chư thần bí b ả o ba tiến hành linh hồn trói chặt chú ý đây là một cái ảnh hưởng sâu xa tuyệt hạng mời thận trọng suy nghĩ chư thần bí b ả o ba linh hồn trói chặt tô t ấ n đồng tử hơi co rút lại thiềm thước ánh mắt đại biểu cho tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng không bình tĩnh chư thần bí bà ba điều này đại biểu ít nhất còn có một cùng hai hơn nữa căn cứ cảm tợn lột chính là lời nói có thể suy đoán tính ra mỗi cái đại chủng tộc trên tay hẳn là đều nắm giữ có một cái chư thần bí bảo chư thần bí bảo khẳng định cùng thiên thượng chư thần thoát không khỏi liên quan linh hồn trói chặt trang diện này làm sao cảm giác cùng trói chặt thâm viên chi giới có chút tương tự tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng thâm viên chi giới đây không thể nghi ngờ là cùng thâm viên có liên hệ lớn lao nhất kiện trang bị mà chư thần bí bảo từ tên bên trên cũng có thể nhìn ra cùng chư thần quan hệ không cạn chư thần cùng thâm viên là không nghi ngờ chút nào mặt đối lập quản hắn nhiều như vậy t r ư ớ để thăng lực lượng tối trọng yếu có lực lượng thâm viên cùng chư thần có cái gì khác nhau chớ hơn nữa linh hồn trói chặt sau đó thứ này cũng chỉ là thuộc về ta ném cũng ném không rơi t ô tận ánh mắt từng bước biến đến kiên định trói chặt chư thần bí bảo ba hệ thống ngươi đã linh hồn trói chặt chư thần bí bảo ba hệ thống mời tuyển trạch hiếu thang hóa thân thể vị trí hệ thống chú ý làm ra tuyển trạch sau sẽ không cách nào thay đổi mời thận trọng suy nghĩ cường hóa thân thể vị trí t ô tận hai mắt sáng lên hắn lập tức minh bạch rồi cái này chư thần bí bảo hàm nghĩa chư thần bí bảo cũng không phải là thông thường beo thức trang bị mà là cảng cường hãn hơn cường hóa thức đạo cụ tự giống với chức nghiệp vác qu Chủng tộc văn khôn. vật ă n khôn. v như vậy có thể mang cho tô tẫn mạnh hơn tiềm lực cùng thực lực trái tim trầm ngâm sau một lát tô tẫn lựa chọn trái tim dù sao cũng là linh hồn trói chặt vật phẩm ở hiện tại là có thể mang tới hiện thực cùng với cường hóa bề ngoài làm người khác chú ý không bằng cường hóa trái tim tới tăng cường căn nguyên thực lực ở tô tẫn làm xong lựa chọn trong n g á y mắt trong tay chư thần bí bảo nhất thời hóa thành một đạo ngũ s ắ c lưu quang dũng mánh vào tô tẫn trong cơ thể chuẩn xác mà nói là dũng mánh vào tô tẫn trái tim đông đông đông một hồi mạnh mẽ tiếng tim đập đột nhiên chuyển vào tô tẫn trong t a i t ô tẫn cúi đầu nhìn một cái phát hiện mình có thể xuyên thấu qua quần áo cùng ra trực tiếp nội thị đến trái tim lúc này tô t ấ n trái tim ở chỗ sâu trong đang ở lóng lánh ngũ thải ban lan quang mang ở ngũ thải quang mang ở chỗ sâu trong còn có một lao h à o quang màu đỏ rực đang lặng lẽ lóng lánh tô t ấ n minh bạch đó là đại biểu nguyên tố tri tâm hỏa quang mang đồng thời tô t ấ n vẫn có thể chứng kiến tim thuộc tính chư thần tri tâm một sáu linh hồn trói chặt cho tàn tô t ấ n phẩm chất kim cương cấp thuộc tính không kỹ năng một chư thần tặng sở kỳ hữu bị động chư thần k u y ế n giả đem vĩnh cựu để cao hai mươi điểm may mắn thuộc tính giá trị kỹ năng hai song trọng thi sở kỳ hữu bị động phong thích pháp thuật lúc đó có. may mắn thuộc tính giá trị tỷ lệ gây ra song trọng thi pháp sẽ tiêu hao ngang hàng ma lực giá trị trong nháy mắt phóng thích lần thứ hai phóng thích pháp thuật cầm chú thần thuật đồng dạng có thể gây ra từ song trọng thi pháp thả ra pháp thuật không cách nào gây ra song trọng thi pháp trang bị k h á c mà nói sở hữu vận mạng quà tặng phía sau kỳ thực đều sớm đã âm thầm ngọn tốt làm giá cả lại là nhất kiện có thể thăng cấp vật phẩm sao xem ra cái này chư thần bí bảo sở hữu sáu phần song trọng thi pháp có chút ý tứ tô tẫn khẽ gật đầu bằng vào tô tẫn trước mắt bốn điểm may mắn giá trị ở mở ra hoàng kim chi lực phía sau sẽ tới đạt đến năm mươi điểm nói cách khác tô tẫn thi triển một phát cực hiệu bạo viêm thuật sau có 40% n m phần trăm n ă phần trăm sát xuất bạch t r ờ i phát thứ hai hơn nữa đối với c ô m chú thần thuật cái này bị động cũng có thể đưa đến tác dụng giống nhau như vậy bị động đối với sở hữu pháp sư mà nói đều là một cái thần cấp bị động nhưng tô tẫn lại cảm thấy cái này bị động cũng tạm được bởi vì tô tẫn vô hạn hỏa lực cuối cùng hình thái nhất định là không thời gian cột đồ không ngâm sướng thời gian có thể tùy ý phóng thích pháp thuật vô hạn hỏa lực cùng vô hạn hỏa lực vừa so sánh còn cần thử vận khí song trọng thi pháp không thể nghi ngờ rơi vào rồi hạ phong bất quá đối với bây giờ tô tẫn mà nói song trọng làm phép tác dụng vẫn là hết sức tốt chỉ cần tô t ấ n khuôn mặt đủ trắng hoặc là đem may mắn giá trị để cao đến một trăm điểm l i ê n nhất định có thể liên tục hai lần phóng thích cùng một cái pháp thuật thử nghĩ hai phát vẫn thạch thiên hàng kinh người lực phá hoại hay là hai phát cự long ngọn lửa cháy mạnh lực sát thương to lớn bất quá có thể để cao may mắn đáng giá trang bị ở toàn bộ chư thần lê minh đều là phượng mao lân giác tồn tại mà lấy tô t ấ n biết trước tất cả cũng chỉ thu được hoàng kim thủ nhất kiện có thể để cao may mắn thuộc tính trang bị xem ra đi h á cá mao đầm bắt được hoàng kim thủ một nửa kia sự tình cũng muốn đăng lên để báo đó là chương năm mươi cấp bản đồ tuy là bằng vào ta thực lực bây giờ có thể xông vào một lần nhưng vẫn là trước hừng hực cấp tốt một ít thuận tiện cũng đem xong đầu long đẳng cấp mang một cái ta đẳng cấp thăng quá nhanh cái g i a hỏa này đều nhanh muốn không đ ổ i kịp tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng trận tô t ấ n đổi cờ do du hành phương hướng hướng một chỗ cấp bốn mươi bãi quái bơi đi tô t ấ n chuẩn bị trước thăng cấp dù sao địa phương muốn đi đều là không hơn không kém đẳng cấp cao bản đồ bảy nguyên tố vương tọa liên minh trận doanh thời khắc này liên minh doanh địa cũng là phá lệ náo nhiệt vô số người chơi vây quanh một gã có hỏa mái tóc màu đỏ hỏa d i ễ m pháp sư nghị luận ở mỹ tên này tóc đỏ hỏa d i ễ m pháp sư gọi thiếu đốt hiện nay đẳng cấp mười lăm cấp trên mặt nội không có gia nhập bất luận cái gì công hội thực lực của người này cảm giác có điểm lợi hại a đều tám mươi bảy thắng liên tiếp có hy vọng trùng kích trăm thắng liên tiếp a ngươi không thấy trên người của hắn trang bị sao đều là cấp mười lăm mẹ kẻm hoàng kim loại này trang bị tăng phúc giới hắn thuộc tính đều nhanh vượt qua hai mươi cấp người chơi tầm tắc ta cảm thấy hắn kỹ thuật cũng không tệ a pháp thuật ngâm sướng đều cầm nắm rất chết coi như là một tiểu cao thủ a cảm giác tên có điểm trào cho tàn đại thần ý tứ. hắn cũng liền chỉ xứng chào mừng không có tư cách cùng cho tàn đại thần đánh đồng đưa tới người chơi nhóm nhiệt nghị nguyên nhân cũng thật phần đơn giản đó cũng là bởi vì thiêu đốt công khai ở giữa doanh trại sáp kỳ quyết đấu bất luận cái gì người chơi không phải giới hạn chức nghiệp đẳng cấp hạn chế ở hai mươi cấp trở xuống chỉ cần thắng hắn đều có thể thu được một mai kim tệ thường cho phản chi cũng không cần trả giá cao gì chuyện như vậy mặc dù ít thấy nhưng ở toàn bộ chư thần lê minh cũng vẫn là có thể xem tới được nhưng làm cho thiêu đốt dẫn phát nhiệt nghị nguyên nhân căn bản là hắn đến trước mắt còn chưa t ư n g bại tám mươi bảy tràng một hồi đều chưa t ư n g bại người chơi nhóm nghị luận đều chuyển vào thiêu đốt trong thay có mấy lời hắn nghe rất thoải mái nhưng có mấy lời hắn nghe cũng rất trói thai cái gì gọi là không có tư cách cùng cho tàn đánh đồng thiêu đốt tuy là trong lòng tuyệt không thoải mái nhưng trên mặt nội cũng không có biểu lộ ra hắn tới liên minh doanh địa sáp k ỳ quyết đấu là có kế hoạch có dự i ư u thấy không có người lại tiếp tục khiêu chiến hắn thiêu đốt không khỏi đối với chung quanh người chơi khiêu khích nói làm sao sẽ không có người dám tiếp tục đi ra khoa tay múa chân sao còn có các ngươi trong miệm cho tàn thật sự có mạnh như vậy sao ta cảm thấy hắn chẳng qua là sớm hơn ta vào trò chơi một đoạn thời gian mà thôi nếu như ta và hắn cùng nhau tiến nhập trò chơi hỏa thần danh hào khả năng liền không nhất định là hắn thiêu đốt vừa dứt lời liền đưa tới vây xem quần chúng cường l i ệ t phản bác thảo cái gì rác rưởi đồ đạc tháng tám mươi bảy chàng ở nơi này học chó sửa còn dám xem thường cho tàn đại thần an ra sức đi thôi ngươi làm phiền ngươi nói lời này đi vào trên diễn đàn nhìn cho tàn đại thần video vừa rồi có vị bằng hữu nói ta cảm thấy không sai đó chính là ngươi không có tư cách cùng cho tàn đại thần đánh đồng cho tàn đại thần là liên minh chúng ta n o ạ n gia thần ngươi tờ mở cái gì đồ vật một thân hải tẻm hoàng kim mà bắt đầu bành trướng kiến nghị ngươi mở ra bản danh sách、nhìn. mở mang tầm mắt người chơi nhóm tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ dồn dập đối với thiêu đốt miệng phun hương thơm thiêu đốt nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đến không gì sánh được câm trầm hắn hoàn toàn là dựa theo trong kế hoạch phương pháp làm đang làm từ lúc mới bắt đầu s ắ p kỳ quyết đấu đến thời khắc này kéo đạp tô tẫn tạo cho mình thế trước đó toàn bộ đều là rất thuận lợi thật không nghĩ đến chỉ là nhẹ nhàng nói ra một câu tô tẫn liên bị người chơi nhóm dùng ngói bút làm vũ khí thiêu đốt sẽ không nghĩ tới ở đã trải qua phong chi cốc hỏa diễm sơn hai trận chiến dịch sau đó liên minh trong trận doanh nhiều không biết bao nhiều tô tẫn phản cuồng lúc này hắn ở chỗ này kéo đạp tô không khác nào ngay trước mặt xã hội đen mắng người khác lão đại thiêu đốt hít sâu một hơi lớn tiếng nói cho tàn cho tàn hắn là các ngươi t r a sao hắn có mạnh hay không ta không biết nhưng ta chỉ muốn hỏi một chút các ngươi đám này bàn phím hiệp người nào có thể đánh được ta thiêu đốt nói xong bệ nghĩa nhìn một vòng thái độ và kiêu ngạo đều cực kỳ kiêu ngạo đúng lúc này trong đám người một đạo ôn nhu giọng nữ đột nhiên vang lên ta với ngươi đánh một vị toàn thân quấn hắc bảo nữ pháp sư từ trong đám người đi ra binh sĩ mạc mạc không khóc cấp mười chín ảo thuật pháp sư mặt mạc, mạc không khóc đem mu hai xuống lạnh lùng nhìn thoáng qua thiêu đốt trong lời nói tràn đầy làm người ta phát lệnh đạm mạc tuy là ta đồng dạng lấy đánh bại hắn vì mục tiêu nhưng giống như ngươi vậy ra hỏa thật đúng là làm người ta ghét đâu ta sẽ cho ngươi biết ngươi và hắn tranh lệch rốt cuộc có bao nhiêu tờ s các thứ h i ế u đây không phải là một vô nao rêu cợt nhân vật nào tin tưởng thông minh bạn đọc đã đoán được tiêu đốt thân phận chương một trăm bốn mươi mốt hết ngồi đáy giếng thất bại minh tinh người chơi chương một trăm bốn mươi mốt hết ngồi đáy giếng thất bại minh tinh người chơi mặc mà không khóc vừa dứt lời liền ở trong doanh địa đưa tới một hồi không nhỏ gây dối mặc mà không khóc là đẳng cấp trên bảng tên thứ tư chính là cái k i a áo thuật pháp sư sao cấp mười chín khẳng định chính là vị kia t á n nhân người chơi có thể vọt tới cao như vậy đẳng cấp ngoại trừ cho tàn đại thần cũng chỉ có vị này đi lấy khiêu chiến cho tàn đại thần vì mục tiêu vì sao nghe và có loại manh manh cảm giác Gì? ta làm sao từ trong lời của nàng nghe được một tia bắt quái mùi vị mặc mạc không khóc không để ý đến chu vi ngoạn gia nghị luận bay thẳng đến thiêu đốt phát khởi quyết đấu mời hệ thống người chơi mặc m ạ không khóc hướng ngươi phát khởi quyết đấu mời có tiếp nhận hay không thiêu đốt cắn răng lựa chọn tiếp thu sắp kỳ quyết đấu là đ á m cờ l i ở trong cơ thể một loại tương đối hòa bình quyết đấu phương thức người thất bại sẽ không chân chính tử vong cũng sẽ không có tử vong nghiêm phạt thuộc về thi đấu tính chất hoạt động đang thiêu đốt tiếp thu quyết đấu mở trong nháy mắt bốn cái màu tràm cờ xí từ trên trời giáng xuống đem thiêu đốt cùng mạc mạc không khóc vây lại còn lại người chơi bị cờ xí bị thêm vào vô hình lực bài xích cho cách ở tại bên ngoài ý vị này quyết đấu quá trình không có ai có thể quấy dối là độc trúc với quyết đấu giả thời gian Tự bốn trăm ba mươi Mạc năm một cái đỏ tươi thương tổn trị số tự cháy đốt đầu định phiêu khởi trực tiếp mang đi hắn một nửa hp cái này áo thuật tiễn cũng cắt đứt thiêu đốt pháp thuật ngâm sướng ghê thởm ngâm sướng thời gian cũng chỉ thiếu kém sau cùng không phải mấy giây ngâm sướng bị cắt đứt điều này làm cho thiêu đốt không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi đúng lúc này mặt mạc không khóc thanh âm sâu kín nhẹ nhàng qua đây pháp sư trong chiến đấu còn sử dụng ngâm sướng hình pháp thuật ngươi làm chính ngươi là cho tàn vẫn là khinh tường h ta nếu như là lời của hắn căn bản sẽ không để cho ta có xuất thủ cơ hội sở dĩ ngươi và hắn căn bản không cách nào so với mặc mạc mà không khóc lời nói mặc dù nghe vào không mang theo bất luận cái gì tình cảm nhưng trong giọng nói không nhìn lại làm cho thiêu đốt trong cơn giận dữ không phải là thuấn phát hình pháp thuật sao ta cũng có thiêu đốt nói xong cấp tốc huy động trong tay pháp trượng mà mặc mạc mà không khóc đã trước giờ một bước giơ tay lên một đạo vô hình lệnh trú nhất thời xuyên qua không khí đánh vào đến rồi thiêu đốt trong cơ thể hệ thống ngươi bị người chơi mặc mạc không khóc trầm mặc lệ chú không cách nào sử dụng pháp thuật kỹ năng duy trì liên tục hai giây cái gì thiêu đốt đồng tử mạnh đến c o rút lại pháp sư bị trầm mặc t i ể u giống với không có răng láo hổ một điểm ý hiếp cũng không có mặc mạc không khóc không có nương tay nâng lên pháp trượng đồng thời ngâm s ư ớ n g áo thuật phi đạn chú ngữ hiu hiu hiu màu xanh thảm áo thuật phi đạn trên không trung s ẹ t qua mấy đạo huy mệnh trung không hề sức đ ể kháng thiêu đốt ba mươi b ố ba mươi hai ba mươi b ố ba cái đỏ thám thương tổn trị số tự cháy đốt đầu định phiêu khởi trực tiếp đem thanh máu của hắn thanh không hệ thống ngươi đã bị người chơi mặt mạc, mạc không khóc kích sát quyết đấu kết thúc bốn cái cờ xí nhất thời biến mất thiêu đốt tám mươi bảy tháng liên tiếp lúc đó chung kết mặt mạc, mạc không khóc không tiếp tục nhìn nhiều nằm ở trạng thái thất thần thiêu đốt l ê n mắt trực tiếp ly khai nhìn kết quả như vậy vây xem lại bộ phận người chơi trực tiếp vỗ tay bảo hay làm tốt lắm mặt mạc, mạc không khóc tiểu thư cũng quá lợi hại rồi a cái g i a hỏa này quả thực không còn sức đánh trả chút nào nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đừng tưởng rằng đánh bại tám mươi bảy tháng liên tiếp liền thật lợi hại tầm tắc ta phía trước còn tưởng rằng hắn có chư thiên bảng tiềm được đâu hiện tại xem ra cũng liền một cao thủ bình th So、c o cho, cho thằng đến thiêu đốt kéo đạp tô tẫn người chơi nhóm mới chỉ có nhịn không được lựa giận trong lòng bắt đầu miệng phun hương thơm hiện tại thiêu đốt bị mạc mạc không khóc lấy ưu thế áp đảo đánh bại càng là bị người chơi nhóm c r à o phúng thiêu đốt cơ hội tiềm tăng ở trong đám người vài tên người chơi thay thế không khỏi sầm mặt lại sau đó hướng phía cùng một người phát vài đoạn tin tức h i tại ê u đốt trăm phía n g l i ê xa phủ đồ công hội chỗ ở ức giang nam thu được mấy tin tức này phía sau sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi thiêu đốt là nàng tìm đến pháp hệ cao thủ người chơi cũng là minh tinh người chơi kế hoạch đệ nhất nhân tuyển đối tiêu tự nhiên là hiện nay chạm tay có thể bỏng tô tẫn c ũ nguyên bản phù đồ công hội vì thiêu đốt định chế kế hoạch là làm cho hắn bắt trước sáp kỳ quyết đấu trăm tháng liên tiếp khai hỏa danh khí thuận tiện kéo đạp tô tẫn tranh thủ nhiệt độ sau đó lấy tán nhân thân phận của người chơi tiến nhập ngoạn ra phạm vi nhìn ở giữa chờ thiêu đốt danh khí từng bước đại sau khi thức dậy lại để cho hắn gia nhập và phù đồ công hội hình thành danh khí phụng dưỡng ngược lại không nghĩ tới ở kế hoạch vòng thứ nhất liền bị to lớn như vậy t r ở lực hiện tại thiêu đốt danh khí coi như là đánh ra bất quá đều là xú danh tài nghệ không bằng người hết ngồi đ á y giếng nói năng lỗ mãng cái này cùng ước giang nam trong kế hoạch tán nhân cao thủ thân phận hoàn toàn không hợp làm cho hắn về tới trước ca c h u y ê n tâm luyện cấp tạm thời không nên xuất hiện ở ngoạn i a trong tầm nhìn ước giang nam phát xong những lời này phía sau không khỏi lấy tay nâm chán thiêu đốt sự t ì n h để cho nàng cảm thấy có chút đau đầu bất quá rất nhanh ước giang nam trong đầu của liền hiện lên một đạo linh quang nếu như cho tản có thể gia nhập phù đồ công hội ta còn phí tâm chế tạo cái thứ hai cho tàn làm cái gì ước giang nam hai mắt sáng lên nàng sở dĩ đề ra minh tinh người chơi kế hoạch cũng là vì tốt t r ư ở n g không đám này người chơi hiện tại kế hoạch hiệu quả không như ý ước giang nam cảm giác mình cũng không có thể ở trên một thân cây treo cổ c h ậ t ước giang nam liền chủ động cho tô tẫn phát một cái bạn thân mời cũng ghi chú phủ đồ công hội hội trưởng nếu như cho tàn gia nhập và o phủ đồ công hội như vậy ta ắt có niềm tin đem điều này công hội mang tới chư thần đệ nhất ước giang nam ngọc thủ nắm chặt biểu tình kiên định có thể nàng vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới tô tẫn vĩnh viễn cũng không thể gia nhập và phủ đồ công hội còn có thể phá hủy phù đồ cơm hội bảy thời khắc này tô t ấ n cưới cờ jose cũng tới đến rồi một chỗ t ĩ n h mật hồ nước hệ thống ngươi phát hiện t ĩ n h mịch c h i hồ bên hồ phân bố rất nhiều ba mươi cấp đến cấp bốn mươi quái vật vừa lúc phù hợp tô t ấ n bây giờ đánh quái tiêu chuẩn có thể nhất chiêu miệu s á t một mảnh kinh nghiệm còn không thấp tô t ấ n điều khiển cờ jose dừng s á t ở bên bờ sau đó đem cờ jose thu vào tọa kỵ không gian nhìn trên bờ rậm rạp chẳng chịt quái vật tô t ấ n hai mắt sáng lên hắn p h ả n phát thấy được một mảng lớn kinh nghiệm ở hướng hắn vây tay song đầu long bây giờ đẳng cấp mới chỉ có cấp m ư ơ i hai vừa lúc thửa này cơ hội để thăng một cái tô tẫn đem xong đầu long kêu gọi ra phục d ụ n g địa long chi cốt xong đầu long thân thể biến đến lớn hơn ba phần thân cao đã tới một m năm giữ tợn long thủ bên trên đã có thể sơ bộ xem ra ác thú lạc thủ hồng ô xong đầu long chứng kiến tô tẫn trong n h y mắt liền dùng hai k h o ả đầu thân mật cùng cùng tô tẫn tô tẫn sờ sờ hai k h o ả long thủ lập tức từ trong túi đeo l ư n g xuất ra tối đen như mực viên cầu chính là ở tợ rẽ c i ẩn phòng thí nghiệm lấy được thâm viên hạch tâm thâm viên hạch tâm vật phẩm đặc biệt cho thâm viên sinh vật sử dụng có thể kích phát thâm viên sinh vật huyết mạch lực lượng t ô t ậ n muốn nhìn một chút s o n g đầu long phục d ụ n g thâm viên hạch tâm sau đó có thể hay không kích phát cựu đầu ác long huyết mạch lực lượng giải ra cái thứ ba đầu c h ư một trăm bốn mươi hai tiến hóa ám kim cấp tam đầu long c h ư một trăm bốn mươi hai tiến hóa ám kim cấp tam đầu long đệ tới s o n g đầu long đưa cái này an t ô t ậ n đối với s o n g đầu long vẫy v â y tay đồng thời cơ cơ trên tay thâm viên hạch tâm thâm viên hạch tâm tản mát ra l ớ p lánh đen nhanh sáng bóng thâm thúy tinh hạch nội bộ nhộn nhạo thuần túy hắc cám năng lượng xong đầu long bốn con mắt đồng thời tập trung ở t ô tẫn trong tay thâm viên hạch tâm bên trên liền rất khó lại rời s o n g đầu long trong ánh mắt toát ra xí phán ánh mắt càng làm cho t ô t ậ n xác định thâm viên hạch tâm đối với s o n g đầu long sẽ có tác dụng rất lớn t ô t ậ n đem thâm viên hạch tâm chậm rãi đưa cho s o n g đầu long s o n g đầu long hai cái đầu bên trong dựa vào bên phải viên kia cấp tốc đưa đầu đem thâm viên hạch tâm gắn lên miệng sau đó xoạch một tiếng đem thâm viên hạch tâm cắn nuốt xuống chỉ một thoáng một cỗ kịch liệt năng lượng ba động từ s o n g đầu long trên người l ờ y ra một hồi đen nhánh nồng nặc đem sông đầu long thân thể bao phủ hệ thống sùng vật của ngươi sông đầu long đang ở tiến hóa mời bảo đảm tiến hóa hoàn cảnh an toàn t ô tẫn hai mắt dùng mình nhất thời cảnh giác nhìn phía bồn phía nếu như lúc này có người hoặc là quái vật tới phá hư s o n g đầu lòng tiến hóa cái kia đối với s o n g đầu long mà nói không khác nào là một lần sự đ ả kích mang tính chất hủy diệt bất quá cũng may tô t ấ n lên bờ khu vực là một mảnh đất trống khoảng cách gần hắn nhất quái vật cũng có năm mươi mét khoảng cách còn như ngoạn g i a quay dày tô t ấ n cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua chuyện này hiện giai đoạn ngoại trừ tô t ấ n ở ngoài đ ẳ n g cấp cao nhất người chơi cũng mới lẹ vào không muốn đi tới nơi này mảnh nhỏ ba bốn mươi cấp bái quái đó là căn bản chuyện không thể nào tô tẫn tại chỗ lẳng lặng chờ đợi nửa giờ bao quanh s o n g đầu long nồng nặc ắ c vụ chậm rãi tàn ra một cỗ mạnh mẽ man hoang khí tức nhất thời hướng phía bốn phía khuyết tàn đi bên hồ quái vật giống như là nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố hình ảnh toàn bộ đều hoảng sợ quỳ dạp trên mặt đất thân thể đang không ngừng run dày tô t ậ n hai mắt sáng lên như vậy uy áp hắn hết sức quen thuộc là long uy long uy ở kiếp trước là chỉ có chân chính long tộc quái vật mới có thể cụ bị đồ đạc long uy có thể ở một mức độ nào đó áp chế chu vi địch nhân thuộc tính đồng thời lúc công kích còn có nhất định tỷ lệ tạo thành kinh sợ hiệu quả chẳng lẽ song đầu long trong huyết mạch long tộc huyết mạch bị kích h o ạ rồi tô tẫn ở th lúc này nồng nặc h ắ t vụ đều thắn đi lộ ra rực rỡ hẳn lên s o n g đầu long chuẩn xác mà nói hiện tại hẳn là gọi nó là tam đầu long tại nguyên bản hỏa thuộc tính đầu dòng phía bên phải mới mọc ra một cái đầu dòng viên này đầu dòng bề ngoài cùng còn lại hai khoả long đầu không có khác biệt nhưng trong tròng mắt cũng là loại da màu tím lôi đỉnh so với s o n g đầu long tam đầu long thân thể bỗng nhiên n ở ra không chỉ gấp đôi thân thể đi thẳng tới sấp xỉ ba mét cao độ trên lưng cũng dài ra khỏi một đôi cánh đen nhánh ba viên g ữ tợn long thủ cho người ta một loại tiếp cận hít thở không thông cảm giác ác bách nếu như nói sông đầu long thời kỳ còn có manh hình thái như vậy hiện tại tam đầu long hoàn toàn biến thành một hưng ô một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ từ tam đầu lòng trong miệng phát sinh phản p h ấ t tại hướng thế giới tuyên cáo chính mình mới tiên tính mặt hồ nhất thời nổi lên hàng loạt sóng gợn xâm lá cây trong rừng cũng hoa hoa rơi xuống đất hưng ô tam đầu long lúc này chú ý tới tô tẫn ba cái đầu chậm rãi rút xuống ở tô tẫn trước mặt lộ ra thập phần ôn thuận biểu tình tô tẫn khỏe miệng hơi câu dẫn ra vẻ mỉm cười đồng thời ngó nhìn tam đầu lòng thuộc t n h tam đầu long độ trung thành bảy mươi mười trung thành phẩm chất ám kim cấp chủng tộc kiểu đầu ác long đẳng cấp 15, hp ba nghìn ba nghìn ma lực giá trị năm nghìn năm nghìn vật lý công kích chín mươi chín mươi lăm ma pháp công kích hai trăm bốn mươi lăm hai trăm bảy mươi phòng ngự vật lý một nghìn sáu trăm năm mươi mốt bảy mươi phòng ngự ma pháp một nghìn sáu trăm năm mươi mốt bảy mươi kỹ năng một dịch thái hỏa từ trong miệng phun ra nóng bỏng dịch thái hỏa diễm tạo thành hai mươi phần trăm ma pháp công kích ma pháp thương tổn thuấn phát hình pháp thuật thời gian c u ộ n đồ mười giây tiêu hao ma lực giá trị hai trăm kỹ năng hai lanh đống long từ trong miệng phun ra giá rét lanh đống long hơi thở tạo thành hai mươi phần trăm ma pháp công kích ma pháp thương tổn thuấn phát hình pháp thuật thời gian quận đồ mười giây tiêu hao ma lực giá trị 200 kỹ năng ba lôi đình c h i long từ trong miệng phun ra nổi dận địa u a n g tạo thành 2-20% m a phần trăm ma pháp công kích ma pháp thương tổn cũng sử dụng địch nhân giảm tốc độ 30% phần trăm thuấn phát hình pháp thời gian cuộn độ 10 giây tiêu hao ma lực giá trị 200 kỹ năng bốn thâm viên khí sở kỳ h i ệ u bị động thâm viên sinh vật đặc hữu khí tức có thể đối với chung quanh những sinh vật khác tạo thành sơ cấp uy hiếp hiệu quả khiến cho chúng nó phổ thông công kích có tỷ lệ nhất định 20%, phần trăm thất bại kỹ năng năm long uy di chuyển kỹ năng long tộc sinh vật đặc hữu long uy Biết sử dụng c h u vi vi trong phạm đầu ẳ n hơn g cấp thấp hơn tam đ lòng sinh vật toàn h vật t u ác tính giảm quân cựu đầu ác long ba mươi chín phẩm chất sử thi thuộc tính thêm được mỗi cấp hai trăm năm mươi hp mỗi cấp hai trăm ma lực giá trị mỗi cấp ba điểm ma pháp công kích mỗi cấp năm điểm vật lý công kích mỗi cấp m ộ ư ơ i điểm phòng ngự vật lý mỗi cấp m ộ ư ơ i điểm phòng ngự ma pháp huyết mạch thiên phú nguyên tố triều tịch ba chín cựu đầu ác long đối với sức mạnh phép thuật cảm giác thập phần mẹ cảm thì thả ra pháp thuật đều sẽ đạt được 75% tổn thương thêm được huyết mạch kỹ năng ác long dích đạo chưa thức tỉnh ma lực bạo phát chưa thức tỉnh tiến hóa sau tam đầu long thuộc tính đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn c ấ p bậc c ũ n g từ hoàng kim cấp nhẹ vọt đến rồi ám kim cấp liên t r ù n g tộc ván khuôn cấp cho thuộc tính trưởng thành đã ra tăng rồi không ít đồng thời còn giải tỏa hai cái thập phần tốt kỹ năng bằng hiện tại tam đầu long thuộc tính đã hoàn toàn không kém hơn một ít tiểu bốt hơn nữa so với thuộc tính càng xuất sắc hơn chính là tam đầu long kỹ năng nếu như tiếp tục tiến hóa xuống phía dưới các loại chờ tam đầu long tiến hóa thành cựu đầu long thời điểm như vậy một mình đấu người chơi quân đoàn cũng không phải là chuyện không thể nào tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng chật tô tẫn liền cùng tam đầu long đi tới tính mịch ven hồ bắt đầu luyện cấp ba bốn mươi cấp quái vật căn bản đỡ không được tô tẫn hòa diễm vũ liệt diễm phần thiên liệt diễm hòa trụ những thứ này luyện cấp đánh quái thần k ỳ không ngừng từ tô tẫn trong tay s ử x u ấ t bởi vì làm cho tam đầu long ăn một mình kinh nghiệm duyên cớ tam đầu long đẳng cấp t h o a n thang được thật nhanh thời gian ba tiếng liền từ m ộ ư ơ i năm cấp tăng lên tới hai mươi bốn cái này luyện cấp tốc độ có thể so với hỏa tiễn ma pháp công kích đi tới năm trăm năm mươi năm lượng máu cũng tăng lên tới năm trăm hai mươi năm bây giờ tam đầu long ở khu vực này đơn độc luyện cấp đã không có bất cứ vấn đề gì tô t ấ n lúc này cũng ngừng tiếp tục thi pháp lắc lắc có chút bùn dùng thủ đoạn ba giờ cường độ cao chiến đấu mà lấy tô t ấ n cũng có chút ăn không tiêu so với thể lực tiêu hao lớn hơn là tinh thần lực chật tô t ấ n t ừ trong túi đ e o lưng lấy ra trứng đ ồ n g đặt ở trên đất trống hắn chuẩn bị nghỉ ngơi trước một hồi làm cho tam đầu long ở bên ngoài treo máy luyện cấp vì mình làm công người chơi nhóm ở trong l a m ngủ cũng có thể thu được cùng hiện thực giống nhau nghỉ ngơi hiệu quả vì cường hóa luyện cấp hiệu suất tô tẫn không muốn lò gấp đem điểm kinh nghiệm chia làm đội thành chín mươi một Tam đầu long cửu, Tô Tấn đầu Kiểu, Long sau đó Tô Tấn liền chui vào trong liền Đẳng lều chui vải. Trước vào một tiếng ă n sự kiện công hội i công c h n tô tẫn tử trong ngủ mê c h ầ m rãi tỉnh táo lại chư thần lê minh mặc dù là chìm đắm thức đêm giả lập nhưng là biết tiêu hao ngoạn g i a tinh thần lực cùng thể lực đây cũng là vì sao tô t ấ n biết ở trong trò chơi cabin cất đặt đại lượng doanh dưỡng dịch nguyên nhân thích hợp nghỉ ngơi sẽ để cho tô tẫn chú ý lực càng tập trung trạng thái cũng sẽ tốt hơn tô tẫn tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là coi hệ thống tin tức hệ thống sùng vật của ngươi tăng đầu long đẳng cấp tăng lên tới 25 cấp hai hp hai m a lực giá trị ba điểm pháp công kích n vật lý công kích m ộ điểm phòng ngự vật lý m ộ điểm phòng ngự ma phát năm hệ thống sùng vật của ngươi tăng đầu long đẳng cấp tăng lên tới cấp h a 2 m 0 h m p hai m l a lực giá trị 35 điểm pháp công kích 5 vật lý công kích 10 điểm phòng ngự vật lý 10 điểm phòng ngự ma, ma, ma pháp hệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến cấp ba hp một m a lực giá trị một m điểm ma pháp công kích m điểm pháp thuật xuyên tấu thu được m ộ điểm tự do điểm t h u tính ba điểm điểm kỹ năng hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến cấp ba mươi bảy hp một trăm hai mươi ma lực giá trị một mươi hai tám mươi điểm ma pháp công kích một điểm pháp thuật xuyên thấu thu được m ộ ư ơ i năm điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm điểm kỹ năng thời gian bốn tiếng tam đầu long đẳng cấp từ hai tăng lên tới cấp hai mươi chín mà tô tẫn dựa vào tam đầu long làm công đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp ba mươi bảy mở ra thanh thuộc tính tô tẫn đem ba mươi điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở tại trí lực bên trên trí lực thuộc tính đi tới ba trăm bảy mươi sáu điểm sáu điểm kỹ năng tô tẫn dùng trước hai điểm tăng lên cổ thần tiếp xúc đẳng cấp sử dụng cổ thần tiếp xúc đẳng cấp đi tới mãn cấp cổ thần tiếp xúc l và m t mươi triệu hoán một con xúc tua địch nhân công kích tạo thành ba trăm linh ma pháp công kích chân thực thương tổn cũng sử dụng địch nhân giảm tốc độ chín mươi xúc tua số lượng không hạn chế t h u ấ n phát hình pháp thuật thời gian c u ậ n độ bốn một hai giây tiêu hao ma lực giá trị một năm trăm điểm không hao tổn mãn cấp cổ thần tiếp xúc thương tổn tăng phúc đến rồi gấp ba giảm tốc độ hiệu quả cũng từ năm mươi lên tới chín mươi sở hữu cổ thần tiếp xúc ở tô tẫn cũng không sợ gặp phải phòng ngự cao đến đáng sợ quái vật còn như khác bốn điểm kỹ năng tô tẫn tuyển trạch tồn hạ tới hắn nhớ muốn giữ lại điểm kỹ năng đề thăng cấm chú đẳng cấp theo vô hạn hỏa lực đẳng cấp đề thăng cấm chú cực dài ngâm sướng thời gian và thời gian cuộn đổ đối với tô t ấ n mà nói đã không coi vào đâu vấn đề tô t ấ n muốn đem cấm chú làm vì mình thường dùng chiêu thức mà không phải ẩn giấu chiêu thức thêm hết điểm phía sau tô t ấ n đi ra trứng đ ổ n g nhìn về phía vẫn còn ở nỗ lực đánh quái tam đầu long bây giờ tam đầu long chỉ cần một phát hỏa diễm long tức thêm một phát đóng băng long tức là có thể mang đi một lớp quái vật nhìn bảng sợ kỳ hiệu bên trên trà sắt dâng lên điểm kinh nghiệm tô tẫn không khỏi cảm khái một câu thời đại thay đổi Có như thế có thể làm sùng vật dường như luyện cấp cũng trở nên có chút khô khan thiếu m ũ i tô tẫn lắc đầu sau đó đem trướng đồng thu vào trong túi đeo lưng hắn không chuẩn bị tiếp tục ở nơi này luyện cấp có điểm lãng phí thời gian b ă n g vào tô tẫn cùng tam đầu long thực lực bây giờ năm mươi cấp bản đồ hắc cám ao đầm cũng là đi thăm dò một cái nơi đó có thần bí hắc cám tinh linh còn có một con khác hoàng kim thủ hệ thống người chơi hợp t u n g xin tiến hành trò chuyện có tiếp nhận hay không đúng lúc này một cái gợi ý của hệ thống đem tô tẫn chú ý lực cho hấp dẫn hợp tung hắn tìm ta làm cái gì chẳng lẽ là lần trước đáp ứng hắn sự tình t ô tẫn trong đầu tâm tư bay tán loạn trực tiếp thông hợp tung điện thoại cho tàn đại thần ngươi mười hai giờ chưa có r ả n h không điện thoại vừa tiếp thông liền truyền đến hợp tung cái k i a hơi lộ ra thanh em r ồ n r ậ p lúc rảnh rỗi chuyện gì t ô tẫn nhàn nhạt nói ra nếu đáp ứng rồi hợp tung phải giúp hắn một lần như vậy t ô tẫn là chắc chắn sẽ không đổi ý hắn mặc dù không thể lương nhưng là nhất định có nguyên tắc thật tốt quá cho tàn đại thần là như vậy sau đó trong vòng một phút hợp tung hướng t ô tẫn s i ể thuật muốn hắn giúp một tay sự tình long nha công hội cùng tung hoành thiên hạ công hội chiến long nha công hội cùng tung hoành thiên hạ giống nhau đều là nghiệp giới có uy tín trò chơi công hội hai nhà công hội đồng thời và ở tinh linh trận doanh hiện nay đang vì tinh linh trận doanh đệ nhất công hội danh hào huyên phân tranh không ngừng hai nhà công hội hội trưởng vì vậy liền thương nghị dùng công hội chiến phương thức giải quyết phân tranh người nào thắng người đó chính là tinh linh trận doanh đệ nhất công hội hợp tung gọi điện thoại tới mục đích chính là muốn tô t ấ n trợ giúp tung hoành thiên hạ thắng được trận này công hội chiến đương nhiên hợp tung còn rõ ràng hướng tô t ấ n cam đoan nếu như thua công hội chiến cũng sẽ không đi trách tội tô tẫn lần này trợ giúp cơ hội cũng sẽ coi như bị dùng hết tương đương với chính là mời tô tẫn bang tung hoành thiên hạ đánh một trận công hội chiến công hội chiến t ô tận ánh mắt lấp lóe công hội chiến là công hội trong lúc đó giải quyết tài nguyên ân đoán các loại chờ một siêu di phân tranh còn có công hội địa vị phương thức kiếp trước cũng thường thường có công hội thuê mơn t r ừ thiên bảng cao thủ đến giúp đỡ đánh công hội chiến thao tác t ô tận đối với hợp tung biết mời chính mình cũng không cảm thấy ngoài ý mớn bởi vì giai đoạn hiện tại người chơi chung nếu bàn về đoàn chiến tổn thương lực cùng lực phá hoại t ô tận dám xưng đệ nhị không có dám xưng đệ nhất thậm chí ngay cả đệ tam cũng không có ai dám xưng nghĩ một hồi t ô tận quyết định bằng lòng hợp tung xem như là nói lên lần thủy nguyên tố hạch tâm ân tình đồng thời cũng có thể làm cho t ô tẫn lực ảnh hưởng khuyết tán đến tinh linh trận doanh t ô tẫn phải làm cũng không phải là liên minh đệ nhất cao thủ mà là chư thần đệ nhất nhân không thành vấn đề t ô tẫn dứt khoát bằng lòng đối với hợp tung mà nói không khác nào một hồi c ậ p thời vũ cảm ơn cho tàn đại thần hỗ trợ vô luận thắng thua chúng ta tung hoành thiên hạ thiếu ngươi một cái to lớn nhân tình hợp tung trịnh trọng nói ra công hội thời gian chiến tranh gian là m ư ơ i hai giờ đúng vậy a ta đây m ư ơ i một giờ r ư i đến các ngươi công hội nơi dùng chân t ô tẫn nói xong câu đó phía sau liền cúp điện thoại tôi a m đầu l tẫn đ mở t ra quan phương diễn đàn muốn từ chung thu hoạch một ít có quan hệ gần đến công hội chiến tin tức không i a tô tẫn sở liệu vừa mở ra quan phương diễn đàn mười cái thiếp mời chúng có bảy cái là ở thảo luận long nha cùng tung hoành thiên hạ công hội chiến bởi vì hai nhà công hội đều là lão bài đại công hội nhân khí thực lực đều rất mạnh mẽ đưa tới thảo luận cũng rất nhiệt liệt quan phương diễn đàn phát sóng trực tiếp gian đã nằm ở làm nóng trạng thái các loại chờ công hội chiến chính thức đấu võ sẽ gặp tiến hành phát sóng trực tiếp trừ cái đó ra tô t ấ n còn chứng kiến có quan hệ thiêu đốt t h i ế p mời t h i ế p mời ghi lại thiêu đốt ở liên minh doanh địa sáp kỳ quyết đấu sự kiện từ đầu đến cuối khi thấy thiêu đốt kéo đạp chính mình thời điểm tô t ấ n chẳng đáng cười muốn hồng muốn điên rồi a người nổi tiếng nhiều thị phi bây giờ tô t ấ n là chư thần lê minh quyền thế mạnh nhất người chơi ai cũng muốn cọ một cọ tô t ấ n nhiệt độ đối với dạng này chỉ biết cọ nhiệt độ không có thực lực ra hỏa tô tẫn cam đoan gặp một lần giết một lần khi thấy mạc mạc không khóc đứng ra đánh bại thiêu đốt thời điểm tô tẫn chân mảy vi vi nhất t ê u nên không hổ là đệ nhất áo thuật pháp sư sao như vậy chiến cuộc năng lực quản lý s á t thực rất giỏi nhìn xong t i ế p mời phía sau t ô t ấ n liền thối lui ra khỏi quan phương diễn đàn tung hành thiên hạ nơi dùng chân ta nhớ không lầm chắc là ở tinh linh vương đô cấp dưới ánh sáng n h ạ t c h ấ n bây giờ cách mười một giờ r ư ớ i còn có thời gian nửa tiếng t ô t ấ n chuẩn bị trực tiếp lên đường đi trước ánh sáng n h ạ trấn chấn. t ư nên tiếp Tô t t mỗi vị ngoạn gia trên mặt đều mang vẻ khẩn trương cùng thần sắc hưng phấn tung hành thiên hạ hội nghị trong đại sảnh hợp tung đang cùng công hội còn lại người phụ trách tiến hành trước trận chiến nghiên cứu thảo luận hội công hội chiến nội dung rất đơn giản lấy song phương công hội nơi dùng chân làm cứ điểm sở dĩ đại bộ phận công hội chiến đều sẽ lấy chiếm giữ cờ xí ba mươi phút làm kết thúc long nha công hội nơi dùng chân bản đồ chúng ta đã lấy được bọn họ lối kiến trúc cùng chúng ta có khá lớn sai biệt phòng ngự của bọn họ kiến trúc chủ yếu đặt ở bắc môn cùng cửa nam đông môn cùng cửa tây lực lượng phòng thủ tương đối bắt được đến lúc đó chúng ta đem công kích tới trọng điểm đặt ở cái này hai bên liền được chính diện chiến trường sự tình không cần quá quan tâm chúng ta hẳn không có vấn đề hợp tung nói xong quan sát đến những người còn lại phản ứng lúc này một cái tên gọi là đồ biển xin chỉ giáo tinh linh nữ du hiệp đột nhiên nhấp tay hợp tung giơ tay lên ý bảo nàng nói hội t r ư ở n g ta có một vấn đề long nha công hội thực lực cũng không yếu hơn chúng ta nếu như chúng ta phân đ i ề u binh lực đến đông môn cùng cửa tây tiến công bên trên chính diện rất có thể biết không n h ì n được long nha công hội tinh anh kỵ sĩ đoàn lực đánh vào rất mạnh ta lo lắng chúng ta chính diện sẽ bị đột phá tinh linh nữ du hiệp nói xong trong phòng hội nghị không ít người đều gật đầu điểm ấy vấn đề cũng là bọn hắn muốn nói hợp tung đ è ép đ è tay ý bảo đại gia bình tĩnh c h ờ nóng đồ biển nói không sai nếu như dựa theo chúng ta tung hoành thiên hạ hiện tại có lực lượng chính diện một ngày phân đ i ề u binh lực rất có thể gặp phải bị kỵ sĩ đoàn trùng khoa cục diện nhưng ta lần này sở dĩ biết làm như vậy quyết sách là bởi vì ta mời tới một cái có thể chống đỡ chúng ta chính diện chiến trường ngoại viện nói đến đây hợp tung tự tin cười tô tẫn bằng lòng tới công hội chiến làm cho hợp tung lâm thời cải biến chiến lược bày đặt tô tẫn như vậy đầu đạn hạt nhân cấp bậc sức chiến đấu không cần hợp tung đều cảm thấy có chút lãng phí hợp tung lời này vừa nói ra toàn bộ phòng họp nhất thời nghị luận ở mỹ lao đại là ai hả lợi hại như vậy đúng vậy đúng vậy là ai hả lão đại chẳng lẽ là khiên phá thiên thực lực không tệ nhưng công hội chiến loại chuyện như vậy hắn cũng không được chưa từng cái cao thủ tên người chơi bị phòng họp đám người nói ra hợp tung lắc đầu không chuẩn bị hiện tại liền đem tô t ậ n gia nhập tin tức nói cho đám người tô t ậ n không chỉ có là một viên nhằm vào lòng n h à công hội đầu đạn hạt nhân cũng là nhằm vào tung hoành thiên hạ nội bộ đầu đạn hạt nhân hợp tung tin tưởng nếu như công hội các thành viên biết đấu có tô t ậ n gia nhập vào như vậy trận này công hội chiến trung tung hoành thiên hạ thành viên sĩ khí không thể nghi ngờ rất nhiều sở di hợp tung chuẩn bị đợi đến công hội chiến s ắ p mở thời điểm lại công bố tin tức này dùng để phân chấn lòng người hợp tung nhìn thoáng qua thời gian hiện tại đã là mười một hai mươi khoảng cách tô tẫn nói xong thời gian còn có mười phút khoảng cách công hội chiến chính thức đánh thời gian còn có bốn mươi phút chiến lược tạm thời cứ như vậy xác định được tập trung binh lực công kích đông môn cùng tây môn tranh thủ trước chiếm giữ cứ điểm trung ương cơ sĩ. nếu như một ngày có người chiếm lĩnh cơ sĩ, như vậy những người còn lại liền tận lực đi trợ giúp chiếm kỳ thành viên nhất định phải kiên trì ba mươi phút nếu như chúng ta trước bị người khác chiếm lĩnh cơ xí như vậy thì cần phải đem hết toàn lực đi kích s á t chiếm kỳ đ ị c h nhân minh bạch chưa minh bạch 17. phòng họp đám người rồn rập gật đầu hợp tung thành tựu tung hoành thiên hạ hội t r ư ở n g hy vọng vẫn là hết sức đủ hợp tung thỏa mãn gật đầu sau đó đối với tất cả mọi người tại chỗ nói ra đi thôi đi đón một cái chúng ta ngoại viện tính toán thời gian hắn cũng cũng sắp đến hợp tung nói xong l i ề n x u ấ t rời đi trước phòng họp trong phòng hội nghị còn lại người đưa mắt nhìn nhau sau đó cũng theo hợp tung đi ra ngoài bảy hợp tung đoàn người mới từ phòng họp đi tới liên hấp dẫn sở hữu công hội người chơi chú ý lực bởi vì có thể tham gia trước trận chiến hội nghị đều là công hội bên trong tinh anh nồng cốt hợp tung lão đại hảo liên hoành lão đại hảo đồ biển đại tỷ đầu tốt liên tiếp vân an tiếng vang lên tất cả công hội người chơi đều tò mò mà nhìn hợp tung đoàn người suy đoán bọn họ muốn đi làm cái gì công hội chiến không phải muốn đánh rồi sao hợp tung lão đại đây là đang làm cái gì không biết nhiều như vậy nồng cốt đều đi theo khẳng định không phải là chuyện nhỏ làm sao cảm giác giống như là đi đón người đó a người đang nói đ ù chứ có thể để cho chúng ta công hội bày ra như vậy quy mô tới đ ó tiếp chẳng lẽ là cho tàn ạ cho tàn cũng không khả năng chắc là ngoại việt a người chơi nhóm nghị luận ở mỹ không ít người chơi nhất thời tuyển trạch đi theo hợp tung đoàn người phía sau muốn t h a m tìm tòi kết quả chỉ một thoáng một đoàn người chơi hạo hạo đang đáng hướng phía công hội chỗ ở cửa chính xuất phát hợp tung đi tới cửa chính liền dừng bước lúc này sau lưng người chơi nhóm lúc này bắt đầu rồi nghị luận lão đại tình huống gì ạ đúng vậy là muốn nên tiếp người nào sao là ai là ai hợp tung đưa tay nâng cao hạ thấp xuống áp huyên náo hoàn cảnh nhất thời biến đến yên tĩnh lại hợp tung hắng dọn một cái lãng nói rằng ta tới nơi này là tới đón người hắn là ta mời ngoại viện tới giúp chúng ta đánh công hội chiến thân phận tạm thời bảo mật bất quá ta tin tưởng các ngươi tuyệt đối biết hắn nhân ra chờ chút tới các ngươi đều cho h ả o h ả o hoan nghênh không muốn người khác cảm thấy chúng ta công hội không h i ể u cấp bậc lễ nghĩa hợp tung nói xong liền không nói gì thêm người chơi nhóm hai mặt nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trên mặt khiếp sợ có thể để cho tung hoành thiên hạ hội t r ư ở n g hợp tung tự mình nên tiếp ngoại viện thật là là cái gì cấp bậc đại thần à? không ít người chơi cảm giác đầu có chút trong mặt công hội chiến tin tức nay đã khiến cái này người chơi có chút nhiệt huyết sôi chào n h ư bây giờ hung hăng bạo tin tức càng làm cho không ít người chơi cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa đông đông lúc này một hồi rất nhỏ thêm tiết tấu chấn động từ công hội ngoài trụ sở đất chống truyền đến một đạo hồng thân ảnh màu đen dần dần xuất hiện ở sở hữu ngoạn gia phạm vi nhìn ở giữa màu h u l a m linh hồn chi hỏa trên không trung phiêu đãng xích hồng sắc pháp bảo đ ò n gió vũ động dưới tóc đen mang theo l ạ n h nhạt biểu tình anh tuấn khuôn mặt đệ nhất pháp sư cho tàn cấp ba mươi bảy diễm tri quỳ si tô tẫn ai đi từng bước trở lên rõ ràng tới chiếu vào sở hữu ngoạn gia trong tầm mắt tung h à n h thiên hạ công hội chú mà sa vào yên tĩnh như chết tuyệt s á c bảng đ ệ thập công hội chiến mở ra c h ư một trăm bốn mươi lăm tuyệt s á c bảng đ ệ thập công hội chiến mở ra đợi tô tấn chậm rãi đi vào trong tầm nhìn mọi người đám người mới hồi phục tinh thần lại là là cho tàn thiên nột hợp tung lão đại tìm đến ngoại viện dĩ nhiên là cho tàn đại thần nếu như là cho tàn đại thần lời nói vậy lần này công hội chiến chúng ta khẳng định thắng chắc cho tàn đại thần ta là fan của ngươi ta liền nói làm sao làm lớn như vậy phô trường ngươi lai、like、là nên tiếp cho tàn đại thần cái kia không sao tung hành thiên hạ công hội người chơi nhóm trên mặt nhất thời tràn đầy kích động cùng vui sướng màu sắc bây giờ tô t ấ n đã không còn là cái kia có chút danh tiếng hỏa d i ễ m pháp sư mà là chư thần lê minh chạm tay có thể bỏng hỏa thần là tất cả hỏa d i ễ m pháp sư người chơi trong lòng đại thần quân bất kiến liền anh hùng chiến hồn cực nóng chi tâm đều gọi tô t ấ n một câu thực c h í danh quy tô t ấ n từ bộc lộ tài năng đến bây giờ liền một hồi đánh bại đều chưa từng ăn qua nếu như đem điều này thế tiếp tục giữ vững tô t ấ n không hề nghi ngờ sẽ trở thành chư thần lê minh thần thoại cấp người chơi dĩ nhiên là cho tàn đại thần nhìn càng ngày càng gần hồng bào pháp sư tinh linh nữ du hiệp đồ biện xin chỉ giáo trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên t bất quá cùng đại đa số người vì tô tẫn thực lực mà thích phấn ti bất đồng đồ biển là bởi vì dáng rất đẹp mới trở thành hắn phấn ti cũng chính là cái gọi là nhan phấn hợp tung đem tất cả mọi người phản ứng thu hết vào mắt không gọi lộ ra một vệ mỉm cười đắc ý có thể mời được tô tẫn mạnh như vậy lực đến nổ tung ngoại viện chuyện như vậy nhất định là trưởng mặt mũi từ những người khác phản ứng đến xem tô tẫn đến không thể nghi ngờ cho mọi người đều đánh một dược tể thuốc trợ tim người chơi nhóm đích sĩ khí mắt trần có thể thấy tăng vọt rất nhiều chỉ là điều này để hợp tung cảm thấy không l â đoàn người cũng có mấy vị người chơi sầm mặt lại bọn họ là long nhà xếp và ở tung hoành thiên hạ thám tử t ô t ậ n đến đối với tung hoành thiên hạ là một tin tức tốt nhưng đối với long nha công hội mà nói có thể chính là một cái không hơn không kém tin tức xấu t ô t ậ n cưới hải cốt chiến mã chậm rãi đi vào tung hoành thiên hạ công hội nơi dùng chân cho tàn đại thần h ỏ a t h ầ n cho tàn cho tàn đại thần ta yêu ngươi cho tàn đại thần ta sẽ nữ trang chúng ta yêu đường a người chơi nhóm hoan hô nhất thời đạt tới đỉnh điểm chỉ bất quá trong đó dường như lẫn vào cái gì vật kỳ quái t ô t ậ n hướng về phía hoan hô người chơi nhóm gật đầu sau đó liền đi thẳng tới hợp tung trước mặt kéo ta vào công hội a đánh xong ta lui nữa tôi t ấ n đi thẳng vào vấn đề nói ra công hội chiến sẽ đem s o n g phương công hội tất cả nhân viên còn có công hội nơi dùng chân truyền t ô n g đến một mảnh chiến trường toàn bộ quá trình không có kẻ thứ ba thế lực can thiệp muốn tham gia công hội chiến nhất định phải là trong đó nhất phương công hội thành viên Tốt.、Hợp、tung gần đầu, lập tức Tô Tấn phát tới một thống. tung, tung thiên tiếp Thiết thu. Tô Tấn tiếp Hợp hướng nhập hội mời hệ thống, người chơi, hợp tung, mời người nhập vào tung hoành thiên hạ công hội, có tiếp nhận hay không. Thu. Tiếp nhận hợ lập đầu, gần Người người công gia cái có mời mời rồi vào người chơi cho tàn gia nhập công hội tô tẫn gia nhập vào tung hoành thiên hạ tin tức xuất hiện ở công hội cửa sổ c h r t c h u n g như cùng đi trong chảo dầu nhỏ vào một giọt nước lạnh toàn bộ tung hoành thiên hạ nhất thời sôi trào lên một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời thảo thảo thảo chuyện gì xảy ra cho tàn đại thần dĩ nhiên công hội rồi hạ nhân chứng lịch sử đừng làm loạn truyền chớ nói lung tung cho tàn đại thần là lao đại mời tới ngoại viện đại gia đừng làm loạn nói đùa nguyên lai、like、là như vậy chúng ta đây lần này công chiến thắng lợi có thể không phải chính là vật trong túi nha cho tàn đại thần ta là p a n của ngươi có thể thêm một cái bạn thân sao mặc dù biết cho tàn đại thần sẽ rời đi nhưng có thể cùng cho tàn đại thần kề vai chiến đấu cái này trải qua ta có thể thổi một năm tung hoành thiên hạ bởi vì tô tẫn ra nhập vào công hội cửa sổ chặt biến đến không gì sánh được náo nhiệt tô tẫn sơ lược nhìn thoáng qua tung hoành thiên hạ thành viên tin tức không khỏi nhữ n g mày sau chục ngàn danh công hội thành viên chỉ có không đến một ngàn người đẳng cấp thấp hơn mười cấp trong đó kiếp trước cao thủ người chơi càng là như quá giang chi cá diếp số lượng cũng không đếm đi qua tuyệt sắc bảng xếp hạng thứ mười đồ biện s i n chỉ giáo chiến đấu tạc vương đòi mạng ngươi ba ngàn cự long g i y ta mang bọn ngươi đánh không hổ là quanh năm chiếm giữ công hội xếp hạng trước ba tung hoành thiên hạ như vậy nội tỉnh quả thực đáng sợ tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng chống đỡ một cái công hội thứ trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là liên tục không ngừng máu mới c ũ n g có thể một mình đảm đương một phía cao thủ người chơi hai thứ đồ này tung hoành thiên hạ đều làm tốt hợp tung thấy công hội chiến còn có nửa giờ bắt đầu liền nói với tô tẫn cho tàn đại thần ngươi còn không có tham quan quá chúng ta công hội nơi dùng chân a ta để cho ngươi mang ngươi nhìn một phần bạn chờ chút công hội chiến đánh thành thủ thành chiến quen thuộc hình là có chỗ tốt tô tẫn gật đầu đồng ý tung hoành thiên hạ đề nghị như vậy thì làm cho hợp tung quét mắt một vòng bên người nồng cốt người chơi chuẩn bị làm cho đệ đệ của mình liên hoành mang tô t ấ n thăm viếng thời điểm đồ biển xin chỉ giáo đột nhiên giơ tay lên hợp tung lão đại để cho ta đi ta đối với nơi dùng chân quen thuộc nhìn nữ du hiệp cái kia mong đợi biểu tình hợp tung cũng không tiện tự t u y ệ n không thể làm gì khác hơn là gật đầu nữ du hiệp nhất thời tung tăng đi tới tô t ấ n bên cạnh cho tàn đại thân ngươi tốt ta là tung hoành thiên hạ công hội đồ biển xin chỉ giáo gọi ta đ ồ biển thì tốt rồi nhìn trước mắt anh tuấn vô cùng tô tẫn tinh linh nữ du hiệp cái kia trong suốt đôi mắt sáng loé ra thần thái khắc thường đồ biển bính bính khiêu khiêu mang theo tô tận tham quan nổi lên công hội nơi dùng chân trên mặt rúng động không che giấu chút nào vui sướng màu sắc một màn này để ở chàng không ít người chơi đều thấy chóng bởi vì ngày thường đồ biển là một cái lánh tính nghiêm túc đại tỷ đầu đối đãi công hội thành viên sắc mặt không chút thay đổi mà bên kia long i i g nhà ư một công hội hội trưởng long đằng tứ hải đang nghe tô tẫn gia nhập vào tung hoành thiên hạ tin tức phía sau sắc mặt biến đến không gì sánh được tái nhuận nguyên bản nằm ở trạng thái thăng bằng thiên xứng bởi vì tô t ấ n xuất hiện đại biên độ hướng tung hoành thiên hạ bên kia bắt đầu nghiêng vì sao hắn có thể kéo đến cho tàn thật là đ á n g chết ta nên xử lý như thế nào rơi cái này cho tàn long đẳng tứ hải ở trong phòng hội nghị đi tới đi lui rơi vào trầm tư ở giữa rất nhanh hắn liền có một cái ý nghĩ pháp sư khắc tinh là đạo tặc coi như ngươi là cho tàn ta cũng không tin ngươi có thể đỡ nổi năm trăm cái đạo tặc công kích nghĩ tới đây long đẳng tứ hải lập tức cho phó hội trưởng phi long phát một cái tin tức phi long ngươi triệu tập năm trăm cái đạo tặc h í c đệ tổ cái băng trộn chờ một hồi có nhiệm vụ cho các ngươi không sai long đẳng tứ hải chuẩn bị dùng cái này năm trăm cái đạo tặc đi đối phó tô t ấ n năm tốn đại khái hơn hai mươi phút thời gian đồ biện dẫn dắt tô t ấ n đi thăm song tung hoành thiên hạ công hội nơi dùng chân đồng thời cũng hiểu được một ít liên quan tới đồ biện tư mật tin tức mấy tin tức này đều là đồ biện chính mình tại trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài thì như nàng đến từ liên bang bắc bộ năm nay một ư ơ i tám tuổi cái này cũng có thể giải thích vì sao đồ biện tóc là không nhiễm một hạt bụi bạch kim sắc hơn nữa ra cũng tương đối trắng tích t h a n h cựu kiếp trước chư thần tuyệt sắc bảng xếp hạng thứ mười tuyệt sắc đồ biển tự nhiên cũng có đặc điểm của nàng châu đó chính là bẩm sinh cao l ạ n h khí chất nhưng t ô t ấ n biểu thị không có cảm nhận được ngược lại cảm thấy đồ biển có điểm nhiệt tình cho tàn đại thần ngươi xem ta mang ngươi tham quan lâu như vậy nói nhiều lời như vậy ngươi có thể đáp ứng hay không ta một cái yêu cầu nho nhỏ à? thật rất nhỏ yêu cầu đồ biển vượt lên đầu t ô t ấ n nửa cái thân vị do xét tính hỏi một câu ngươi nói đi t a xem một chút t ô tẫn không có lập tức bằng lòng đồ biển hắn cũng không phải là liêm cầu không cần thiết chủ động xung xoe có thể hay không thêm bản thân ạ đồ biển nói xong vẻ mặt mong đợi nhìn tô tẫn sở hữu tô tẫn bản thân là nàng vì mình hoạch định truy tinh trên đường bước đầu tiên tô tẫn gật đầu sau đó chủ động hướng đồ biển ném cái hào hữu mời đồ biển tốc độ ánh sáng tiếp thu cảm ơn cho tàn đại thần cho tàn đại thần ngươi thật tốt đồ biển si ngốc n ở nụ cười hoàn toàn không có kiếp trước tuyệt sắc bảng miêu tả cao lệnh nữ thần d á n g d ấ p đúng lúc này một đạo hệ thống thông cáo tiếng đột nhiên vang lên hệ thống công hội thông cáo công hội chiến gần bắt đầu mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chương một trăm bốn mươi sáu tô tẫn lực ảnh hưởng long nha kỵ binh đoàn chương một trăm bốn mươi sáu tô tẫn lực ả lúc o đoàn cáo. n Nha binh thống, công hội thông、cáo. Công hội chiến gần bắt đầu, mời chuẩn bị sẵn sàng chiến g hệ hội hội kỵ bắt bị mời đầu, đấu. l này một đạo hệ thống thông cáo ở long nha công hội tung hoành thiên hạ sở hữu ngoạn già vang lên bên hai từng đạo bạch quang sáng lên hai cái công hội người chơi tại đồng nhất thời gian bị truyền đến một mảnh thương mang trên chiến trường liền công hội nơi dùng chân cũng bị truyền tống đi qua hai cái công hội nơi dùng chân trong lúc đó cách một mảnh mấy ngàn mét đất trống bốn phía bị quần sơn vờn quanh hệ thống khu vực thông cáo công hội chiến mở ra thắng lợi điều kiện một chiếm lĩnh đối địch công hội cứ điểm trung ương cờ xí duy trì liên tục ba mươi phút thắng lợi điều kiện hai cùng h địch công hội sở hữu người chơi hệ thống,、công、hội chiến chung không chết nghiêm phạt, tử vong người chơi không cách pháp sát sở sống tử thuật đối người người lại, sống lại loại công công vô vong nào sống hiệu.、Cùng、lúc đó chư thần lê minh quan phương trên diễn đàn cũng đồng bộ xuất hiện lần này công hội chiến phát sóng trực tiếp hình ảnh ở phát sóng trực tiếp gian sớm đã chờ đợi đã lâu người chơi nhất thời điên c u ồ n g phát khởi đàm mạc cuối cùng, cuối cùng cuối cùng cuối cùng rốt cuộc bắt đầu rồi đến rồi đến rồi chư thần lê minh trận đầu công hội chiến hàng bán ra hạt dưa có la ta tương đối xem trọng long nha nghe nói bọn họ hội trưởng ở trong thực tế chính là làm bộ đội chỉ huy ta cảm thấy tung h à n h thiên hạ cũng không kém a ba mũi tên đại thần vĩ vũ khán giả nghị luận ở mỹ phát sóng trực tiếp giữa nhiệt độ cũng chuyển thẳng tắp trạng thái tăng lên còn lại trận doanh công hội cao tầng lúc này cũng đều ngồi ở trong phòng hội nghị quan sát phát sóng trực tiếp đây là chư thần lê minh trận đầu công hội chiến bên ngoài đại biểu ý nghĩa không cần nói cũng biết còn lại công hội muốn từ trong trận chiến đấu này tìm hiểu một chút công hội chiến hình thức thuận tiện cũng quan c h ắ c một cái long nha cùng tung hoành thiên hạ thực lực phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh đột nhiên một phân thành hai bên trái xuất hiện tung hoành thiên hạ nơi dùng chân bên phải xuất hiện long nha công hội nơi dùng chân theo ống kính truyền rời hai nhà công hội nơi dùng chân chậm rãi xuất hiện ở n o ạ n gia phạm vi nhìn ở giữa. long nha công hội như thế thổ hảo đều lên tới thạch đầu thành tưởng tung hoành thiên hạ cũng là không hổ là đại công hội a ta nhớ được phù đồ công hội hình như là sớm nhất sở hữu thạch đầu thành tưởng đáng tiếc bị quái vật công thành phá hủy hoa thật nhiều tiến t h á p g a kiến trúc cũng tu đắc thật là tinh xảo đều nhanh cùng thành trấn không kém cạnh màn ảnh tiếp tục c h u y ể n rời hai nhà công hội đám gỡ lẽ ở thể cũng xuất hiện ở phát sóng trực tiếp giữa trong bức tranh đây chính là long nha công hội kỵ sĩ đoàn sao bình quân đẳng cấp cấp m ư ơ i bốn tinh linh kỵ sĩ cũng quá kinh khủng đi các ngươi xem tung hoành thiên hạ ba mũi tên đại t ầ n vũ khí trong tay hắn là trang bị bảng xếp hạng tên thứ sáu h tám chi phách cái này trang bị quá phong cách ta di cái kia xuyên pháp bảo màu đỏ người làm sao nhìn có chút q u o n mắt ba cấp diễm chi q u xì. người này hay đi làm sao như thế nhìn q u o n mắt cái này đây không phải là cho đại thần sao vốn đang có l y tính thảo luận hai cái công hội thực lực phát sóng trực tiếp gian bởi vì tô t ấ n xuất hiện bị triệt để làm nổ mọi người cũng không nghĩ tới tô t ấ n dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại tung hoành thiên hạ phương trận ở giữa vẫn còn ở cùng bên cạnh nhất vị diện rung dáng đẹp tinh linh nữ du hiệp vừa nói vừa cười ngoa tào cho tàn đại thần chẳng lẽ là đi qua tàn gái quá t a o a thoạt nhìn chắc là tung hoành thiên hạ mời sách mạnh như vậy ngoại viện ta vẫn là lần đầu tiên thấy trong vòng năm phút ta muốn tiểu thư này thì toàn bộ tin tức lúc này mới a xứng ta đồng ý cái này môn hôn sự cho tàn đại thần nữ phấn ở chỗ này ta không đồng ý đạn mạc hướng do nhất thời xảy ra cải biến thảo luận long nha công hội đạn mạc trong nháy mắt bao phủ ở thảo luận tô tẫn đạn mạc hải trung phát sóng trực tiếp giữa nhiệt độ cũng bởi vì tô tẫn xuất hiện liên tục tăng lên năm tung hoành thiên hạ công hội nơi dùng chân ở hợp tung có thứ tự dưới sự chỉ huy hai phần ba người chơi đi tới ngoài trụ sở một phần ba người chơi đóng tại nơi dùng chân bên trong an bài hết những thứ này sau đó hợp tung đi tới tô tận trước mặt cho tàn đại thần ngươi muốn đánh như thế nào liền đánh như thế nào không cần nói cho ta nếu như muốn quyền chỉ huy nói cho ta một tiếng là tốt rồi ta sẽ lập tức an bài cho ngươi hợp tung ngữ khí thập phần bình thản trong lời nói tầng sâu hàm nghĩa cũng rất đơn giản đó chính là ngươi tô tận muốn làm cái gì thì làm cái đó ta hợp tung sẽ không dính vào nhưng lại sẽ dành cho trợ giút tạm thời còn không cần hợp tung hộ trưởng tô tẫn thỏa mãn gật đầu hắn cũng không thích bị người chỉ huy tới chỉ huy đi đồng thời tô t ấ n cũng không có ý định ở công hội tranh tài lãng phí quá nhiều thời gian hắn dự định bằng nhanh nhất phương thức kết thúc rơi trận này công hội chiến hiu tô t ấ n trực tiếp thi triển phi không thuật bay đến không trung cách đó không xa lòng nhà công hội nơi dùng chân ở trong x ư ơ n g mù như ẩn như hiện nếu như trực tiếp sử dụng vẫn thạch thiên hàng có phải hay không liền thắng tô t ấ n khoe miệng hơi câu dẫn ra vẻ mỉm cười vẫn thạch thiên hàng là tô t ấ n hiện nay đang nắm giữ c ầ m chú chung duy nhất có thể đối với kiến trúc tạo thành khả quan t ổ thương tại đối phó công hội nơi dùng chân như vậy tiểu hình thành trì vừa vặn đủ dùng bất quá rất nhanh cái ý nghĩ này đã bị tô t ấ n hủy bỏ rớt bởi vì vẫn thạch thiên hàng ngâm sướng thời gian cao tới mười tám giây nếu như không có đầy đủ bảo hộ d ư ớ i tình huống tuy tiện sử dụng vẫn thạch thiên hàng nhất định sẽ lọt vào ngoạn g i a tập hỏa nói vậy c ô m chú cũng không thả ra được tô t ấ n cũng sẽ bỏ mạng cái này liền được không bù mất không thể trực tiếp dùng c ô m chú được tìm cơ hội tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng lúc này tô t ấ n trong tầm mắt cũng xuất hiện một mảnh đen thùi lùi người chơi lại quân đoàn sơ qua số lượng ít nhất có năm chục ngàn khoảng cách long nha công hội tới tô tẫn từ không trung đáp xuống trên thành tường c a trên, trên chiến trường long nha công hội cùng tung hoành thiên hạ phương trận đứng đối diện nhau giữa song phương chỉ gian cách không đến khoảng trăm thước tung hoành thiên hạ đứng ở hàng trước người chơi thuần một sắc đều là khiên khải chiến sĩ khiên khải chiến sĩ vợ cờ năng lực thập phần không còn chút sức lực nào nhưng dùng để ngăn cản sung phóng ngăn cản thương tổn cũng là một tay h ả o thủ mà long nha công hội hàng cũng là không sai biệt lắm v ớ i trí chỉ bất quá ở long nha công hội trong phương trận có mấy hàng cưới con ngựa cao to kỵ sĩ cũng là thập phần làm người khác chú ý thượng cấp chiến mã là người chơi có thể mua được tương đối tốt tọa kỵ sức bền cùng tốc độ di động đều hết sức không sai phối hợp lên kỵ sĩ nhất c h u y ể n học được hãm trận sung phong kỹ năng có thể trong chiến trường phát huy ra hiệu quả kinh người chỉ bất quá bởi vì tọa kỵ ngầm cao giá cả hiện giai đoạn có thể sở hữu tọa kỵ, kỵ sĩ người chơi vẫn là phi thường thưa tớt nhưng mà long nha lại phối trí một cái kỵ binh đoàn đủ để nhìn ra long nha công hội nhiều tiền lắm của hai cái công hội cũng không có dẫn đầu khởi xướng công kích hợp tung cùng long đẳng tứ hải đều là tương đối có thể c h ầ m trụ khí người chơi cứ như vậy qua sau năm phút hai bên trong phương trận người chơi đều có chút không nén được tức giận bắt đầu xoa tay nóng lòng muốn thử một cỗ sơn vũ dục lai phong mãn lâu bầu không khí nhất thời bao phủ toàn bộ chiến trường hợp tung thấy thế liền cấp tốc đối với đồ biển xuất lĩnh cung tiến đoàn hạ lệ không cần chờ b ắ n cung công kích hợp tung mệnh lệnh triệt để kéo ra công hội chiến đại m ạ n chương một trăm bốn mươi bảy liệt diễm phần thiên chấn động toàn trường chương một trăm bốn mươi bảy liệt diễm phần thiên chấn động toàn trường đệ tam kèm theo hợp tung ra lệnh một tiếng tung h à n h thiên hạ cung tiễn đoàn người chơi cấp tốc dương cung cài tên vô số mũi tên từ trên trời r i á n xuống hiu hiu hiu t ừ xa nhìn lại giống như là hạ một hồi trắng xóa vũ tiễn nâng kiên cười ở một con ngựa cao lớn ở trên long đằng tứ hải huy động trường kiếm trong tay ra lệnh ở vào phương trận hàng đầu khiên khải chiến sĩ dồn dập nâng kiên hơn phân nửa mũi tên rơi ở trên khiên thương tổn bị ngăn cản rất nhiều còn thơ lại mũi tên giải rác rơi vào còn lại vị trí cũng không có tạo thành cực kỳ hiệu quả tốt long đằng tứ hải thấy thế không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười Chợt đem trường kiếm trong tay dơ lên thật cao đồng thời trong miệng hô lớn ma pháp ban cung x u n g phong ngắn gọn mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ chiến trường ở vào long nha công hội phương trận phía sau nhất pháp sư cùng cùng tiễn thủ nhất thời bắt đầu giờ ts lui tên áo thuật phi đạn h ỏ a cầu băng đạn các loại các dạng công kích xẹt qua phía chân trời hướng phía tung hoành thiên hạ phương trận công kích mà đến cùng lúc đó ở vào long nha công hội phương trận chính giữa nhất kỵ sĩ đoàn c ũ n g từ trong phương trận lao r a dựng thẳng t i ê n tăng máu pháp sư giờ ts hợp tung phản ứng rất nhanh cấp tốc làm ra điều chỉnh nếu long nha m u ố n công như vậy hợp tung liền t u y ể n trạch trước thủ một vòng đông tung hành thiên hạ công hội hàng thứ nhất khiên khải chiến sĩ dồn dập đem cái khiên dọc tại trước người phát sinh một tiếng trầm muộn trọng hưởng liếc nhìn lại kéo không dứt cái khiên phản phất thép sắt đúc thành trường thành vô số thanh quang chiếu xuống khiên khải chiến sĩ trên người hậu phương mục sư đang giải phóng lấy các loại các dạng tăng lít kỹ năng trên tường thành pháp sư người chơi cũng bắt đầu hướng về phía sung phong mà đến kỵ sĩ đoàn ngâm sướng pháp thuật áo thuật thẩm phán bạo viên t ậ t bạo phong t u y ế t loẹ loẹt ma pháp từ trên trời g á n xuống ngăn cản lấy kỵ sĩ đoàn sung phong trong lúc tô t ấ n hai tay ôm ngực lạnh lùng xem chừng chiến trường hắn giờ phút này đã đem danh s ư n g đổi thành vạn nhân đồ cái này danh s ư n g có thể để cho tô t ấ n ở giờ tờ s ngoạn gia thời điểm đạt được 80% thương hại tăng thêm tô t ấ n cũng không tính hiện tại liền tham chiến bây giờ còn chưa phải là hắn thời cơ xuất thủ tô t ấ n hiện tại xuất thủ ngoại trừ có thể ngăn cản kỵ sĩ đoàn sùng phong bên ngoài cũng không thể tạo thành hiệu quả tốt hơn còn có thể trở thành đám người tập hòa biếng lắm tô t ấ n đang chờ đợi một cái cơ hội một cái có thể cho hắn không k i ê n nghề gì cả giờ tờ s cơ hội ở vô số ngoạn gia nhìn soi mói long nha công hội kỵ sĩ đoàn hung hăng đụng vào tung hoành thiên hạ phương trận trên tầm c h á n lực công kích mạnh kỵ sĩ v ọ t t h ẳ n g phá tấm thuận phòng ngự thâm nhập trại địch tùy ý chém giết công kích yếu khí thế lại là bị cái khiên cự với bên ngoài đúng lúc này hợp tung cùng long đẳng tứ hải không hẹn mà cùng phát ra cùng là một mệnh lệnh xung phong tất cả cận chiến người chơi đều tựa như nổi điên hướng đối phương trận doanh phong đi tranh tranh Chanh. kim thiết giao tiếp thanh âm liên tiếp tại chiến trường chung quanh vang lên cận chiến nghề nghiệp người chơi nhất thời chiến là một chỉ một thoáng toàn bộ chiến trường loạn thành hỗn loạn ngoa tạo đây chính là công hội chiến sao đúng lúc này tô tấn động thiệm hiện thuật quang ảnh tiềm thức ư chỉ thấy trên tường thành tô tấn đột nhiên nhưng xuất hiện ở trong chiến trường trên nhất không bởi vì giờ khắp này chiến trường thậm phần hỗn loạn sở dĩ cũng không có quá nhiều người chú ý tới tô tẫn tự tiêu h thiêu đốt giả p h ấ n nộ nộ diễm ngọn lửa màu đỏ thắm còn quấn tô tẫn thân thể tô tẫn các hạng thuộc tính đều là đi tới cực điểm nhất chỉ thấy tô tẫn chậm rãi huy động trong tay hắt viêm tối tâm chú ngữ từ miệng trung chậm rãi đọc lên liệt diễm phần thiên k h ô n giờ sáu giây pháp thuật ngâm sướng thoáng qua rồi biến mất sáng ngời bầu trời trong nháy mắt biến sắc xanh thẳm bầu trời đ ỗ n g nhiên bị nhuộn thành liệt diễm một dạng đỏ thầm vô số họa diễm dường như mưa xa từ trên trời g i xuống một màn này tựa như ngày tận thế tới Tô tẫn đặt mình trong trung, tỉnh mặt không mình bừng nhật giữa giả. ở sứ vô số hỏa diễm vũ đ ắ p xuống long nha công hội trong phương trận hàng loạt sóng lửa trên mặt đất đầy ra cháy mau thảo cái gì đồ vật cao như vậy thương tổn là cho tàn hắn trên không trung làm long nha công hội người chơi phát hiện tô tận thời điểm gắn liền với thời gian đã m u ợ n chín trăm bốn mươi n ộ i n trăm ba mươi bốn n h đỏ thám thương tổn trị số từ người chơi trên đầu không ngừng p h i ế u khởi hiện nay căn bản không có ai có thể chịu được kinh khủng như vậy thương tổn người chơi nhóm bị ngọn lửa đụng phải trong nháy mắt danh máu liền trong nháy mắt t h a n h không sau đó hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở chiến trường ngắn ngủi trong vòng ba giây tô t ấ n liền đánh chết long nha công hội vượt lên trước năm nghìn danh người chơi vô cùng lo lắng chiến trường cũng bởi vì tô t ấ n xuất hiện mà xảy ra chuyển biến thắng lợi thiên bình cực đại trình độ hướng tung hoành thiên hạ nghiêng hòa vũ dần dần dừng lại trên bầu trời đỏ thẩm cũng chậm rãi tán đi tô tẫn nạo nghễ thân thể chiếu vào sở hữu n g o n da tầm ắ t toàn bộ chiến trường bởi vì tô tẫn xuất hiện không hẹn mà cùng ngừng động tắc trong tay là cho tàn đại thần một hồi vỗ tay thanh âm đột ngột trong chiến trường vang lên chỉ thấy long nha công hội hội trưởng chậm rãi phách động hai tay nhất chiêu liền cải biến chiến trường thế cục không h ồ là hỏa thần cho tàn n g ư ơ i cái này h ỏ a thần so với trước kia hỏa thần hiếu tháng mấy trăm lần không ngừng hợp tung có thể tìm tới ngươi trợ giúp thật là khiến người ta hâm mộ vận may long đẳng tứ hải khen truyền khắp toàn bộ chiến trường nhưng rất nhanh long đẳng tứ hải liền lời nói xoay chuyển có thể ngươi cường thịnh trở lại cũng bất quá chỉ là một người mà thôi ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là công hội lực lượng cung tiến thủ cho ta bắn cung vừa dứt lời một hồi trắng xóa vũ tiến liền từ long nha công hội phía sau bắn ra lấy tô tấn trước mắt thân thể tiếp được cái này xong công kích hậu quả chỉ có chết hợp tung phản ứng cũng rất nhanh mục sư cho cho tàn đại thần tăng máu và ưu ép ép tuẫn thanh khiết quang mang từ tô t ấ n đầu đ ỉ n h rơi tô t ấ n thanh trạng thái nhất thời biến đến hoa huệ hoa sói giống như là mấy ngàn năm trước một cái gọi là giờ nf trò chơi giống nhau đối mặt gần đến vũ tiễn tô t ấ n khoe miệng hơi câu dẫn ra một k i a độ cung hắn nghĩ tới rồi so với đơn thuần lẽ tránh còn còn có ý nghĩa phương pháp chật tô t ấ n giống như một viên vẫn thạch v ậ y hướng xuống đất truy lạc đi v ơ i anh chỉ một thoáng tô tẫn liền rơi vào long nha công hội phương trận trung ương nhất chu vi tất cả đều là long nha kỵ sĩ đoàn thành viên thảo cái g a hỏa này cũng quá bành t r ư n g đi các huynh đệ chơi chết hắn ta hôm nay để ngươi biết hoa nhi vì sao hồng như vậy giết cho tàn đối mặt như lang như hổ kỵ sĩ đoàn tô tẫn hai mắt hiện lên một đạo tinh quang trong tay hát viêm hơi nóng lên cực hiệu kháng cự h ỏ a hoàn chương một trăm bốn mươi tám cực hiệu pháp thuật mang tới chấn động d u n g cấm chương một trăm bốn mươi tám cực hiệu pháp thuật mang tới chấn động d u n g cấm cực hiệu kháng cự h ỏ a hoàn hát viêm đỉnh cao hiện lên một đạo h ồ n g quang một c ỗ nóng bỏng sóng lửa lấy tô tẫn làm trung tâm hướng phía bốn vương tám hướng khuyết tán đi mạnh liệt sức đẩy bám vào ở sóng lửa bên trên đem không khí bốn phía đều gặt ra hình thành một đạo xích hồng sắc h ỏ a hoàn h ỏ a hoàn trước hết tiếp xúc được là s u n g phong mà đến kỵ sĩ đoàn người chơi to lớn sức đẩy giống như một cái trọng quyền kỵ sĩ đoàn người chơi trực tiếp bị này cổ mạnh mẽ sức đẩy bắn ra ngoài hp trên không trung bị thanh không không chỉ có như vậy l i ê n cùng tô tẫn cách xa nhau xa mười mấy mét người chơi cũng bị này cổ sức đẩy liên lụy trong nháy mắt bị miệu sát cường hạn sức đẩy lấy vô địch tư thái hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyền đi đến mức vô luận là nham thạch vẫn là người chơi vẫn là trên bầu trời rơi mũi tên thậm chí là cứng rắn mặt đất đều bị sức đẩy sở đẩy ra hồi l nóng dược hỏa hoàn c h ậ m rãi tiêu thất ở giữa phiến thiên đ ị a n à y chống trải chiến trường nhất thời nhiều hơn một cái đường kính ước hai mươi lăm thước hố to trong hố lớn chỉ có tô tẫn một người hướng phía tô tẫn khởi xướng s u n g phong kỵ sĩ đoàn loạn r a thi thể đang thất linh bắt lạc tán lạc tại chiến trường các nơi thi thể rất nhanh liền hóa thành từng đạo bạch quang biến mất ở chiến trường hố to bên ngoài long nha công hội người chơi lúc này cả người đều đang không ngừng run dậy nhìn trong hố lớn tô tẫn đều rối rít lộ ra thần sắc kinh khủng hai chân đều theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước lớn như vậy chiến trường vào lúc này đột nhiên lâm vào một hồi quỷ dị vắng vắng vẻ ở giữa. Cái này, đây là cái gì có thể quá kinh khủng đi đây chẳng lẽ là kháng cự hỏa hoàn nhưng vì cái gì hắn kháng cự hỏa hoàn cùng ta không giống với ả ngoa tạo có như vậy kỹ năng ở ai dám gần cho tàn đại thần thân đây là pháp sư sao vì cảm giác gì cho tàn đại thần mới vừa ở vào sân so với kỵ sĩ còn mạnh hơn a phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc nhất thời quần quận tô tẫn mới vừa thao tác quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người mọi người cũng không nghĩ tới tô tẫn vậy mà lại không chọn trực tiếp tranh né mùi tên công kích mà là giống như một cái kỵ sĩ thâm nhập trận địa địch sở hữu người chơi đều bị tô t ấ n cái này có thể nói thần lai nhất bút thao tác cho c h ấ n kinh đến tột đ ỉ n h nhìn long nha công hội người chơi trên mặt hoảng sợ cùng sợ hãi long đẳng tứ hải liền biết không có thể lại tiếp tục tham chiến bằng không lấy hiện tại long nha công hội ngoạn r a trạng thái căn bản cũng không phải là tung hoành thiên hạ đối thủ sớm muộn sẽ bị dây dưa đ ế n thiết chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đổi công làm thủ cái này cho tàn thật đúng là một phiên p h ứ c long đẳng tứ hải s ắ c mặt hết sức khó coi nếu không phải tô tẫn xuất hiện trận chiến đấu này ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói nhưng tô tẫn xuất hiện lại phá vỡ như vậy cân bằng hiện nay long nha công hội đã lâm vào bán đất chung nhất định phải về trước công hội nơi dùng chân điều chỉnh trạng thái xem ra chỉ có thể dựa vào băng trộm tới xử lý cái này cho tan bất tử long nha phải thua không thể nghi ngờ long đẳng tứ hải ở thầm nghĩ trong lòng Chật, long đẳng tứ hải điều kéo kéo con ngựa cao to trên cổ dây cương hướng phía công hội chỗ ở phương hướng chạy như đ i ê n long đẳng tứ hải một lần giục ngựa phi nhanh một bên hét lớn rút lui trước trở về nơi dùng chân long đẳng tứ hải thanh âm làm cho không ít người chơi như ở trong n g ộ mới tỉnh sau khi phản ứng dồn dập hướng công hội chỗ ở phương hướng bỏ chạy trong lúc nhất thời long nha công hội người chơi lấy một cái tốc độ kinh người trở về chạy đi hợp tung t h ấ y thế cũng không có lập tức làm cho công hội người chơi tiến hành truy sát g i a cung đường chớ đ ổ i đạo lý này hợp tung vẫn là hiểu hiện tại long nha công hội tổn thất không tính là tham trọng chẳng qua là bởi vì tô t ấ n biểu hiện k i n h người đưa tới sĩ khi điên cuồng trượt điều chỉnh xong sau đó sức chiến đấu cũng sẽ không kém rất nhiều nếu như tùy tiện truy sát đưa tới trung kế vậy liền được không bù mất nghĩ tới đây hợp tung đi thẳng tới tô tẫn trước mặt tiếp lấy giơ ngón tay cái lên thở dài nói cho tàn đại thần ta rất ít như hôm nay như vậy bội phục một người người là người thứ nhất hợp tung hết sức rõ ràng nếu là không có tô t ấ n hai đợt chấn động biểu hiện như vậy long nhà công hội sĩ khí tuyệt đối không có khả năng chịu đến đả kích như vậy tung hoành thiên hạ cũng không khả năng thu được bây giờ ưu thế đây hết thảy đều là bởi vì tô t ấ n điểm ấy từ tung hoành thiên hạ người chơi ánh mắt sùng bái c h u n g là có thể nhìn ra được tô t ấ n không có bởi vì hợp tung khích lệ mà lộ ra vui sướng biểu tình đối với hắn mà nói đây bất quá là cơ thao mà thôi trực tiếp công thành a ta có thể thả cầm chú tô tẫn đối với hợp tung nhàn nhạt nói ra giống như là đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể bất quá đối với tô tẫn mà nói phóng thích c ấ m chú thực sự cũng chỉ là một chuyện nhỏ cho dù là k i ế p trước cũng rất khó có pháp sư có thể dường như tô t ấ n nhẹ nhàng như vậy phóng thích c ấ m chú mỗi lần phóng thích c ấ m chú ngoại trừ cần kết xù lam lượng còn cần thiết phải chú ý lực cao độ tập trung một khi ngâm sướng bị cắt đứt, c á i k i a tất cả nỗ lực liền đều nước chạy về biển đông không ai có thể giống như tô t ấ n như vậy không nhìn kết xù lam thao tổn ngâm sướng thời gian tối đa bất quá hơn mười giây c ấ m chú thật vậy chăng hợp tung đồng tử mạnh đến co rút lại tô tẫn lời nói này làm cho hắn nhớ tới tô tẫn truyền lưu ở trên diễn đàn hai cái danh trả diện vẫn thạch thiên hằng cùng long sĩ đầu hai cái cấm chú đều ủng hữu vô pháp nói lực phá hoại hợp tung biết muốn phóng thích như vậy kỹ năng nhất định cần trả giá lớn vô cùng đại giới không nghĩ tới vì công hội chiến tô tẫn dĩ nhiên nguyện ý phóng thích cấm chú đến giúp đỡ tung hoành thiên hạ thắng lợi điều này làm cho hợp tung có chút cảm động Chật, hợp tung biểu tình biến đến thập phần chăm chú tốt cho tàn đại thần ta lập tức an bài công thành n g ư ơ i phóng thích cấm chú lúc nói với ta một tiếng thì tốt rồi ta sẽ nhường toàn bộ công hội m ụ sư đều xưa ngươi ngày hôm nay thật cảm ơn ngươi chúng ta tung hoành thiên hạ vĩnh viên thiếu cho tàn đại thần ngươi một cái ân huệ hợp tung trịnh trọng nói ra lấy một trả một t ô tẫn dĩ nhiên nguyện ý vì công hội chiến thắng lợi trả giá giá lớn như vậy như vậy hợp tung cũng không nguyện ý làm cho t ô tẫn cảm thấy trái tim băng giá vĩnh viễn nhân tình đây chính là hợp tung dành cho t ô tẫn hồi báo một khi t ô tẫn c o i nhu cầu như vậy tung hoành thiên hạ sẽ đứng sau lưng hắn t ô tẫn cũng không biết hợp tung n h ư u trí lịch trình đối với hợp tung đột nhiên trịnh trọng chuyện lạ t ô tẫn cũng cảm thấy có chút kỳ quái không phải là thả cái cấm chú sao làm được giống như t ô tẫn đi cứu vớt thế giới giống nhau bất quá đối với hợp tung hứa hẹn vĩnh cửu nhân tình t ô tẫn lại là cảm giác có chút ngoài ý mới bởi vì này tương đương với tung hoành thiên hạ đem tô tẫn trở thành bạn của vĩnh viễn để đối đại ý vị này tô tẫn trong tay có một cỗ có thể vận dụng lực lượng cái này cùng gia nhập vào công hội bất đồng tô tẫn thân phận bây giờ cùng địa vị là cùng tung hoành thiên hạ những thứ này đại công hội ngang hàng tô tẫn mỉm cười không nói gì có thể thu hoạch tung hoành thiên hạ vĩnh viễn nhân tình cái này đối với tô tẫn mà nói là niềm vui ngoài ý mớn c h ậ t tô tẫn cùng tung hoành thiên hạ đại bộ đội hướng phía long nha công hội nơi dùng chân xuất phát tô tẫn biết dùng cầm chú tới kết thúc lần này công hội chiến chương một trăm bốn mươi chín tam đầu long bội diễn đầu tiên văng trồng đây Trước tam 149, đầu lần o n diễn g Bội đ u t i ê này g trọng Long n đây. h công hội ngoài trụ sở trên đất trống. Tung hành thiên hạ công hội đã lần nữa phương hội hạ hội trụ đất liệt tốt lắm phương trận. sở 100M lắm đã Lần này phương trận quy mô so trước đó lớn hơn rất nhiều phía trước trên tường thành người chơi cũng tham dự tiến đến l i ê n c h ú đóng chỗ ở người chơi đều điều đi 90% qua đây chỉ còn hơn ngàn người coi chừng nơi dùng chân để n g ừ a bị long nha công hội t r n g nhà long nha công hội người chơi đứng ở trên tường thành s á t mặt t ĩ n h táo nhìn chằm chằm phía dưới phương trận hầu như mọi người đều theo bản năng xẹt qua tô tận tất ảnh không dám nhìn nhiều kinh qua một đoạn thời gian điều chỉnh long nha ngoạn ra tâm tính đã chuyển tốt rất nhiều nhưng ở chứng kiến tô t ấ n thời điểm vẫn là tránh không được tâm sinh sợ hãi long đẳng tứ hải sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn phương trận phía trước nhất tô t ấ n hắn biết nếu như không phải sớm làm xử lý xong tô t ấ n như vậy chờ đợi hắn cùng long nha công hội chỉ có thất bại long đẳng bốn hải nhãn cuối cùng hiện lên vẻ hạ à quang lập tức đối với bên người phi long hỏi phi long băng trộm sự tình thế nào phi long vội vàng tiến đến long đẳng tứ hải bên hai thấp nói rằng đều đã sắp xếp xong xuôi chờ sau đó hôn chiến ngay từ đầu băng trộm nhân sẽ xông ra dày cho tàn mọi người đều trang bị hoàng kim phẩm chất trầm mặc độc dược cam đoan làm cho cho tàn thả không ra một cái kỹ năng tới long đẳng tứ hải nghe vậy không khỏi gật đầu trầm mặc độc dược tuy là chế luyện thành phẩm rất cao nhưng nếu như có thể dùng để đổi tô t ấ n một cái mạng không thể nghi ngờ là một khoản tính toán buôn bán bởi vì nay trang công hội chiến quyết định nhưng là tinh linh trận doanh đệ nhất công hội thuộc sở hữu nếu có thể bắt được đệ nhất công hội danh tiếng mấy chai trầm mặc độc dược có thể tính là cái gì long đẳng tứ hải nhìn tô tẫn khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một vệ tâm lanh mỉm cười theo hợp tung điệu binh di đem Like、t u nhất g o à n i thời h ư ơ toàn bộ chiến trường lần thứ hai tràn đầy một cỗ sơn vũ dục lai phong mãn lâu không khí khẩn trương cách màn hình ta cũng có thể cảm giác được khẩn trương cảm giác tung hoành thiên hạ phần thắng khá lớn a dù sao phía trước trực tiếp đánh lùi long nha hơn nữa còn có cho tàn đại thần trợ giúp không nhất định long nha mượn tường thành cùng phòng ngự kiến trúc chưa chắc không có phần thắng trừ phi đem tường thành cùng phòng ngự kiến trúc phá hủy ta cũng cảm thấy vậy vừa rồi long nha tổn thất còn chưa tới thương cân động cốt tình trạng cho tàn đại thần làm được đã rất khá chứng minh rồi chính mình phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc số lượng cũng trở nên ít đi rất nhiều phần lớn người chơi đều nín hơi tĩnh khí mà nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh mọi người đều biết một trận chiến này không phải long nha chết chính là tung hoành thiên hạ vong đúng lúc này chỉ thấy hợp tung đem trường kiếm trong tay trên bầu trời đồng thời trong miệng hát lớn các huynh đệ cầm xuống tòa thành trì này đệ nhất công hội chính là của chúng ta chúng ta tung hoành thiên hạ cái này một tung hoành thiên hạ Tiến công Hợp tung rứt vừa l Môn, Môn, Môn ờ Sư, Sư công. Công kích long đẳng tứ hải thấy tung hoành thiên hạ phương trận tiến nhập phạm vi công kích lập tức hạ lệnh dựa vào tường thành cùng tiến tháp long đẳng tứ hải có lòng tin ngược rõ phiên bản điều kiện tiên quyết là xử lý rơi tô tẫn tô tẫn không có mạo mội sử dụng cầm trú mà là chức đem tam đầu l o n g tung ra ngoài làng tam đầu long vẫn còn ở s o n g đầu long thời kỳ thời điểm bởi vì sức chiến đấu không mạnh sở dĩ tô tẫn cũng không có ở người chơi nhóm trước mặt trình diễn quá s o n g đầu long nhưng thời khắc này tam đầu long đơn giản sức chiến đấu cũng là thời điểm khiến nó leo lên biểu diễn trên sân khấu một phen thể hình to lớn tam đầu long vừa xuất hiện liền hấp dẫn sở hữu người c h ơ i c h ú ý lực ngoa tạo đây là cái gì ba cái đầu rồng quá xoái rồi a đây là cho tàn đại thần sùng vật thiên n ộ t c ự c phẩm trang bị cùng kỹ thuật coi như cho tàn đại thần liền t ự c phẩm sùng vật đều có ta là thợ săn trước đây ta cảm thấy có đầu gấu cố gắng treo nhưng ta hiện tại cảm thấy ta gấu bảo bảo không có chút nào thơm người chơi nhóm rồn dập hướng tô t ấ n quăng tới ánh mắt hâm mộ tam đầu long đồ chơi gì trên tường thành long đẳng tứ hải k h ẽ n h ư mày tô t ấ n mỉm cười đối với tam đầu long hạ tiến công chỉ lệnh hai mươi chín cấp tam đầu long lượng máu phòng ngự đều cao khủng bố đ ổ i thành quái vật đẳng cấp nói đại khái là một con cấp bốn mươi tả hữu hoàng kim cấp đầu mục cấp bậc quái vật nhưng lại không phải huyết nhu hình mà là giờ tờ ép hình tam đầu long hơi vô cánh cấp tốc bay đến cùng tường thành đăng cao vị trí long khu bên trên tán phát long uy đưa cho long nha công hội người chơi cực đại cảm giác các bách cho ta công kích nó long đẳng tứ hải cấp tốc ra lệnh nhưng trên tường thành người chơi còn phản ứng không kịp nữa liền bị tam đầu long hai cái long tức cho thổ chết hóa thành từng đạo bạch quang biến mất ở trên tường thành có ba cái đầu tam đầu long có thể tại đồng nhất thời gian phóng thích ba loại bất đồng long tức sức bật khá kinh người lại tăng thêm loại dòng sinh vật da dày thịt béo cũng có thể khiến rất nhiều giờ tờ s người chơi nhóm đối với tam đầu long giờ tờ s một hồi sau đó phát hiện căn bản không mất máu hơn nữa tam đầu long còn có thể phi điều này làm cho rất nhiều kỹ năng căn bản là không có cách trúng mục tiêu t ô tẫn thấy tam đầu long đã hấp dẫn thật nhiều lực chú ý liền chuẩn bị lên không phóng thích cầm chú nhưng lúc này tô t ấ n đột nhiên l ư n g căng thẳng kiếp trước mấy ngàn lần nhảy múa trên lưới đao trải qua làm cho tô t ấ n đã nhận ra số lượng gạt bỏ khí có kẻ gian còn không chỉ một cái tô t ấ n cơ hồ là phản xạ có điều kiện vậy mở ra ma pháp miễn dịch cùng đại địa h ậ thuẫn sau đó hướng một bên đất chống sử dụng thiểm hiện thuật chỉ một thoáng mấy đạo hàn mang từ trong bóng tối t h i ể m thức mà ra hướng tô t ấ n nguyên lai vị trí phát khởi đánh bất ngờ bất quá bởi vì tô t ấ n trước giờ dự đoán trước một bước nguyên nhân trực tiếp tránh rứt đám này đạo tặc công kích mấy trăm vị đạo tặc từ trong bóng tối xuất hiện thấy đánh len không thành đám này đạo tặc trực tiếp tuyển t r ạ c cường công tô t băng trộm sao thật đúng là là đại thủ bút tô t ấ n hai mắt hiện lên một đạo lanh mang băng trộm là công hội trung thường d ụ n g tới tiến hành á m sát do đường đoàn thể ở g i ã ngoại mấy trăm vị đạo tặc sức chiến đấu mạnh phi thường cơ hồ không có pháp sư có thể ở chuyên nghiệp băng trộm dưới sống sót coi như là đệ nhất huyền p h à mở cũng không khóc cũng bị băng trộm cho giết qua mấy lần nếu như kiếp trước nhìn thấy tình huống như vậy tô t ấ n nhất định là nhanh chân chạy nhưng bây giờ tô t ấ n lại muốn cùng bọn họ va vào mấy trăm vị đạo tặc từ chính diện hướng tô tẫn phát khởi công kích tô tẫn không hoảng không loạn nâng lên trong tay phát trượng cấm quân chi tường c h ư ơ n một trăm năm mươi x u ấ t người chơi giống như là tại x u ấ t quái thế giới tụ chương một trăm năm mươi suất người chơi giống như là tại x u ấ t quái thế giới tụ một đạo từ bốn gã ăn mặc hoàng kim khôi giáp binh sĩ tạo thành bức tường người trong nháy mắt xuất hiện ở tô tận trước mặt đem cái kia sùng phong mà đến mấy trăm tên đạo tặc trực tiếp chắn bên ngoài bốn trăm bảy mươi tám sáu bốn trăm sáu mươi chín hai bốn trăm bảy mươi tám chín đỏ thám thương tổn trị số từ mấy trăm vị đạo tặc người chơi trên đầu phiếu khởi trực tiếp thanh không danh máu của bọn họ sau đó đám này đạo tặc ngoạn gia thi thể liền hóa thành từng đạo bạch quang từ trên chiến trường biến mất v y phong lâm lâm hoàng kim binh sĩ đứng ở tô t ấ n trước người giống như là bảo vệ đ ế hoàng hộ vệ tô t ấ n lại không có vì vậy thả lòng cảnh giác hắn có thể thập phần bén nhẹ nhận thấy được chỗ bóng tôi còn rất nhiều ánh mắt đang dòm nó hắn thú vị không chỉ có là đạo tặc trăm người đòn sao ba trăm người vẫn là năm trăm người hay là thiên nhân đoàn tô t ấ n khoe miệng hơi câu dẫn ra vẻ mỉm cười hồn nhiên không có bình thường pháp sư đối mặt đạo tặc lúc sợ hãi có chỉ là đối mặt khiêu chiến h ư n ấ n phá vọng chi nhãn đạo qua hỗn loạn chiến trường tô tẫn lần nữa phát hiện mấy trăm đạo tặc ảnh đang theo cùng với chính mình tới gần sơ lược phòng t r ư ờ n g phải có khoảng ba trăm người cộng thêm phía trước nhân số xem ra là năm trăm người đoàn tô tẫn hai mắt dùng mình trong đầu bắt đầu điên cuồng vận chuyển ở trên chiến lược khinh thị định nhân trên phương diện chiến thuật coi trọng định nhân tô tẫn xưa nay sẽ không bởi vì mình bây giờ thực lực vượt lên đầu còn lại người chơi liền bành trướng bởi vì hắn gặp qua càng cao càng hùng vĩ ngọn núi sở dĩ sẽ không mê l u y ế n chân núi phong cảnh không thể để cho bọn họ gần người phải lôi kéo một cái rất nhanh tô tẫn trong lòng liền có kế hoạch không đợi đám này đạo tặc tới gần tô tẫn liền dẫn đầu đập thủ tiên hạ thủ vi cường cực hiệu bạo viêm thuật liệt diễm hòa trụ hát viêm đạn tô tẫn huy động trong tay hát viêm các loại các dạng pháp thuật từ tô tẫn trong tay nở rộ mà ra mục tiêu đều là không có vật gì hư không những thứ này pháp thuật đều là ngâm sướng thời gian q u ả ngắn đ hoặc là thuấn phát hình pháp thuật g cho tàn đại thần đang làm gì đánh không khí sao không biết có thể là bị vừa rồi đám kia đạo tặc đánh lén có chút sợ a bất quá vừa rồi cho tàn đại thần phản ứng thật là có khá nhanh trực tiếp dự đoán trước đạo tặc công kích ta rất ngạc nhiên cho tàn đại thần lam lượng rốt cuộc có bao nhiêu nhìn hắn như vậy thả kỹ năng cùng không lấy tiền tựa、như. đang tầm thường người xem ra t ô tận những thứ này giờ tờ ép không thể nghi ngờ đều là đang đánh không khí một chút tác dụng không có nhưng rất nhanh bọn họ liền ngầm n i ệ n g l ạ i 1.3974 453.56 3 9 m m ư c h ỉ thấy từng cái đỏ tươi thương tổn trị số từ trong hư không phiếu khởi từng cái đạo tặc ngoạn ra thân ảnh từ trong hư không rớt xuống đi ra tiếp lấy hóa thành từng đạo bạch quang từ trên chiến trường biến mất một màn này ở trên chiến trường hôn l o ạ n cũng không thu hút nổi lên phát sóng trực tiếp giữa rối loạn tư mừng ngoa tạo vì sao nơi đó có tặc chẳng lẽ cho tàn đại thần đã sớm biết nơi đó có tại sao cái này ý thức thật sự là quá kinh khủng đi ta cảm thấy là cảm giác lực hỏi tấn đại thần kinh khủng như vậy cảm giác lực ta nguyện gọi hắn là đạo tặc khát tinh người chơi nhóm ở phát sóng trực tiếp ra nghị luận ầm ĩ bởi vì cũng không biết phá vọng chi nhãn tồn tại sở dĩ đại bộ phận người chơi đem nguyên nhân đ ổ cho tô tận ý thức tốt năng lực cảm nhận mạnh mẽ nhưng coi như ý thức n g mỹ tiên năng lực cảm nhận đột phá phía chân trời cũng không còn biện pháp giống như phá vọng chi nhãn như vậy trực tiếp khám phá ẩn thân đây cũng là vì sao phá vọng chi nhãn sẽ bị quy kết ở truyền kỳ cấp thần thuật ở gi lần nữa mang đi hơn một trăm vị đạo tặc sinh mệnh sau đó tô tẫn ánh mắt như t r ư ớ c sắc bén bởi vì có kẻ gian đã m ò tới phía sau hắn nếm thử trần mặc độc d i ậ t a cho tàn trong hư không đột nhiên xuất hiện một gã đạo tặc thân ảnh trùy thủ trong tay dưới ánh mặt trời phản xạ hàn quang lạnh lẽo trùy thủ mũi nhọn còn có mấy đạo thúy lục sắc cấn ký không có tiêu tán tô tẫn khoe miệng hơi câu dẫn ra một tia độ cung g i á m tử phía sau lưng công kích hắn những người này xem ra đối với tô tẫn kháng cự hỏa hoàn ấn tượng còn chưa phải là rất sâu sắc tô tẫn nhẹ nhàng huy động trong tay hắc viêm một đạo hồng quang từ hắc viêm trượng tiêm Cực hiệu kháng cự hòa hoàn. lấy tô t ấ n vì nguyên điểm một c ỗ men ngông lực bài xích nhất thời sao động mà ra một đạo nóng rực sóng lửa từ tô t ấ n trong cơ thể khuyết tán mà ra hướng phía bốn phương tám hướng tịch vượt đi không khí t r u n g quanh người chơi cây cối thậm chí hết thể toàn bộ đều bị sóng lửa mạnh mẽ lực bài xích cho bắn ra ngoài từng đạo bạch quang trên không t r u n g tiềm thức đánh lén tô t ấ n người chơi hoặc là muốn đánh lén tô t ấ n người chơi đều bị sóng lửa nuốt trừng lấy danh máu trong nháy mắt bị thanh không tử trạng cũng là hết sức thế thảm với mỗi cái tiêu kêu gạo lấy muốn cho tô tẫn nếm thử độc dược đạo tặc càng là chết đến mức không thể chết thêm chờ đến sóng lửa sau khi biến mất tô t ấ n chầm rãi đem vật cầm trong tay hắt viêm để xuống nhìn quanh m ộ n phía phát hiện đã không có tảnh à hoặc có lẽ là có kẻ gian nhưng là lại cũng không dám lên nữa trước đánh lén tô t ấ n những đồng bạn vết xe đổ bày ở nơi đó thi thể cũng còn không có l ạ n h xuyên tấu h qua đều là nóng hổi hiện tại đi tới cùng tô t ấ n đánh không phải chịu chết là cái gì trên tường thành long đằng tứ hải nhìn một màn này một đôi mắt trợn thật lớn đầy mắt không thể tin tưởng màu sắc đồng thời phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ hắn thật vất vả nghĩ ra được nhằm vào tô tẫn xích lực dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tô tẫn hóa giải năm trăm người băng trộm ở tô t ấ n trước mặt giống như là năm trăm cái tiểu quái bị tô t ấ n mấy bộ liền soát không có đường nói hạ độc từ đầu đến chân tô t ấ n sẽ không có bị của người nào giao găm cho đụng phải năm trăm danh đạo tặc thậm chí ngay cả tô t ấ n góc áo đều không g ặ p được lúc này long đằng tứ hải ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng dưới thành t ư ờ n g tô t ấ n đối với đến cùng một chỗ ánh mắt hai người xuyên qua hỗn loạn chiến trường đều có thể nhìn rõ lẫn nhau biểu tình trên mặt long đằng tứ hải là phẫn nộ tô t ấ n là nghiền ngẫm chật tô tẫn đưa tay chậm rãi chuyển qua nơi cộ hướng về phía long đằng tứ hải s、so、a một cái lau hầu động tác đồng thời môi n ú c n í c người thua địch rồi long đẳng tứ hải thấy thế không khỏi tức giận vô cùng một cái nho nhỏ tán nhân người chơi làm sao dám nhưng là một giây kế tiếp long đẳng tứ hải liền nói không ra lời chỉ thấy tô tẫn thân thể chậm rãi lên tới giữa không trung hai tay nắm chặt pháp trượng sắc mặt nghiêm nghị một cỗ manh liệt ma lực ba động nhất thời từ tô tẫn trên người nhộn nạo lên toàn bộ chiến trường đều cảm giác được cổ b a động này vô số người chơi ngẩng đầu nhìn lại lúc này tô tẫn đã lên tới hơn năm trăm thước trên cao thị lực người không tốt chỉ có thể nhìn được một cái điểm đen nho nhỏ đối với hình ảnh như vậy đám người đều không phải lần thứ nhất thấy vô luận là trên chiến trường người chơi vẫn là phát sóng trực tiếp giữa người chơi trong lòng đều hết sức rõ ràng tô tẫn phải thả ra c ô m chú nhanh nhanh ngăn cản hắn bắt hắn cho ta chiếu xuống tới long đẳng tứ hải lúc này thập phần sốt ruột nói ra tô tẫn hai đại danh tràng diện hắn cũng xem qua vô luận là cự long liệt diễm vẫn là vẫn thạch thiên hàng một ngày thành công thả ra ngoài như vậy lần này công hội chiến long nha công hội kết cục liền nhất định là thất bại sở dĩ vô luận như thế nào cũng không thể làm cho tô tẫn lành lặn phóng xuất ra c ô n chú sở hữu mục sư bảo hộ cho tàn đại thần những người khác lượm máu không cần lo ta cũng không cần quản hợp tung cũng là cấp tốc đối với công hội bên trong mục sư đoàn nói rằng hắn giành mạch từng câu chỉ cần tô t ấ n có thể thành công phóng thích cầm chú như vậy lần này công hội chiến tung hoành thiên hạ nhất định có thể cầm xuống chiến trường tiêu điểm lần thứ hai tụ tập ở giữa không trung tô t ấ n chương một trăm năm mươi một vẫn thạch thiên hàng tái hiện long n h à công hội chú chương một trăm năm mươi một vẫn thạch thiên hàng tái hiện long n h à công hội chú tự h thiêu thiêu đốt giả p h ấ n nộ nộ diễm đại điệu chi thuẫn ma pháp miễn dịch hòa diễm nóng rực giống như dòng sông một dạng cuốn vòng quanh tô tận thân thể tam đại tăng lít kỹ năng đồng thời mở ra dưới trạng thái tô t ấ n sở hữu hoanh bạo hết t h ể siêu cường giờ tờ s đại địa chi thuẫn có thể vì tô t ấ n tiếp theo nửa cái mạng ma pháp miễn dịch có thể bảo đảm tô t ấ n đang ngâm sướng pháp thuật thời điểm không bị cắt đứt bây giờ có thể ngăn cản tô t ấ n chỉ có dùng ngạnh thương hại đem tô t ấ n giốc chết đem thanh máu của hắn t h a n h không tiếp lấy tô t ấ n đem hắc viêm để ngang ngực trong miệng bắt đầu ngâm sướng lên tối t â m khó hiểu chủ ngữ t h a n h âm trầm thấp bừng tỉnh từng nhát trọng vang đang lúc mọi người trái tim vẫn thạch thiên hằng Từ mới lên tới mười cấp ở ma lực rừng rậm đối với vương giả công hội người chơi lần đầu tiên sử dụng đến bây giờ ba mươi bảy cấp đây là tô tẫn lần thứ hai sử dụng cái này c ô m chú nguyên do bởi vì cái này c ô m chú ngâm sướng thời gian thật sự là quá dài sở dĩ tô tẫn vẫn coi nó là làm ẩn dấu chiêu thức tới sử dụng nếu như không phải lần này công hội chiến cần phá hủy kiến trúc bằng không tô tẫn chắc là sẽ không sử dụng vẫn thạch thiên hàng m ê n mông ma lực ba động bừng tỉnh hàng loạt sóng gợn hướng bốn phía đ ẩ y ra trong không khí xuất hiện thực chất tính sóng gợn một đoàn to lớn bóng ma đột nhiên xuất hiện ở trên trời mặt trái to lớn cảm giác gác bách làm cho nằm ở trên chiến trường người chơi nhóm có chú long đẳng tứ hải cùng hợp tung vừa r ứ t lời hai đại công hội người chơi liền bắt đầu nhằm vào tô tận thao tác một cái quấy dày một cái bảo hộ vô cùng vô tận mũi tên ma pháp hướng phía tô tận bay vụt mà đến trong đó rất lớn một bộ phận công kích bởi vì tỷ số chúng mục tiêu nguyên nhân mỹ rớt coi như là mỹ rớt hơn phân nửa nhưng còn thừa lại công kích cộng lại cũng để cho tô tận ăn một bầu đại địa chi thuẫn trong nháy mắt bị phá vỡ tô tận hp cũng như là nước chạy hướng xuống rơi khó khăn lắm rơi đến hai mươi phần trăm thiếu chút nữa thì xuất phát khôi lỗi tạm phiến bảo hộ cơ chế còn tốt tung hoành thiên hạ mục sư đ o à n trị liệu đầy đủ đúng lúc bằng không tô tẫn khả năng liền trực tiếp viết di trúc ở đây rồi vô số đạo thánh quang từ bầu trời trung rơi tô tẫn trạng thái trong nháy mắt bị kéo căng đồng thời trên người cũng nhiều hơn rất nhiều tăng lít trạng thái làm cho tô tẫn thực lực trở nên càng cường hạn hơn một phần long nha công hội cùng tung hoành thiên hạ liền lấy tô tẫn hp triển khai một hồi đánh rằng co long nha công hội phụ trách tiêu hao tung hoành thiên hạ phụ trách trị liệu trong lúc nhất thời cũng không có phân g a cái cao thấp chủ nếu là bởi vì tô tẫn các loại trang bị đạo cụ làm cho lượng máu của hắn quá dày cái này đưa cho tung hoành thiên hạ mục sư đoàn đầy đủ phát huy không gian nếu như tô tấn cột máu cùng đồng đẳng cấp phổ thông pháp sư giống nhau mỏng sớm như vậy đã bị dây mấy chục lần cứu đều không cứu lại được theo thời gian trôi qua tô tấn pháp thuật n g ầ m sướng đã qua phân n ử a bầu trời phía sau bóng ma càng ngày càng tiếp cái này cổ minh n g ô n g cảm giác g á p bách cũng biến thành bộ phát mạnh mẽ phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng r ồ n dập thảo tô t ấ n cầm chú thành cựu hiện nay duy nhất công khai sở hữu cầm chú người chơi chỉ cần nói tới cầm chú như vậy thì nhất định lượn quanh không g a tô tẫn cái này không phải là vẫn thạch thiên hạng a uy thế như vậy cũng quá dọa người、a. c h ắ c không được vương giả công hội sẽ trực tiếp bị miêu sát đâu chỉ là vương giả công hội có người nói ngày đó ở ma lực r ừ n g dậm luyện cấp người chơi trên cơ bản đều bị vẫn thạch công kích cho ảnh hưởng đến tại sao ta cảm giác lần này vẫn thạch thiên hà n g muốn so lần trước càng mạnh một ít đâu chỉ là video bên trong lộ ra tới cảm giác g á c bách liền mạnh hơn rất nhiều ta nhờ như vậy cảm thấy chẳng lẽ là cho tàn đại thần thăng cấp cấm chú ta cảm thấy rất có thể người chơi nhóm nghị luận ẩm ý cầm chú uy thế không ít người tuy là không có thấy tận mắt biết nhưng cách màn hình cũng có thể cảm nhận được vài phần uy thế đại bộ phận người chơi đều cho rằng tô tẫn lần này vẫn thạch thiên hàng muốn so với một lần trước thả ra uy thế mạnh lên không ít bất quá cái này không phải là bởi vì kỹ năng thăng cấp nguyên nhân tô tẫn vẫn thạch thiên hàng vẫn là một lẽ vẹo thương tổn cũng không có biến chỉ bất quá biến hóa là tô tẫn tô tẫn từ ban đầu cấp m ộ ư ơ i h ỏ a diễm pháp sư biến thành bây giờ cấp ba mươi bảy diễm chi qc、si. hiện tại tô tẫn bật hết họa lực dưới trạng thái ma pháp công kích tiếp cận một mươi mà lúc trước tô tẫn ma pháp công kích bất quá mới chỉ có bảy trăm ma pháp công kích tăng lên hơn mười lần cầm chú phát sinh biến hóa cũng là bình thường sự tỉnh vì sao vì sao long đẳng tứ hải nhìn đứng ở trời cao tô tẫn không cam lòng chất vấn giống như là đang chất vấn lao thiên cũng giống là ở chất vấn tô tẫn khi lấy được tung hoành thiên hạ mục sư đoàn trị liệu phía sau tô tẫn hp sẽ không có xuống bảy mươi phần trăm điều này làm cho long đẳng tứ hải thập phần tuyệt vọng vì sao hp của ngươi vẫn liền không ngã ạ thời gian từng giờ từng phút trôi qua long đẳng tứ hải biểu tình cũng không phục phía trước trầm tĩnh trở nên có chút bắt đầu nôn nóng mọi người cho ta tập hỏa cho tàn nhất định phải ngăn cản hắn Đáng t lúc này hai cái công hội liên quan tới tô tẫn hp ấ đánh rằng co cũng tiến vào hồi cối bởi vì vẫn thạch thiên hàng chú ngữ tô tẫn đã ngâm sướng hoàn tất mười tám giây ngâm sướng trong thời gian ngoại trừ ngay từ đầu có chút nguy hiểm toàn bộ hành trình tô t ấ n hp đều là ở một cái tương đối an toàn vị trí ta nói ngươi thua vậy ngươi chính là nhất định phải thua tô t ấ n thanh e m nhàn nhạt truyền khắp toàn bộ chiến trường làm cho không ít người cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu thua nhất định phải thua bất quá những người này cảm thấy mặc danh kỳ diệu không quan hệ ngược lại tô t ấ n lời này cũng không phải nói cho bọn họ nghe trên tường thành long đằng tứ hải nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đến không gì sánh được tái nhận hắn biết tô tẫn lời này là nói với hắn nhất thời một cỗ cảm giác nhục nhã từ đáy lòng chậm rãi dâng lên đây là long đẳng tứ hải chơi g a m e tới nay lần đầu tiên cảm thấy như vậy khuất nhục cùng mất mặt to như vậy một cái long nha công hội thậm chí ngay cả cái tán nhân người chơi cũng không có cách nào n g ă n cản t ô tẫn nói xong liền đem vật cầm trong tay hắt viêm dùng sức vung xuống bầu trời phía sau bóng ma nhất thời hiện lộ ra hình dạng của nó là một khối lớn vô cùng vất thạch rơi t ô tẫn lần thứ hai vung xuống trong tay phát trượng vẫn thạch nhất thời ở t ô tẫn dẫn dắt dưới cấp tốc rơi xuống phía dưới b a phủ toàn bộ chiến trường cảm giác gác mách trong nháy mắt này đạt tới đỉnh điểm vô luận là ở trên chiến trường người、chơi. hay là đang quan sát chuyển trực tiếp người chơi đều cảm thấy ngực căng thẳng giống như là trái tim bị người cho n í u lấy giống nhau l i ê n hô hấp đều trở nên có chút chắc trở vẫn thạch khổng lồ ở vạn trúng trúc mục bên trong đập vào long nha công hội nơi dùng chân bên trên không cách nào nói lực đánh vào trong nháy mắt này muốn nổ tung lên một hồi cường hãn trùng kích khí l ã n g tử vẫn thạch tiếp xúc mặt đất vị trí khuyết tán ra hướng phía bốn phương tám hướng tịch quần đi. kiên cố thạch đầu thành t ư ợ n g xây dựng tinh xảo kiến trúc long nha công hội chỗ ở toàn bộ trong nháy mắt này tất cả đều bị trùng kích thành bột mịn long nha công hội người chơi càng là chết không thể chết lại Công chân bạch tác, căn được. trực không nơi dùng chân bên trong nhất quang bản dừng sóng đạn giữa hội thời Phát đại tiếp một ạ c khắc chơi vào này giờ Người biến nhóm bị mất. m đều màn mạc Một này nào chấn động đến rồi, nơi nào còn nghĩ bắt đầu đạn mạc sự tỉnh. cho đầu rồi, bắt sự lúc lâu vẫn thạch chậm rãi biến mất long nha công hội nơi dùng chân cũng theo biến mất chỉ còn lại có một mảnh quang ngốc ngốc đất trống cùng lúc đó một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở còn sống người chơi vang lên bên hai chương một trăm năm mươi hai công hội chiến kết thúc tô tẫn một huyết chương một trăm năm mươi hai công hội chiến kết thúc tô tẫn một huyết hệ thống khu vực thông cáo long nha công hội nơi dùng chân bị phá hủy lần này công hội chiến người thắng là tung hoành thiên hạ công hội hệ thống khu vực thông cáo hệ thống khu vực thông cáo ba đạo liên tục gợi ý của hệ thống thanh âm đem người chơi nhóm t ử khiếp sợ trong trạng thái kéo ra ngoài nhìn gặp vân thạch va chạm sau kiến trúc phế tích tung hoành thiên hạ người chơi lúc này đột nhiên ý thức được một điểm đó chính là công hội chiến dường như đã kết thúc ý thức được điểm này sau đó tất cả người chơi đều đưa ánh mắt về phía không trung tô tẫn trong ánh mắt mang theo sùng bái và sợ hãi quá bất hợp lý đi chúng ta liên thành môn đều không công vào cho tàn đại thần liền đem nơi dùng chân đều hủy di khủng bố như vậy đây không phải là hỏa thần được rồi cái này rõ ràng chính là thiên thần còn tốt cho tàn đại thần là chúng ta bên này người nếu như hắn là long nha vậy bây giờ chúng ta nơi dùng chân khả năng chính là cái này bộ dáng ta dường như đối với cho tàn đại thần đường c h u y ể n phấn người chơi nhóm tán thắng cùng thán phục liên tiếp tại chiến trường vang lên nam nhân như vậy cũng rất có mị là c a đồ biện nhìn tô tẫn một đôi đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục càng là hiểu rõ tô tẫn đồ biện phát hiện mình sẽ vùi lấp càng sâu ở nơi này trảng công hội chiến ở giữa tô tẫn lấy gần như vô địch tư thái phô bày một cái cùng bình thường pháp sư hoàn toàn khác biệt pháp sư hình tượng vô luận là liệt diễm phần thiên đánh bất ngờ vẫn là cực hiệu kháng cự hỏa hoàn vào sân hay là một người đối kháng đạo tặc trăm người đoàn tiêu sái cùng thoải mái còn có cuối cùng vẫn thạch thiên hàng mang tới chấn động t ô t ấ n làm xong rồi hắn phải làm tất cả mọi chuyện còn làm rất nhiều hắn chuyện không nên làm qua chiến dịch này đại đa số người chơi không còn dám dùng tầm thường nhãn quang đối đ a i tô t ấ n bởi vì tô t ấ n hiện ra hình tượng là một cái so với đạo tặc hoàn linh hoạt hơn so với xe tăng còn có thể khiêng so với kỵ sĩ còn muốn uy mánh pháp sư như vậy pháp sư cho dù là trò chơi sử thượng cũng là tuyệt vô cận hữu tồn tại tô tẫn chầm rãi từ không trung rơi xuống đất vẫn thạch thiên hàng thật đúng là lực lượng kinh khủng tô tẫn sắc mặt như thường ở thầm nghĩ trong lòng thành cựu thi thuật giả tô tẫn càng có thể cảm thụ được cầm chú giữa sai biệt địa ngục liệt diễm là triệu hoán đến từ vực sâu liệt diễm c ự long liệt diễm là triệu hoán đến từ chuyện nói c h i long ị sợ tạ liệt diễm nhưng mà vẫn thạch thiên hàng cũng là triệu hoán thiên ngoại vẫn thạch nói cách khác vẫn thạch thiên hàng hệ thống sức mạnh phải không thuộc về chư thần đại lục thiên h ư ợ n g chẳng lẽ cái này cấm chú cùng chư thần có quan hệ ta nhớ được cái này kỹ năng là cắt bá tước cho ta hắn thấy thế nào cũng không giống là cùng chư thần có liên quan nhân vật cắt bá tước bên trên bị ta tính cũng không biết hắn hiện tại thế nào tô tẫn nhím mày trong lòng tâm tư hàng vạn hàng nghìn đúng lúc này hợp tung hướng phía tô tẫn chỗ vị trí đã đi tới cho tàn đại thần nhiều không nói về sau có chuyện gì tìm ta ta có thể giúp nhất định rút hợp tung cũng không nói gì quá nhiều lời nói nhảm trực tiếp hướng tô tẫn hứa hẹn hắn biết rõ nếu như không có tô tẫn trận này công hội chiến tuyệt đối không thể thắng được như vậy ung dung thoải mái long nha công hội kỵ binh đoàn chính là tung hoành thiên hạ rất khó giải quyết một điểm thắng được trận này công hội chiến ý nghĩa tung hoành thiên hạ đem là tinh linh trận danh tương lai trong một đoạn thời gian rất dài đệ nhất công hội to lớn danh khí phóng xạ có thể để cho tung hoành thiên hạ đạt được tiến một bước phát triển có thể có được những thứ này ở mức độ rất lớn đều là bởi vì hợp tung lúc đó tuyển trạch mời tô t ậ n hỗ trợ như vậy một cái đại cao thủ nếu như còn không nghĩ lấy làm quan hệ tốt cái kế hợp tung phía trước trò chơi cuộc đời xem như là chơi đến cầu trên người tô tẫn hơi gật đầu sau đó đem tam đầu long thu hồi sùng vật không gian hợp tung hội trưởng ta còn có một số việc liền đi trước tô t ấ n không có quá nhiều cùng hợp tung hàn huyền trực tiếp lựa chọn rời khỏi tung hoành thiên hạ hệ thống người đã lui ra tung hoành thiên hạ công hội đang chọn thối lui ra trong n y mắt tô t ấ n đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang từ chiến trường biến mất ngay tại lúc đó tung hoành thiên hạ công hội cửa sổ chặt cũng xuất hiện tô t ấ n rời khỏi công hội tin tức hệ thống người chơi cho t à n đã lui ra công hội nhìn cái tin tức này vô số công hội thành viên không khỏi than thở k e n cho tản đại thần đồng đội thể nghiệm thẻ đã đ i n kỷ vạn người viết thư mời hội trưởng nạc tiền ai mặc dù biết giờ khắc này sẽ tới quan tâm chung vẫn còn có chút không nỡ nếu như cho tàn đại thần có thể một mực tại chúng ta công hội chúng ta đây nhất định có thể trở thành chư thần đệ nhất đại công hội đồ b i ể n đại tỷ đầu van cầu ngươi đem cho tàn đại thần quẹo qua đến đây đi đúng vậy đúng vậy cho tàn đại thần d á n g dấp cũng thật đẹp trai nói như thế nào đồ b i ể n đại tỷ đầu khẳng định cũng không thua thiệt công hội dòng tin tức điên cuồng c h ấ p động phần lớn người chơi đều đúng với tô tẫn ly khai bày tỏ không nỡ hợp tung nhìn một cái cửa sổ chát vừa liếc nhìn sắc mặt có chút đỏ lên đồ biển chợt không khỏi gật đầu lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ màu sắc long nha công hội cùng tung hoành thiên hạ công hội chiến lúc đó hạ màn lấy song phương công hội rằng c o thành t i ể u khúc dạo đầu tô t ấ n vẫn thạch thiên hàng thành t i ể u chung kết lần này công hội chiến đã ở trên diễn đàn đưa tới cực kỳ đại trình độ nhiệm nghị bất quá so với song phương công hội biểu hiện thảo luận liên quan tới tô t ấ n biểu hiện thảo luận tiếp số lượng cùng nhiệt độ không thể nghi ngờ càng cao trong đó thổi p h ồ n g tô t ấ n tiếp mời vô số kể liên quan tới tô t ấ n kỹ thuật phân tích tiếp cũng không ít trong đó có một phần tên là ai có thể cầm x u ố n g cho tàn đại thần m ộ t huyết thiết mời không phải là thổi phân tiếp cũng không phải phân tích tiếp nhưng nhiệt độ cũng là ngoài dự đoán của mọi người cao t i ế t mời nội dung rất đơn giản chính là đang suy đoán ai có thể kích sát hoặc là đánh bại tô tẫn cũng chính là cầm xuống tô tẫn một huyết dù sao tô tẫn từ bộc u lộ tài năng đến bây giờ còn chưa bại một lần khủng bố như vậy chiến tích tự nhiên cũng hấp dẫn không ít người chơi chú ý lực ở nơi này cái thiếp n g mọi bình luận chung điểm khen tối cao một cái bình luận là t r u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh hiện giai đoạn một mình đấu không ai có thể đánh được cho t à n này bình luận điểm khen số lượng nhiều nhất nguyên nhân không chỉ là bởi vì nội dung trọng yếu hơn chính là bình luận người thân phận thượng giới chư thiên bảng xếp hàng thứ hai thần cấp người chơi vong linh đại quân c h u n g báo tử vì phát ra âm thanh trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh bằng vào một tay cường hãn đa tuyến thao tác cùng quá ý thức của người dám làm cho vong linh v u sư cái này ít lưu ý c h ứ c nghiệp biến thành đứng đầu c h ứ c nghiệp xem như là vong linh v u sư nghề nghiệp nhân vật đại biểu lời nói này từ trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh chính mồm nói ra càng làm cho đám người cảm khái tô t ấ n cường lực trên diễn đàn đối với tô t ấ n thảo luận nhiệt độ vẫn còn ở liên tục tăng lên lúc này tô t ấ n lần nữa về tới s i lộ đế đô hắn chuẩn bị dọn dẹp một chút ba lô sau đó đi trước h á cám tinh linh thành lũ tố ra một con khác hoàng kim thủ tô tẫn tình thế bắt buộc chương một trăm năm mươi ba nhật quang tinh linh cùng h ắ c ám tinh linh h ắ c ám chương một trăm năm mươi ba nhật quang tinh linh cùng h ắ c ám tinh linh h ắ c ám t ô t ấ n đi trước một chuyến phòng đấu giá đem trong túi đ e o l ư n g trang bị chỗ sửa lại một chút đồng thời đem trên thị trường nghiền nát phẩm chất bảo thạch toàn bộ thu thập lại tổng cộng thu thập được hai trăm linh sáu khối cộng thêm phía trước bắt được bốn trăm hai mươi ba khối t ô t ấ n hiện tại tổng cộng sở hữu sáu trăm bảy mươi chín không khối nghiền nát phẩm chất bảo thạch đi qua phía trước lấy được bảo thạch thăng cấp khí t ô tẫn đem cái này sáu trăm bảy mươi chín không nhanh nghiền nát phẩm chất bảo thạch, thăng cấp thành khối mỹ phẩm chất bảo thạch còn dư lại năm khối nghiền nát phẩm chất bảo thạch 50 cấp sau đó có thể đi mưu hoa một cái một bộ truyền kỳ phẩm chất s a o trang đem vật cầm trong tay cái này một đống hoàn mỹ phẩm chất bảo thạch toàn bộ khảm nạm ở phía trên nói như vậy cấp 100 t r ư ớ c đây sẽ không có người có thể đánh được ta tô tẫn ánh mắt lấp lóe khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười theo trò chơi tiến triển biết trước tất cả mang cho tô tẫn ảnh hưởng càng ngày sẽ càng lớn sẽ để cho tô tẫn thực lực từng bước cùng thê đội thứ nhất thậm chí kiếp trước thần cấp người chơi kéo ra giác đại t r ê n l ệ n h bất quá tô tẫn giành mạch từng câu chính mình đã khiến cho rất nhiều hiệu ứng hồ điệp thâm niên xâm lấn sự kiện trước giờ một năm ezic không chết ải nhân chủng tộc trước giờ mở ra trò chơi tiến trình nhanh hơn nếu như dựa theo tốc độ như vậy phát triển tiếp như vậy trò chơi cùng hiện thực triệt để dung hợp thời gian có lẽ sẽ đại biên độ trước giờ thậm chí sẽ xuất hiện tô t ấ n sở chuyện không cách nào dự liệu dựa theo hiện tại cái tốc độ này không cần nửa tháng người chơi nhóm sẽ tiến nhập nhị chuyển tình thế đến lúc đó bộ thứ hai giờ lờ cờ hẳn là sẽ mở ra các ba tức sẽ hành tích h vua hát cám tinh linh cũng đem ngóc đầu trở lại ta hiện tại đi thăm dò ư tố ra vừa lúc có thể vì kế tiếp giờ lờ cờ mở ra bô cục tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng Băng b vào i ế、e、từ trước t phòng đấu giá ly khai tô tẫn đi thương điếm mua một tấm hát cám ao đầm bản đồ hát cám ao đầm ở vào nhân loại trận doanh cùng vong linh trận doanh chố giao giới là một mảnh vô biên vô tận ao đầm mang bên trong sinh hoạt một chi từ thượng cổ thời đại liền chuyển thừa xuống cổ xưa chủng tộc hát cám tinh linh ở tô tẫn biết trong lịch sử h á cám tinh linh cùng tinh linh trong lúc đó có một đoạn không thể cho người biết đã qua đoạn lịch sử này ghi lại ở h á cám tinh linh thành đủ tổ dạ đồ thư quán tầng cao nhất tiếp trước là một kim cương cấp nhiệm vụ bối cảnh xuất hiện ở ngoạn g i a trong tầm mắt tương truyền ở một vạn năm trước có một tên gọi là địch tạp h á cám tinh linh hắn cùng những thứ khác h á cám tinh linh bất đồng địch tạp á thập phần chán ghét trên người đen nhánh màu da đen nhánh đầu chán ghét h á cám ao đầm toàn bộ còn lại h á cám tinh linh thích lạnh giá để cặt lòn vui mừng ấm áp hắn khát vọng ra thịt chấm nón tóc màu vàng địch tạp hàm m n g tưởng có thể ở tại khoảng cách th lúc này thanh quang tìm được rồi địch tạp á đang tiếp nhận thánh quang chỉ dẫn phía sau địch tạp á có da thịt trắng non cùng rực rỡ t ó c vàng trong lúc giơ tay nhấc chân đều có â m áp thánh quang vân quanh không hề nghi ngờ địch tạp á trở thành hắc cám tinh linh chính giữa ngoại tộc dựa theo hắc cám tinh linh hình pháp ngoại tộc làm làm hòa hình đang ở địch tạp á cũng bị coi như ngoại tộc đốt chết tươi thời điểm một cố cường đại thánh quang từ trong cơ thể hắn buộc phát ra thanh quang giao phó địch tạp h lực lượng cường đại trợ giút này hắn trốn ra hắc á m ao đầm cùng, cùng nhau trốn ra được còn có mấy vị đồng dạng hướng tới quang minh cùng ấm á dẫn dắt mấy vị đi tới chư thần đại lục vùng cực nam ở chỗ này địch tạp hóa bắt đầu truyền bá thánh quang địch tạp hóa đem thánh quang lực lượng c h u y ể n thụ cho còn lại mấy vị hắc cám tinh linh khiến cho bọn hắn vẫn g t h ờ ra hắc cám tinh linh bề ngoài giành lấy cuộc sống mới trải qua thánh quang cải tạo sau hắc cám tinh linh tạo ra hậu đại cũng sẽ không là da đen hấp phát mà là da trắng tóc vàng đồng thời tân sinh chủng tộc còn sở hữu có thể cùng hắc cám tinh linh cùng so sánh giải thọ mệnh cùng với đối với ma lực cảm giác dựa vào thánh quang cải tạo một cái tiệm chủng tộc mới xuất hiện ở chư thần đại lục vùng cực nam nhật quang tinh linh nhật quang tinh linh cùng hắc á m một cái da đen hát phát một cái da trắng t ậ c vàng một cái thích hắc cám cùng lạnh giá một cái thích quang minh cùng ấm áp chỉ bất quá hắc cám tinh linh tự nhiên mà thành nhật quang tinh linh là thánh quang sản vật ở năm ngàn năm trước địch tạp h á thành lập tinh linh vương quốc cũng xưng mình là tinh linh vương bằng vào tinh linh đã lâu thọ mệnh tinh linh vương quốc thế lực cũng buộc phát cường đại cho đến ngày nay tinh linh vương quốc trở thành chư thần đại lục minh trên mặt bốn đại thế lực một trong cái này kim cương cấp nhiệm vụ là ở trò chơi tiến triển đến năm thứ hai thời điểm bị người chơi tiếp xúc phát sau cùng c ấ t ư ở n g là một cái kim cương cấp bậc chủng tộc ván khuôn tinh linh vương thu được c ấ t thưởng người chơi cũng bằng vào tinh linh vương v á n khuôn thành công tễ thân cao thủ hàng ngũ bất quá tô t ấ n lần này mục tiêu cũng không phải tinh linh vương v á n k h ô n mà là một con khác hoàng kim thủ tô t ấ n nhìn trên tay hoàng kim thủ ánh mắt l ấ p lõe hoàng kim c h i lực cùng quỷ bí chi đầu đích thực thời gian cuộn đồ đều tốt bất quá để ngừa một phần b ạ n vẫn là tạm thời không sử dụng hoàng kim c h i lực gần đến hắc cám ao đầm hành trình tô t ấ n còn không biết mình sẽ gặp phải dạng gì chắc trở hiểm trở nắm giữ một cái có thể tăng thêm may mắn đáng giá kỹ năng ở thời khắc mấu chốt thường thường có thể tạo được kỳ hiệu nghĩ tới đây tô tẫn liền sắc mặt kiên định đi vào truyền tống trận bên trong hệ thống. có hay không tuyển trạch c h u y ể n thống đến h á cám ao đ ầ m đội quân t i ề n tiêu lần này truyền thống phí dụng hai ngân tệ là một đạo bạch quang hiện lên tô tấn thân ảnh biến mất ở tại xì lộ đế đô năm h á cám ao đ ầ m đội quân tiền tiêu đây là xì lộ đế quốc xây dựng ở h á cám ao đầm phụ cận một cái trạm gác đứng bởi vì trong lịch sử đã từng b ộ c phát ra mấy lần hát cám tinh linh xâm lấn sự kiện sở dĩ các đời các đời người thống trị đối với hát cám tinh linh đều là thập phần đề phòng không lớn trước trọi canh lại sở hữu hơn mười vị cao dai nở cờ binh lực cũng vượt qua năm nghìn một đạo bạch quang hiện lên tô tấn thân ảnh xuất hiện ở trạm gác đứng trong truy p h ó người tầm mắt nhìn tới, toàn trạm tô tấn một nhìn đứng n chỉ cái bộ gác g có chơi Hác ám đầm ao là nhóm đồ. Mà i giai đoạn ngoại trừ tô bên ngoài người chơi, liền một cái ệ n đoạn tấn bên cũng không trừ tô một cấp c Người n chơi h ó đem hết toàn lực có thể miễn cưỡng thăm dò ba mươi cấp bản đồ nhưng năm mươi cấp bản đồ thì không phải là bọn họ có khả năng đặt chân khu vực nếu như chỉa vào loài người thân phận khẳng định vào không được cụ ủ tố dạ phải nghĩ biện pháp cải biến một cái bề ngoài nếu như ta n h ớ không lầm chạm gác đứng ở nơi này là có thể làm được tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng trật tô tẫn từ trong truyền tống trận đi ra trực tiếp đi hướng trạm gác đứng góc đông bắt rơi tôi tẫn nhớ k ỹ hết sức rõ ràng góc này sẽ có một g i a bán bề ngoài biến hóa chất thuốc chừng một trăm năm mươi b ố ma dược thương nhân dầu cống năm đ â m lớn mới là chừng một trăm năm mươi b ố ma dược thương nhân dầu cống năm đ â m lớn mới là hát cá mau đầm trước trọi canh tuy là trên mặt nội chịu x ỉ lộ đế quốc thống trị nhưng trên thực tế phía trước tiểu trạm xúc phạm x ỉ lộ đế quốc pháp luật sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì điều kiện tiên quyết là người làm đủ lần ấp phía trước tiểu trạm bốn cái nơi hẻo lánh đều phân bố ly kỳ cổ k h á i thương nhân tôi tẫn lần này muốn tìm chính là phân bố ở góc đông bắc rơi ma dược thương nhân dầu cống tôi tẫn chầm rãi đi vào nơi hẻ một cái toàn thân bị áo b à o màu đen bao lấy bóng người xuất hiện ở trước mắt dâu cống năm mươi cấp ma dược thương nhân tô tẫn khẽ gật đầu đây chính là người hắn muốn tìm dâu cống tiên sinh ta muốn một chai hắc á m tinh linh biến thân dược t ệ muốn tốt nhất phẩm chất tô tẫn đi thẳng vào vấn đề nói ra đồng thời từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái cái túi nhỏ bên trong chứa một trăm mai kim tệ cùng loại này thương nhân giao tiếp trực tiếp lấy tiền liền được dâu cống n g n g đầu quan sát tô tẫn liếc mắt sau đó từ bên hông trong túi lấy ra một chai dược tề dược tề hiện lên yêu dị tử quang ở u ám trong góc phòng có vẻ càng tạc tô tẫn đem kim tệ đưa cho dâu cống đồng thời tiếp nhận dược t quan sát biến thân dược tệ hát cám tinh linh sau khi dùng sẽ đem về ngoài biến hóa thành hát cám tinh linh thuộc tính kỹ năng sẽ không phát sinh cả biến duy trì liên tục bốn lúc biến thân sau khi kết thúc rơi vào ba giờ trạng thái suy yếu toàn thuộc tính giảm xuống năm mươi nhìn trên tay biến thân dược tệ t ô t ậ n nhữ mày ở trí nhớ của hắn ở giữa tốt nhất phẩm chất biến thân chất thuốc thời gian kéo dài là tám giờ đồng hồ hơn nữa sử dụng phía sau cũng sẽ không rơi vào trạng thái suy yếu nhưng là trước mắt chai này biến thân dược tệ chẳng những trên thời gian giảm đi nhưng lại sẽ để cho người sử dụng rơi vào trạng thái suy yếu nhìn trước mắt vẫn không n ú c n í c h dầu cống t ô tận ánh mắt t h ắ n biết dâu cống là cho là mình không hiểu d ự tề tùy tiện cầm một chai thứ phẩm tới qua loa tắc trách tô tẫn nghĩ tới đây tô tẫn khỏe miệng mỉm cười muốn chiếm tô tẫn tiện nghi người hạ tràng bình thường đều sẽ không tốt dâu cống tiên sinh ta đem ta lời nói lập lại một lần nữa ta muốn chính là tốt nhất phẩm chất biến thân d ự t c t ự t h i ê u thiêu đốt giả p h ấ n nộ nộ diễm con t r à o manh liệt ngọn lửa mênh mông từ tô tẫn trong mắt phún ra ngoài trực tiếp đem tô tẫn bao vây lại thời khác này tô tẫn n g h i nhiên biên thành một hòa nhân hòa diễm nóng rực làm cho cả góc nhiệt độ đều lên cao rất nhiều tô tẫn trên người đồng thời tản mát ra một cỗ uy dâu cống cái kia giấu ở dưới hắc bảo mặt mo không khỏi biến đổi lập tức từ bên hông trong túi lần thứ hai lấy ra một chai dược tề chai này dược tề đồng dạng hiện lên tử quang bất quá nhìn qua muốn so bên trên một chai cao cấp hơn rất nhiều vị đại nhân này không có ý tứ vừa rồi ta chắc là cầm nhầm chai này mới là ngài muốn đ ổ đạc t ô t ấ n đoạt lấy dâu cống trong tay dược tề quan sát nhìn thoáng qua t h ủ ộ c tính phát hiện cùng trong trí nhớ tối cao phẩm chất vẫn còn có chút xuất nhập thời gian kéo dài biến thành tám giờ đồng hồ nhưng trạng thái suy yếu vẫn tồn tại người muốn chết thật sao t ô tẫn lạnh lùng nhìn dâu cống dâu cống vẫn còn ở cầm tàn thứ phẩm qua loa tắc trách chính mình tiểu tử thấy tốt thì lấy cái này nói xem ra ta được để cho ngươi gặp mặt cái gì gọi là thế giới của người lớn dâu cống thấy thế không khỏi sắc mặt đ ư a n g a n g một cái lập tức từ miệng trong túi lấy ra r ợ c tề uống một hơi cạn sạch chỉ một thoáng dâu cống thân thể tăng gọn một mảng lớn b à n h trướng bắp thịt từ trong hắc bảo hiện lộ mà ra cồn hóa r ợ c tề cồn hóa trạng thái dâu cống toàn t h u ộ c tính đều được không tầm thường thêm được nhưng lại có thể tiến hành cồn bạo công kích tô tẫn sắc mặt lạnh ngạn giơ tay lên chính là một cái hát viêm đạn hát viêm trượng tim chất động hồng quang một phát thiêu đốt nước sơn h ắ t hỏa diễm năng lượng đạn đột nhiên từ trượng tiêm b ắ n ra gào thét mệnh t r u n g thân thể bành trướng dâu cống 454 năm m ộ t cái cao ngạch thương tổn trị số từ dâu cống đầu đ ỉ n h phiếu khởi trực tiếp đem hắn đánh chỉ còn một tia tí máu dâu cống thân thể giống như quả cầu da xì hơi đột nhiên biến đến không gì sánh được khô cát trên mặt cũng không có mới vừa ngang ngược mà là biến đến không gì sánh được kinh hãi cùng sợ hãi t ô t ấ n một k í c h dĩ nhiên cũng làm đem chính mình cuồng hóa trạng thái đánh không có cái này là dạng gì lực công kích ta không muốn lặp lại một câu nói ba lần t ô tẫn từ trên cao nhìn xuống nhìn dâu cống sắc mặt hở hữ dâu cống cả người không tự chủ liền run d ậ y ý hắn biết đến chính mình hình như là chọc tới ngạnh c h a tử t ô t ấ n không chỉ có hiểu dược tề nhưng lại thực lực không tầm thường không thể chơi vào dâu cống vội vàng từ bên hông trong túi lấy ra một chai toàn thân đen nhánh dược tề đại nhân xin lỗi dâu cống nhận sai tốc độ còn nhanh hơn lật sách chỉ thấy hắn hơi k h n g người đem dược tề hai tay dâng thái độ thập phần cung kính cùng ngay từ đầu lạnh nhạn mới vừa ngang ngược hình thành so sánh rõ ràng đây cũng là bởi vì t ô t ấ n thể hiện rồi thực lực của hắn ở chư thần lê minh trung chú trọng cá lớn mất cá bé năm năm lớn mới là đạo lý cứng rắn t ô tẫn không có trả lời đưa qua dược tề lần này thật là t ô tẫn trong ấn tượng tối cao phẩm chất t ô tẫn đem dược tề thu vào trong túi leo lưng tiếp lấy hướng dâu cống nghéo một cái bàn tay rất ý tứ rõ ràng muốn dâu cống đem vừa rồi t ô tẫn tiền trả lại t ô tẫn cũng không phải cái gì lạ m người tốt dâu cống nếu dám dùng tàn thứ phẩm tới lừa dối hắn liền muốn làm tốt nên tiếp t ô tẫn trả thù chuẩn bị phải về tiền tài chỉ là t ô tẫn trả thù bước đầu tiên dâu cống thấy thê sắc mặt không khỏi biến đến càng thêm khó coi chật run dẩy từ trong túi lấy ra một cái trang bị đầy đủ kim tệ cái túi nhỏ cái này cái túi nhỏ cùng vừa rồi tô tẫn cái túi nhỏ có chút khác biệt tô tẫn tiếp nhận cái túi nhỏ phát hiện bên trong chứa một trăm năm mươi mai kim tệ tô tẫn thấy thế không khỏi lộ ra một vệ cửa nhạn kim tệ không có khả năng đột nhiên xuất hiện sở dĩ cái này ngũ mươi mai kim tệ là dâu c ố n g chính mình thêm tô tẫn minh bạch đây là dâu cống dùng để hướng tô tẫn nói xin lỗi kim tệ tô tẫn không có đem kim tệ lập tức để vào ba lô mà là nâng lên chậm rãi nâng tay trái lên quân vương c h i cầm một cố cường đại dẫn lực từ tô tẫn tay trái sao động mà ra trực tiếp đem dâu cống từ dưới đất bát ngươi ngươi muốn làm t h dâu cống hoảng sợ hô lớn hắn phát hiện mình tại này cổ dẫn lực dưới dĩ nhiên không thể động đậy chút nào tô tẫn không nói gì trong tay phải hắc viêm trượng tiêm đột nhiên hiện lên một đạo hồng ư quang hắc viêm đạn bốn trăm năm mươi lăm năm một cái đỏ thám thương tổn trị số từ dâu cống đầu đ ỉ n h phiêu khởi trực tiếp thanh không điểm sự sống của hắn dâu cống đầu đột nhiên vô lực r ũ xuống cả cá nhân trên người sinh mệnh đặc thù chậm rãi tiêu thất tô tẫn đem tay trái bông u dâu cống thi thể thẳng tắp rơi ở trên mặt đất một đôi mắt trợn thật lớn trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc vốn là hào hào việc buôn bán liền có thể sự tình ngươi tại sao muốn cầm tàn thứ phẩm tới lừa dối ta ư tô tẩ t r ậ n t ừ túi từ bên trong x u ấ t ra ngũ m ư ơ i mai kim ế tệ tùy ý nhét vào dâu cống trên thi thể tàn thứ phẩm biến thân dược tề cũng bị tô t ấ n ném vào dâu cống trên thi thể nên hắn vật tô t ấ n dùng hết toàn bộ thủ đoạn đều sẽ bắt vào tay không phải của hắn đồ đạc coi như cho không tô t ấ n tô t ấ n cũng sẽ không muốn tô t ấ n đang muốn xoay người ly khai nơi hẻo lánh lúc giống như là chợt nhớ tới cái gì hướng phía dâu cống thi thể lại ném một mai kim ế tệ đây là mua ngơi ư chất thuốc tiền không cần tìm rồi tô tẫn nói xong liền rời đi góc này h á cám ao đồng đội quân tiền tiêu binh lực đều dùng đang để phòng h á cám tinh linh lên nội bộ trị an lực lượng phi thường bằng được tôi t ấ n giết một cái nở tờ cờ căn bản không cần sợ sẽ tìm được trên đầu của hắn lấy được biến thân dược t h tôi t ấ n bước tiếp theo liền muốn suy nghĩ tiến nhập Ú giả 155,、si 155, si、Ú giả h u tổ dạ sự t ì n h ưu tố dạ là hắc ám trong ao đầm duy nhất thành thị cũng là hắc ám tinh linh sinh tồn thành thị thành thị diện tích thậm chí còn muốn lớn hơn các đại chủng tộc vương thành đế đô bởi vì hắc ám ao đầm nội địa hình phức tạp quái vật phân bố phi thường dày đặc người bình thường muốn tìm được cụ tổ dạ là chuyện vô cùng khó khăn tô t ấ n cũng không còn dự định xuyên qua hắc cám ao đầm tìm được cụ tổ dạ hắn có nhanh hơn càng giản tiện phương pháp phương pháp này là kiếp trước một vị người chơi hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ sau đó tuyên bố ở trên diễn đàn tiến công chiếm đóng có thể không cần xuyên qua hắc cám ao đầm trực tiếp đạt đến đ ủ tổ dạ thành vùng ngoại ô tô t ấ n đi tới trạm gác đứng binh doanh chỗ lúc này hắn danh sưng cũng đổi thành xì lộ bát tước chật tô tẫn hướng về phía giữ cửa binh sĩ thoải mái lấy ra thân phận của mình còn cố ý bày ra một bộ thái độ cao ngạo tô tẫn lần này cần đóng vai là một vị đến từ đế đô quý tộc pháp Sư. cầm trong tay phả bị hạ đại đế mật lệnh còn như mật lệnh nội dung là cái gì đó không phải là toàn bộ nhờ tô t ấ n một cái miệng sự t ì n h sao ta muốn gặp các ngươi nơi này thủ tướng có chuyện quan trọng thương lượng giữ cửa binh sĩ căn bản không dám đối với tô t ấ n xoát người khách khí làm cho tô t ấ n đi vào binh doanh nhìn tô t ấ n rời đi bối ả n h giữ cửa binh sĩ lập tức bắt đầu xì xào bàn tàn đứng lên xem bộ dáng là đế đô tới đại nhân vật không biết là chuyện gì sẽ không cần đánh giặc chứ ai biết được tô tẫn nên ngang đi ở binh doanh ở giữa trên đường đụng phải một gã thư ký cho thấy ý đồ đến sau đó thư ký chủ động biểu thị vì tô tẫn dẫn đường bởi vì có thư ký dẫn đường duyên cớ tô t ấ n dọc theo đường đi thông suốt không trở ngại rất nhanh liền tới đến rồi chạm g á c đứng thủ tướng lều lớn trước cho tàn b á tước si di ủ tướng quân đang ở bên trong ta liền không vào thư ký hướng về phía tô t ấ n hơi không người thần thái thập phần t ô n k í n h lời nói nhảm phải biết rằng coi như là chạm g á c đứng thủ tướng si di ủ tức vị cũng bất quá mới là t ử tức mà thôi trước mắt cái này hát phát nam nhân tuổi còn trẻ cũng đã thân cư bá tước chi vị hoặc là bối cảnh khủng bố hoặc là chính là vị đế quốc lập được đại công vô luận bên nào đều là thư ký không chọc nổi tồn tại cảm ơn tô tẫn gật đầu bước đi vào bên trong đại t r ư ớ n g năm trong đại t r ư ớ n g ngồi một người đàn ông trung niên người khoác giáp trụ khuôn mặt anh tuấn một đầu màu nâu sấm tóc d à i thuận theo tự nhiên khoác lên phía sau trong lúc giơ tay nhấc chân có một cỗ khí chất cao quý cgu cấp tám mươi nổi dận chiến sĩ phải là một quý tộc tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng quý khí loại vật này là không giả bộ được chỉ có ở thời gian dài lễ nghi quý tộc bồi dưỡng giới mới có thể bồi dưỡng được dạng này quý khí tô tẫn vừa đi vào l ề u lớn cgu liền ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn tô tẫn phải biết rằng đây chính là binh doanh thủ tướng l ề u lớn liên thư ký muốn vào tới cũng phải trước giờ thông báo nhưng bây giờ tô tẫn trực tiếp nên ngang đi phật ở đi dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau nếu như tô tẫn không phải cầm một thuyết pháp đi ra xì、si、di U cũng sẽ không vui vẻ nhưng khi xì、si、di U thấy tô tẫn đỉnh đầu danh sức lúc biểu tình nhất thời l i ề n biến thương nghi hoặc biến thành cung kính bá tước đại nhân ngài tới nơi này là làm cái gì xì、si、di U một người trung niên tướng quân hướng về phía tô tẫn như vậy một cái tuổi trẻ pháp sư một mực cung kính thi lễ đ i ề u này làm cho tô tẫn nói thầm một tiếng sảng khoái ở xì、si、lộ đế quốc như vậy một cái phong kiến đế chế quốc gia bên trong tức vị là có thể đại biểu rất nhiều thứ cg u ngươi có biết tội của ngươi không tô t ấ n quay đầu nhìn một cái sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút cg u nghe vậy vội vàng vì trên đất thân xác thập phần sợ hãi chẳng lẽ bị phát hiện à? a cg u ở thầm nghĩ trong lòng hắn mấy năm này lợi dụng chức vị chi tiện vớt đại bút đáng kể chất béo nếu như bị phát hiện dựa theo x ì lộ đế quốc pháp luật nhưng là phải bị xử là tội phản quốc lên đoạn đầu đài bá tước đại nhân ta cg u trong lúc nhất thời trở nên có chút nói lắp tô tẫn trực tiếp địa phương hưng sư vấn tội làm cho cg u trong lòng sợ đi tới điểm cao nhất t ô tẫn lời kế tiếp càng làm cho s ì di u như rơi vào hầm băng vậy hạ đã biết những chuyện ngươi làm ngươi không cần hoài nghi ta đang lừa ngươi ta nói chính là ngươi hàng hóa buôn lậu đến đ ủ tổ dạ sự t ì n h s ì di u nghe vậy trực tiếp dùng đầu chạm đất cả người không ngừng được run dậy t ô tẫn thấy thế không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười kiếp trước tên i kiêng người chơi hoàn thành nhận tạng nhiệm vụ chính là bóc lụ s ì lý tư tội phản quốc đi hoàn thành nhiệm vụ phía sau cảm thấy rất có ý tứ liền đem nhiệm vụ trải qua phát ở tại trên diễn đàn bất quá t ô tẫn lần này tới có thể không phải là vì bóc lụ xì lý tư hắn muốn là xì di u dùng để phản quốc đồ vật một cái có thể đi thông ủ tổ ra ngoại ô truyền thống trận t ô tẫn dừng một chút tiếp tục nói ra bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng bệ hạ nể tình ngươi nhiều năm như vậy thủ vệ c h ạ m gác mặt trên không có công lao cũng có khổ lao quyết định tha cho ngươi một mạng chẳng qua nếu như ngươi có nữa tương tự cử động như vậy liên lụy khả năng liền không chỉ là một mình ngươi s cg ú nghe vậy vội vàng hướng tô tẫn dập đầu cảm ơn bệ hạ t a ơn đại nhân ta cũng không tiếp tục phá vào ta lập tức đi ngay đem truyền thống môn trò đập bể có lẽ là tâm tình phập phồng quá lớn cg ú lập tức liền đem chính mình bí mật lớn nhất cho lộ ra ngoài tôi tẫn lắc đầu l i ê n thủ vệ biên giới tướng quân đều là này tấm cầu hùng dạng chắc không được đợi đến h ắ t cám tinh linh xâm lấn thời điểm sẽ bị người khác trực tiếp đánh tới đế đô những thứ này đều là có nguyên nhân truyền thống môn không cần vội vàng đập ta còn có thể dùng quên y nói cho ngươi biết ta lần này tới là mang theo bệ hạ mật lệ n h tới muốn mượn ngươi truyền thống trận dùng một lát tôi tẫn nhàn nhạt nói ra ngôn ngữ hết sức cẩn thận sì dị ủ vội vàng gật đầu đại nhân có thể cần dùng đ ế n ta xin cứ việc phân phó bệ hạ mật lệ kết hợp tôi tẫn cái này một bộ ta cực kỳ cẩn thận răng dấp sì dị ụ trong đầu bắt đầu điên cuồng nó bủ không cần ngươi trực tiếp mang ta đi truyền thống trận a tô t ấ n lắc đầu thúc giục xì dị ủ nghe vậy vội vàng từ dưới đất bỏ dậy sau đó dẫn dắt tô t ấ n đi ra lều i lớn mười phút sau tô t ấ n bị s ì dị ủ dẫn tới một chỗ ưu ám tầng hầm ngầm p h o n g ngầm dưới đất trung ương một cái cự đại truyền thống trận ở h ắ cám trong hoàn cảnh lóng lánh trói m ắ t xanh t h ẳ m quan mang đại nhân đây chính là ta dùng để kiếm tiền truyền thống trận bởi vì niên đại có chút lâu cần người lực phát động mới có thể khởi động đi qua nó có thể trực tiếp đạt đến ủ tổ ra ngoại ô một chỗ trong tầng hầm、ngầm. nơi đó thập phần bí ẩn rất khó bị phát hiện bất quá truyền thống trận phương hướng là đơn hướng chỉ có thể truyền đi không thể truyền về cg ủ chủ động vì tô t ấ n giải thích nhìn ra được hắn đã coi tô t ấ n là thành tới chấp hành bí mật nhiệm vụ đại nhân vật đại nhân vật như vậy không thể các tội còn chỉ có thể là lưu lại ấn tượng tốt mới được tô t ấ n gật đầu trở về sự tình hắn không lo lắng trong túi beo lưng mấy chục tấm trở về thành quyển trục không phải giả có thể đi qua cái này truyền thống trận đến ủ tô dạ vùng ngoại ô cũng đã ban tô tẫn tiết kiệm một số lớn thời gian ta hiện tại liền muốn dùng người khởi động a tô t ấ n sắc mặt nghiêm nghị trong giọng nói mang theo một kia không dễ dàng phát giác lo lắng cg u nghe vậy hiểu rõ gật gật đầu xem ra bệ hạ mật lệnh rất gấp cg u ở thầm nghĩ trong lòng c h ậ n đi tới truyền thống trận bên cạnh công tác chỗ đại nhân ngươi tới đến ở giữa là được tô t ấ n cấp tốc đi tới trong truyền thống trận trung tâm cg u thấy thế cấp tốc ra sức chuyển động nổi lên truyền thống trận công tác một cỗ bảng bạc ma lực ba động từ trên truyền thống trận nhộn nhạo lên tô t ấ n thân thể dần dần bị mênh g ô n g ma lực bao phủ một vệ sáng xanh hiện lên tô t ấ n thân ảnh biến mất ngay tại chỗ cg u thấy tô tẫn đã thành công bị truyền t h n g không khỏi thở dài nhẹ nhõm đại nhân hy vọng ngài có thể thành công a c h ư một trăm năm mươi sáu chư thần đệ nhất tưởng bạo quân tạ si hủ chi c h ư một trăm năm mươi sáu chư thần đệ nhất tưởng bạo quân tạ si hủ chi h á c cá mao đầm u tô ra ngoại ô một chỗ tầng hầm ngầm quan g ảnh tiềm thức tô tận thân thể xuất hiện ở trong phòng ngầm dưới đất trong phòng dưới đất chỉ có mấy cây ma lực ngọn n ế n chiếu sáng miễn cưỡng có thể thấy rõ một cái đi thông trên đất cầu thang vây quanh tô tận thân thể ma lực quan g huy biến đến không gì sánh được cảm đạo chậm rãi tiêu thất ở trong thiên địa dương viêm c h i thân một đạo hào quang màu đỏ thắm từ tô tận trên thân thể lan ra đem đen nhánh tầng hầm ngầm chiếu không gì sánh được sáng t ô tẫn nhìn quanh bốn phía lên mắt không có phát hiện bất kỳ vật gì cái này chính là một cái đơn giản tầng hầm ngầm chật t ô tẫn từ trong túi đeo lưng lấy ra biến thân dược tề hát cám tinh linh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch hệ thống ngươi sử dụng biến thân dược tề hát cám tinh linh thời gian kéo dài giờ đồng hồ một cỗ cảm giác bỏng từ t ô tẫn trên da chuyển đến rất nhanh thì khắp toàn thân cao thấp t ô tẫn cảm giác được lỗ thai của mình đều bị kéo dài rất nhiều rất nhanh cảm giác bỏng liền dần dần rút đi t ô tẫn nâng hai tay lên phát hiện da thịt trắng non đã biến thành thâm thúy màu xanh đen da mặt ngoài cũng nhiều ra khỏi mấy đạo kỳ dị v phát hiện cũng thay đổi thành có chút đầy rán dấp loại cảm giác này còn đây là kỳ diệu tô tẫn tự lẩm bẩm biến thân quá trình thập phần ngắn nhưng hiệu quả lại khá vô cùng tô tẫn bề ngoài cũng từ nhân loại biến thành hát cám tinh linh chủng tộc ván k h u ô n vô diện giả ảnh hưởng tô tẫn linh hồn cũng không ảnh hưởng tô tẫn huyết mạch sở dĩ tô tẫn phía trước dung hợp vô diện giả chủng tộc ván k h u ô n lúc bề ngoài cũng không có phát sinh biến hóa thân phận thay thế hoàn tất kế tiếp nên lẹn v à h ữ tổ ra thành sau đó tìm được đồ thư quán tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng hắn nhớ ký hết sức rõ ràng một con khắc hoàng kim thủ bị thành tựu vật bồi táng đặt ở cổ đại hắc cám tinh linh vương trong hầm mộ nếu muốn tìm được cổ đại hắc cám tinh linh vương mộ táng chỉ có đến đồ thư quán mới có thể tìm được manh mối thời gian tám tiếng nhìn như rất nhiều kỳ thực cũng thập phần khẩn trương tô t ấ n không có thời gian dư thừa có thể lãng phí nghĩ tới đây tô t ấ n sai bước đi ra tầng hầm ngầm tầng hầm ngầm ở và ưu tố ra ngoại ô một chỗ rừng rậm ở giữa chu vi đều là tươi tốt lùm cây tô t ấ n ở trong rừng rậm đi tiếp chừng năm phút ưu tố dạ liền xuất hiện ở tô tẫn phạm vi nhìn ở giữa hệ thống ngươi phát hiện ưu tố dạ điểm kinh nghiệm m ư ơ i ưu tố dạ là một tòa tồn tại có trên vạn năm hùng vĩ cổ thành. chiếm diện tích không rõ ràng nhưng muốn hoàn chỉnh đi hết ủ tổ dạ cần tiêu hao bảy ngày bảy đêm thời gian vài mặt cao hơn bốn mươi mét độ màu đậm tường thành thập phần to lớn bao la hùng vĩ đem chọn cái ủ tổ dạ bao quanh bao vây lại bởi vì tường cao tồn tại làm cho ủ tổ dạ ở trên vạn năm lịch sử ở giữa không có một lần bị chủng tộc khác từ ngoại bộ công hám trải qua đồng thời cũng để cho từng cái chứng kiến ủ tổ dạ cảm khái chính mình nhỏ bé tường thành ở mới bắt đầu tu xây thời điểm vẫn là chất phát thổ hoàng sắc thế nhưng thường xuyên chiến tranh cùng náo động làm cho vô số hết rơi tường thành đưa nó nhuộn thành bây giờ màu đậm cao như vậy tường dù cho một trăm lần cũng sẽ không cảm thấy chán g h é ta t nhìn bao la hùng vĩ tường cao tô tẫn xuất phát từ nội tâm cảm khái một câu kiếp trước cái này bức tường cao ở người chơi trong lòng địa vị cũng rất cao một lần được xưng là chư thần đệ nhất tưởng ở trò chơi năm thứ tư cự nhân tộc hướng hắc cám tinh linh phát khởi công kích cao tới hơn ba mươi thước công thành cự nhân bị tường cao chắn bên ngoài bị trên tường cao hắc cám tinh linh thủ quân tươi sống dùng tên tên bắn chết còn lại cự nhân cũng vô pháp đột phá tường cao phòng ngự đó là cự nhân tộc ở chiến tranh sử thượng ít có thất bại án lệ cũng để cho ưu tổ dạ tường cao danh tiếng tăng vọt trong một đoạn thời gian rất dài ưu tổ dạ tường cao đều bị chứ thần đệ nhất tưởng bất quá ở trò chơi hiện thực triệt để dung hợp sau đó tên này bị khắc chặn một cái tường thành lấy mất đó chính là người chơi nhóm đoàn kết lại xây dựng cao tới hơn năm trăm thước lớn tường lý tưởng c h i t ư ờ n g cái này chặn lớn tường chủ yếu là dùng để chống đỡ quái vật tiến công bảo hộ bên trong tường may mắn còn tồn tại người chơi kiếp trước tô t ấ n đã ở lớn bên trong tường trải qua một đoạn tương đối an giật sinh hoạt đó là tô t ấ n ít có yên ổn sinh hoạt tô t ấ n lắc đầu đem trong đầu dài d ò n mẫu ký ức bị quăng ra ngoài Chật, tô tẫn bước đi hướng ngủ tổ dạ tường cao dưới lối và bảy tên cho tản chức nghiệp pháp sư lần đầu tiên tới ủ tổ dạ đối với phía trước ở trong ao đầm bộ lạc sinh hoạt được rồi giao nộp một viên ngân tệ đưa cái này cầm ngươi có thể tiến vào tô tẫn gật đầu hướng vệ binh nộp một đồng bạc phí qua đường đồng thời coi như là thân phận chứng minh chế t ắ p phí sau đó từ cửa thành vệ binh cầm trên tay đến rồi một trang giấy chất thân phận chứng minh cho tàn pháp sư thân phận chứng minh rất đơn giản nhưng đại biểu cho ủ tổ dạ bên trong thành cư dân chế độ thập phần tiên tiến tô tẫn sau đó liền tiến vào ủ tổ dạ bên trong thành ủ tổ dạ bên trong thành chủng tộc bao dung độ thập phần cao có thể ở trên đường cái thấy nhân tộc cùng tình linh tộc trở ra chủng tộc khác tinh linh tộc không nói cùng hát cám tinh linh tương hỗ là đối lập chủng tộc lẫn nhau đều nhìn không đạo nhân tộc lại là cùng hát cám tinh linh là kẻ thù truyền kiếp quan hệ trong lịch sử hai tộc bùng nổ qua rất nhiều lần chiến tranh số người chết không cách nào công tác thống kê t ô tẫn hoa thêm vài phút đồng hồ tìm được rồi một nhà thường điếm mua một tấm ủ tổ dạ bên trong thành bản đồ đồ thư quán ở cách nơi đây tám trăm l i n xa vị trí cần xuyên qua hai cái đường cái t ô tẫn hai mắt sáng lên sau đó đem bản đồ cho thu vào trong túi leo lưng xuyên qua hai cái đường cái t ô tẫn liền thấy được hắn muốn tìm đồ thư quán lấy ra thân phận chứng minh sau đó t ô t ấ n trực tiếp tiến vào trong đ ồ thư quán đồ thư quán phân rất nhiều khu vực lịch sử khu văn học khu pháp t h u ậ t khu t ô t ấ n đi thẳng tới lịch sử khu mười phút sau t ô t ấ n ở tầng thứ ba trên giá sách tìm được rồi cùng hát cám tinh linh vương c ó liên quan sách vở bởi vì hát cám tinh linh sinh mệnh thập phần dài sở dĩ hát cám tinh linh vương thay thế cũng không giống nhân loại cái dạng nào nhiều lần từ hát cám tinh linh kiến quốc đến bây giờ cũng bất quá mới xuất hiện quá năm cái h á cám tinh linh vương t ô tẫn muốn tìm là hai năm trước tại nhiệm h á cám tinh linh vương bởi vì 2,500 ă trước hoàng kim chi thành bị hắc cám tinh linh cướp sạch hoàng kim thủ hẳn là rơi vào rồi ngay lúc đó hắc cám tinh linh vương trên tay sơ đại hắc cám tinh linh vương 8 á m n g h n năm trước qua đời hẳn không phải là cái này thượng cổ hắc cám tinh linh vương 5 ă m n g h n năm trước qua đời vậy cũng không đúng c ổ đại hắc cám tinh linh vương 2 a i n g h n năm trước qua đời chắc là cái này tiêu hao thêm vài phút đồng hồ t ô tận rốt cuộc tìm được chính mình muốn tìm hắc cám tinh linh vương t ô tận ôm sách vợ nhanh chóng xem rất nhanh đã tìm được cùng mộ táng có liên quan tin tức cổ đại hắc cám tinh linh vương tạ xì、si、ủ với hai ngàn năm trước qua đời bởi vì tạ xì、si、ủ trời sinh tính tàn bạo trong lúc tại vị nhiều lần phát động chiến tranh đưa tới dân chúng lầm than sở dĩ qua đời phía sau cũng không có bị an táng ở vương cung d ư ớ i nền đất mà là bị an táng ở h u tổ dạ n g o à i ngoại ô phất n g ư ờ i trong dây núi nhìn đến đây t ô t ậ n hai mắt sáng lên căn cứ quyển sách này ghi chép tôi tẫn muốn tìm hắc cám tinh linh vương cũng chính là tạ xì、si、ủ mộ táng cũng không tạ hữu tổ dạ bên trong thành mà là ở ngoài thành phất ngươi trong dãy núi đối với tô t ấ n mà nói đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt bởi vì nếu như tạ xỉ u mộ táng bị đặt ở vương cung dưới nền đất khẳng định như vậy muốn nguy hiểm nhiều lắm u t ô giả thành thủ quân còn có trong vương cung nguy hiểm không biết đều đủ để làm cho tô tẫn uống một bầu ở ngoài thành nói tô tẫn phát huy không gian muốn lớn hơn một chút tô tẫn từ trong túi đ e o lưng lấy ra phía trước ở xỉ lộ đế đô mua hắc cám ao đầm bản đồ bởi vì là xỉ lộ đế quốc bản đồ sở dĩ mặt trên cũng không có u tổ dạ thành tin tức tặc kẽ mặt trên bản đồ u tố dạ chỉ là một đố nhỏ Bất quá tô t ấ n cũng không hề để ý ánh mắt của hắn ở h ủ tổ dạ c h u vi quét mắt rất nhanh tô t ấ n liền phát hiện phất ngươi sơn mạch vị trí chỗ đang ở khoảng cách h ủ tổ dạ thành hai cây số địa phương xa tô t ấ n thỏa mãn gật đầu sau đó đem bản đồ thu nhập trong túi đ e o lưng đem sách vợ trả về chỗ cũ liền chuẩn bị ly khai đồ thư quán mục đích của hắn đã đạt đến không có tất phải ở chỗ này quá nhiều lưu lại đúng lúc này một giọng rán mua sau lương tô t ấ n văng lên đồ thư nhân viên quản lý bồi cấp một trăm mười lăm một trăm mười lăm đồ thư quản lý tô tẫn đồng tử hơi có rút lại phải biết rằng cấp một trăm mười lăm là giới kim cương cấp cùng c h u y ể n kỳ cấp giữa đẳng cấp có thể ở cái này cấp bậc giữa nở tờ cờ hơn phân nửa đều là á c h u y ể n kỳ cấp bậc đích nhân vật trong lịch sử đều hoặc nhiều hoặc ít từng lưu lại một chút anh hùng sự thích cái này ba lê tuyệt đối không phải một cái đơn giản đồ thư nhân viên quản lý tô tẫn trong lòng sóng lớn không ngừng biểu hiện ra vẫn còn vẫn duy trì chấn định là nhân viên quản lý tiên sinh t ạ đối với cái này bạo quân tạ xì ủ có điểm cảm thấy hứng thú nhưng liên quan tới hắn ghi chép dường như quá ít một chú tạ ô tẫn một lắp làm đầu, bộ b xi u ha hả hiện tại thanh niên nhân có đối với tạ s i u cảm giác hứng thú người không nhiều còn nhớ rõ tạ s i u bệ hạ tại những lúc ta cũng còn tuổi trẻ s a u lại may mắn gia nhập tinh linh vương v ệ đội theo tạ s i u bệ hạ chinh chiến tư phương không nghĩ tới nhóng lên ba n g h n năm liền đi qua thanh niên nhân có hứng thú nghe một chút chuyện xưa của ta sao cũng có thể trợ giúp ngươi tiến thêm một bước hiểu rõ tạ xi、si、u bệ hạ b á lên nói xong không khỏi lộ ra một vệt nhớ lại màu sắc tạ sĩ ủ tuy là sau khi chết được xưng là bạo quân nhưng hắn tại vị thời điểm là một thủ tổ dạ làm ra không ít công hiến thầy trinh nhân loại bắc phạt vong linh tu kiến thông thiên tháp mỗi một hạng cũng có thể được ca tụng ngàn vạn năm công tích đáng tiếc mọi người chỉ nhớ ký hắn tàn bạo cùng thị sát tạ sĩ ủ cứ việc phát động rất nhiều lần chiến tranh nhưng làm cho hát cám tinh linh uy danh trải rộng toàn bộ chư thần đại lục đáng tiếc hát cám tinh linh cổ hủ dung không x u ố n g như vậy một cái loại khác quân vương xin lắng hay nghe tô tẫn gật đầu ba lê xuất hiện làm cho hắn tạm thời cải biến chủ ý cũng có thể từ ba lê trong miệng biết một chút liên quan tới tạ xỉ ủ sự tình cái này đối với tô t ấ n k ế tiếp mộ táng hành trình có lẽ sẽ có trợ giúp ta liền nói một chút ta nhớ ước chung đặc biệt khắc sâu một việc a đó là ở hai năm trăm linh năm trước tạ si u v ệ hạ dẫn dắt chúng ta tiến công loài người hoàng kim chi thành nghe đến đó tô t ấ n đồng tử hơi co rút lại không nghĩ tới trước mắt ba lê dĩ nhiên là trước đây trận chiến dịch kia người tham dự đó là một hồi đặc biệt thám thiết chiến đấu bộ đội của chúng ta thực lực tổng hợp cùng hoàng kim chi thành thủ quân tương xứng bọn họ bằng vào tường thành cùng phòng ngự biện pháp càng chiếm ưu thế chúng ta bỏ ra hơn trăm ngàn tên lính đại giới mới miễn cưỡng tấn công vào bên trong thành lúc này hoàng kim chi vương xuất hiện ở chúng ta trước mắt nói đến đây ba á lê trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng màu sắc ta vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó chuyện đã xảy ra hoàng kim chi vương trong lúc giơ tay nhấc chân liền giết chết hơn một tên lính còn có thể sống lại chết đi binh sĩ tạ s ỉ U bệ hạ cùng hoàng kim chi vương trên không trung đại chiến một ngày một đêm lấy hơi yếu y ế u thế đánh bại hoàng kim chi vương hoàng kim chi vương bị thua sau đó liền biến mất chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch đem hoàng kim chi thành cướp sạch không còn sau đó liền chuẩn bị rút lui khỏi nhưng mà lúc này đây tạ xỉ ú bệ hạ lại hạ một mệnh lệnh hãn để cho chúng ta đồ thành ba lê nói đến đây lộ ra một bộ thập phần hối hận biểu tình t ô tẫn ánh mắt lấp lóe từ ba lên ngắn ngủn một cái cố sự ở giữa bạo quân tạ s ì ù liền cho t ô tẫn để lại ấn tượng khắc sâu t ô tẫn từng gặp hoàng kim chi vương thi thể chỉ là thi thể kèm theo uy áp để t ô tẫn cảm thấy có chút hô hấp dồn dập hoàng kim chi vương khi còn sống cường đại bao nhiêu bởi vậy có thể nhìn thấy đốm có thể coi là là như vậy vương giả cũng đánh bất quá khi đó tạ s ì ù tạ s ì ù thực lực không thể nghi ngờ càng cường đại hơn, hơn nữa từ tạ xì ù hạ đặt đồ thành mệnh lệnh đó có thể thấy được đây tuyệt đối là cái lòng dạ đ ộ các vương giả hát cám tinh linh trong lịch sử liên quan tới tạ si ủ công tích hơn phân nửa là thực sự nhưng hắn tàn bạo khát máu cường hãn đại khái s u ấ t cũng là thực sự tô tẫn thật tò mò như vậy một vị vương giả rốt cuộc là chết như thế nào mất thời gian cho tạ si ủ mang tới thương tổn hẳn là hết sức có hạn tô tẫn suy đoán chắc là chiến đấu tạo thành đau đớn làm cho tạ si ủ sinh mệnh lực cấp tốc giảm xuống dẫn đến cái chết đương nhiên đây chỉ là tô tẫn suy đoán không có ý tứ mới, mới nhớ tới một sự tình có chút thất thố bác lê trên mặt hiện lên một vẫy tay náy mỉm cười nói với tô tẫn không có việc gì nhân viên quản lý tiên sinh Ta dù sao mọi người đối với tạ siu quan tâm hơi lớn nhiều đều ở đây hắn công tích cùng tàn bạo bên trên có rất ít người sẽ đi quan tâm tạ siu nguyên nhân cái chết nếu như bình thường tự nhiên tử vong hoặc là đau đớn không chị mà chết ba lê sắc mặt cũng sẽ không biến hóa như thế nhưng vấn đề là tạ sĩ ủ căn bản cũng không phải là chết như vậy thanh niên nhân, nhân không có ý tứ vấn đề này ta không biết ba lê lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra t ô tận ánh mắt lấp lóe hắn rõ ràng ba lê biết chân tướng của chuyện nhưng lựa chọn đối với t ô tận giấu g i ế m như vậy g i ấ u đầu hở đôi hành vi càng làm cho t ô tận xác nhận tạ sĩ ủ tử vong không phải nhất kiện đơn giản sự tình chân tướng ở tạ sĩ ủ trong hầm mộ cũng có thể tìm được nếu nói như vậy ta đây liền đi trước cảm ơn ngươi cố sự nhân viên quản lý tiên sinh t ô tận hướng phía ba lê hơi k h n g người chật xoay người ly khai lịch sử khu mặc dù biết sẽ có nguy hiểm tôi vẫn là có ý định đi tạ xỉ u mộ táng tìm một chút